trong tâm cũng đã trải qua kinh đảo hải lãng đồng dạng suy tư hắn chợt cắn răng một cái quan làm xuống quyết định này đột nhiên một tiếng quát chói tai trên đỉnh đầu thần quang lập lòe đã hiện hóa ra hắn nguyên anh đó là một cái cùng phương quý đồng dạng bộ dáng khoát trên người lấy một kiện sơn hà bảo bằng dáng hắn vốn là cực nhỏ dài hơn thương ngắn có thể theo phương quý tâm niệm động lúc lại gấp cấp biến lớn tràn ngập bầu trời cũng là tại một sát na này hắn trên tiên bảo dây núi liên miên kia có một đạo sơn ảnh lập lòe Ngay tại lúc đó, ở ngoài ngàn giảm tòa ma sơn kia, thì đột nhiên rung động ầm ầm, phảng phất có một đạo vĩ lực ảnh hưởng đến ngọn núi kia, bởi vậy từ sơn cơ bắt đầu, một đạo đáng sợ vết rách xuất hiện, sau đó vô cùng vô tận tà khí từ bên trong dâng lên ầm ầm. Tà khí kia, bất kỳ người nào khẽ dựa gần, đều sẽ cảm nhận được một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu rung động. Đó là một loại bản năng khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác, phương quý không có, hắn tử rất nhỏ bắt đầu Liên đối với dạng này, tà khí không sinh ra cảm giác sợ hãi. Mà bây giờ, hiển nhiên vô tận tà khí kia từ trong núi lên, dòng lũ đồng dạng hướng về chính mình của tới, phương quý càng là sinh ra một loại ảo giác, liền giống như là hắn ngay tại thu hồi một ít vốn là thứ thuộc về chính mình, hắn cảm giác vô tận tà khí kia, giống như là mã luận linh động, giống như là chính mình chỉ cánh tay đồng dạng tùy tâm sử dụng, mang theo vô tận huyền diệu, còn có cảm giác trời sinh thân cận kia. Rầm rầm. Những tà khí này cuốn tại xung quanh người hắn, giống như là mây trôi màu đen đồng dạng, xa xa đẩy ra. Tà khí này cường đại vô địch, nhưng cũng có cực kỳ đáng sợ phản thực chi lực. Phương Quý lúc này cũng đã minh bạch, vì cái gì trước đó mình tại Ma Sơn phía dưới, cảm nhận được những lực lượng này lúc, rõ ràng cảm thấy có thể thu hồi, nhưng tiền đồng lại cho mình tương phản chỉ thị. Nguyên nhân rất đơn giản, thời điểm đó chính mình, còn quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi vô cùng vô tận Ma Sơn tà khí kia. cưỡng ép muốn thu hồi. Sẽ chỉ đem chính mình phản vệ hài cốt không còn, thành cặn bã. Lúc này nhưng lại khác biệt. Hắn có toàn bộ bắt vực, vô số người ra chỉ tại trên người mình nguyện niệm. Những nguyện niệm này, khiến cho chính mình có tiếp nhận một bộ phận tà khí lực lượng, không đến mức bị tà khí thúc đổ. Lực lượng này không tốt không chế. Mà cảm thụ được càng ngày càng nhiều tà khí ra thân kia, phương quý trong lòng, cũng ý thức được một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Tà khí kia quá cường đại, tâm thần của mình cũng tốt, pháp lực cũng tốt, không cách nào đưa nó điều động. Chỉ lộ ra dị thường nhũng chìm. Bất quá, điểm này cũng rất tốt giải quyết. Phương quý tâm niệm động lúc, sau đầu liền sáng lên một chiếc đèn. Đó là âm dương đăng trản, lúc này phát ra huyền diệu bảo quang, chiếu vào hư không, hiện ra âm dương thái cực chi tượng. Lúc này âm dương đăng trản, bị tiên linh sơn bản cờ áp chế, phát huy ra nó thần huy, nhưng lại không ảnh hưởng phương quý đi cảm thụ trong chiếc đèn này, chỗ trời sinh liền có được đạo ẩn, sau đó mượn trong đạo ẩn này âm dương chi lý. Đi vận chuyển bắc vực nguyện niệm cùng ma sơn tà khí hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, lẫn nhau khắc chế lại lẫn nhau tương tức, cuối cùng hóa thành có thể do chính mình đến trưởng ngự lực lượng. Thì ra là như vậy. Phương quý hai tay hướng lên nâng lên, nguyện niệm màu vàng bắt đầu cùng ma sơn tà khí giao hòa, tương trợ truy đuổi, tại sao lưng của hắn tạo thành một cái cự đại thái cực, không chỉ có như vậy, còn có càng nhiều nguyện niệm, càng nhiều tà khí, chính liên tục không ngừng vào tới, giao hòa một chỗ. Cái kia thái cực cũng càng lúc càng lúc lớn cơ hồ muốn căng kín cả mảnh trời. Mặc dù ta sinh ra tới liền không có người muốn, nhưng kỳ thật ta cũng là có di sản. Hán cười, di sản này, chính là Ma Sơn. chương 708, thân thế của ngươi. Cuối cùng là thứ gì? Nơi xa trong triều tiên tông, Ma Sơn trưởng lão nhìn qua phương quý sau lưng cái kia tựa hồ có thể chống lên cả phiến thiên địa thái cực đồ, trong lòng run sợ, phát ra bởi vì sợ hãi mà cưỡng ép kích thích tiếng giống giận dữ, Hắn không biết đó là vật gì. Bởi vì dù là đối với hắn mà nói, phía kia thái cực đồ vì thế, cũng đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng toàn lực, ra chỉ thế công của mình, chiều tiên tông lòng đất linh mạch, một đạo một đạo bị hắn hút, tẩn chứa Trong đó vô tận linh khí, cơ hồ muốn vào lúc này rút sạch. Tiểu hắc Long cùng anh đề hai cái, tại lao quái này liều mạng thế công phía dưới, cũng rõ ràng có chút ngăn cản không nổi, chính không ngừng lui về phía sau, chỉ bất quá. Cho dù là cái này khiến Ma Sơn trưởng lao tận khả năng đem thần thông đánh về phía giữa không trùng phương quý, nhưng cũng là chuyện vô bổ. Tất cả thần thông dư ba, tại vọt tới phương quý trước người lúc, liền đã bị cái kia âm dương đạo hẩn ma diệt, tiêu tán vô hình. Cái kia do bắc vượt sinh linh nguyện lực cùng Ma Sơn tà khí xen lẫn mà thành thái cực âm dương đổ, đã đủ để che đậy một phương thiên địa, nhưng vẫn đang không ngừng bị lớn, bởi vì vẫn còn có vô cùng vô tận nguyện niệm, cùng Ma Sơn tà khí, từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Tòa thứ nhất ma sơn tà khí đã bị rút sạch, có thể nhìn thấy trên núi kia ma tức tại tiêu tán. Ngọn núi kia, đang thay đổi thành một ngọn núi phổ thông. Thật giống như phương quý trực tiếp rút sạch nó tất cả sinh cơ. Sau đó, ngay sau đó, chính là khoảng cách xa hơn một chút một chút mặt khác một ngọn núi. Sau đó là tòa thứ ba. Tà khí mênh ngông quần quần kia, thuộc về trước đó phương quý ngay cả nghị cũng không dám nghĩ khổng lồ, nhưng ở lúc này, lại đều bị hắn dẫn đi qua, ra chỉ ở trên người hắn, mênh ngông quần quần. Không ngừng vô tận, đợi cho tòa thứ ba núi bị rút sạch, Phương Quý trong lòng mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng thu lại tiếp tục dẫn tới tòa thứ tư ma sơn tà khí cử chỉ, bởi vì hắn đã lập tức liền nhịn không được lực đạo này. Bác vực chúng sinh nguyện niệm cũng tốt, cầu nguyện cũng được, cuối cùng có hạn, Có thể giúp hắn điều khiển ba tòa ma sơn tà khí, cũng đã đạt đến cực hạ. Ha ha, ha ha. Phương Quý cảm thụ được lực lượng cơ hồ khiến chính mình đều cũng có chút khó có thể lý giải được kia, đột nhiên cất tiếng cười to sau đó ánh mắt nhìn về phía triều tiên tông, trong lúc bỗng nhiên mở ra nhanh chân đạp trên hư không hướng về trong triều tiên tông lao đến, tại phía sau hắn cái kia thái cực âm dương đạo hồn xoay chậm chậm lực lượng càng ngày càng khổng lồ, phảng phất toàn bộ hư không đều bị ma diệt, sau đó quy về hỗn độn ở giữa, giống triều tiên tông ma sơn trưởng lão tại thời khắc này phát ra giã thú sắp chết đồng dạng tuyệt vọng gầm rú, cả ngọn núi đống nhiên lóe lên chói mắt bảo quang, đó là hắn đã đem toàn bộ triều tiên tông dưới nền đất linh mạch. Tất cả đều rút sạch dấu hiệu, vô cùng vô tận quần quật mây khói, hợp thành làm một chỗ, hóa thành một cái ngập trời đại thủ, hướng về phương quý chỗ tới. Rắc rắc rắc. Nhưng cảnh tượng kia, lại người ngoài dự liệu yếu ớt. Âm Dương Thái Cực Đồ đón nhận một Ma Sơn đại thủ kia, liền giống như là thọ vào trong cối xay. Từng kia từng sợi, đều bị xoắn nát, quy về hỗn độn. Trong này, đại thủ kia, thậm chí đều không thể ngăn được Âm Dương Thái Cực Đồ nửa phần tình thế. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Sơn Phong rung động, trong khi đe hên cuồng gầm rú, xen lẫn một chút kinh sợ cũng không cam lòng. Lao Phu mới là hóa thần, người bất quá là chui một chút chỗ chống tôm tép ngay nhép, sao địch đến Lao Phu ngàn năm khổ tu. Tại trong tiếng gầm giống tức giận vô tận này, đỉnh núi kia, giống như là phát ra giống người sống đồng dạng phẫn nộ mà sợ hãi cảm xúc, trên cả ngọn núi, vô luận là nham thạch cũng tốt, cây cỏ cũng được, sơn tuyển kim tảng, tất cả lúc này bị tinh luyện đi ra, hợp thành làm đủ loại, cổ quái kỳ lạ thế công rất giống là một cái bị buộc đến nơi hẻo lánh đang liều mạng dây rùa điên phụ đem hết thể có thể sử dụng tất cả đều dùng đến liền ngay cả ở giữa không trung trấn áp phương quý một thân đại đạo di bảo bản cờ đều bị hắn vứt tới chỉ là rơi vào đám người tầm mắt ở giữa lại là cái kia âm dương thái cực đổ bắn bay bản cờ ma diệt các loại thần thông ôm theo thế dễ như trở bàn tay một tiết một tiết trực tiếp đẩy lên trong chiều tiền tông sau đó đẩy lên trên đỉnh núi kia. ngay sau đó cả ngọn núi từ trên xuống dưới Dần dần bị ma diệt, hóa thành vô tận khói bụi. Làm sao lại thành như vậy? Trong bầu không khí sụp đổ ồn ào mà chói thai, có Ma Sơn trưởng lão thậm chí mang theo chút bi thương thanh âm. Lão phu 10 tuổi tu hành, 17 tuổi trúc cơ, 30 tuổi thành đan, thông ngộ đại đạo, không cam lòng phàm tục, cho nên tự hủy kim đan từ đầu chúng tu, là đạt vô hiếm chi lộ. Lão phu đi ưu cốc cùng người làm châu làm ngựa, là phá kim đan bình cảnh. Lão phu không tiếc thí sư đổ môn đoạt đến thanh linh tiên kinh, vì đoạt tiên đạo tạo hóa, Lão Phu không tiếp bái thân đế tôn thủ hạ, chỉ vì cầu được hắn ban thưởng một chút tiên đạo cơ duyên. À kịp tờ. Xôn sao lễ kỷ niệm của rô Giảm giá 90% tất cả đồng hồ bản sao. Đồng hồ rô lẹt bản sao giảm sốc 90% kỷ niệm 110 năm thành lập. Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tâm sau 5 ngày. Bỏ 2 phút đọc rồi làm theo, huyết áp ổn định đến già. Làm việc này mỗi ngày, bị khớp 20 năm cũng hết. Vì tu hành, Lão phu ăn lấy hết thế gian hết thảy khổ. Vì tu hành, lão phu làm lấy hết thiên hạ hết thể sự tình. Lão phu mua chuộc Bắc vực chư môn tiên kinh, chỉ vì thôi diễn ra thích hợp bản thân công pháp. Lão phu không tiếc hóa thân sơn chi khối lỗi, chỉ vì bức gia đạo kia nguyên anh cùng hóa thần gông cùng xiển xích. Nhưng vì cái gì? Lão phu ngược lại không bằng người bực này tiểu bối. Quần quận tiêu hiến tán đi, Phương quý đương nhiên đưa tay, trước người âm dương thái cực đồ vào lúc này có chút thu hồi, thần thông hơi liễm, hắn tối đầu nhìn lại liền gặp cái kia triều tiền tông chủ phong kia, lúc này đã bị toàn bộ mài đi, rơi vào trước mắt hắn, chính là một cái cổ quái động phủ, động phủ này đỉnh đã không có, có thể trực tiếp nhìn lại, sau đó rơi vào hắn trong tầm mắt, chính là một lão giả khô gầy mà già nua, hắn trần trụi lấy thân trên, có thể nhìn thấy thon gầy cực kỳ rõ, giang một cây một cây xương sườn cùng lồi ra huyết mạch, ma kỳ dị nhất, thì là hắn toàn bộ bên dưới lưng chừng núi, đều dung nhập dưới mặt đất, hoặc là nói, dung nhập ngọn núi này trong sân cơ lúc này hắn chính ngẩng đầu nhìn đi lên trong mắt đều là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng thậm chí còn có chút khinh thường hắn thần trí đều giống như có chút hỗn loạn đang không ngừng tiêu to các ngươi bất quá là đánh cắp thiên cơ tiểu tập các ngươi bất quá là mượn đại đạo di bảo làm giữ khối lỗi các ngươi bản sự là giả duy có lao phu duy có lao phu mới là thật duy có lao phu tu hành chân thật này mới là chính đạo các ngươi chính là lại hung ác điên cuồng cũng bất quá là hoa trong gương trăng trong nước Lời nói này, Triều Tiên Tông làm đủ cho xấu, ngược lại nói chúng ta không phải chính đạo. Phương Quý cúi đầu nhìn lại, trầm mặt một hồi lâu, mới cười nói, nghe lời này của ngươi trong lòng ta liền không phục. thì sao? Mượn đại đạo di bảo bản sự, liền không phải thật sự bản sự, một đời trước mà lưu lại tiền, liền không xài được hay là tính sao? Triều Tiên Tông ba thưởng ma sơn thậm chí đã nghe không vô Phương Quý lời nói. Hắn vẫn chỉ là trong miệng líu lo không ngừng, cái này không công bằng, cái này không công bằng, đây không phải chính đạo. Thời đại đã thay đổi. Phương Quý nói ra, sau đó đưa tay một trưởng ghim xuống xuống dưới. Hắn cũng không tính cùng cái này triều tiên tông trưởng lão nói gì nhiều, chuyến này tới, cũng không phải vì tìm hắn. Hắn chỉ là một trưởng, liền đem ma Sơn trưởng lão bởi vì cùng núi dung hợp, bởi vậy Sơn Phong bị ma diệt, hắn cũng ít đi hơn phân nửa cái mạng này đánh giết, xác định hắn không có cái gì hồn nhi lưu lại, sau đó liền ngẩng đầu lên, hướng về trong không chung nhìn lại, lúc này... Cái kia bắc vực chúng sinh nguyện lực cùng ma sơn tà khí giao hòa mà hình thành em dương thái cực đồ, còn không có tiêu tán, giống như là nhật nguyệt treo cuốn tại bên người. Không chỉ có như vậy, theo cái kia tiên linh sơn bản cờ bị bắn bay, trước đây bị áp chế đại đạo di bảo, cũng đã trọng tô thần uy. Cái này khiến quanh người hắn cuốn đầy đạo vận, thậm chí có loại khí thôn sơn hà thiên địa chi ý. Ánh mắt của hắn quét qua Triều Tiên Tông phế tích, còn thừa không nhiều Triều Tiên Tông đệ tử tại gặp ánh mắt của hắn. Kỳ thật không có gặp được, chỉ là thuận thế quét tới nhưng cũng đủ kinh hãi. Liên đã từng mảnh từng mảnh quỳ xuống, run run rẩy rẩy, giống như là bị đồ tể chọn lửa cứu non, không còn có lửa phần nắm giữ tính mạng mình chỗ trống, thậm chí không sinh ra nửa điểm đi trong cự vận mệnh này dũng khí. Nhưng Vương Quý không có xem bọn hắn, chỉ là quét qua toàn bộ di tích, sau đó hít sâu một hơi, Vương Bát Thao tú tài chết tiệt, ngươi cút ra đây cho ta. Thanh âm tại triều tiên tông phế tích ở giữa quanh quẩn, thành hình từng tầng từng tầng tiếng vang, phế tích vắng vẻ im mắng không người trả lời. Phương quý trên khuôn mặt, đều đã tuôn ra một chút huyết sắc, ngươi đi ra cho ta, ta vừa rồi đều trông thấy ngươi. Trong phế tích, vẫn thanh em gì đều không có. Phương quý bỗng nhiên có vẻ hơi nhục trí, khó thở nói, ngươi cho rằng giấu đi liền không sao, ngươi đại gia tốt xấu đi ra cùng ta gặp một lần à, ngươi giúp đỡ triều tiền tông tính toán ta, tốt xấu muốn nói cho ta biết nguyên nhân à, lão ra ta đã không phải khi còn bé, nên có cái gì muốn nói lời nói các ngươi đi ra nói với ta rõ ràng à. Ta đến tuột cùng đến từ chỗ nào, là ai sinh, cũng không thể luôn giấu giếm ta à?" Sóng gió ngập trời, gió thổi lá rách. Phương quý có thể nghe rõ ràng hốt hoảng con kiến tại vận chuyển đất cắt thanh âm, chỉ là nghe không được tú tài trả lời. Hắn đã chờ thật lâu, rốt cục yên lặng túi đầu, một hồi lâu mới nói, giấu đầu giấu cái mông, hoa tỷ bối phận trướng mắt ngươi. Thấp giọng mắng lấy, hắn đang muốn xoay người âm thanh đi, lại chợt nghe đến sau lưng một thanh âm cười nói, vậy cũng không nhất định. Phương quý giật mình, vội vàng xoay người, Liên nhìn thấy trước người phía trên một khối nham thạch, xuất hiện khuôn mặt, thế mà giống như là cái này triều Tiên Tông Ma Sơn trưởng lao thần thông đồng dạng, sinh động như thật, do trên mặt đá hoa văn phát họa ra tới mặt mày, thậm chí còn có chút để ngoài, tiện hề hề hương vị, rung động phát ra một cái có chút đắc ý thanh âm, ta cùng quả phụ gần nhất tiến triển thế, nhưng là thật mau. Phương quý giật mình, máng, quả nhiên là ngươi." Nói xung quanh ban quan, vội vã kêu lên, "Ngươi chân thân ở nơi nào, mau ra đây." "Ta không thể đi ra." Nham kia, hoặc nói là Tú Tài, cười hì hì lắc đầu, nói, bởi vì ta sợ ngươi. Phương Quý đều nhanh muốn chọc giận cười, nói, ngươi sợ ta làm gì, ta lại không đánh ngươi. Vừa nói một bên tồi động ma nhãn đi xem, nắm đấm đã nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ một quyền đảo ra ngoài. Đây không phải ngươi có đánh hay không vấn đề của ta. Tú Tài thấp giọng than thở, sau đó lên giọng cười nói, nói cái gì ta tính toán ngươi, thế nhưng là có chút quá mức, rõ ràng chính ngươi cũng minh bạch. Ta chẳng những không có tính toán ngươi, còn tương đương là giúp ngươi một đại ân đâu. Nếu không phải ta xử như thế cái chiều, chỉ bằng ngươi tính lười biếng không chịu cố gắng này, phải đợi tới khi nào mới có thể nắm giữ cái này đạt đến hóa thần cảnh giới lực lượng đâu. Phương Quý tức giận, tức giận đến cắn răng, nói, ngươi nếu thật muốn giúp ta, liền nói cho ta biết ta đến tổn cùng là ai. Tú Tài cười cợt tâm thanh đột nhiên biến mất, qua một hồi lâu thanh âm mới vang lên lần nữa, nói, ta không dám nói. Phương Quý tức giận một quyền nện vào trên nham thạch kia. Toàn bộ nham thạch vỡ nát, nhang mảnh văng khắp nơi, nhưng Tú Tài bộ dáng lập tức lại xuất hiện ở bên cạnh trên một nham thạch, cười nói, "Ai ơi nha, lại tức giận, may mắn không thể chân thân đi ra gặp người, không phải vậy một quyền này chúng vào cũng không phải chơi vui." Phương Quý dùng khí lực lớn, mới đưa đáy lòng tức giận ép xuống, nói, "Ta chỉ là hỏi một chút thân thế của mình, là khó khăn như thế sao?" Cái này, Tú Tài thanh âm cũng hơi chăm chú chút, nửa ngày sau mới nói, Mỗi người đều có hiểu rõ chính mình thân thế quyền lực, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, ngươi nếu là thật sự nghĩ như vậy biết mình là ai, ta cũng có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Phương Quý vội la lên, có dám mau thả. Ha ha. Tú Tài cười cười, thanh âm trở nên có chút ngoan mội, mang theo điểm treo trọc giọng điệu, nếu như có một ngày, ngươi biết thân thế của mình đằng sau, liền muốn đại khai sát giới, giết ta, giết thôn trưởng, giết ngươi trong miệng hoa tỷ, giết hồng bảo nhi, giết đại tráng. Thậm chí càng giết các ngươi thái bạch tông tông chủ, giết ngươi vị kia kiếm tiên trên trời sư tôn, vậy ngươi có còn muốn hay không biết mình thân thế? Cái gì? Phương quý nghe, vội vã lắc đầu, ngươi nói bậy cái gì, điều đó không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Tú tài thanh âm dường như có chút lạnh nhạt, ngươi cũng không phải chưa làm qua. chương 709, liền tại hôm nay, ta làm qua. Phương quý bị tú tài nói ra được nói nhảm làm cho mộng, trong lòng tràn đầy cổ quái cùng nghi hoặc. Còn có để trong lòng hắn kinh động sợ hãi, một hồi lâu mới nhảy lên chân đến, thống mạ nói, tú tài nghèo ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm, ta phương quý phương lão già khi còn bé là không ít ở trong thôn làm, ta sẽ qua sách của ngươi, nước tiểu qua bàn cờ của ngươi, hướng ngươi trong chăn đưa qua pháo đốt, còn tại ngươi nhìn lén hoa tỷ tắm rửa thời điểm hồ qua bắt trộm. Nhưng ngươi nói ta giết qua ngươi, ta mỗi ngày mắng ngươi đoạn mệnh đáng đời chết, nhưng trong lòng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Khối nham thạch kia, hoặc nói tú tài, chầm mặt lại Trên tảng đá hoa cương hoa văn tạo thành con mắt, lẳng lặng nhìn phương quý. Phương quý thở hồn hẹn, cũng gắt gao nhìn chầm chằm trên nham thạch kia con mắt, hai người đều là trầm mặc. Đúng vậy à, ngươi bây giờ, đúng là hy vọng chúng ta tốt, chúng ta cũng không phải cảm giác không ra. Tú tài qua một hồi lâu, mới nói khẽ, nhưng vấn đề cũng ở chỗ ngươi không nhớ rõ, nếu không nói không chừng đã sớm khai sát giới. Ngươi đại gia khai sát giới, ngươi tổ tông khai sát giới, ngươi 18 đời đầu con rùa khai sát giới. Phương quý khí chán nổi gần xanh, bị cảm giác nghi hoặc kia treo đến tâm loạn như ma, dơ chân mắng nhiếp, ngươi nói những người này nghe không hiểu lời nói có làm được cái gì, ngươi phải biết cái gì liền mau nói cho ta biết, ta sẽ không mở sát giới, ta làm sao lại giết các ngươi? ai muốn giết các ngươi ta liền đi xử lý ai. Ngươi mẹ nói ngoại lệ, ngươi nếu là lại không thật dễ nói chuyện, phương Lão ra ta hiện tại liền muốn xử lý ngươi. Ngươi cái này, ai? Tự hồ là thấy được phương quý phát điên bộ dáng. Lại tự hồ là bởi vì cảm nhận được hắn trong lời nói toát ra tới cảm xúc, Tú Tài cũng một mực trầm mặt lại, giọng điệu cũng có chút mềm đún, nói khẽ, có lẽ là ta sai rồi, không nên nói cho ngươi những này. Ngươi, phương quý gấp không được, lại phải bắt đầu mắng. Nhưng Tú Tài trực tiếp đánh gai hắn, thấp giọng nói, ngươi bây giờ, đúng là vô tội, chỉ bất quá, ta cũng hy vọng ngươi hiểu rõ, trình độ nào đó, thôn kỳ thật không có lửa ngươi, ngươi muốn biết chính mình là ai, chúng ta cũng đồng dạng muốn biết. Thậm chí so chính ngươi đều càng muốn biết, bởi vì chuyện đó đối với ngươi tới nói, đại biểu cho thân thế trần tướng, nhưng là đối với chúng ta mà nói, vậy đại biểu. Phương quý nghe lời này, đều có chút ngộng. Nếu không phải bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ngược lại là có thể lý giải tù tải. Người trong thôn ngay từ đầu chính là có chỗ cầu, lấy nuôi lớn hắn phương thức, đi hướng tiên nhân đổi lấy thù lao, nhưng đến bây giờ một bước này, lại nói lời này cái kia chẳng phải hồ nháo nha, người trong thôn vốn là không có một cái bình thường. Ngươi muốn cái quỷ thủ lao, mà tú tài nói đến chỗ này cũng nhẹ nhàng lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Hắn chăm chú nhìn Phương Quý một chút, nói: Tại chúng ta mà nói, có thể xác định nói cho ngươi, liền chỉ có ngươi là bị người ôm tới, ôm ngươi tới người kia lừa chúng ta, hắn không có đúng hẹn trở lại đón ngươi, cho nên bây giờ chúng ta cũng đồng dạng mê mang. Ta đều lớn như vậy, ngươi còn muốn cầm loại những lời này gạt ta? Phương Quý tức giận kêu to, coi ta là tiểu hài tử, ta không có lừa ngươi. Tú Tài thấp giọng nói, người trong thôn tại trong rất nhiều chuyện giấu giếm ngươi, duy trì điểm ấy không có lừa ngươi. Phương Quý, thế nhưng là, Tú Tài đánh gây hắn, nói, ngươi như muốn thật biết mình thân thế, vậy liền chỉ có hai cái biện pháp, một cái là, chờ người nói muốn tiếp ngươi kia trở về, hắn tự sẽ nói cho ngươi hết thảy. một cái khác chính là, chính ngươi đi tìm tới thân thế kia. Tốt tốt tốt, chính ta tìm. Phương Quý xác định hắn sẽ không nói, gầm lên nói, có thể ngươi tốt xấu muốn nói cho ta biết. Nên đi chỗ nào tìm đi. Nếu thật muốn tìm, cần gì phải tận lực đi tìm. Tú Tài trầm thấp buông tiếng thở dài, nói, cuối cùng có hết thẻ đáp án, coi ngươi tiếp cận cuối cùng lúc, liền minh bạch hết thẻ. Cuối cùng, phương quý nhất thời sửng suốt, đáy lòng có chút kiềm chế. Ta hôm nay muốn nói với ngươi nhiều như vậy, đã là trái với một chút sự tình. Tú Tài hít một tiếng, con mắt do nham thạch hoa văn tạo thành kia, lẳng lặng rơi vào phương quý trên khuôn mặt, cũng có vẻ có chút đu hòa, một hồi lâu, mới cười nói Dù sao cũng là người đã từng dạy qua ngươi đọc sách viết chữ. Mặc dù ngươi học rất chẳng ra sao cả. Dứt khoát sẽ dạy ngươi một cái đạo lý đi, nếu là con đường phía trước mê mang, không biết chỗ đã, vậy không ngại dựa vào đường dưới chân đi thẳng xuống dưới. Ngươi biết cái gì đạo lý, nói ít những lời nói trang cao thâm này. Uy Phương quý trong vô thức muốn mắng to, chợt phát hiện nghe không được tú tài thanh âm, vội vàng tiêu to, ngươi trở về. Thế nhưng là hư không vắng vẻ, chung quanh trong hư không đã không còn có tú tài nửa điểm trả lời. Phương Quý lập tức giận không kèm được, một cước đem trước mặt nham thạch đá nát, đơn giản vô cùng tức giận, mình còn có đặc biệt nhiều lời nói muốn hỏi đâu, tên này thế mà cứ như vậy trượt, chính mình còn không có hỏi hắn đến tột cùng là ai, cùng kỳ cung có quan hệ gì, còn không có hỏi hắn ma sơn tà khí này, tại sao lại cho mình cảm giác như vậy, càng là còn không có hỏi hắn, cái này bác vực chúng sinh nguyện niệm, thật sự là hắn cố ý tính toán trong lòng dũng động một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Từ nhỏ lúc, Phương Quý liền khát vọng người trong truyền thuyết kia thần tiên ra ra có thể đến đón mình, không cách nào ước chế chính mình đi tìm thân thế cảm giác, thế nhưng là bây giờ, đổ mơ hồ bắt đầu tiếp xúc đến thân thế của mình, có thể kết quả lại làm cho tim của hắn loạn hơn. Rõ ràng chính là cái thân thế sự tình, làm sao lại liên lụy đến cổ quái như vậy vấn đề. Liền không thể giống trong chuyện xưa một dạng, thật tốt tìm tới một cái nhà đại phú. Thật tốt đem chính mình vị kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất thành khí đệ đệ hành hung một trận. Thật tốt đem vị kia chính mình xưa nay chưa từng gặp mặt vị hôn thê cho cưới, mới hảo hảo kế thừa vị kia vừa mới cùng mình gặp mặt liền bệnh nguy kịch, đặt xuống bạc triệu thân gia liền muốn một mạng hô ố láo cha gì sẵn sao? Phương quý tức a, khi đá nát mấy khối nhang thạch, sau đó liền chậm rãi ngồi xuống, cho mày khổ tư lấy tú tài giảng cho mình, nói mình giết qua bọn hắn, chuyện gì xảy ra? Nói bây giờ chính mình là vô tội lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình thật sự là bị cái nào đó thần tiên lão gia ra, ra ôm đến trong thôn gửi nuôi? Thế nhưng là thôn đều không đứng đắn, cái kia thần tiên lão gia ra, ra có thể đứng đắn. Đủ loại lộn xộn suy nghĩ, xen lẫn tại trong óc, khiến cho tâm hắn loạn như cỏ. Không người dám quấy rầy hắn. Những cái kia quỷ sát khắp chung quanh Triều Tiên Tông còn sót lại đệ tử, có chân đều quỳ tề, vẫn không dám động đậy và phần, cũng có cách khá xa chút, gặp phương quý một mực không nói giết hay không chính mình những người này liền đánh bạo vụng trộm đứng dậy, thừa dịp bóng đêm chạy. Tiểu Hắc Long một mực thành thành thật thật canh giữ ở phương quý thân phận, hai cái móng nuốt nhỏ không chết lộng lấy một khối tàn phá bàn cờ, không biết từ nơi nào nhặt tới, mà anh để giống như là phát hiện phương quý tâm tình không tốt, liền không biết từ nơi nào cho hắn ôm một vò rượu tới uống vào, lại nghiêng đầu nhìn xem, gặp hắn chỉ có rượu, nhặt neo, thế là cũng không biết chạy đến đâu, cho hắn hái được điểm linh quả. Cuối cùng nhìn xem chỉ có linh quả nhắm rượu, vẫn là không đủ, dứt khoát tìm cái đậu phủ buộc lên tạm dề cho hắn đuổi việc hai thịt đồ ăn. Ai, được rồi được rồi, trời sắp xuống, cũng không thể làm trễ ngoài ăn cơm. Trọn vẹn một đêm trôi qua, Phương Quý Trung Quy là thật dài thở một hơi, ném đi bình rượu, từ từ đứng dậy. Một thân xương cốt rung động đùng đùng. Dương mắt nhìn lại, liền gặp bây giờ toàn bộ Triều Tiên Tông đều đã biến thành phế tích, một phương này nội tình thâm hậu, kinh doanh 1500 năm lâu đại đạo thống, xem như từ giờ trở đi, triệt để tại thế gian xóa tên, đối với Bắc vực tới nói Đây là một việc đại sự, đối với Phương Quý chính mình tới nói, cái này kỳ thật cũng là hắn từ bước lên con đường tu hành đến nay, kỳ sổ không nhiều đại công tích một trong. Chỉ là, chính mình lần này đến, vốn là vì cầu thân thế, từ trên điểm này nhìn nhưng lại không tính là thành công. Nhưng Phương Quý biết mình nghĩ như vậy xuống dưới vô dụ. Tú Tài không chịu nói, người trong thôn thậm chí trốn đi không thấy chính mình, vậy mình muốn biết đây hết thảy liền cũng xác thực chỉ có hai cái biện pháp, một là đợi người tới tiếp chính mình, hai chính là chính xác đi đến cuối cùng đi xem một chút nhìn có hay không đã án đường dưới chân cũng rất đơn giản tôn phủ trung quy vẫn là muốn đánh nhất là ngay tại lúc này quyết thắng thua thời điểm đến mà tại phương quý hủy diệt triều tiên tông một đêm khổ tư rốt cục bước lên trở về thời điểm trên tên ngô đại đã pho tượng đồng dạng đứng thẳng một đêm tóc mai phía trên đều nhiễm xương trắng thái bạch tông tựa hồ cũng cuối cùng từ trong bầu trời âm u kia xem hiểu một ít nguyên cơ thân hình hắn hơi trao đảo một cái Dương Dương chính mình tay háo thấp giọng nói ra. Ở một bên trên bồ đoàn ngủ gật cổ thông lao quái, đột nhiên bừng tỉnh, phản ứng một chút mới giật mình nói, người nói là, Triều Tiên Tông đã hủy diệt, ta Thái Bạch chân truyền đại đệ tử ngay tại trở về. Thái Bạch Tông chủ cõng lên hai tay, hướng về phương nam nhìn lại, thanh âm có vẻ hơi ngưng trọng. Tam Châu chi địa đã hết nhập tiên minh trong túi, Đông thổ không có cái mới động tĩnh, Nam cương cũng không có động tĩnh mới, Tây hoang càng không có, bất chi địa vẫn núp ở thiên ngoại quan sát đến. Những người thần bí kia cũng vẫn không có nhập thế cử động, thậm chí còn đối với việc này dùng sức đẩy một cái. Cho nên, thanh âm hắn chấm thấp, đây chính là bọn họ cho bác vực đáp án. Cổ thông lao quái trong lúc đột nhiên, đứng lên đến, kinh ngạc nói, người nói thắng bại tay là chỉ. Bác vực cùng tôn phủ ở giữa 1.500 năm ân đoán, nên giải quyết. Thái Bạch Tông chủ trong mắt, đồng nhiên lóe lên một vòng tàn khốc, có lẽ đây không phải cơ hội tốt nhất, nhưng lại đã là ta bác vực duy nhất cơ hội, đã như vậy vậy liền thuận thế mà làm đi dù sao ta bắc vượt vẫn luôn chưa từng có cơ hội tốt nhất sau nửa canh giờ một đạo màu tím thiên bảng theo mặt trời mới mọc bay về phía bắc vượt đại địa một nghìn năm trăm năm đế tôn nhập bắc vượt thiết tôn phủ mục quỷ thần bao trùm thương sinh phía trên ngạ mạn giữa thiên địa hủy ta truyền thừa đoạt ta linh mạch chém ta đồng đạo đoạn ta sống lưng hành ta tu sĩ bắc vượt bách chết mà không dè ý chí hành ta bắc vượt huyết mạch vạn hủy mà không dứt nó tâm Nay chúng ta lấy huyết nhục trải đường, gân cốt đúc cầu, huy hoàng đại đạo sắp thành, ngàn năm oan hận đợi tuyết. Ta tiên minh, nay lấy nhật nguyệt làm thể, thiên địa làm chứng, Triệu Anh Hùng thiên hạ, khu trục tôn phủ, đoạt lại khí vận. Một trận sinh tử, liền tại hôm nay. Giết. Chương 710, ngàn năm chi chiến. Tiên chiếu vừa ra, bác vực lập tức hoàn toàn đại loạn. Lúc đầu lúc này bác vực cũng bởi vì thiên ma sự tình, huyên náo ầm ầm, lại càng không biết có bao nhiêu người, bởi vì bị Triệu tiền Tông trêu chọc, Bỏ Đa xuống giếng, tại Triều Tiên Tông đối phó Phương Quý thời điểm, cũng đi theo thả ra chính mình đoán nghiệm, bọn hắn lúc này chính là bởi vì Phương Quý một câu kia sẽ tìm tới cửa, mà suốt ngày bất an, ngày đêm vì Phương Quý cầu nguyện, càng bởi vì cái kia tiểu thiên ma dưới cơn nóng giận, khiển người đoạt lại Bắc vực Ba Châu, thu phục 100. Không không không tiên quân, càng một thân một mình diệt Triều Tiên Tông sự tình mà nội tâm sợ hãi, không được căn bình. Ai có thể nghĩ tới, ngay vào lúc này, Tiên Minh lại phải có đại động tác rồi. Dù là bây giờ Bắc vực thập cửu châu đã có 17 châu chi địa, đã rơi vào tiên minh trong tay, mà Tôn phủ đánh phải hai châu chi địa, khốn tại một góc, nhưng ở đại bộ phận tu sĩ Bắc vực trong tâm, dù sao vẫn là cảm thấy cùng Tôn phủ quyết sinh tử chi chiến thời gian rất xa, bây giờ 17 châu vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa, nên vẽ địa bản, nên phân chỗ tốt, cũng còn một đoàn đầy rối, không có phân rõ ràng sạch sẽ đâu. Kết quả là vào lúc này, liền muốn cùng Tôn phủ quyết đấu rồi. Đương nhiên Cũng có người cảm thấy không quan trọng, dù sao nhìn bây giờ 17 châu chi địa này, đoạt tới cũng không khó. Nam Hải đế tôn không xuất thế, tôn phủ liền rắn mất đầu, không còn 1.500 năm trước hung ác khí diễm. Bây giờ 17 châu chi địa, đều như thế thuận thuận lợi lợi đoạt lại. Vậy chắc hẳn mang 17 châu chi huy, đem còn sót lại 2 châu chi địa đoạt lại, cũng hẳn là là một kiện phi thường chuyện dễ dàng a Vô luận như thế nào, 1.500 năm ân đoán đem, trận chiến này không thể bỏ lỡ. Tiên Minh chọn lửa quá là thời điểm. Bây giờ các phương đạo thống, chính là phá phân bắc vực thiên hạ thời điểm, nếu như tại trong một trận chiến cuối cùng này không có xuất lực, không lộ diện, tương lai lại thế nào tên hay chính nói thuận từ trong tay người khác giành lại như thế mấy khối thịt mỡ luôn đến. Bây giờ đế tôn không ra, tôn phủ yếu đuối, tiên minh chính như mặt trời giữa trưa, chính là vớt công đức cơ hội tốt. Thiên ma lão ra để mắt tới chúng ta làm sao bây giờ. Tranh thủ thời gian biểu hiện tốt một chút ta, trong đại chiến lập được công, hắn còn không biết xấu hổ lật chúng ta nợ cũ hay sao. Bác vực cho tới bây giờ liền không có đồng lòng qua, đây không phải một mảnh anh hùng địa, luôn có đủ loại người, ôm đủ loại tâm tư, nhưng lần này, theo tiên chiếu vừa ra, cũng không biết là bởi vì thời cơ chọn lựa tốt, hay là cơ duyên tế hội, thế mà tạo thành một đạo ai cũng không có nghĩ đến Thủy Triều. Có người là bởi vì thù hận, có người là vì lợi ích, có người là vì đem công tránh họa cũng có người căn bản chính là bị lôi theo trong đó, nhưng duy nhất giống nhau là, bọn hắn đều là đối với. Trận chiến này biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Những cái kia vốn là một mảnh hùng tâm, muốn khu trục tôn phủ ngược lại cũng thôi, cho dù là một chút người chỉ vì trục lợi, cũng tại lúc này tranh nhau chen lấn vọt tới, mà một chút ngày bình thường liền không muốn xông vào đằng trước, chỉ nguyện đi sau tránh, lúc này cũng bất đắc di vọt tới đằng trước tới, bởi vì đã có chuyển luôn xuất hiện, nói cái kia thái bạch tông tiểu thiên ma, lúc này ngay tại chế tạo một phần trả thù danh sách. Không thể nào, lúc ấy mắng hắn nhiều như vậy. Có người trong tâm lo sợ bất an, trong lòng không ngừng bước lên khí lạnh cũng không phải chuyện như vậy. có người như là đã được tin tức. lời thề son sắt nói, kỳ thật lúc ấy trong lòng chú hắn hết thể cũng không có mấy người. dù sao người ta thiên ma lão gia là bắc vượt đại công thần, cái nào không có lương tâm sẽ ở trong lòng nguyền rủa hắn nha. muốn ta nói, những người này đúng là đáng đời, dù là bị thiên ma tiểu lão gia bắt tới giết, mọi người cũng đều vỗ tay bảo hay. ta dù sao là nghe thái bạch tông cùng thần phụ tức ra người nói qua, thiên ma tiểu lão gia có thần thông, ai mắng quá hắn, dễ. Giang đã tìm được, liền đợi đến sau đại chiến tính sổ sách đâu. Ông trời của ta, cái này cái này cái này. Như thế mang thù đâu? Hẳn là. Lại nói ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy, lúc ấy ngươi chú thiên ma tiểu lao ra rồi. Không có không có, ta chính là hỏi một chút, lại nói. Thái Bạch Tông cụ thể làm sao nói, danh sách kia sự tình. Ai biết, nghe nói Thái Bạch Tông chủ đang khuyên thiên ma tiểu lao ra, nói có ít người chỉ là bị triều tiên tông che đậy. Nếu là ở cuối cùng trong đại chiến biểu hiện tốt, gạch đi cũng là phải, nhưng nếu là chấp mê bất ngộ loại kia, đối với Bắc vực vô ích, giết cũng liền liền giết. Cái này, trong mấy ngày ngắn ngủn, đạo này tiên chiếu liền đã truyền khắp Bắc vực, kích thích vô biên thủy triều. Mà Bắc vực các bộ chúng tu, cũng tại trong thời gian cực ngắn, liền đã nhao nhao làm ra lựa chọn, thế là, sau một ngày, tiên minh quản lý 10 bộ tiên quân, đều là tại các phương thần tướng xuất lĩnh phía dưới, như Giang Hà Nhập Hải, tất cả đều ép hướng về phía Dương Châu một đường tập kết thành quân. Nguyên thuộc Tôn phủ thần vệ, sau thuộc về Triều Tiên Tông 100. Không không không tiên quân, cũng tại trong ngắn ngủi mấy ngày, liền bị đánh tan, một lần nữa sắp xếp tiên minh đại quân, ngay tại chỗ tập kết, thế là lúc đầu tiên minh 300. Không không không tiên quân, ngay vào lúc này đợi thành 400, không không không, trừ cái đó ra, còn có lúc đầu Nam cảnh thập châu chư tiên môn, mặc dù thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa chỉnh biên thành tiên quân, liền cũng trùng trùng điệp điệp 100. Không không không có thừa. Ngày thứ ba, Long Đình 400, không yêu quần, quần quận xuôi Nam, chạy tới Dương Châu tập kết. Đợi cho trong ngày thứ năm sáu, thần phụ tức ra, tuyết sơn tông các loại đại thế gia, đại đạo thống, cũng đồng dạng đem chính mình trước đây lưu lại một cái tâm nhãn, đại tâm thẩm, cũng không nhập tiên minh 3 năm vạn tiên quân điểu đi Dương Châu, lấy các loại danh nghĩa, cùng Dương Châu tiên quân tập kết. Ngày 7, 8, bác vực chư phương, phân ly ở tiên minh bên ngoài tán tù, cũng kém không nhiều đã đều chạy đến Dương Châu. cùng tôn phủ quyết đấu Đây là ngàn sự tình thịnh sự, bất luận một vị nào người trong tu hành, đều không muốn bỏ qua. Mà tới được lúc này, toàn bộ Dương Châu tiên quân tổng số, hoặc nói chuẩn bị cùng tôn phủ quyết đấu người trong tu hành tổng số, đã qua trăm vạn. Thiên minh 15 vị trưởng lão, đều đến rồi. Dương Châu chi bắc, liên miên vô tận nhạn vần sân trước, vô số người ngửa đầu nhìn qua, trong đám mây kia tiên điện. Bây giờ Thiên minh, đã có trưởng lão 15 vị, nguyên tại Bắc Cảnh, Thiên minh sơ thiết lúc, còn chỉ có 10 vị. Về sau U cốc chi đế trở về, được một đế, Long đỉnh vương thúc ngao lần trở về, được một đế, Đông thổ người về trở về, Trần Khang lão tu được một đế, liền đến 13 vị, mà tại công hãm Nam cảnh bốn châu đằng sau, lại có các đại tiên môn cùng đạo thống gia nhập tiên minh, liền lại cho phép ra ngoài hai ghế. Bây giờ tiên minh dù sao cũng phải 15 vị trưởng lão, bây giờ 15 người đều tới, đã hiển lộ sau cùng quyết tâm. Chư phương đạo thống chi chủ cũng tới. Trong một đám vân khí đang ngịt, khí cơ sen lẫn tung hành đó là vô số bắc vực tiên minh đạo thống chi chủ cao giả đã đạt đến nguyên anh cảnh giới đê giả bất qua kim đan nhưng cũng đều đại biểu cho một loại thái độ bọn hắn do thân phận hạn chế chưa gia nhập tiên minh mà tiên minh lại dùng không đến rất nhiều người trung gia này tới đảm nhiệm chức vị quan trọng bởi vậy đại bộ phận đều là bạch thân tập hợp một chỗ đổ ẩn ẩn thành một phương thế lực thô sơ giản lược tính toán tối thiểu có mấy ngàn nhiều đông thổ trở về kỳ tài bọn họ cũng đều tới thái bạch tông tam anh thất tử đều tới Bắc Vực thập nhị tiểu Thánh Quân cũng đều tới, vô số người nhìn lên phía dưới, chỉ gặp tới cao thủ một nhóm lại một nhóm, mà mỗi nhiều một nhóm cao thủ, thì để bọn hắn tâm thần càng thêm kích động một phần, tựa hồ không nghĩ tới, trước đây một mực cuồn cuộn sóng ngầm Bắc Vực, bây giờ thế mà lại biểu hiện chính xác như vậy tâm đủ, nhìn cao thiên khí thế kia, có thể thấy được tầng tầng pháp lực từ từ trải ra, đạo đạo bảo quang xen lẫn như mây, lừng lây tiên ẩn, thẳng đẳng cửu tiêu thiên cung phía trên, trận chiến này. Là ta bắc vực sinh tử tồn vong một trận chiến, những người này sẽ không. Bên trong tiên điện bị tế luyện thành một phương pháp bảo, tung bay ở giữa không chúng kia, cũng không ít người trong lòng còn có lo lắng. Ha ha, các vị đạo hữu, Lao Phu có một lời muốn giảng. Tựa hồ là nhìn ra đám người trong tâm lo lắng, đông thổ trở về Trần Khang Lao Tu, chủ động tới tìm cổ thông lão Quái, tức ra gia chủ, Thái Bạch Tông chủ bọn người, cười nói, trận chiến này liên quan đến bắc vực khí vận, chúng ta lại như thế nào, cũng là sinh tử bắc vực. Mệnh hệ tâm ngay cả, trước đây mọi người dự tính ban đầu khác biệt, có lẽ có bẩn thỉu, nhưng trận chiến này, không cho phép những tâm tư âm u kia, hú hồ, chúng ta cũng đã đến đông thổ lao tổ chi mệnh, đế tôn tu luyện tà. Pháp, nuôi dưỡng quỷ thần, sờ thiên chi giận, cũng đúng là thời điểm, nên để hắn trả giá thật lớn. Cổ thông lao quái bọn người, nghe nói lời ấy, vui vô cùng. Những lời này, đã đại biểu đông thổ thái độ, bọn hắn thế mà thật muốn trong trận chiến này, toàn lực tương trợ bắt vực. nhất là trong lời của bọn hắn nâng lên Đông thổ lão tổ vậy liền không có khả năng nói dối thất hải di tộc đến bắc vực trợ rút có thể may mắn còn sống sót thiết hạ Long đỉnh bây giờ bắc vực đứng trước một trận sinh tử lão phu sẽ ở Long đỉnh hạ lệnh toàn lực tương trợ bắc vực trận chiến này cũng coi như là trả Đông thổ nhân quả nếu như sau trận chiến này Long đỉnh vào biển thời điểm mong rằng bắc vực chư vị đồng đạo nghề tình chúng ta cũng từng vì bắc vực chém giết đấm máu phân thượng chớ có lại cho ta bọn họ khó xử Long đỉnh vương thúc Nao lân Từ thuộc về Long Đỉnh, hay còn là lần đầu tiên nói chuyện như vậy nghe được. Mà chúng tu nghe thấy, cũng minh bạch hắn là bởi vì Nam Cương thái độ không rõ, thậm chí có thể là trực tiếp cho hắn hạ lệnh, bởi vậy trong lòng liền cũng chuẩn bị kỹ cảng, dự định nhờ vào đó một trận chiến, là sau này Long Đỉnh vào biển làm chuẩn bị, dù sao thân là thất hải di tộc, Long Đỉnh không có khả năng một mực lưu tại bắc vực trên lục địa, chỉ có thần Long vào biển, mới có thể xem như kéo dài chính thống, đạt được cuối cùng chính quả. U gốc chi đế vào lúc này không nói gì, nhưng chúng tu đều giải. Từ ở bắc cảnh tiên điện, bại vào thái bạch tông chủ chi thủ về sau, u gốc chi đế liền thầm cư không ra ngoài, không cùng nhân tướng gặp. Lần này, hắn có thể đi theo, liền đã đại biểu thái độ của hắn. Vốn cho rằng này sẽ là xấu nhất thời điểm, không nghĩ tới, thế mà có thể có lần này khí tượng. Cổ thông lão quái đều có chút ngạc nhiên, có chút vui mừng nhìn xem cảnh tượng này. Nói trắng ra là, là thời cơ đã đến. Thái Bạch Tông chủ giống như là hết thể sớm tại trong dự liệu, ánh mắt thiên tĩnh mà nói, những cao thủ chân chính kia, quan tâm cũng không phải là bắc vực thế cục, mà là cao hơn một chút sự tình. Nhưng bây giờ, theo chiều tiền tông hủy diệt, ma sơn dị động, ta vị sư địa kia, đã dẫn động chư phương nhân quả, cho nên đến lúc này, vô luận là Đông Thổ hay là Tây hoang, hay là Nam Cương, bọn hắn đều là bắt đầu quan tâm một việc, đó chính là Nam Hải trên vụ đảo vị kia đế tôn, đến tột cùng là tại đi. Đường gì? Hắn lại đang đánh lấy dạng gì chú ý? Trước đây bọn hắn cho là Bắc vực nội tình không đủ, không muốn để cho chúng ta đánh cỏ động rắn, bởi vì chuẩn bị không đủ, càng muốn tiếp tục quan sát. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không thể không lợi dụng Bắc vực, bước một chút Nam Hải vị kia. Cổ Thông lão quái nghe lời này, thần sắc tựa hổ có chút kiềm chế, chúng ta là bị lợi dụng quân cờ. Quân cờ thì như thế nào? Thái Bạch tông chủ cười, không làm quân cờ này thì như thế nào đoạt đến chân chính khí vận? Thân này làm quân cờ tư cách Thế nhưng là ta tu sĩ bắc vực khổ cầu 1.500 năm, mới rốt cục có được a Trở thành quân cờ, mới có thể bị lợi dụng, bị lợi dụng, cũng mới có thể lợi dụng bọn hắn. chương 711, quan hải đại trận. khí thế đã lên, quần quần không nốt. Đã trải qua 1.500 năm cực khổ bắc vực, phản phất rốt cục lần thứ nhất được thiên đạo chiếu cố, tập kết đại quân xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, lại khó được xuất hiện một lần đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực cục diện. Bất quá ngắn ngủi 10 ngày ở giữa, đại quân liền đã hội tụ, chư phương, cao thủ đều tới, trùng trùng điệp điệp tụ tại Dương Châu biên giới, liền do Thương Long nhất mạch đại đệ tử cung Thương Vũ đảm nhiệm tiên quân tổng tướng, Thái Bạch tông. Chủ phía sau màn chỉ điểm, 14 vị tiên minh trưởng lão ở phía sau áp trận, chuẩn bị trường kiếm một chỉ, mang vô tận hung uy đánh vào Dương Châu. Bây giờ Tôn phủ, trong tay cũng chỉ cầm Dương Châu cùng Quan Châu nhị địa, đoạt lấy Dương Châu, chính là chiếm bọn hắn một nửa thiên hạ. Chỉ bất quá Cũng liền tại lúc sĩ khí chính tỉnh này, lại xuất hiện một cái không ai từng nghĩ tới cục diện, ban sơ đánh vào Dương Châu tiên quân, đều đã chuẩn bị triển khai một trận đại chiến, lại không nghĩ rằng, vào Dương Châu đằng sau, liền phát hiện chúng giống, tôn phủ tiên quân, rút lui sạch sẽ, một tên thần vệ, một con quỷ thần đều không có lưu lại, thậm chí Dương Châu một chỗ tiên môn, bách tính, đều bị bọn hắn bắt đi không ít, bây giờ Dương Châu, thế mà thành một phương nơi vô chủ. Giống như là tôn phủ trực tiếp đem Châu này chắp tay nhường cho. Nguyên bản liền chỉ còn lại hai châu chi địa, bây giờ lại chủ động nhường ra một châu. Thật hào phóng. Chẳng lẽ Tôn Phủ thật sự là sợ, muốn trực tiếp lui về trên biển. Có người hưng cao thải liệt, đều lớn lên, bọn hắn nghị hay lắm, trực tiếp công tới vụ đảo, bắt sống đế Tôn. Ta bác vực 17 châu, không, hiện tại tính 18 châu, 18 châu tiên quân đánh tới, Tôn Phủ há không nghe ngóng rồi chuồn. Chỉ là trong tiên điện theo quân mà đi kia, thấy này hình, lại đều là chẩm ngầm không thôi, lại cảm thấy có kỳ quạc. Thái Bạch Tông chủ truyền tin tại Cung Thương Vũ, để hắn tạm thời ngăn chặn đại quân, không thể liều lĩnh, sau đó khiển ra thám tử, xung quanh điều tra, chưa hết một ngày ở giữa, thám tử liền đã hồi báo, bây giờ toàn bộ Dương Châu, xác thực đã là chống giống, tôn phủ tại trong thời gian rất ngắn, liền rút về tất cả quân mã. Nhưng tương ứng, lại là bây giờ Dương Châu chi Nam, quan châu quần sơn trên không, lại là quỷ khí trải ra 10 vạn giảm, sát khí ngút trời, cách cực xa, liền có thể cảm nhận được dãy núi kia phía trên sát khí. Người được nồng đậm mà đáng sợ mùi máu tanh, làm người ta kinh ngạc không thôi. Cho nên nói, bây giờ tôn phủ là trực tiếp lấy đi Dương Châu chi địa tiên quân, ngược lại tại quan châu quần sơn bày ra đại trận. Có người ngưng mi, bọn hắn là muốn mượn lấy một phương này đại trận, cùng ta bắt vượt tiên quân chính thức quyết đấu sao. Dương Châu địa thế bằng phẳng, thích hợp nhất đại quân công kích, khép lại vây tổ, thích hợp tiên quân đông đảo một phương, dù là tôn phủ tiên quân lại tinh Huệ quỷ thần lại hung dữ, tại trong Dương Châu cũng khó chống đỡ trăm vạn tiên quân tung hoành trúng sát, cho nên tại Dương Châu chiến trường giao chiến, bác vực trăm vạn tiên quân liền chiếm cực lớn phần thắng cùng Tiễn Nghi, mà Quan Châu thì cùng Dương Châu hoàn toàn tương phản, đó là thiên quan chi địa. Thái Bạch tông chủ chậm rãi mở miệng, đem trong tâm suy nghĩ nói ra. Tức ra gia chủ, Tuyết Sơn tông chủ bọn người nghe đến đó, liền đã hoàn toàn minh bạch, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi là muốn nói, Tôn phủ chính là ý thức được điểm này, mới có ý chắp tay nhường ra Dương Châu chi địa, lấy lưu toàn thực lực. Tại Quan Châu quần sơn cùng bọn ta quyết đấu. Thái Bạch tông chủ trầm rãi nhẹ gật đầu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút đóng băng. Những người khác cũng đều là có chút trầm mặt lại. Bắc vực thập cửu châu, Quan Châu chính là địa thế nhất là thủ kỳ một châu, nó tới gần Nam Hải, địa thế nhiều kỳ phong quái sơn, nhất là lấy Quan Châu góc bắc là nhất, vô tận quái sơn kìm ở địa thế, phân loạn sẽ lẫn, đơn giản chính là một phương thiên địa tạo ra ưu hiểm kỳ trận, nó Quan Châu tên, chính là bởi vì một phương này cổ quái thế được đến. Từ bác nhìn lại, vô tận ngọn núi hiểm trở cùng địa thế kia, chính là một phương tự nhiên quan khẩu. Chiếu vào thế cục hôm nay phân tích, từ bỏ Dương Châu, lui giữ quan trâu, đối với Tôn Phủ tới nói đúng là một cái lựa chọn chính xác, thế nhưng là đạo lý về đạo lý, thật muốn làm như thế, lại cần cực kỳ đáng sợ quyết đoán lực. Dù sao bây giờ Tôn Phủ cũng chỉ còn lại hai châu chi địa, bởi vì một phen suy tính, liền cả đem Dương Châu chi địa bỏ. Cái này cần là bực nào người có quyết đoán mới có thể làm đạt được chuyện quyết định. Trong tiên điện, bầu không khí lộ vẻ trầm ngưng. Thái Bạch Tông chủ thở dài, nói, bây giờ ta chỉ hy vọng, bây giờ tại quan châu quần sơn trở lấy chúng ta, không phải người kia. Tức ra ra chủ cùng cổ thông lão quái, tựa hồ cũng nghĩ đến cùng là một người, sắc mặt càng thâm trầm. Rất nhanh, tiên điện liền đã có quyết đoán đi ra, sau đó cung thương vũ hạ lệnh, tiên quân tiếp tục tiến lên. Lúc đầu thấy Dương Châu chi địa đã bị nhường lại, cũng không ít người trong tâm lo lắng, sợ sẽ có lừa dối. Nhưng là theo tiên quân chậm dần tốc độ, ngang qua Dương Châu, thế mà chính xác không có tại cái này Dương Châu chi địa, phát hiện một bình một tốt, thậm chí ngay cả bất tính, sinh linh, đều cực ít, vô số cái tiên môn đạo thống, người đi nhà trống ngay cả tài nguyên, điển tạng, đều mất giáo, chỉ còn lại chống dông phủ đệ. Tôn phủ đi thông khoái như vậy, không phải là gặp đại thế đã mất, quân đồ vật chạy trốn A. Chúng tiên quân các loại suy đoán nổi lên bốn phía, không chỉ có ẩn ẩn có chút lo lắng. 3 ngày sau Tiên quân đã đi ngang qua Dương Châu, tiên phong đến Quan Châu Quần Sơn trước đó, mà cái này đi ngang qua Dương Châu tiến hành, mặc dù không động một đau một thương, thế nhưng là bởi vì quá mức dễ dàng, đáy lòng ngược lại luôn luôn nghi thần nghi quỷ, ngược lại là thần kinh thần trương. Ba ngày đi qua, trước đây đại quân tụ tập chấu ngưng tụ lại khí thế, không hiểu thấu liền tiết hơn phân nữa, thậm chí đã có chút tu vi thấp, cảm giác mệt mỏi. Cũng may đã tới Quan Châu Quần Sơn, thậm chí khoảng cách còn xa lúc, chúng tiên quân liền cũng nhìn thấy Quan Châu Quần Sơn phía trên. Sắc khí cùng trận quang tràn ngập thiên địa kia, trong tâm liền đều không cho phép giận mình, ngược lại là tinh thần chấn phấn không ít, nghĩ thầm rốt cục gặp người. Giết. Có người hưng phấn kêu to, không đợi phía trên tiên tướng hạ xuống mệnh lệnh, liền đã bắt đầu ồn ào. Bất quá cũng chỉ kêu một tiếng, hoặc nói nửa câu, liền lập tức lại nén trở về. Trước mắt trên dãy núi, hắc vụ tràn ngập, mà theo tiên minh đại quân tiên phong đến, dần dần đóng quân, xa xa giữa không trung, tiên minh tiên điện cũng đã nhẹ nhàng tới. Lúc này trên dãy núi Liền bỗng nhiên có bảnh bảnh nổi chống thanh âm vang lên, sau đó bao phủ chú ý trên núi hắc vụ, trong lúc bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra lúc này trong dãy núi, một mảnh ánh vàng rực rỡ, tím luyện chuyển thần vệ quân, bài bố giữa không chung. Quân quân sát khí, tầng tầng chiến ý, xa xa gặp ra, hợp thành dù sao đều không gặp giới hạn tiên quân. Mà ở giữa vô tận tiên quân bảo vệ kia, lại có thể thấy được tràn ngập không đi ma khí màu đen, tại dãy núi chúng cốc ở giữa, tựa như từng vũng nước biển màu đen. Lúc nào cũng có quỷ thần bóng dáng từ trong ma khí kia trôi ra, nhìn xem tiên quân, lại cười gần trở về. Cái này, có người nhìn qua phen này chiến trận, trong tâm đã không khỏi hơi hoảng, tôn phủ còn có nhiều như vậy tiên quân đâu. Sợ là tôn phủ 1.500 năm nội tình này, hơn phân nửa ở đây. Cũng có người nhìn qua cảnh tượng này, đáy lòng đổ hơi có thoải mái, tôn phủ huyết mạch thưa thớt, nhưng đó là cùng bắc vực so sánh, nó tộc nhân tổng số, sợ cũng không xuống ngàn vạn trong đó càng là hơn phân nửa có thể tu hành, lại bọn hắn cơi tại Bắc vực trên đầu, bóc lột đến tận xương thủy, thực sự không biết đoạt đi bao nhiêu tài nguyên, nội tình chi sâu, khó có thể tưởng tượng, bây giờ Bắc vực tiên môn quật khởi, từ trong tay bọn họ đoạt lại không ít linh mạch, dị bảo, chém hết không ít. Thân vệ, nhưng Tôn phủ thấy tình thế liền lui, nó thực lực chân chính cùng nội tình, tổn thất cũng không như trong tưởng tượng lớn. Bây giờ, bọn hắn thế mà đem tất cả thực lực cùng nội tình, đều trông chất tại cái gái này Quan Châu chi giác. Nhìn một cái, thần vệ sợ là không dưới 200. Không không không, càng thêm đến quỷ thần vô số, Trư Phương Nguyên anh phía trên cao thủ, sợ qua trăm số, càng có thật nhiều kinh hại khí tức. Quan Châu Kỳ Sơn chi hiểm, lại bày ra đại trận, càng thêm vào vô tận dị bảo kia. Ôm vào hậu phương tiên quân, còn có người tại đánh trống reo họ, la lên công kích đi qua, nhưng trước mặt, cũng đã kinh hại không thôi. Mà vào lúc này, Tung Bay ở không trung tiên điện, đã thuận thế bay về phía trước. Cửa đại điện, Thái Bạch tông chủ Tức ra gia chủ, cổ thông láo quái ba người, đứng sóng vai, cùng nhau nhìn phía quan ải hiểm địa một mảnh ma vân hội tụ kia, tựa hồ bọn hắn cũng trong bóng tối suy tính lấy một phương này hiểm địa dấu dếm lực lượng, lại là càng tính càng là kinh hãi. Mà tại tiên điện bay về phía trước thời điểm, liền gặp cái kia quan châu quần sơn ở giữa, cũng có ba đạo nhân ảnh bay lượn mà tới. Bên trái, chính là một cái bạch bào tóc trắng, huyết mục răng đen, hình dung cổ quái nữ tử, chính là vụ đảo tam đại người hầu một trong tuyết nữ mà ở bên phải lại là một cái toàn thân trên dưới đều là bọc lấy màu đen khôi giáp, không nhìn thấy diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy thâm thẳm quỷ khí tại khôi giáp trong lô thủng tiến vào chui ra nam tử, mà ở giữa lại là một người mặc áo lam, bộ dáng thanh giật trung niên nhân, nhân. quả nhiên là hắn gặp được nam tử trung niên kia đằng sau, cổ thông láo quái, thái bạch tông chủ, tức ra gia chủ ba cái đều là thần sắc cảm động, cổ thông láo quái đã là có chút không đành lòng, tức ra gia chủ thì là mặt hiện vẻ giận dữ. Thái Bạch Tông chủ lại chỉ là than nhẹ một tiếng, đứng ở cửa điện, xa xa hướng về nam tử trung niên kia vái chào lễ. Cố nhân gặp nhau, vốn là chuyện may mắn, lại làm sao đúng là lúc này nơi đây. Thái Bạch Tông chủ vái chào lễ thôi, đứng dậy thở dài, Nguyên Thần tử đạo hữu, 300 năm không thấy, đã lâu không gặp. Cái gì? Người kia đúng là Nguyên Thần tử? Hải Châu tán nhân Nguyên Thần tử, bác vực thất thánh một trong. Chợt vừa nghe đến Thái Bạch Tông chủ xưng hô, trong tiên quân, nhất thời một mảnh kinh nghi thanh âm. 300 năm trước, Đông thổ Lao Thần Tiên lợi Bình Bắc vực trẻ tuổi bối phận tu sĩ, trong đó kinh tài tuyệt diễm nhất người có 7 người, được người xưng là Bắc vực thất tiểu thánh, bây giờ 300 năm đi qua, đã từng thất tiểu thánh, cũng thay đổi thành Bắc vực thất thánh, mà không thể không nói, Đông thổ Lao Thần Tiên, ánh mắt thật có chỗ độc đáo, 7 người này tại 300 năm trước, biểu hiện không giống nhau, nhưng lại đều là trước sau kinh diễm thế gian. Cổ thông lao quái, đan đạo như thần, bằng hắn đan thuật, ngạnh sinh sinh tại lúc trước Tôn phủ thống ngự Bắc vực thời điểm. Liên dịch thành một tấm thương mạch lưới lớn, mà ở phía sau đến Bắc Vực trong đối kháng tôn phụ từng tràng đại chiến, tấm lưới lớn này, càng là thành Bắc Vực chúng tu ở giữa liên hệ tài nguyên con đường, ý nghĩa không tại ngoài sáng, nhưng ở âm thầm, lại cơ hồ có thể nói ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Vực vận mệnh. Thương Long nhất mạch, vì Bắc Vực lập gan, cuối cùng chiến tử tại trên biển, thế nhân đều là tôn. Thái Bạch Tông Chủ, tức ra gia chủ, mặc cửu ca ba người, bây giờ thanh danh thông thiên, càng là không cần phải nói. Liên ngay cả 49 kiếm tiêu kiếm nguyên, bây giờ cũng mượn đệ tử tên, trở lại tầm mắt mọi người, làm vị tiên minh trưởng lão. Duy có nguyên thần tử, 300 năm trước phong thánh danh đằng sau, liền thiếu làm người biết. Bác vực đối kháng tôn phụ chi chiến, sao mà khí thế ngất trời, các loại thiên kiêu tầng tầng quất khởi, vô số lao quái nhao nhao hiện thế. Duy có vị này năm đó thất tiểu thánh một trong nguyên thần tử, lại là từ đầu tới đôi, cơ hội hoàn toàn không có hiển lộ qua bất kỳ tung tích nào cùng thanh danh. Bây giờ hắn ngược lại là xuất hiện, nhưng thế mà đứng ở tôn phủ một phương. chương 712, Thập môn quỷ thần trận. Ha ha, nhìn thấy bạn cũ, tâm hoài rất tan đùi. Vị kia thất thánh một trong nguyên thần tử, nghe Thái Bạch Tông Chủ lời nói, sắc mặt cũng là hình như có chút thổn thức, ánh mắt chậm rãi quét qua Thái Bạch Tông Chủ, tức ra gia chủ, cổ thông láo quái gương mặt, thở dài nói, xa nhớ kỹ 300 năm trước, ta 7 người tuổi còn trẻ, liền được hưởng nổi danh, đối nguyệt mợi uống, không thịnh quái trăng, chỉ tiếc đến trong lúc thoáng qua 300 năm đi qua, có người hai tóc mai mềm màng, có người thành tiểu đương thời kiếm tiên, có người cuối cùng không. Phu cuồng nôn chi nặc, quả vì Bắc vực sinh linh đoạt tới một chút hy vọng sống, cũng có người sơ tâm đã đổi, đổi môn đỉnh. Ai, lúc trước đến nghe thương lòng đạo huynh vẫn lạc tại Bắc Hải phía trên, ta đã từng không thắng thương cảm, đối nguyệt độc uống, tưởng nhớ hắn một phen. Này cho hắn lần này nói nói ra, trong sân tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Hắn thân trái tuyết nữ, cùng sau lưng nam tử giáp đen, tựa hồ có chút kinh ngạc. Có chút nghi đầu, nhìn trừng hắn một cái, mà chung quanh bắc vực tiên binh, thì là không nghĩ tới kiếm bạc nỗ trương song phương giữa không chung gặp nhau, lại như là bằng hữu cũ tự thoại đồng dạng. Thái Bạch Tông chủ mấy người cũng đều thoáng động dung, vốn cho là hắn sẽ xé toang ra mặt, lại không nhớ tình bạn cũ, không nghĩ tới hắn lời nói này nói ra, chân tình ý chí, nhưng lại không giống như là giả, hơi trầm ngâm đằng sau. Thái Bạch Tông chủ hít một tiếng, nói, nguyên thần tử Đạo Huynh nói như thế, liền không phụ chúng ta năm đó tình nghĩa, chỉ bất quá. Nếu đạo huynh minh bạch, cần gì phải muốn ngăn ta Bắc vực tiên quân. Hắn có chút hướng về phía trước, khí cơ đột nhiên phát, như âm thanh ngậm phong lôi, ngưng nhưng nói, 300 năm trước, chúng ta phong tiểu thánh tên, Tức Châu trên phi tiên đài uống rượu thời điểm, liền từng vì Bắc vực bất công vận mệnh mà giận, lập thể đổi chi, bây giờ, Bắc vực cuối cùng được thiên mệnh, thừa thế xung lên, đoạt 17 châu, tụ trăm và tu, chém quỷ thần không đến được, Chu Yêu Ma vô tận, bây giờ chính là nhất cổ tác khí, trục lui tôn phủ, đưa ta Bắc vực lấy đạo trời sáng tỏ. Thời điểm, Nguyên Thần Tử Đạo Hữu cũng là tu sĩ Bắc vực, mà là thân phụ trọng vọng thất thánh một trong, vì sao không cùng nhau đỡ đồng đạo, cùng thảo phạt tôn phủ, lấy toàn 300 năm trước chi thể, đòi lại tôn phủ nợ máu, ngược lại muốn tại Bắc vực tiên quân trước đệ. Bảy trận, cản ta đường đi. Đều là từng lập thể cứu Bắc vực tại thủy hỏa, bây giờ lại không giúp đỡ thương sinh trợ quỷ thần, Nguyên Thần Tử Đạo Hữu, ngươi. Nghe được Thái Bạch tông chủ một phen, chúng tiên quân đều là khí ý bừng bừng phân chấn, phảng phất nhận lấy vô hình ủng hộ. Rắng người đều cao lớn mấy phần, càng có người dương mắt nhìn về hướng vị kia thất thánh một trong nguyên thần tử, tựa hồ tiềm thức cảm thấy, cái này nguyên thần tử chắc chắn bị lôi kéo tới. Dù sao, bác vực thất thánh, không có chỗ nào mà không phải là hào kiệt, vị này nguyên thần tử. Nguyên thần tử nụ cười trên mặt, đã từ từ biến mất, thở dài một tiếng, nói, đã đều vì mình chủ, vậy liền đạo khác biệt không cùng chí hướng, người ta đều là bạn, cũng không sai, nhưng ta đã hiểu chung đế tôn, tự nhiên vì tôn phủ hiệu lực, 300 năm trước. Người ta bất quá là những cái kia đông thổ đại nhân vật trong mắt thẳng hề mà thôi, thất thánh tên, cũng chỉ đến từ người ta một câu nói đùa, nói cái gì trọng vọng, lại nói cái gì đạo nghĩa đâu, bây giờ 300 năm đi qua, thế sự như mây khói, đạo. Tâm cũng tươi sáng, trước đây ngây thơ ngôn ngữ, cần gì phải nhắc lại. Thái Bạch Tông chủ bọn người nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên có chút nghiêm trọng. Cho dù là bên trong tiên điện, nghe được tiếng gió, cũng bu lại nhìn tiêu kiếm nguyên, lúc này cũng cách cửa điện nhìn thoáng qua nguyên Thần Tử sau đó thu hồi ánh mắt nhìn trên mặt của hắn, tựa hồ đã có tức giận bất bình chi ý, vừa có vô tận vẻ tiết hận. Hoa mà ở phía dưới trong vô tận tiên quân thì lập tức vang lên một mảnh tiếng hét phẫn nộ. còn nói cái gì bắc vực thất thánh một trong chỉ là một cái chó săn. tiên quân trước trận còn dám đại phóng quyết tử liền nên trộm tới loạn đao chém chết. Chấp mê bất ngộ tự tìm đường chết. mà vị kia nguyên thần tử lại nói tiếp những lời này về sau, hiển nhiên phía dưới trong tiên quân. Vô tận phẫn nộ nói như vậy, tựa như từng tầng từng tầng nước biển thủy triều. hắn cũng khẽ lắc đầu, ngược lại là bật cười lớn, đống nhiên lên giọng, cười nói, tiểu nhi bối vô chi vô giác, truy danh trục lợi, lại đường hoàng, lao phu vừa lại không cần cùng các ngươi tranh chấp. hôm nay điều thú vị, chính là nhìn thấy bạn cũ. Nếu như thế, lại há có thể không trợ hứng cử chỉ. Lao thái bạch, lao cổ thông, tiểu tức trúc, còn có gia hỏa luyện kiếm không thành lại cưng rắn muốn tranh danh kia, hôm nay chúng ta bạn cũ trùng phùng. Sao có thể không luận bàn khảo giác, ta sớm đã bố trí xuống Thập môn Quỷ Thần trận ở đây, chính là phải dùng đến chiếu cố các ngươi mấy vị lão hưu. Hắn cười lớn, Đông Nhiên nhẹ nhàng phất tay áo, sau lưng Đông Nhiên hắc vụ quét sạch, trận quang ngũ trời, giống như một mảnh ngũ thải dáng mây trải rộng ra. Trận ý mênh mông cuồn quần, quần kia, trong chốc lát tán phát ra, trong tiên quân ồn ào thanh âm lập tức đè ép xuống, không biết có bao nhiêu người, ngẩng đầu nhìn đầy trời trận quang kia, cảm giác liền giống như là cả phiến thiên địa đều hướng về chính mình đè ép xuống. Bị khí cơ kia chấn nhiếp thở không nổi, đừng nói tiếp tục tại ngoài miệng thống mạng, nếu là sau lưng tiên quân đóng quân, người trên người, lúc này đều sinh ra thoái ý. Thập môn quỷ thần trận, mà tại trong tiên điện, Thái Bạch Tông chủ bọn người, nghe được lời ấy, cũng không khỏi đến sắc mặt khe biến. Bác vực thất thánh, thiên tư hơn người, đều có sở trường. Mà vị này nguyên thần tử, chính là ở trong thất thánh, đều là siêu quần bạc tụy. Năm đó bọn hắn phong danh thất tiểu thánh lúc, còn cũng chỉ là kim đan, mà lại tu sĩ bác vực. Tại nguyên khô kiệt, muốn phá dai, vốn là rất khó, có thể chính là tại dưới loại tình huống này, hắn đều là theo sát bác phương thương long đằng sau, vị thứ hai người phá dai nguyên anh, có thể thấy được nó thiên tư sao mà xuất chúng, mà cùng là thất thánh, thái bạch tông chủ bọn người càng là minh bạch, nguyên thần tử chân chính bản lĩnh, còn không tại trên tu vi. Tức trúc thiện phụ, mặc, tiêu hai người thiện kiếm, triệu chân hồ thiện niu, cổ thông láo quái thiện đan, bác phương thương long thiện chiến, mà vị này nguyên thần tử, thì là trận thuật chi đạo nhất là tinh xảo, bọn hắn khi còn trẻ tuổi liền luận bàn qua. Nếu bàn về đấu pháp đọ sức, nguyên thần tử hẳn là chỉ ở ngay lúc đó bắc phương thương long cùng mạc cửu ca phía dưới, nhưng là cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, hắn bày ra trận lại không người có nắm chắc phá đến. Hắn trận đạo trình độ nào đó có thể cùng cổ thông láo quái đan đạo so sánh. Mặc dù không môn không phái, chính mình tham diễn mà thành, nhưng lại đoạt thiên địa tạo hóa, mười phần đáng sợ. Mà bây giờ 300 năm thời gian không thấy, chắc hẳn hắn trận đạo lại có tăng lên, huống chi lúc này hắn có được to như vậy tôn phủ nội tình, lại có thể mượn quỷ thần chi lực, còn chọn tại quan châu quần sơn bực này nơi hiểm yếu chi địa, ai biết sẽ kinh khủng đến trình độ gì? Thái bạch tông chủ dương mắt nhìn lấy trận quang hôn tạm một chỗ kia, mi tâm khóa chặt, hắn bỗng nhiên nhìn về hướng nguyên thần tử, nói, trước đây tôn phủ nhượng bộ một châu, tại quan châu thiết kế mệnh lệnh, cũng là ngươi bỏ xuống, không tệ. Nguyên thần tử gật đầu, nói, đế tôn tin ta, lại đem cuối cùng mệnh mạch giao cho tay ta. Ta tự lấy mệnh tương báo. Ngươi, lời này đều nói rồi đi ra. Cổ thông lão quái bọn người cũng tự rõ ràng, tuyệt đối không thể lại khuyên cho hắn quay lại tâm ý. Trong tâm lập tức vừa giận vừa vội, tức ra ra chủ mặt đều nhăn ở cùng nhau. Sâm nhiên quát, người này 300 năm trước liền một mặt âm trầm tướng, cùng ai cũng không giao tâm, bây giờ càng là thành tiên điên. Ta tiên minh có trăm vạn tiên quân nơi tay, lại có vô số cao nhân tương trợ, còn phá hắn quỷ trận gì? Trực tiếp vung lên tiên quân, đánh lén đi qua. Ta cũng phải. Nhìn hắn cái kia chỉ là mấy cây chướng rạn, có thể ngăn cản ta bắt vực mấy món dao binh. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, cách đó không xa, Cung Thương Vũ sứ giả cũng tới, hiển nhiên cũng là nghĩ hỏi Tiên quân muốn hay không đánh lén đi qua. Thế nhưng là Thái Bạch tông chủ nhìn xem trước người vô tận trận quang, lại nhìn một chút phía dưới thần sắc khác nhau tiên minh tiên quân, lại chậm rãi lắc đầu, nói: "Nơi đây địa thế thù kỳ, dãy núi liên miên, trận quang doanh tiêu, chúng ta trăm vạn tiên quân, vòng cũng không vòng qua được đi, mà như bay thẳng đại trận." Sợ là sẽ phải có một nửa tiên quân đều sẽ xoắn nát ở đây trong trận Lấy bây giờ tiên minh quân tâm, đừng nói một nửa, chính là mất mạng một hai thành, cũng có thể quân tâm vỡ nát. Huống chi tôn phủ tứ có quỷ thần, chúng ta sông trận bị dảo diệt quá nhiều người, lại sẽ xảy ra thành tử địa. Không chỉ có quỷ thần có thể mượn này hưởng thụ huyết tế, tăng trưởng lực lượng, càng có khả năng sinh sôi quỷ thần mới. Giết chi không dứt. Tức ra gia chủ bọn người nghe vậy, đều là đã lớn cao mày. Nếu như thế, lại có thể thế nào? Bây giờ đại quân đã tới, lại bị ngăn ở nơi đây, đối với sĩ khí cũng là một cái đả kích thật lớn. Thái Bạch tông chủ sắc mặt túc sắc, thấp giọng nói, hắn muốn đấu trận, vậy bọn ta cũng chỉ có thể phục bồi, phá hắn trận. Vừa nói chuyện, đông nhiên đi về phía trước ra mấy bước, xa xa nhìn qua Nguyên Thần tử nói, đạo huynh, đã ngươi có đấu trận nhã tính, chúng ta cũng chỉ có thể trông mệnh, bất quá, đã ngươi thiết hạ bực này thập môn quỷ thần trận, trận kia tên như thế nào, còn xin bảo cho biết đi. Nghe được lời ấy, Nguyên thần tử cười nói, hay là Lao Thái Bạch làm người vui mừng, 300 năm trước, ta liền phát hiện, chúng ta trong 7 người, số ngươi nhất là âm trầm, có thể hết lần này tới lần khác hay là để người muốn cùng ngươi làm bằng hữu. đáng tiếc, trong thất thánh, ta không muốn nhất tới là địch, chính là ngươi. nhưng nếu đến một bước này, vậy chúng ta liền vẫn là phải đấu thông khói đi, Ngươi lại nghe kỹ, ta mời trận này là, không thể, bên cạnh hắn tuyết nữ bỗng nhiên vội la lên, đã muốn bắt đại trận ngăn bọn hắn, liền nên để bọn hắn không ngọ ra hư thực tốt, muốn biết đây là trận gì, lại nên như thế nào phá, lại để bọn hắn cầm nhân mạng tiến đến lớp, nào có đối thủ hỏi một câu, liền thành thành thật thật đem nội tình giải thích đi ra, Nguyên thần tử, ta chỉ hỏi ngươi, sớm đem chính mình đại trận báo ra đi, đây chẳng phải là tự bóc nó ngắn. Một bên Hắc Khôi nam tử, hốc mắt vị trí cũng là Hắc khí phun trào, hình như có chút âm hiểm. Các ngươi biết cái gì? Nhưng nghe Tuyết nữ mà nói, Nguyên thần tử lại kinh thường trách mắng đã là người trong tu hành liền muốn dựa vào đường đường chính chính học thức độ sức ta thụ đế tôn chỗ giao ở đây thiết trận cản đường vậy cậy vào cũng là chính mình một thân trận đạo bản lĩnh mà không phải âm hiểm tính toán lỗi lạc chính ý mới là chính đạo ta nhìn như thế đạo lý các ngươi những này sinh tại ưu ám doanh doanh cẩu thả vụ đào tiểu dân cả một đời cũng sẽ không hiểu ngươi tuyết nữ cùng nam tử giáp đen lại khi nào bị người bực này mang qua đều là đã lớn gấp thậm chí mắt lộ sắc cơ mà nguyên thần tử cũng đã bước nhanh đến phía trước, đột nhiên phất ống tay háo một cái, trên dãy núi, dây đặc Quỷ vụ tán đi, lộ ra một tòa lại một tòa cực kỳ cổ quái trận môn đến, Phảng phất từng đạo môn hộ, cuốn quanh đạo ẩn, dâng lên trận quang, đứng ở dãy núi chi đỉnh, nguyên thần tử thanh âm, cười sang sảng lấy vang lên, "Triệu đạo hữu, ta nói cùng ngươi nghe, ta cái này thập môn quỷ thần trận, vỏ thập bản pháp loại, hóa thiên địa bí pháp. Môn đệ nhất là Kim Quang trận, cửa thứ hai là Quỷ Liễu trận, cửa thứ ba là Nhược Thủy trận." Cửa thứ tư là địa hỏa trận. Cửa thứ năm là loạn sơn trận. Cửa thứ sáu, là lưu quang trận. Cửa thứ bảy, vi yêu ngự trận. Cửa thứ 8 là trầm phong trận. Cửa thứ 9 là ám lôi trận. Cửa thứ 10 là vạn thần trận. Thanh âm đung đưa truyền khắp chư vực, đại trận ở đây, môn hộ đã mở, các vị đạo hữu mời vào trận đi. Chương 713, Bác vực thiên thời đến. Nguyên thần tử mỗi báo một cái tên, sau lưng giữa dây núi, liền có một mảnh ma yên tán đi. Lộ ra một tòa đại trận môn hộ, xem ở trong mắt mọi người, trong tâm đâu chỉ tại một đạo phích lịch hiện lên, trong mắt, đều là đại trận môn hộ khí cơ kinh khủng kia bộ dáng. Tòa thứ nhất môn hộ, đứng ở dãy núi thấp thoáng, thâm cốc ở giữa, chỉ gặp môn hộ như kim, phát ra ánh sáng sán lạ, nhưng quang mang kia, chật nhìn đi, thế mà không giống như là đơn thuần quang mang phản xạ, mà là giống như thực chất, chậm rãi tại môn hộ trong ngoài đan sen, khoảng cách cực xa, liền có thể nhìn thấy kim quang kia sắc bén chi ý. Có người tu vi chưa đủ đánh bạo, bay ra thần thức do xét, nhưng chỉ là vừa vẫn tiếp xúc đến kim quang kia, liền kêu thảm một tiếng, trong mắt chảy ra. Huyết lệ đến, dường như trong chớp mắt, ngay cả tự thân thần thức, đều bị kim quang bị thương. Tòa thứ 2 môn hộ, thì khoảng cách môn hộ thứ nhất, ước 30 dặm xa, dường như liễu một bệnh mà thành, tại trong cánh cửa kia, thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh liêu lo ra, như rắn hướng ra phía ngoài nhìn trộm, cho người cảm giác, lại như là vật sống giống như... Thậm chí có thể nhìn thấy, vừa vặn một cái bị trong núi trận quang kinh động tiểu thú chạy trốn, lại bị cành liễu kia trực tiếp cuốn lấy, kéo vào trong môn hộ đi. Đạo thứ ba môn hộ, đứng ở trong núi trên một tòa hồ, nước hồ đung đưa, giống như huyết chiều, nhưng nước hồ kia, lại giống như là có vô tận quỷ gì ăn mòn chi ý, theo thủy văn đẩy ra, môi đãng một vòng, trung quanh cỏ cây, liền khô héo mấy phần, lan tràn ra phía ngoài ra. Đạo thứ tư môn hộ, móc giống một ngọn núi, mơ hồ có thể thấy được sáng tỏ nham tương trào Đạo thứ 5. Nhanh. Cũng tại từng đạo đại trận môn hộ này hiển lộ tại tiên quân trước đó lúc, trong tiên điện, cùng vô số theo tiên điện chạy tới Bắc vực tất cả tiên môn tông chủ các loại, đều là vội vã quá khẽ, có người đưa tay đi vớt gió ở không trung kia, có người thôi động bí pháp, trợn tròn hai con mắt, có người khô giòn nhắm mắt lại, cưỡng ép nương khí, đi cảm ứng đến trong từng tòa đại trận môn hộ xuất hiện kia bay lên khí cơ. Cổ Thông Lao Quái đã là luôn cuống tay chân, lấy ra một viên đan dược, mở ra cái nắp, bại lộ trên không trung. Nhìn nó biến hóa, tức ra ra chủ ba đạo thần phù bay ở giữa không trung, tạo nên tầng tầng linh ý, thông qua thần phù đi xem. Liền ngay cả Thái Bạch tông chủ, lúc này cũng tại âm thầm bấm ngón tay, vội vã suy tính. Ta nếu là trực tiếp đẩy mạnh đi qua, sẽ là kết quả gì? Mà tại tiên điện đằng sau, đi theo chính là nam cương Bích Hoa thần quân Kiệu Đài, 36 cái người mặc đỏ thấm quần lụi trắng hán dơ lên Kiệu Đài này, bay ở không trung, bất quá kiệu trên đài nằm, lại là phương quý, còn có anh đệ còn có tiểu thất long bích hoa thần quân lúc này đang cùng đông thổ hưng yên tây hoang huyền cung hai cái cùng một chỗ đi theo một bên bay lên tiểu đài này bị phương quý lao ra trưng dụng bây giờ tất cả mọi người đang nhìn đại trận kia phương quý cũng không ngoại lệ hắn cũng không làm sao hiểu trận pháp nhưng bây giờ bản sự của mình lớn lòng dạ tự nhiên cũng cao sớm tại nguyên thần tử chủ động xua đuổi ma tức hiển lộ mười đạo đại trận muôn hộ kia lúc hắn liền đã thúc giục ma nhãn nhìn nó nội tình bất quá vừa nhìn lại ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái, chỉ gặp trận quang kia phiền phức huyền diệu không nói, mà lại trong mỗi một tòa trận hộ đều tựa hồ ẩn giấu đi một chút lực lượng cổ quái ba động, chính là ngay cả hắn thấy được, đều tựa hồ tâm thần sẽ thụ lực lượng kia ba động ảnh hưởng. Thế là hắn rất nhanh liền đã xác định, như bằng tu vi chân chính đi phá trận, chính mình hẳn là một cái đều không phá được. Nhưng nếu là bằng chính mình bây giờ một thân đại đạo di bảo cùng bắc vượt nguyện niệm thêm ma sơn tà khí tạo thành thái cực cứng rắn đầy đâu cố gắng phải bỏ ra một chút cái giá rất lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Trận đạo chính là trận đạo, không dễ dàng như vậy phá được. Ngược lại là nghe được Phương Quý nói một mình, theo Kiệu Đài đi theo một bên Đông thổ Hồng Yên lại lãnh đạm mở miệng, nói, trận đạo một đường, coi trọng chính là dung thiên địa bắt phương chi lực cho mình dùng, vốn là tán loạn lực lượng, ngang ngược khó thuần, lại có thể mượn trận đạo thuần phục, vốn là thiên địa vân vật, lại có thể ngưng kết một chỗ, hóa thành tự thân chi lực, ta nhìn, cái này thập môn quỷ thần trận Mỗi một môn đều là tinh diệu phức tạp, lực lượng quỷ dị, diễn sinh biến hóa. Sợ là ngay cả hóa thần đều có thể vây chết, mà ngươi, có địch nổi 10 tôn hóa thần bạn sự sao? Phương Quý nghe vậy, cũng có chút ngạc nhiên, 10 tôn hóa thần, ngươi nói đùa ta đâu. Đông thổ Hồng Yên thản nhiên nói, ngươi như muốn cứng rắn san bằng trận này, liền chờ nếu là đối mặt 10 tôn hóa thần, nhưng trận đạo cũng có trận đạo đạo lý, nếu như ngươi có thể thôi diễn đưa ra nền móng, giải hắn trận lý, vậy hắn phát huy ra lực lượng có lẽ chỉ cùng kim đan tương tự, cái này cũng chính là đấu trận quan hiếu, đến tột cùng là cứng rắn đẩy, hay là phá trận, cái nào càng có lợi, liền nhìn tiên minh chính mình. Phương Quý nhất miệng nói, nói cùng người biết chuyện giống như, ngươi thế nào không đi phá trận đâu. Đông Thủ Hồng Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Cũng vào lúc này, Nguyên Thần Tử mắt lạnh nhìn chúng tu, tựa hồ cảm thấy bọn hắn thấy không nhiều lắm, liền tay háo phất một cái, giữa dây núi mà yên lại nổi lên, lại là một tòa một tòa. Đem những đại trận môn hộ kia tất cả đều bao phủ, chính mình thì đã bay về phía trư trận ở giữa, đưa tay ném ra một phương bộ đoàn, bay ở giữa không trung, ngồi xếp bằng trên đó, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tiên minh, nói, vị nào tới trước phá trận Giữa thiên địa, một mảnh vắng vẻ, gặp được đại trận này bộ dáng đáng sợ, ai còn dám miệng đầy cam đoan. Ha ha, đạo hưu chớ gấp, tha cho chúng ta thương lượng một hai. Ngược lại là tiên điện chỗ cửa điện Thái Bạch Tông Chủ, Phong Thanh Vân Đạm, cười ha ha cùng cổ thông lão quái trở về tiên điện. Nhập điện đằng sau, sắc mặt liền có chút đóng băng, nói: "Có thể nghĩ đến phá trận chi pháp." Cổ thông lão quái, tức ra gia chủ, Tuyết Sơn Tông tông chủ, Tiêu Kiếm viên các loại, đều là trầm mặc không nói, có người có chút mở miệng, nhưng vẫn là lắc đầu, thở dài, thời gian dù sao quá ngắn, mặc dù quét đến thêm vài lần, có chút chú ý, nhưng cuối cùng vẫn là không ổn thỏa. Thái Bạch tông chủ nói, mở rộng tiên điện chi môn, xin mời chư phương đồng đạo cộng đồng thương nghị. Một đạo tiên chiếu bay ra, rất nhanh trong tiên quân, các bộ thống lĩnh, tính cả những tất cả tiên môn chi chủ các loại theo quân mà đi kia, cũng đều là vào tiên điện, ngươi một lời, ta một câu, ngược lại là chủ động lợi hại, thậm chí còn có người một nhà dung beng, hắn nói quỷ liêu trận nặng tại như thế nào phá nó trong trận sinh khí, cái này nói trận này càng nặng từ khí, phá trong đó sinh khí, ngược lại sẽ càng trợ tăng trận quang lực lượng. Trong vô tận ổn nào đã là mấy cái canh giờ trôi qua, nhưng Thủy Trung không có kết quả. Phương Quý ở một bên nhìn đều ngáp, Ngông lung suy nghĩ, giả bộ như chính mình tuyệt không buồn ngủ bộ dáng. Có người thấy lần này loạn tượng, trong tâm không chỉ có lo lắng. Cũng vào lúc này, chỉ thấy trong Quan Châu còn Sơn truyền đến từng mảnh từng mảnh chê cười cười to, lại là Tôn phụ thần vệ quân đều là đang lớn tiếng chào phúng, xen lẫn rất nhiều quỷ thần rùng rợn cười mắng thanh âm, tâm tình liền càng không khỏi nặng nề mấy phần, nghĩ thầm chẳng lẽ đại quân vừa mới tập kết, chuẩn bị muốn cùng Tôn phụ quyết một trận thắng thua, bây giờ lại bị vây ở Quan Châu trước đó. Ngay cả khí thế đều muốn thua hay sao? Đã nói muốn vì bắc vượt hiệu lực, há lại sẽ vào lúc này tiếc khí lực. Nhưng cũng liền vào lúc này, có người cười dài một tiếng, đem người xuất hiện ở trong tiên điện. Đám người nhìn qua, liền gặp người đến, rõ ràng đều là đông thổ người về. Một người cầm đầu, chính là một vị người mặc áo lam, bộ dáng trẻ tuổi nam tử, trong tay bưng lấy một đạo quyển chủ, mà tại phía sau hắn, đi theo cũng đều là chút khí vũ hiên ngang trẻ tuổi nam nữ, đi tới trong điện đằng sau. Người trẻ tuổi kia liền đưa trong tay quyển trục, hướng ra phía ngoài kéo một phát, lập tức đem quân chúng nội dung, hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong điện đám người nhìn lên, liền gặp quyển trục này phía trên, đã vẽ đầy các loại cổ quái ký hiệu, cùng không lưu loát trận lý tiêu chí. Vừa rồi nhìn trận thời điểm, chúng ta liền đã cùng một chỗ thôi diễn, bây giờ đại khái có kết quả. Người tuổi trẻ háo lam kia, ánh mắt đảo qua đám người, cười nói, cái kia nguyên thần tử, cũng là thành thần, mỗi một đạo đại trận tên, đều cùng trận lý tương quan cửa thứ nhất kim quan trận chính là vận chuyển kim tướng chi lực xen lẫn mà thành ta lấy tiêu sư huynh diễn thiên quyển bắt nó đại trận dư tức lại dựa vào tôn sư đệ thần đồng pháp xem thế núi trước sau suy tính liền có thể là được trận này phải có 7 cái trận cước chôn 7 kiện kim hệ pháp bảo từ đó có thể cảm nhận được hai loại kiếm khí cho nên trong 7 kiện kim hệ pháp bảo này hẳn là chí ít có hai kiện là kiếm nói ngón tay vẩy một cái tại trên quyển trục kia lấy ra một đường linh cơ như là hình ảnh dương trên không trung lại chính là một phương kiếm trận diễn hơi thở hình, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn vận chuyển, chính là tại hiện ra trong kim quang trận kia trận nỗ lực thực hiện đi lộ tuyến cùng quan thiếu Mà cửa thứ hai kia, quỷ liễu trận, như chúng ta đoán không sai, hẳn là hóa một vi linh chi pháp, cho nên. Nghe được bọn hắn một lời một câu, rằng kỹ càng, thế nhưng là trong tiên điện, lại có phần lớn người đều tại tròn váng, nhất là đông thổ người về trước đó ngạo mạn đến cực điểm, thế nhưng là cùng bắc vực chúng tu cũng không hòa khí. Về sau bọn hắn cũng là dựa vào thái bạch tông chủ bại tận quần hùng, cái này mới miễn cưỡng chung sống, lúc này gặp những đông thổ người về kia phách lối khí diễm lại đi lên, còn tưởng rằng bọn hắn thói cũ nặng manh, trong tâm không vui. Có người cười lạnh nói, nói như vậy êm hai, vậy các ngươi ngã xuống phá một trận tới nhìn một cái. Đặt tại trước kia, chính là một câu nói kia, sợ là lại phải dẫn phát nửa ngày tranh chấp. Nhưng không nghĩ tới, lần này những đông thổ người về kia nghe, thế mà không có nổi giận vị nam tử mặc lam bảo kia xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia nói chuyện thần tướng một chút, cười nói, đạo huynh ngược lại là khách khí, đi lên trước hết đem một cọc đại công này nhường cho bọn ta a. thần tướng kia cười lạnh, ngươi nói còn chưa rơi, liền gặp nam tử mặc lam bảo kia đã xoay người sang chỗ khác, kêu lên, chúng ta không phá một trận, mà muốn phá ba trận, ba ba bạch. nghe hắn, trong tiên điện, vô số người thất kinh, khó có thể tin nhìn về hướng bọn hắn, nhìn bộ dáng này con tưởng rằng là gặp quỷ. Sau đó liền tại trong một mảnh ngạc nhiên, gặp nam tử mặc lam bào này, quay người hướng về Thái Bạch tông chủ, Trần Khang lão tu các loại tiên minh trưởng lão, vai chào đến cùng, lớn tiếng nói, Đông Tổ kiếm quy tông đệ tử chân truyền nhạc tông hàn, xuất bản môn kiếm quy tông môn nhân 4 người, Ly Hỏa tông chân truyền tiêu thần diên cũng nó môn nhân 7 người, Bác chân cung chân truyền tôn trị Việt cũng nó môn nhân 9 người, nguyện mời ra chiến, phá kim quang, quỷ liễu, nhược thủy Ba Trận. Trong tiên điện, lặng ngắt như tờ, Đều là ngơ ngác nhìn bọn hắn. Trong một mảnh kinh ngạc, bọn này đông thổ người về, đều là đầy mặt hào khí, cười lớn, chúng ta thành danh thời điểm đến. Mà trông lấy bọn hắn bộ dáng, cũng có chút bác vực lao tu, trong tâm không tự kìm hãm được sinh ra mấy phần ý mừng. Ngay cả đông thổ trở về người, cũng chân chính nguyện ý hiệu lực. Ta bác vực thiên thời. Đến. chương 714, Cao Nhân tiền Bối. Lợi hại như vậy. Nghe được những đông thổ người về kia lời nói, phương quý cũng không khỏi đến ngồi ngay ngắn. Ngay tại người khác thảo luận cái kia thập môn quỷ thần trận đến tột cùng là cái quái gì, nhao nhao túi bụi, nước bọt bay loạn lúc, đám này đông thổ người trở về, thế mà đã dám đại phóng của nôn, chủ động xin đi giết giặc đi phá trong thập phương quỷ thần trận kia ba tòa rồi. Tới so sánh, tu sĩ bắc vực ngược lại thật sự là cái bị người triệt để cho làm hạ thấp đi a. Trước kia phương quý thế nhưng là đứng tại bắc vực bên này, không chỉ có giúp đỡ tu sĩ bắc vực đi cùng đông thổ thiên kêu tranh cãi, thậm chí còn thay bọn hắn đánh một trận. Hiện tại cái kia đông thổ tới tiểu hồng, đó chính là bị chính mình cho thu phục. chẳng qua hiện nay gặp được đông thổ người về chủ động đứng dậy xin mời phá ba trận dáng vẻ, trong lòng ngược lại nhiều một chút khác cảm xúc, đối với mấy gia hỏa ngạo mạn này cũng không thế nào chẳng ghét. Các ngươi, có chắc chắn hay không? Thái Bạch Tông Chủ cũng rõ ràng có chút để ý, hơi cúi thân, trầm giọng hỏi. Ha ha, phá trận chi đạo, bảy phần tại tính, ba phần tại đấu, lưu tính chi đạo, chúng ta đã thỏa đáng. Vị Tiêu Đông thổ trở về kiếm quy tông đệ tử Nhạc Tông Hàn, quay đầu từ cửa đại điện nhìn lại, nhìn về hướng đại trận môn hộ một mảnh kim quang chói mắt kia, trầm giọng nói, bất quá tôn phủ ở đây tử chiến đến cùng, nội tình phức ra, nghĩ đến cũng không tốt ứng phó, bên trong nói không chừng còn ẩn giấu chút mặt khác hung hiểm, cho nên như cầu hồn thỏa, tốt nhất vẫn là có một vị am hiểu kim tự pháp cao nhân tiền bối, theo chúng ta cùng một chỗ vào trận, như vậy mới có thể cam đoan tại dưới tình. Hung phá hắn kim quang trận, chính là chợt hiện cái gì hung hiểm cũng có thể tùy thời ứng phó. Ta đi. Ta nguyện cùng các ngươi vào trận. Đông thổ người về đã ra khỏi một cái đại suất danh tiếng, bác vực binh sĩ si tử cũng không thể kém, đều là tùy ngươi vào trận. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ si bác vực đều là lớn tiếng xin chiến, ý nghĩa ngang nhiên. Chính là tức ra gia chủ bọn người, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, nói, nhưng cần bao nhiêu người, một mực nói đi. Cái kia nhạc Tông Hàn lại cười đứng lên, nói, phá trận chi đạo, không phải nhiều người thuận tiện, chúng ta vào trong trận. Chẳng những cần tính toán bọn hắn trận lý, còn cần tính toán chúng ta người một nhà phương vị, cho nên càng nhiều người, tính toán càng phiền phước, lúc đầu ba người có thể phá trợ, như đổi năm người đi vào, không chừng ngược lại phá không thành, cho nên người không tại nhiều, chỉ cần một vị. Cái này, Thái Bạch Tông chủ bọn người nghe vậy, vẫn không khỏi đến khẽ như mày. Những đông thổ người về này nói muốn xin tiền bối cao nhân, vậy tất nhiên là muốn tù vi cao hơn bọn hắn, có thể ứng phó đột phát sự tình, thế nhưng là bây giờ bác vực, người như vậy. Ngược lại là có thể tìm ra mấy cái đến, nhưng lại đến tìm am hiểu kim tự pháp, cái này coi như... Ừm, tông chủ am hiểu là thần tự pháp, tức ra lão đầu là phù pháp, tuyết sơn tông chủ. liền ngay cả phương quý, cũng ở một bên hiếu kỷ, đi theo hướng trong điện đánh giá. Kết quả còn thật sự có chút đau đầu, bác vực cao nhân không ít, nhưng sở trường về kim tự pháp, nhưng lại tựa hồ không nhiều. Cũng có một số người hối hận lên, lúc trước nếu là không có diệt triều tiền tông, thập tự pháp này, có thể lập tức liên toàn. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông Chủ đống nhiên chuyển hướng Phương Quý nói, ngươi đi đi. Phương Quý ngạc nhiên, ta. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, nói, ngươi kim tự pháp rất không tệ. Phương Quý nói, ngươi không nghe người ta nói, muốn tìm thế nhưng là cao nhân tiền bối. Thái Bạch Tông Chủ nhìn hắn một cái, nói, ngươi bây giờ cũng đã xem như một vị cao nhân. Phương Quý nghe giật mình, con mắt ngược lại là hơi sáng. Mà mấy vị kia đông thổ người về, liếc nhau một cái, giống như là trao đổi một ít ý kiến. Sau đó cũng đồng thời gật đầu, nhạc hàng Tông nói, trước đây chúng ta cũng đã được nghe nói, thái bạch nhất quái. Chân truyền đại đệ tử, tu luyện qua tần gia cựu linh pháp, mà tần gia cựu linh pháp, vốn là có kim hệ thần thông, nếu là vị này phương sư. Phương đạo huynh nguyên ý, thế thì xác thực có thể giúp được chúng ta đại ân. Phương quy đáy lòng bàn hàng một phen, bỗng nhiên đứng dậy nói, vậy đi thôi. Trong điện đám người thấy thế, lập tức rồi ren lên, lôi lên chống trận, triển khai trận thế, thông cao đối phương, có người đến phá trận. Vô tận tiên quân cùng Tôn phụ quỷ thần nhìn lên bên trong, thấy tiên minh đại điện mở ra, vừa mới lại cùng nhau thương thảo nửa ngày nhạc Hàn Tông bọn người, cùng Phương Quý cùng một chỗ từ trong tiên điện bay ra, tại vạn chúng chú mục phía dưới, bọn hắn cũng cảm thấy có chút ngạo nghệ, nhất là Phương Quý, đứng ở trên mây trước mọi người, chắp tay sau lưng, ôn nhu thân, ngạo nghệ nói, "Nhạc sư điện, ngươi nói, chúng ta làm sao phá chuyện?" Nhạc Hàn Tông bọn người liếc nhau một cái, nghĩ thầm chính mình bối phận làm sao con hàng. Phương tiểu thánh quân Ngươi theo ta chờ nhập trận, chỉ vì áp trận, miễn cho mất thế cục không chế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không cần xuất thủ, tự có chúng ta suy luận trận thế lý lẽ, vào trận đằng sau, chúng ta sẽ báo cho ngươi vừa vị chỗ, chỉ cần chấn thủ ở đây, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy vị kiếm quy đệ tử nói đi, liền vây quanh phương quý tiến lên đón tới. Haha, ha, đi ra đều là tiểu bối, mấy vị bạn cũng ngược lại là rất yên tâm bọn hắn. Mà tại đối diện hư không, nguyên thần tử xếp bằng ở trên bộ đoàn đối xử lạnh nhạt lường phương quý bọn người một chút, liền đung nhiên tay háo phất một cái, một đạo pháp lực dũng mãnh lao tới, đem tòa đại trận thứ nhất kia kim quang trận môn hộ hoàn toàn mở ra, chỉ thấy trong đó kim quang lóa mắt, kiếm khí tung hành, chật nhìn đi, liền giống như là một phương kiếm quật, cho người ta lạnh lùng xâm nhiên chi ý, giống như là vừa tiến vào trong, liền sẽ bị xoắn nát giống như mấy vị tiểu bối, vào tới trận đến, liền sinh tử do mệnh, theo nguyên thần tử thanh em rơi xuống, cái kia mạn thiên mạn địa quỷ thần cùng thần vệ quân. Đều là lớn tiếng gào thét, đe dọa lấy phương quý bọn người. Mà tại tiên minh một phương, thì là chống trận lôi lên, cho phương quý bọn người tránh đi. Một bên quỷ khóc sói gào, một bên chiêng chống tiếng động văng trời, nghe ngược lại là náo nhiệt, cùng hát vỡ kịch giống như. Ta luôn cảm giác mình có thể xử lý hắn. Phương quý liếc nhìn giữa không trung nguyên thần tử, hơi do dự, vẫn là không có đi thử một chút. Dưới tình huống bình thường, hắn hay là rất để ý đại cục, biết bây giờ trận này liên quan đến bắc vực vận mệnh đại chiến. Chủ yếu là nhà mình Thái Bạch Tông Chủ, Tiên tướng thì là Đại biểu Thương Long Nhất Mạch Cung Thương Vũ. Dưới loại tình huống này, chính mình là tới hỗ trợ đối với bọn hắn cả hai sớm định xuống kế hoạch, không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Quý cũng là sẽ không lung tung hành động xáo trộn kế hoạch của bọn hắn vào trận. Mà vào lúc này Đông Thủ Kiếm Quy Tông đệ tử Nhạc Tông Hàn đã là hét lớn một tiếng, cùng sau lưng sáu vị đồng môn cùng một chỗ tế lên bản mệnh của Kiếm, Kiếm quang vần quanh, thậm chí đem Phương Quý cũng bảo hộ ở trong đó vội vã hướng về trong đại trận phóng đi bọn hắn tu vi cùng người đồng lứa so sánh cũng không yếu nhất là nhạc tông hàn nhìn tuổi tác không lớn cũng đã là kim đan viên mãn chỉ kém một đường liền có thể phá cảnh đương nhiên tu vi bậc này đặt ở trên một mảnh chiến trường như vậy nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý cũng là chẳng trách bọn hắn sẽ chủ động thỉnh cầu một vị cao nhân tiền bối theo vào trận rầm rầm phương quý tại kiếm quy tông chúng đệ tử trên trúc giới vào kim quang trận lập tức cảm giác chung quanh hô hô rít gào rít gào Đều là tung hoành sen lẫn kiếm ý, hoặc là nói, là kim khí, loại cực hàn chi kim đại biểu phương Tây kia, sắc bén xâm nhiên đến cực hạn kim khí, tràn ngập tại cả phương thiên địa ở giữa, cho người cảm giác, giống như là về tới không có tu hành thời điểm, bị mũi kiếm thổi qua lông tơ lúc cảm giác một dạng. Chỉ bất quá, bây giờ tu vi khác biệt, bản linh lớn, phương quý tự nhiên cũng sẽ không để ý điểm ấy kiếm ý, thân hình khác biệt, cho phép kiếm quy tông đệ tử bảo vệ, chính mình thì trong lúc đột nhiên, thôi động ma nhãn hướng về trung quanh nhìn lại liền gặp trong một phương kim môn trận này như là một phương tiểu thế giới trong hư không đạo đạo lưu quang màu vàng xen lẫn bay qua giữa thiên địa dệt thành một phương tung hoành biến hoa lưới lớn mà tại trong lưới lớn này kiếm quy tông bảy vị đệ tử cũng đã đều là tế khởi bản mệnh thần kiếm tản ra tầng tầng kiếm khí thay bọn hắn ngăn cản trung quanh xen lẫn màu vàng kiếm ý sau đó bảy người đều là đồng dạng động tác truyền âm cho phương quý để hắn chỉ cần lưu tại ở giữa trông coi Chính mình 7 người thì phân biệt quan sát đến lưu quang màu vàng quy tích, sau đó đồng thời bấm ngón tay suy tính lên, tốc độ cực nhanh. Và anh, và anh, và anh. Trong kim quang trận này, lúc nào cũng có sóng cả hiện lên. Mỗi một đạo đợt tuôn ra dâng lên, trong trận lưu quang màu vàng, liền cường hoành gấp đôi, thần uy thế mà đang không ngừng dâng lên. Bất quá cũng may, cũng liền tại cái này kim quang trận uy lực, sắp lên tăng tới ngay cả cái này 7 vị kiếm quy tông đệ tử đều nhanh muốn ngăn cản không nổi lúc. Bọn hắn trong bảy người, lại là lấy Nhạc Tông Hàn cầm đầu, cái thứ nhất mặt lộ vẻ vui mừng, hét lớn, ta đã được đi ra. Sau đó là thứ hai, thứ ba, vị thứ tư, rất nhanh bảy người liền đều có kết quả. Đồng loạt ra tay, hủy trận cơ. Nhạc Tông Hàn thần sắc kéo căng, đồng nhiên kêu to một tiếng, cùng sáu vị đồng môn cùng một chỗ, hóa thành kiếm quang liền xông ra ngoài. Mỗi người động tác đều là dị thường tinh chuẩn, chạy về phía một cái phương hướng. Nếu là nhìn kỹ lại, Đem cái này không trung rượu người hoa mắt lưu quang màu vàng hóa đi, liền có thể nhìn thấy, mỗi người bọn họ phóng tới địa phương, đều có một cái không đáng chú ý đống đất, đống đất phía dưới, lại có từng tia từng sởi kim khí phóng thích, chính là bảy phương trận cước này, phát ra kim khí, lẫn nhau dẫn dắt vần quanh, tạo thành dạng này một phương sinh sôi không ngừng, rào diện trong trận hết thể sinh linh trận quang. Nếu là không tìm ra bảy phương trận cước này đến, chính là hóa thần ở trong trận này, cũng sẽ một mực bị suy yếu, gắt gao vây khốn. Còn nếu là không có khả năng đồng thời tìm ra bảy phương trận cước này, đó chính là hủy đi một đạo hai đạo, cũng là chuyện vô bổ, thậm chí trong trận uy lực sẽ còn dần dần tăng cường, mỗi hủy một đạo, lực lượng liền mất khống chế một phần, đợi cho hủy đi đạo thứ 6 lúc, cả phương đại trận đều sẽ sụp đổ. Vô luận trong trận là ai, đều là tùy theo táng diệt hạ trạng. Còn nếu là người tiến vào nhiều, màu vàng kia tung hoành lưu chuyển, ngược lại lại càng không tốt tính toán. Như vậy cũng có thể nhìn ra được, Kiếm Quy Tông đệ tử quả thực bất phàm. Vô luận là chọn lựa người vào trận hay là thôi diễn trận cước tốc độ, thậm chí là đối với một phương này Kim Quang trận uy lực tính toán, đều là tinh tế nhập vi, bây giờ 7 người đồng thời chạy về phía các phương trận cước, trước sau trình lệnh đến xem, thế mà cũng giống là hoàn toàn sớm tính toán tốt, chạy đến trận cước, hủy đi trận cước tốc độ, cũng hoàn toàn tương tự. Kim Quang trận sắp cao phá, bọn hắn không phá được. Cũng vào lúc này, Quan Châu quần sơn phía trên, giữa không trung, Nguyên Thần Tử bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, đưa tay phất một cái. Trong trận một sát na ở giữa, bảy đạo trận cước đồng thời nổ tung. Không đợi kiếm quy tông đệ tử phá vỡ trận cước, bảy đạo trận cước kia đồng thời chính mình liền hủy, cũng là tại một sát na này, kim quang trận trong, kim quang kia chói mắt lập tức sáng gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, màu vàng kia lóa mắt tới cực điểm, liền đã trở thành màu trắng, là một mảnh xâm nhiên đáng sợ, làm người ta kinh ngạc lạnh mình màu trắng, phảng phất là giữa thiên địa phương tây hàn kim bản nguyên chi khí, vô tận sát phạt. Nó bản nguyên chi khí thậm chí hóa thành một con bạch hổ bộ dáng, ở giữa không trung lưu chuyển, đánh giết hết thảy. Không tốt, cái này đúng là tuyệt diệt chi trận. Kiếm Quy Tông mấy vị đệ tử thấy thế, đã là nghẹn ngào kêu to, thật ác độc thủ đoạn, chính là phá trận, cũng muốn đem mệnh lưu lại. Ngược lại là giữa không trung làm bộ bày đủ tiền bối phong phạm phương quý, đông nhiên liền mở mắt ra tới. Nhìn qua cái kia sinh động như thật bạch hổ, một trái tim đã là nhịn không được của loạn. Chương 715, con cóp tiến dài chi lực. Bên trong chuyện gì xảy ra? lúc này đại trận bên ngoài không biết có bao nhiêu tiên quân cùng tôn phủ quỷ thần đều là nghe được trong kim quang trận truyền đến kinh thiên động địa vang động nhất thời người người giật mình ân cần nhìn về phía trước tựa hồ cảm nhận được trong trận khí tức đã mạnh mẽ tăng vọt tới cực điểm kia liền ngay cả trong tiên điện những chúng tu chút đang đứng tại cửa đại điện ân cần nhìn về phía kim quang trận phương hướng kia sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm nhất giả là phá trận thành bại liền rất có thể quan hệ đến người trong trận tính mệnh thứ hai nếu như phá trận thứ nhất này Liền bỏ ra cực lớn đại giới mà nói, như vậy phía sau 9 trận, thì như thế nào đi phá, còn ai vào đây, có can đảm này đi phá. Muốn phá trận, dù sao vẫn cần bỏ ra chút đại giới. Mà cảm thụ được trong trận bước lên khí cơ, trên dãy núi, xếp bằng ở trên bổ đoàn nguyên thần tử, ánh mắt cũng đã trở nên có chút khốc liệt. Hắn xa xa hướng về tiên điện phương hướng nhìn thoáng qua, xâm nhiên tự nói, Đông Thổ, Tây Hoàng, Nam Cương, Long đỉnh đều là đã hạ quyết tâm tương trợ bắc vực. Có thể thấy được bọn hắn vì bức đế tôn đại nhân xuất quan, đã quyết định lợi dụng bắc vực con cờ này, mà cái này, vốn là bắc vực thiên thời, cũng có thể xưng đại thế, nhưng hôm nay láo phu ngược. Lại muốn xem xem, bằng ta một thân trận đạo, có thể hay không thay đổi cái này cái gọi là đại thế. Các ngươi là trợ bắc vực, muốn tới phá ta trận, vậy ta ngược lại muốn xem xem, cần để mạng lại phá trận, các ngươi có dám hay không rút. Tuy là bình tĩnh ngồi, nhưng trên thân, cũng giống là theo trong trận khí tức đồng dạng. Phồng lên vô tận sắc khí, phất ống tay háo một cái, hung hăng hướng về trong trận quét tới, quát khẽ nói, ta lấy bảy đạo thần binh luyện kim tướng dị bảo, lộ ra đại đạo chi phong, hóa kim tướng chi linh, chính là đông thổ tần ra, cũng luyện không ra ta bực này kim tướng chi linh, chính là trong truyền thuyết ngũ linh chi bảo, sợ là cũng không sánh bằng ta cái này. Nói nói, thần sắc đống nhiên biến đổi, a, liên tại mấy tức trước đó, trong kim quang trận, hiện nhiên vô tận kim khí tung hoành sẽ lẫn, thậm chí hóa thành một con mánh hổ màu trắng hình dạng. Cái kia kiếm quy tông mấy vị đệ tử đã đều là run như cầy sấy, còn không đợi được cái kia Bạch Hổ hướng về bọn hắn vọt tới, trong trận bốn phía Kim Mang liền đã đem bọn hắn cái kia lấy vô tận bí pháp luyện chế ra tới bản mệnh thần kiếm đánh chúng liên tiếp phá thoái, thế mà như là gỗ mục không chịu nổi một kích. Ta mệnh đừng vậy. Bọn hắn bảy người trong tâm đều là một dạng suy nghĩ, đón Bạch Hổ chi lực kia, thậm chí thăng không dậy nổi ngăn cản tâm tư. Cho dù là bọn hắn sớm liền muốn qua, có thể sẽ có một ít biến cố đi ra. Bởi vậy sớm mời cao nhân tiền bối tiến đến tòa chấn, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới, đối mặt mình biên cố, sẽ là bực này đáng sợ, cái này đã tuyệt đối là có thể làm bị thương hóa thần cảnh giới lực lượng, lại có ai, có thể tại ngăn cản vô tận lực lượng tàn phá bừa bãi này đồng thời, còn đem bọn hắn bảy cái cũng đều bình yên vô sự bảo vệ đến. Sau đó cũng vào lúc này, bọn hắn chợt nghe cười to một tiếng, thân ở giữa không trung thành thành thật thật đóng vai lấy cao nhân tiền bối phương quý, khi nhìn đến cái kia bạch hổ hóa hình đằng sau. Liền đã trong lòng giật mình, hắn trước đây vốn là đã từng tu luyện cựu linh chính điện, mà lại từng hạ xuống khổ công phu, lúc trước hắn hoành tạo cựu thiên vô địch bá huyền công, thế nhưng là rất có hỏa hầu, thậm chí đã ẩn ẩn chạm đến đến cựu pháp chân lý, đạt đến hư không sinh linh huyền diệu cảnh giới. Chỉ bất quá, sở học của hắn tạp nham, về sau cũng không biết chỗ đó có vấn đề, hư không sinh linh cảnh giới là không thể tăng lên bao nhiêu, ngược lại tu luyện một con cóc đi ra, hắn ngay cả con cóc là thế nào tu luyện ra được cũng không biết. Tự nhiên cũng liền không biết nên như thế nào tiếp tục tiếp tục tăng lên, thế nhưng là bây giờ, nhìn qua kim khí cực điểm thuần túy kia, cùng bạch hổ hiện ảnh, chợt lòng sinh cảm ứng. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, trong trận nguyên này luyện chế ra tới bạch hổ kim khí, so với lúc trước chính mình lấy thái ớt kim kiếm quyết tu luyện ra được, còn muốn thuần túy vô số lần, thuận tiện giống như kim khí này đã đạt đến kim tướng chi lực cực điểm, có được tiên thiên linh tính. Cái này căn bản là đã vượt qua nguyên anh cảnh giới lực lượng. Cũng khó trách nguyên thần tử lòng tin như thế đấy. Cho dù là hóa thần đại tu gặp cảnh giới cỡ này lực lượng, sợ là cũng sẽ cảm giác đau đầu. Thế nhưng là, ai hắn gặp phải là phương quý phương lão ra đâu? Ai bảo phương quý phương lão ra trước kia tu luyện chính là cái này đâu? Ai bảo hắn con cóc khác không thế nào biết, nhưng lại trời sinh liền có thiên phệ thần thông đâu? Trong tâm vô số suy nghĩ chuyển qua, phương quý đã là cười ha ha. Rốt cuộc không lo được ngốc tại chỗ, đột nhiên vung vẩy tay háo, trước người đã có một con cốc màu vàng hiền hóa. Núi nhỏ đồng dạng chìm đôn đôn hướng phía dưới rơi đến, hiển nhiên bạch hổ hóa hình kia liền muốn hướng về kiếm quy tông bảy vị đệ tử nhào đem đi qua con cốc này, nhưng cũng tức thời mở ra miệng rộng, hoa một tiếng kêu kinh thiên động địa, sau đó trực tiếp đem bạch hổ kia cho cuốn vào trong muộn. Hiu, có thể nhìn thấy có tán giật bạch quang từ con cốc lô núi trong mắt sông ra, giống như là bạch hổ kia không cam tâm còn muốn hung hăng đi ra, nhưng con cốc chính là ngậm chặt miệng, trung thực ngồi trồm hổm trên mặt đất gắt gao ngậm miệng từ từ tiêu hóa lấy, ma phương quý cũng không dám chủ quan, vội vã thúc giục một thân thần thông, âm dương đạo huyền cũng tốt, thanh ngục tiên linh cũng tốt, ma sơn quái nhãn cũng tốt, trạm thần sát quỷ đại chân ý cũng tốt, thậm chí ngay cả vừa mới tại triều tiên tông trong trận chiến ấy được nguyện niệm cùng ma sơn tả khí tạo thành vàng, sám nhị sát thái cực đồ đều phát huy ra, dần dần đánh vào trên thân cốc, giúp đỡ nó xoa bóp cái bụng, trợ tiêu hóa, các loại dị bảo thần thông khó lường, rõ ràng ngăn chặn kim khí cuồng bạo kia. Sinh sinh cho phong ở trong bụng cốc, Thật lâu, thật lâu, mới gặp con cốc kia trong lỗ núi chui ra ngoài bạch quang, dần dần phai nhạt. Mà trong cơ thể nó thanh âm quay cùng như sớm kia, cũng thời gian dần trôi qua nhỏ. Một cái kia cực kim chi khí hiển hóa ra ngoài bạch hổ, thế mà liền chính xác như thế bị nó cho. Tiêu hóa. Cái này. Vừa mới đem lâm trung di ngôn đều muốn tốt, đang lo lắng dùng dạng gì giọng điệu kêu đi ra càng có thể cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng kiếm quy tông các đệ tử cũng lăng thần. Thân thể ở giữa không trung cứng nửa ngày, đều đã bắt đầu hướng xuống rơi, kết quả nhưng không có bị kim khí xé nát cảm giác, cái này mới miễn cưỡng mở ra một con mắt, sau đó hai cái đều mở ra, trên mặt đều là vô tận kinh ngạc thần sắc. Kim khí ngập trời kia đâu? Bạch hổ hóa hình kia đâu? Làm sao tất cả cũng không có, chỉ có vị kia thái bạch nhất quái ôm con cóc một mặt thỏa mãn bộ dáng. Vừa rồi kim khí kia, đủ sừng sốt một hồi lâu, kiếm quy tông đệ tử Nhạc tông Hàn mới nuốt ngụm nước bọn, khàn giọng mở miệng. Ha ha, không cần lo lắng, đã làm xong. Phương Quý đắc ý đem con cóc đặt tại trước mắt, nghiêng đầu nhìn một chút, luôn cảm thấy giống như lại mập điểm. Một đạo kim tướng chi lực, con cóc này liền mập, nếu như lực lượng như vậy nhiều mấy đạo. Vậy con cóc này có khả năng hay không cũng sẽ tiến dai. Làm xong. Kiếm Quý Tông mấy vị đệ tử đều là một mặt ngốc trệ, cấp độ kia kim khí, như thế nào giải quyết. Làm sao? Phương Quý cũng phát hiện sự kinh ngạc của bọn họ, nghi ngờ nói các ngươi để cho ta tiến đến không phải là vì giải quyết cái này sao? chúng ta không phải. kiếm quy tông mấy vị đệ tử lộ ra chút kêu lên tiếng đến, cuối cùng chân truyền nhạc tông hàn phản ứng mau mau, đưa tay liền ngăn lại mấy vị đồng môn, cưỡng chế đáy lòng hàn ý, cái cổ cứng nhắc nhẹ gật đầu, nói, không, không sai, thái bạch tông phương sư, sư thúc, quả nhiên thần thông tinh diệu, không phải chúng ta có khả năng nghi đến, nhờ ngài phúc, cái này thập môn quỷ thần trận trận thứ nhất chúng ta đã phá, tốt, tốt vô cùng. Ta trước kia quả nhiên là xem nhẹ các ngươi, Phương Quý cũng là đại hỷ. Sau đó trong lúc nhấc tay, một trưởng hướng giữa không trung vung đi. Một tiếng ầm vang, cuốn phong gào thét, tòa đại trận này đã bị hắn trưởng lực vỡ nát, ầm vang sụp đổ. Mà tại ngoại giới chúng tu xem ra, thì chỉ gặp trong kim quang trận kia vốn là bạch quang lấp lóe, mơ hổ có thể nghe được bạch hổ tiếng gào rú, đang trong lòng run sợ, không biết đại trận này sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ biến hóa thời điểm, lại thình lình trong trận kia bạch quang thế mà biến mất trang diện khủng bố trọng tưởng tượng kia cũng không có xuất hiện ngược lại là tòa môn hộ dựa đứng ở trước mắt mọi người này ầm vang sụp đổ phương quý cùng kiếm quy tông mấy vị đệ tử thân ảnh từ trong cánh cửa bay tới đẩy ra dư bụi cất tiếng cười to rượu quá thay trận thứ nhất đã phá mà tại trong tiên điện thái bạch tông chủ bọn người thấy một màn này cũng đều là cười to tức ra ra chủ hướng về bên người trưởng quản văn thư môn nhân cười nói bác vực vĩnh châu người đông thổ kiếm quy tông đệ tử chân truyền nhạc tông hẳn cũng sáu vị đồng môn Thái Bạch tông tiểu quái. Thái Bạch tông chân truyền đại đệ tử, Bác vực tiểu thánh quân phương quý, giắt tay phá vỡ kim quang trận, chiến dịch này sẽ nhớ bọn hắn công đầu, viết lên. Văn thư bận biểu đi nhớ, mà trong tiên điện, đám người liền đều là nhìn về hướng mặt khác một đoàn người. Chính là trước đây hiên kế, muốn phá quỷ liêu trận ly hỏa tông chân truyền Tiêu thần diễn bọn người, mấy người này vừa rồi đã nhận ra trong kim quang trận dị biến, cũng tự có chút kinh hãi, nhìn thấy Nhạc tông Hàn bọn người bình yên xuất trận, lúc này mới thoáng yên tâm. Liền cũng đứng dậy, nói, trận thứ hai liền để cho chúng ta đi thử xem, bất quá, cùng nhạc sư huynh đồng dạng, chúng ta cũng cần có sở trường về hòa pháp tiền bối. Nói còn chưa rơi, trong đám đông thổ người về, đã có một vị áo bào đỏ lão tu đi ra, cười nói, ta theo các người đi. Đám người nhìn lại, đều biết lao tu này chính là cùng trần khang lão tu đối phận, thuộc về từ đông thổ trở về, tu vi thâm hậu nhất một trong mấy người, hắn đã quen thuộc những này đông thổ trở về người tuổi trẻ, lại sở trường về hòa pháp. Do hắn tương trợ, tất nhiên là sẽ không ra cái gì phân tử liền ngay cả tiêu thần duyên bọn người, cũng cười rộ nói Có hồng tiền bối tương trợ, vậy thì thật là Chấm đã Một câu chưa rơi, chợt nghe bên người một người nói Làm sao thay người à, ta còn có thể tiếp tục đánh đâu? Đám người nhìn lại, lại là phương quý Lập tức cũng không khỏi đến khẽ giật mình Thái Bạch Tông Chủ cũng nhịn không được nói Người đã đấu thắng một trận, tạm thời nghỉ ngơi Lại do đông thổ tiền bối xuất thủ vậy làm sao có thể nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đâu? Phương Quý Thần sắc nghiêm túc nói ta vừa rồi xong một trận thế nhưng là biết bên trong có bao nhiêu hung hiểm mà lại đó còn là trận thứ nhất càng ở sau khẳng định liền càng hung hiểm để vị này lão ca đi tay chân lầm cẩm vạn nhất chịu không được làm sao bây giờ hay là để chúng ta người tuổi trẻ lên đi tông chủ ngươi biết ta ta hỏa pháp tu luyện cũng rất tốt ta thi triển ra hỏa điệu. nói khoa tay một chút rất lớn Thái Bạch Tông chủ sắc mặt lập tức có chút đen cũng cảm thấy có chút kỳ quặc hắn thế nào còn như thế chủ động đây ngược lại là vị kia đông thổ lao tu cùng tiên điện ở giữa những người khác gặp phương quý nói như vậy lập tức có chút do dự cũng liền tại lúc này nhạc tông hàn thấp giọng hướng mạnh thần diên nói mạnh đạo Hữu vị này phương tiểu phương tiền bối thần thông kinh người mạnh thần diên thấy ánh mắt của hắn trong lòng nhất thời nắm chắc quay đầu nhìn về hướng họ hồng lao tu họ hồng lao tu minh bạch bọn hắn ý tứ liền cười ha ha nói nếu như thế có thể nào cùng hậu bối tranh công. Ha ha, không cần nghỉ ngơi, đi thôi. Mà phương quý gặp những người khác đều là không có ý kiến gì, tâm tình từ cũng thông khoái, ngẩng lên thủ, ưỡn ngực, bước nhanh ra ngoài đi đến. Trong tiên điện, đám người gặp đã đều là nổi lòng tôn kính, thậm chí có người trong tâm có chút hổ thẹn. chương 716, đến tặng lễ. Trận thứ nhất là chuyện gì xảy ra? Mà nơi này lúc quan châu quần sơn phía trên, thấy trận thứ nhất kim quang trận cáo phá. Nguyên thần tử bên người Tuyết Nữ cùng vị kia người khoác khôi giáp màu đen nam tử cũng đều đã sắc mặt trầm ngưng đến cực điểm, quay đầu nhìn Nguyên thần tử, Điềm Nhiên nói: Làm sao lại thành như vậy tùy tiện bị người phá? Mà Nguyên thần tử chính mình trên mặt vốn cũng có chút nghi hoặc, nghe hai người này mà nói, lại lập tức đã kéo xuống mặt tới. Thần sắc đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói: Ta cần hướng các ngươi giải thích sao? Tuyết Nữ trong mắt hiện lên một vòng lệ sắc, Điềm Nhiên nói: Đế tôn đại nhân đem sau cùng chức trách lớn phó thác người. Thậm chí xem như đem tôn phủ vận mệnh phó thác cho ngươi, vì ngươi bố quỷ trận này tôn phủ ngàn năm nội tình vô tận dị bảo, hải dạng linh tinh, tất cả đều lấy cho ngươi đi ra. Mà ngươi tại trước khi xuất chiến đã từng tại vụ đảo lập thể không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại những này bắc vực thấp hèn sinh linh, nhưng hôm nay ngươi đầu nhập bảy kiện thần binh vô tận linh, tuẩn kim quang trận dĩ nhiên như thế tùy tiện liền bị bắc vực mấy tiểu bối phá mất. Vừa nói chuyện, nàng thanh âm đã nhược hàn băng đồng dạng, đây chính là ngươi cho giải thích. Các ngươi cần minh bạch một vấn đề. Nghe chất vấn của nàng, Nguyên Thần Tử thần sắc đạm mạc đến cực điểm, đống nhiên quay đầu, nhìn về hướng Tuyết nữ, trầm giọng nói: "Đế Tôn đại nhân đem sau cùng chức trách lớn phó thác tại ta, chính là bởi vì đối với các ngươi hai cái không có lòng tin, hắn tin tưởng ta càng hơn hai người các ngươi, nếu như các ngươi có đầy đủ bản lĩnh, có thể lui được bắt vực tiên minh đại quân, vậy cần gì phải ta bỏ bao công sức ở đây bảy trận cản đường?" Tuyết nữ cùng người khoác hát giáp nam tử nghe vậy, lập tức nghẹn lại mắt lộ ra hàn quang. Nam tử người khoác hắc giáp kia, trải qua một hồi, mới âm thanh thì thầm mà nói, "Bây giờ chúng ta cũng không tránh với ngươi, bất quá ngươi phải hiểu được một vấn đề, nếu như ngươi không cách nào hoàn thành đế tôn đại nhân giải thích, vậy bản tọa nhất định sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi." "Không cần Quỷ Vương đại nhân phế tâm." Nguyên thần tử âm thanh lạnh lùng nói, như ngăn không được bắt vực tiên minh, "Ta tự sẽ lấy cái chết hướng đế tôn đại nhân tạ tội." Tuyết nữ cùng cái kia người khoác hắc giáp Quỷ Vương nghe vậy, lập tức trầm mặc không nói ly hỏa tông chân chuyển tiêu thần diên xuất trư đồng môn đến đây phá ngươi đệ nhị môn quỷ liếu trận cũng vào lúc này vị tiêu ly hỏa tông chân chuyển đã cùng phương quý bọn người đi tới trước trận phấn âm thanh hay lớn lại là hắn mà không trung nguyên thần tử nhìn thấy trong đám người lại xuất hiện phương quý bóng dáng không khỏi khẽ cho mày ngưng thần tưởng tượng nhưng vẫn là không có làm nhiều thứ gì mà là phất ống tay háo một cái quát khẽ nói trận môn đã mở lại tới thăm đám các người bạn sự đám người càng không nhiều hơn nói tạo nên một thân pháp lực, xông vào trong trận. Vào trận một sát na, thiên điệu đống nhiên trở nên khắp nơi đóng băng lạnh léo, vô tận cảnh liêu đung đường, giống như lệ quỷ của vũ, phương quý bọn người thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng trong trận này hoàn cảnh, liền đã cảm giác được quanh thân quỷ y ung tùn, trong thân thể giống như là có vật gì đó, bị trong trận này quỷ dị khí tức cho kéo ra ra ngoài, theo những thứ này biến mất, cả người cũng biến thành có chút rã rời. Nhanh chóng tạo nên dương hỏa, khóa lại chu thiên. Ly hỏa tông chân truyền tiêu thần diên vội vã hét lớn, cái này quỷ liêu trận có thể hút đi chúng ta sinh khí. Mấy vị khác đệ tử tất cả đều căng thẳng thần sắc, mỗi nơi đứng tại đạo phương vị, một tay cầm bước lên pháp ấn, quanh thân pháp lực cuộn cuộn, đem tự thân các đại huyệt khiếu phong bế. Cái tay còn lại thì nhanh chóng bấm đốt ngón tay đứng lên, suy tính lấy trong trận này tất cả gốc quỷ liêu chỗ phương vị. Trong quá trình này, bọn hắn quanh thân sinh khí, hay là tại liên tục không ngừng bị rút đi, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy, bây giờ da của hắn. Ngay tại nhanh chóng khô quát xuống dưới, có thể tưởng tượng, đợi cho sinh khí bị dành thời gian thời điểm, bọn hắn liền sẽ trở thành một bộ thây khô. Ngược lại là bị bọn hắn bảo hộ ở ở giữa nhất phương quý, chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Hắn cũng có thể cảm giác được cái kia vô cùng vô tận đồng dạng quỷ liêu canh liêu, mang theo tà dị mà kinh khủng lực lượng. Chỉ bất quá, những lực lượng kia đối với mình tới nói, ảnh hưởng vẫn còn nhỏ một chút, còn không cách nào rút đi chính mình trong nhục thân sinh khí. Hắn gặp mấy vị kia ly hỏa tông đệ tử như muốn chống đỡ không nổi dáng vẻ, hơi đồng ý, muốn ra tay giúp bọn hắn ngăn cản. Nhưng không ngờ, còn không đợi hắn nô ra tay đi, vị kia Ly Hỏa Tông chân truyền đã lớn thế lên, không thể. Phương Quý lập tức kinh ngạc nhìn hắn một chút, cái kia Ly Hỏa Tông đệ tử quát lên, "Trận quang vận chuyển, thiên biến văn hóa, ngươi thoáng khẽ động, liền sẽ ảnh hưởng vô số trận quang dao động, chúng ta suy tính liền sẽ chậm mấy lần, lúc này ngươi chỉ cần đứng ở ở giữa, nếu không có dị biến khác phát sinh, cho dù là chúng ta bị trận thế này cấp rông sinh khí, Ngươi cũng tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay làm cho chúng ta. Còn có cái này. Lời nói này nghiêm trọng, đem phương quý đều bị hù không dám nói tiếp nữa. Truyền âm nói, các ngươi chết ta cũng không thể động. Cái kêu ly hỏa tông đệ tử giờ khóc dở cười, quắc, chúng ta chết ngươi liền chạy a. Ngậy. Phương quý lập tức sừng sốt, nghĩ thầm còn có chuyện tốt này. Nhưng người ta mãnh liệt yêu cầu, chính mình cũng chỉ có thể tại trong trận tâm trong coi. Hiển nhiên mấy vị kêu ly hỏa tông đệ tử, tu vi thấp, đều đã bị rút ra bọc xương Mắt thấy cũng nhanh thành một bộ sương khô, rốt cục vị kêu ly hỏa tông chân chuyển trong mắt hiện ra một vòng vui mừng, kêu lên, ta thôi diễn đi ra, quỷ liễu hết thẻ 32 gốc, phân bát phương, một phương liền có bốn cây quỷ liễu. Nghe được thanh âm của hắn, mấy vị khác ly hỏa tông đệ tử lập tức đi theo kêu lớn lên, là bắt quái chi cơ. Một người khác kêu lên, lúc này chính giờ thân bà khắc bốn phần. Ngay sau đó lại có người quính lên thét lên, sinh môn tại Tây Nam. Tiêu thần diên phấn âm thanh kêu lên, công tử môn. Phương quý nghe bọn hắn hô, cả người đều có chút mộng. Nghĩ thầm đây cũng là canh giờ lại là phương hướng, một hồi sinh một hồi tử, làm cái gì đâu. Bất quá tại hắn Ngộng lấy thời điểm, mấy vị kêu ly hỏa tông đệ tử, cũng đã đều là cắn chặt hầm răng, vội vã đạp trên hư không, liền đồng thời hướng đông bắc phương hướng công tới, mỗi người đều liều mạng tế khởi một cái thiêu đốt lên liệt diễm thiết hoàn, ô ô xoay tròn, bay ở trên đỉnh đầu, vừa đi vừa về đàn sen hướng trong quỷ liêu trận kia nhìn có chút không đáng chú ý một gốc quỷ liễu dễ cây vị trí đập xuống xuống dưới ầm ầm cây kia quỷ liễu chính là cây mẹ chỗ mỗi lần bị thiết hoàn tới gần trung quanh quỷ liễu lập tức đều là dâng lên vô số ma tước. đan sen hướng thiết hoàn cùng tế khởi thiết hoàn ly hỏa tông đệ tử cuốn quanh đi qua trong chớp mắt liền đã có ba bốn thiết hoàn bị cuốn lấy cẩn có hai vị ly hỏa tông đệ tử đều bị quỷ liễu cuốn ở trên thân mắt thấy bọn hắn liền muốn hóa thành khô héo xương cốt đồng dạng bất quá cũng may lúc này cũng đã có một cái thiết hoàn đập vào cái kia cây mẹ quỷ liễu phía trên. trong chốc lát, lửa cháy hương hực, lập tức nuốt sống cả cây quỷ liễu. Chu sư đệ, Lưu sư muội, mấy vị khác ly hỏa tông đệ tử cảm thấy vui buồn lẫn lộn, một bên nhìn xem quỷ liễu trận đem muốn bị phá, một bên nhìn về hướng cái kia hai cái bị quỷ liễu cuốn lấy đồng môn, thanh âm đều đã có chút biến điệu, đầy mặt bi thương, xa xa đưa tay, bất lực đưa về phía bọn hắn. vì thế vượt phá một trận này, chúng ta cũng liền, hai vị kia bị quỷ liễu cuốn lấy ly hỏa tông đệ tử cũng cất tiếng đau buồn kêu to, thần sắc bi thương, giữa thiên địa tràn ngập vô tận bi tráng chi ý. Sau đó cũng tại một sát na này, bọn hắn đều không có ý thức được chính là phía dưới cây kia bị bọn hắn ly hỏa nhóm lửa quỷ liễu, chính thật nhanh hóa thành cho tàn, nhưng là tại quỷ liễu hóa thành cho tàn thời điểm trong trận nhưng lại càng thêm nồng đậm tử ý bay lên, cả phương đại trận ngay tại ngưng tụ vô tận tử khí, vội vã hướng về cây mẹ kia vị trí ngưng đi, có một gốc mầm liễu màu đen mà xuất hiện, tới cũng là tại thời khắc này, phương quý trong lúc đột nhiên phản ứng lại, tay áo chợt văng ra ngoài, một tiếng ầm vang, con cốc màu vàng liền rơi xuống cây mẹ kia trước đó, trong chớp mắt, đầu lưỡi cuốn một chút, vừa mới ló đầu ra tới mầm liễu màu đen, liền trực tiếp bị nó ướt. mầm liễu, mà phương quý thân hình cũng đã xuất hiện ở hai vị kia bị quỷ liễu cuốn quanh lấy ly hỏa tông đệ tử trước người, phất ống tay áo một cái, cái kia cuốn lấy hai vị này ly hỏa tông đệ tử quỷ liễu liền đã vỡ thành một mịn, sau đó phương quý một tay nhấc một cái. Phiêu phiêu đắng đắng, bay ở giữa không trùng, lúc này, mấy vị kia ly hỏa tông đệ tử còn không có kịp phản ứng, vẫn vô lực đưa hai tay, đầy mặt bi phẫn. Ngậy! Nhìn xem bay ở trước mặt bọn hắn, một bàn tay để một người phương quý, bọn hắn biểu lộ có chút ngạc nhiên. Bị phương quý để trong tay hai người, biểu lộ cũng có chút ngạc nhiên. Mọi người trên mặt bi phẫn cùng bi tráng sức lực còn không có đánh tan, lúc này bốn mắt nhìn nhau, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Người! Người làm sao xuống? Một hồi lâu, một vị ly hỏa tông đệ tử mới lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, ngây ngốc nhìn xem phương quý. Phương quý mở to hai mắt nhìn, không phải là các ngươi để cho ta lúc này xuất thủ sao? Chúng ta không có. Mấy vị ly hỏa tông đệ tử trong lòng đồng thời nghĩ đến, sau đó cùng nhau gật đầu, nói, không sai, không sai, chính là thời điểm. Ha ha, đông thổ trở về, quả nhiên có bản lĩnh, một phương này đại trợ, các ngươi phá. Phương quý cười to, đầy mặt tán dương nhìn xem bọn hắn. Phía dưới con quốc lúc này đã lặng lẽ thu nhỏ, bay vào hắn trong tay áo. Mấy vị Ly Hỏa Tông đệ tử cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cả phương đại trận này quỷ liễu, ngay tại nhanh chóng trở nên khô héo, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trong trận này còn tràn ngập rộng lượng tử khí, nhưng lại thành vô y vô bằng đồ vật, ngay tại nhanh chóng lưu truyền, phương quý nói không sai, bọn hắn xác thực đã đem một phương này đại trận cho phá, thậm chí là tại dưới tình huống không có hao tổn nhân thủ phá. Duy nhất vấn đề là, giống như nơi nào có điểm không đúng. Xuất trận, Phương Quý đem hai vị kia ly hỏa tông đệ tử bông xuống, lúc này hai người bọn họ được chính mình quán thâu một chút pháp lực, đã trở nên khá hơn không ít, chỉ là có chút kinh nghi bất định, đầu nào tròn váng, đều là ngây ngốc nhìn xem Phương Quý, không biết có nên hay không lập tức hành lễ. Toàn bộ đại trận đều đã tại sụp đổ, bọn hắn cũng chỉ đành trước đi theo Phương Quý bay lượn ra ngoài. Mà vừa chạy ra ngoài, Phương Quý cũng một bên cảm ứng đến trong tay háo con cóc, lúc này thần thức liên hệ. Rõ ràng có thể cảm giác được con cóc kia thể nội dũng động lực lượng quỷ dị, đó là một loại ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử, huyền diệu vô tận, lại cực kỳ thuần túy lực lượng, thậm chí lấy hắn lúc này tu vi cùng kiến thức, cảm thụ được một cỗ lực lượng này, đều sẽ sinh ra một loại nhìn mà than thở ngạc nhiên chi ý. Quay đầu nhìn về phía giữa không trung sắc mặt trầm ngưng nguyên thần tử, Phương quy đối với nổi lên hảo cảm. Đây là tới bày trận hay là tặng lễ hoa? Chương 717, lại đoạt một bảo. Diệu, quỷ liêu trận cũng phá. Ha ha, thập môn quỷ thần trận đã phá thứ hai, ta tiên minh đại quân tất nhiên thắng ngay từ trận đầu. Đợi cho phương quý bọn người trở lại tiên điện thời điểm, trong điện đã có vô số kín người mặt hỷ khí, tranh nhau đi lên tán thưởng, lúc mới đầu thấy được cái này thập môn quỷ thần trận, quả thực cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác bị đè nén. Thế nhưng là bây giờ, trước hai trận thuận lợi cao phá, mà lại cũng không có hao tổn nhân thủ, cũng đã cho người ta một loại thoáng nhẹ nhàng cảm giác, trong lúc vô hình, sĩ khí cũng đã nhận được cực lớn ủng hộ. Giờ đến phiên chúng ta đi phá trận thứ ba. Mà thấy kiếm quy tông cùng ly hỏa tông đệ tử, liên tiếp lập xuống đại công, bác chân cung chân chuyển tồn chỉ Việt cũng đã không kịp chờ đợi, nhanh chân đi ra, cười nói, nhược thủy trận trận lý ta đã thôi diễn được rõ ràng, chỉ là tiến đến phá trận mà nói, còn cần. Phương Quý sớm đã nóng nội, đứng dậy nói, đi. Trong tiên điện, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về hướng hắn, người còn muốn đi. Phương Quý kinh ngạc nói, đương nhiên muốn đi, vì sao không đi. Trong lúc nhất thời Chúng tu ngược lại là rất có chút cho hắn sức liệu này ngoài ý muốn, bây giờ chính là to như vậy Bắc vực quyết định vận mệnh một trận chiến, cao thủ nhiều như mây, tiên quân quần quật, Phương Quý thực lực mặc dù mạnh, tại chính mình hủy diệt Triều Tiên Tông trong trận chiến ấy cũng đã nhận được chứng thực, nhưng từ trên bối phận luận, hắn vẫn còn chỉ là cái văn bối. Bất quá vãn bối này trên thân một mực lộ ra vô số kỳ quái khí tức thần bí thôi. Cũng may mà Phương Quý là đệ tử Thái Bạch Tông, mà lại Thái Bạch Tông vốn chính là cái gia quái thai địa phương, ngược lại không như vậy thu hút Nói trở lại, bây giờ thập môn quỷ thần trận, Phương quý đã tham dự phá trước hai trận, công lao đã lập xuống, nhưng ở dưới loại tình huống này, thế mà còn không có ý định nghỉ ngơi, mà là muốn đi vào trận thứ ba, khác không nói, phần này tích cực đã để không ít người vì đó cảm động. Vô số ánh mắt lúc này đều theo bản năng nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ lúc này trên mặt cũng ít nhiều có chút cổ quái, nhìn qua Phương quý nói, thật muốn đi. Phương quý đấm đấm lồng ngực của mình, nói, vì bắt vực, nghĩa bất dung tử. Hoa. Trung quanh một mảnh ánh mắt sen lợn tới, tràn đầy đều là kính trọng. Ha ha, tốt, có Bác vực tiểu thánh quân tương trợ, chỉ là nhược thủy trợ, thì như thế nào để vào mắt? Bác chân cung một đám chân chuyên liếc nhau, liền cũng cất tiếng cười to, cùng nhau hướng Phương Quý vẫy chào lễ, nói, làm phiền. Một lời cố định, đám người liền cùng nhau ra tiên điện, lúc này trùng trùng điệp điệp, trăm vạn tiên quân kia cũng đều là đang chú ý phá trận này sự tình, gặp đã liên tiếp phá hai trận, đã sớm cuồng hỉ vô tận. Bây giờ nhìn thấy phá trận thứ ba người đi ra, mà lại trong đó thế mà còn có phương quý, lập tức vừa mừng vừa sợ, người đánh chống trận, vung về hai tay, đem chống trận gõ đến kinh thiên động địa, mà mặt khác tiên quân, thì đều là lớn tiếng gọi tốt, âm thanh sôi ngút trời, vô số người. Đang gọi lấy bắc vực tiểu thánh quân tên, thỉnh thoảng có mấy cái hô thái bạch tông tiểu quái vật. Ha ha, ha ha, tất cả mọi người quá nhiệt tình, việc nên làm thôi liền ngay cả nhất thời suy nghĩ trong trận kia sẽ còn có thể cầm tới bảo bối gì Phương Quý cũng có chút bị bất thình lình gieo hò dọa cho nhảy một cái nhưng sau đó chính là đầy mặt dáng tươi cười đắc ý quay đầu, hướng tiên quân vây tay giờ khác này chỉ cảm thấy trên người mình có ánh sáng liền ngay cả ngẫu nhiên vài cuốn họng gọi mình là tiểu quái vật kia cũng không so đo lồng ngực nô lên, tay muốn phía sau lúc này hình tượng trọng yếu nhất mà tại trong mảnh gieo hò này Phương Quý càng là nghĩ nghĩ lại phát hiện tự thân khí cơ một ít biến hóa Bây giờ hắn hành động ở giữa, quanh thân liền ẩn ẩn có thể kéo theo hai đầu khí lưu, nhất giả là kim, nhất giả là sám, tâm thần trong lúc khẽ động, hai đạo khí lưu này liền có thể bị hắn nhu hợp cùng một chỗ, cấu thành một cái uy lực kỳ tuyệt, ma diệt vạn vật âm dương thái cực đồ. Hai cái này, dĩ nhiên chính là hắn đang tấn công Triều Tiên Tông lúc dẫn tới bắc vực chúng tu nguyện niệm cùng ma sơn tà khí, mà tại Triều Tiên Tông chi dịch kết thúc về sau, hai đạo lực lượng này, thế mà cũng một mực không có tán đi, càng không cách nào luyện vào thể nội. Liền chỉ là như thế vô hình vô tức đi theo hắn, không cách nào gia tăng, cũng tạm thời không có tán đi, Ngẫu nhiên thoáng nhìn ở giữa, giống như là mang theo hai đầu giải lụa tiên tại bên người giống như. Hai đạo lực lượng này, trình độ nào đó tới nói, giống như là tú tài đưa cho chính mình. Phương quý không biết bọn chúng nguyên do, cũng không biết nên xử lý như thế nào, bình thường cũng liền đành phải theo bọn hắn đi. Nhưng tại lúc này, phương quý mơ hồ cảm giác, nguyện lực màu vàng kia, thế mà ẩn ẩn đang gia tăng lấy, tựa hồ lớn mạnh một chút. Mà lại bây giờ to lớn lên, cũng rõ ràng so trước đây nguyện lực màu vàng, lộ ra càng ngưng luyện, càng chân thật rất nhiều, mà lại phương quý cũng rõ ràng có thể cảm giác được, từng kia từng sợi nguyện lực này, tới phương hướng, cũng chính là trước người tiền quân chính hoan hô kia. Dạng này cũng có thể dẫn tới nguyện niệm. Phát giác biến hóa này phương quý, tâm tình càng là tốt lên rất nhiều. Bây giờ hắn lớn nhất bản sự, chính là cái này âm dương thái cực đồ, mà âm dương thái cực đồ uy lực liền do mình có thể dẫn tới bao nhiêu ma sơn tà khí cùng nguyện niệm quyết định, ma sơn tà khí ngược lại là không sao, dưới gầm trời này ma sơn có nhiều lắm, chỉ bất quá chính mình năng lực chịu đựng có hạn, trình độ nào đó, chỉ có mượn nguyện niệm giúp đỡ trung hòa, áp chế, chính mình mới có thể dẫn tới càng nhiều tà khí. Trước đây hắn đã đưa tới 3 tòa ma sơn tà khí, không cách nào lại gia tăng, bởi vì nguyện niệm có hạn, nhưng hôm nay, chính mình lại có thể từ trong trăm năm tiên quân thu hoạch được càng nhiều nguyện niệm, vậy há không liền đại biểu cho Về sau cũng có thể dẫn tới càng nhiều tà khí cho mình dùng. Trong lúc vô hình, ngược lại là lại phát hiện một cái tăng trưởng thực lực phương pháp tốt. Nghĩ như vậy, hắn tốc độ chạy đều chậm lại, ở không trung dạo bước, dáng người như vậy tiêu sái. Mà tại phía sau hắn, dưới núi kia, không trung đầy khắp núi đổi tiền quân cũng càng là hoan hô lên, từng tia từng sợi nguyện niệm quấn quanh mà tới. Lại là hắn. Cũng vào lúc này, quan châu quần sơn phía trên, Nguyên thần tử thấy được cùng bắt chân cung đệ tử cùng nhau xuất hiện vương quý, lông mày cũng không khỏi quá chặt chẽ nhíu lại, hắn không để ý tới bên người tuyết nữ cùng quỷ vương ánh mắt hoài nghi kia, chỉ là trong lòng âm thầm suy tư, trước hai trận bị không hiểu thấu phá mất, mà hắn bày tuyệt trận chi huy, cũng quỷ dị biến mất, đã sớm khiến cho trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc. Không muốn bị tuyết nữ cùng quỷ vương nhìn ra trong tim của mình nghi hoặc, nhưng đấy lòng cũng đã âm thầm làm xuống một cái quyết định. Thế là, trận thứ ba bị phá càng nhanh. Lần này. Phương quý cùng bắt chân cung đệ tử vừa mới vào trận, thậm chí còn chưa kịp thôi diễn, liền chợt thấy phía dưới thăm thảm nước hồ, trong lúc đột nhiên đổ tăng đứng lên, phản phất tất cả nước hồ đều ở đây lúc đã mất đi trọng lượng, thế mà trực tiếp phun lên không trung, mà lại hồ nước này quỷ dị dị thường, liền giống như là nhẹ nhàng tới cực điểm, những nơi đi qua, tất cả hư không đều trở nên bóp méo đứng lên. Quá nặng đồ vật sẽ khiến hư không vặn mèo, tựa như tây hoang người tu luyện bất tử thân, mà quá nhẹ đồ vật. Đồng dạng sẽ khiến hư không vặn bẻo cùng biến hình, liền như thế lúc nhược thủy. Đương nhiên, càng thêm đáng sợ chính là, phe thứ ba này đại trận, đã cùng trước hai trận khác biệt, thế mà không có cho bắt chân cung đệ tử đi phá trận thời gian, trực tiếp cũng đã đem nhược thủy trận đáng sợ nhất, cũng ẩn tàng sâu nhất đòn sát thủ cho tế đứng lên, rõ ràng có thể nhìn thấy cái này vô tận nhược thủy lưu chuyển ở giữa, cất giấu một vũng màu đen cố nhỏ dòng nước, nhẹ nhàng tại nước hồ ở giữa nhảy vọn, thay đổi trong ngáy mắt. Xong mấy vị bắt chân cung đệ tử vào trận trước đó cũng đã làm xong thôi diễn trận cơ lấy thủy công thủy sách lược nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ đến cái này không đợi chính mình phá đâu trận pháp liền chính mình loạn trong lúc nhất thời quanh người đều là xoay nhanh dòng nước xen lẫn giữa thiên địa trốn đều không cách nào trốn phổ thông nhược thủy thì cũng thôi đi nhưng này một vũng màu đen cố nhỏ dòng nước lại ẩn chứa viễn siêu bọn hắn ngăn cản chi lực hung uy bọn hắn thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong giáng lâm sau đó đúng lúc này Bọn hắn nghe được một kinh hỉ gọi, "Các ngươi quá lợi hại." Mấy vị bắt Chân Cung đệ tử mở mắt, chỉ thấy Phương Quý Chính một mặt hưng phấn nhìn xem bọn hắn, hung hăng nháy mắt. Đầy trời như thủy, đều đã ngưng dừng bất động. Sau nửa ngày, xoạt một tiếng, tất cả dòng nước đều ngã trở về trong hồ, thoạt nhìn như là một trận mưa to. Mấy vị bắt Chân Cung đệ tử đều ng "Ngươi làm cái gì?" Phương Quý nháy nháy mắt, cũng nói, "Không phải là các ngươi làm sao?" Bất Chân Cung đệ tử ngơ ngác nhìn về hướng bốn phía phát hiện một phương này nhược thủy trận sát thực phá sát mặt quỷ dị tới cực điểm chúng ta cái gì cũng không có làm a nói vậy các ngươi cái gì cũng không có làm đại trận này liền rách đối mặt với phương quý chất vấn mấy vị bắt chân cung đệ tử quả nhiên là đều cảm thấy một chút ủy khuất chúng ta sát thực cái gì cũng không có làm a vừa tiến đến chú vào xem lấy cho chết trong lòng đều là ý nghĩ như vậy chỉ là câu nói này ngạnh sinh sinh nói không nên lời Bọn hắn ngược lại là thấy được ban sơ đại trận này chính mình sụp đổ một màn, bất quá theo lý tới nói, bực này đại trận hỏng mất, liền hẳn là buộc phát ra đáng sợ nhất lực lượng, đem bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người đều lưu tại nơi này mới là, thế nhưng là ai có thể đụng phải cổ quái như vậy đại trận, sụp đổ đằng sau, cái gì cũng không có. Vị tiên nguyên thần tử đại sư đây là muốn làm gì, mời chúng ta tiến đến nhìn hắn làm sao phá chính mình trận sao. Lại thu một kiện bạo bối, ngược lại là phương quý, Lúc này mừng rỡ toàn bộ tâm đều đang run. Liên tiếp phá 3 trận này, chiếm 3 kiện bảo bối, không khỏi cũng quá may mắn đi. Nhân sinh lần thứ nhất, phương quý hay là bởi vì bảo bối có được quá mức dễ dàng, mà cảm giác có một chút điểm tâm hư. Xoạc! Tại phương quý bọn người từ trận thứ ba trong phế tích đi ra, hướng về chúng tiên quân ngoắc thời điểm, tất cả mọi người đều là xôi trào. Vừa mới bọn hắn vừa vào trận, chúng tu liền nghe được một trận như núi kêu biển gầm động tĩnh toàn bộ đại trận đều tại sụp đổ. Tự nhiên cũng khiến cho tất cả mọi người theo bản năng tâm thần kéo căng, nhịn không được có chút lo lắng, thế nhưng là khi bọn hắn ngay sau đó liền nhìn thấy phương quý bọn người lông tóc không hao tổn ra trận thậm chí nhìn trên thân một chút động thủ vết tích đều không có lúc, lập tức kích động huyết dịch khắp người đều giống như sôi trào. Người đến tột cùng đang làm cái gì? Mà cùng tiên minh một phương hoàn toàn tương phản, thì là tôn phủ một phương, tất cả thần vệ quân cùng quỷ thần đều là ngây ngẩn cả người. Giữa không chung quỷ vương, càng là bỗng nhiên đứng dậy trong lòng bàn tay hắc vụ tụ tán đột ngột thậm chí ở giữa hóa thành một cây màu đen thương thép trực tiếp chống đỡ tại nguyên thần tử giữa trán trước đó xâm nhân quát ba vị trí đầu trận liền bị bọn hắn như vậy trò đùa phá mất bạch hổ hấn sinh tử liễu Hắc thủy châu ba kiện làm trận nhãn dị bảo một chút tác dụng cũng không có phát huy ngươi là muốn phản bội đế tôn đại nhân hay sao một bên khác tuyết nữ cũng đồng dạng ánh mắt băng lãnh xâm nhiên nhìn xem nguyên thần tử nguyên thần tử nhẹ nhàng nâng tay mở ra chỉ tại chính mình giữa chán thương thép Ánh mắt hướng về hư không nơi xa, chính hướng tiên quân bọn họ phất tay phương quý, con người hơi co lại, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười, nói, nguyên lai vị kia tiểu thiên mà, là cái như thế có ý tứ gia hỏa. Nói đi, hắn nhàn nhạt nhìn về hướng thứ tư trận, nói, trận thứ tư, hắn hẳn phải chết. Sau đó đón quỷ vương cùng tuyết nữ lạnh leo ánh mắt, hắn cười nhạt nói, hắn nếu không chết, ngươi giết ta. Trương 718, Độc chiếm công lao. Ha ha, ta nói là cái gì thập môn quỷ thần trận. Nguyên lai like bất quá là chuyện Tiếu Lâm. Liên tiếp phá 3 trận, mặt khác 7 trận đương nhiên cũng không nói chơi. Diệu quá thay, hôm nay ta tiên quân chi thế, ai có thể ngăn cản? Tiên minh trong đại quân đã âm thanh sôi đầy đồng, vô tận reo hò cùng tiếng giễu cận. hiển nhiên 3 trận liên tiếp bị phá, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất là trận thứ 3, căn bản chính là vừa mới vào trong trận, liền đã cáo phá, trước đây đối với cái này thập môn quỷ thần trận kính sợ liền đã hoàn toàn biến mất, có người lớn tiếng reo hò, có người cất tiếng cười to còn có hướng về giữa không trung nguyên thần tử lớn thêm trào phúng. Trong đó càng có người nghĩ đến, cái này nguyên thần tử sẽ không thật sự là ta bắt vượt nội ưng a Nói là vật tôn phủ hiệu lực, trên thực tế là tại ám trợ tiên minh. Chính là trong tiên điện, cũng đã bầu không khí trở nên nhẹ nhọn sung sướng đứng lên, trước đây chúng lao tu thấy thập phương môn hộ kia trận ý sẽ lẫn, nhìn đều cơ hội nhìn không rõ, chỉ có thể cảm giác được nội tảng vô tận hung hiểm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy liên tiếp ba bên đại trận bị phá mà lại xuất thủ thậm chí chỉ có Kim Đan, duy nhất một cái nguyên anh cảnh giới, hay là tuổi tác không lớn đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, bọn hắn trong tâm cũng lo nghĩ giết hết, trong đầy mặt vui mừng. Ánh mắt đối mặt, đã có không ít người đều âm thầm gật đầu, có thể thấy được đầy mặt kích động chi ý. Trong một mảnh vui mừng, duy có Thái Bạch Tông chủ xa xa hướng ngoài điện nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại. Một bên cổ thông lão quái chú ý tới thần sắc của hắn, thấp giọng hỏi, cảm thấy có gì đó quái lạ. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi gật đầu, Nói, nguyên thần tử bản lĩnh, không chỉ như thế. Cổ thông láo quá im lặng, nhớ tới khi còn trẻ tuổi nguyên thần tử, tâm tình cũng hơi có chút nặng nghề. Cũng vào lúc này, đã có vô số người lớn tiếng ồn ào trận thứ tư, vị đạo hữu nào đi phá mất. Trong đám người vô số người đối mặt, chấm thấp nghị luận. Trước đây nhìn qua thập phương trận thế kia đằng sau, chúng tu vốn là trong lòng không chắc, lại là đông thổ trở về đệ tử, tinh thông trận đạo. Cái thứ nhất đứng dậy, có lòng tin phá mất 3 vị trí đầu trận. Nhưng phía sau vài phương đại trận vẫn còn một mực không có người phát biểu qua nghị luận, lúc này nghe người ta hỏi, cũng có không ít người kích động, có người muốn nói lại dừng, cũng có người vội vàng tăng nhanh thôi diễn tốc độ. Ha ha, trận thứ tư địa hỏa trận, liền giao cho ta vạn pháp tông đi. Lúc này, trong đám người đi ra một người mặc áo bào cho tay áo lớn lao giả, cười ha hả mở miệng, trong tay bưng lấy một đạo quyển chủ, sau lưng thì đi theo hơn 10 vị đệ tử, nhìn mặt mũi hiền lành, khí độ bất phàm lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Vị này là đám người gặp có chút lạ mắt, liền nhỏ giọng nghe ngóng lấy. Bình Châu Vạn Pháp Tông chủ Lục Trường Sinh. Có tiếng bàn luận xôn xao ở nơi đó nói, Vạn Pháp Tông ngược lại là bắt vực hiếm thấy sở trường về trận đạo tông phái, trước kia chính là Bình Châu Tôn phủ ngự dụng chế tạo Hồ Sơn trận tông môn, nghe nói toàn bộ Bình Châu cự quốc, mấy trăm tiên môn đại trận Hồ Sơn cũng có bảy thành trở lên, đều là xuất từ Vạn Pháp Tông đứng đầu, mặc dù không người bình điện qua nhưng từ quy mô cùng trên thanh danh nhìn cũng coi như được bắt vực nhất lưu trận đạo đại tông thái bạch tông chủ gặp hắn đứng dậy liền cũng vội vàng nói đạo hưu có chắc chắn hay không nắm chắc lao tu kia cười nói lúc trước ngay cả bình châu tôn phụ thần huyền thành đại trận đều là ta vạn pháp tông tu ngươi nói nói đến chỗ này đổ đống nhiên cảm giác không quá phù hợp háng rọt một cái cười nói khục cái kia nguyên thần tử cố lộng huyền hư thiết cái này cái gì đổ bỏ thập môn quỷ thần trận nghĩ đến quan châu cồn sơn Địa mạch có hạn, làm sao có thể cho phép bực này phức tạp đại trận? theo láo phu xem ra, bất quá phô trương thanh thế thôi, chư vị đồng đạo yên tâm, chớ nói trận thứ tư này, phía sau vài trận, ta vạn pháp tông cũng cho hàn phá. Thái bạch tông chủ nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Người chung quanh cũng đều là một mảnh ngạc nhiên, đồng nhiên có người hét lên, vậy làm sao có thể, chúng ta cũng nguyện mượn trận chiến này vì bắc vực hiệu lực, bây giờ vội vã thôi diễn thứ 5, đạo thứ 7 đại trận, người vạn pháp tông muốn đem còn lại 7 trận toàn bao thế nhưng là quá tham đi. Không sai, trận thứ 6 ta thất sơn tông đến phá đi. Trận thứ 4 ta địa nguyên tông cũng nghĩ thử một chút. Chớ đoạt chớ đoạt, tất cả mọi người là trận đạo nhất mạch, như thế nào phương pháp phân loại, chỉ cần thương nghị thật kỹ lưỡng mới là. Thương lượng cái gì, còn lại đại trận này hết thảy liền chỉ có 7 đạo, chúng ta mấy chục cái trận đạo tông môn, làm sao chia. Đúng à, dựa vào cái gì các ngươi nói một tiếng, liền muốn chiếm đi, chẳng lẽ không cho chúng ta một chút cơ hội. Trong lúc nhất thời. Trong tiên điện thế mà ồn ào lên, người người dựa vào lý lẽ biện luận, không chịu nhượng bộ. Vô số người ở một bên nhìn xem, thần sắc đều có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này, bất quá cũng chỉ là nghĩ lại. liền minh bạch, thấy ba vị trí đầu trận tùy tiện bị phá, những này trận đạo tông môn, liền cũng lên tranh công tâm tư. Bây giờ dù sao cũng là ảnh hưởng bắc vực vận mệnh một trận đại chiến, khắp thiên hạ đều đang nhìn nơi này, nếu như có một tông nào có thể phá mất trong đó một trận, sẽ lập xuống như đại công lao không nói. Ở thiên hạ anh hùng trước mặt cũng là. Thật to lộ mặt, thanh danh truyền xa, thậm chí về sau chia lại chỗ tốt lúc, cũng nhiều mấy phần lực lượng. Chư vị chớ tranh, trước tạm phá trận thứ tư này lại nói. Tức ra gia chủ gặp bọn họ tranh thành một đoàn, thậm chí còn có người muốn bắt tay háo đánh nhau, nhịn không được một tiếng chấn quát. Chúng tu im lặng, cái kia Vạn Pháp Tông tông chủ Lục Trường Sinh lại đi ra, cười nói, sau đó vài trận, lát nữa lại nói, nhưng trận thứ tư này, ta Vạn Pháp Tông đã thôi diễn hồi lâu, rất có nắm chắc. Do lão phu tiến đến cho hắn phá, chư vị tổng không có ý kiến gì a? Chúng tôi thấy, rõ ràng còn có không ít người mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng mình chuẩn bị không đủ, nhưng cũng không tốt lại tranh. Phương quý cũng mặc kệ bọn hắn tranh cái gì, vừa rồi hắn một mực tại cẩn thận cảm ứng chính mình con cóc kia nuốt mất bà bối, thậm chí còn lặng lẽ phân ra một sợi tâm thần bám vào đến trên thân cóc đi dò xét, lại phát hiện con cóc kia trong bụng bây giờ đã nhiều mấy thứ đồ vật, kiện thứ nhất, chính là bạch hổ kim khí kia ngưng tụ, hóa thành một phương nho nhỏ ấn thạch nhìn giống như là ngọc thạch màu trắng đồng dạng nhan sắc. Kiện thứ hai thì là một đoạn quấn quanh thành một đoàn nho nhỏ ngầm liễu, sinh cơ cùng tử khí tùy thời biến ảo. Kiện thứ ba chính là một viên giọt nước làng lặng đoàn ở nơi đó, hơi nước mông lung. Càng là cảm ứng, hắn càng là có thể từ trên ba loại sự vật này cảm giác được huyền diệu đến cực điểm linh vận, trong tâm rất là ý động, không khỏi nghĩ đến, bây giờ chỉ là ba kiện dị bảo, liền đã có bực này thần uy. Vậy nếu là lần nữa hai kiện ngũ hành tề tụ. Ai biết lại sẽ sinh ra dạng gì huyền diệu biến hóa, không chừng chính mình con cốc này, ngũ hành đầy đủ về sau, liền có thể thuê biến. Đấy lòng đã không khỏi có chút nóng nảy đứng lên, gặp có người muốn phá trận thứ tư, liền cười nói, đi thôi, cùng đi. Trong điện đám người gặp hắn còn muốn hỗ trợ, ánh mắt liền đều có chút phức tạp. Vạn pháp tông lão tu lục trường sinh nghe, lại cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, không cần làm phiền tiểu thánh quân, ta vạn pháp tông có thể tự phá đến. Cái gì? Phương quý nào nào? Đánh giá Lao Tu kia nói, ngươi không sợ bên trong có cái gì dị biến sao. Vạn Pháp Tông Lão Tu ha ha cười, khoát tay háo, từ trong tay háo lấy ra một đoạn thước gỗ màu đen, cười nói, bảo vật này chính là ma sơn chi Mục điêu thành, rất có uy lực. Lao Phu cầm trong tay, liền không sợ bất luận cái gì dị biến, lại tiểu thánh quân đã liên tiếp phá ba trận tổng cũng nên nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến cái này nho nhỏ địa hòa trận có thể có cái gì lợi hại, không đáng tiểu thánh quân lại cùng Lao Phu chạy một lần này mà. Phương Quý đã không khỏi những mày, không có cam lòng, nói, dự phong văn nhất, ta vẫn là đi theo các ngươi đi vào đi. Vạn pháp tông Lão tu vội vàng khoát tay, cười nói, hảo ý tâm lĩnh, coi là thật không cần. Thấy lần này tình cảnh, đã có người lĩnh ngộ đi ra, cái này vạn pháp tông tông chủ là lo lắng có người đoạt công lao à. Lúc này, liền ngay cả thái bạch tông chủ cũng không nhịn được mở miệng, thấp giọng nói, lục đạo hưu, ta cũng biết người vạn pháp tông trận đạo tinh diệu, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ văn nhất. Ta phương sư địa thực lực không yếu, cho phép hắn bảo vệ ngươi vào trận, giúp ngươi hộ pháp, cũng coi như. Không cần. Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh không đợi hắn nói xong, liền đã ngắt lời hắn, lông mày đều đã hơi nhíu lại, nói: "Triệu đạo Hưu thân là Tiên Minh trưởng lão, nắm toàn bộ toàn cục, liền cũng nên cân nhắc đến chúng ta tiên môn tâm tình, phá trận thời điểm, lão phu có lẽ sẽ dùng đến một chút tông môn bí pháp, không muốn gặp người, ngươi phái Thái Bạch Tông đệ tử cùng ta đi vào." Cái này, ha ha, luôn có chút không tiện đi. Thái Bạch Tông chủ chân mày cao lại, đúng là không tốt lại nói. Phương quý nghe vậy cũng có chút hòa khí, bất mãn nói, ngươi sợ ta học trộm nhà ngươi trận đạo bí pháp A. Lục trường sinh lắc đầu cười nói, không dám không dám, chỉ là ta vạn pháp tông phá trận, xác thực không cần người khác tương trợ. Phương quý nhất thời cũng hận đến miến răng, nhưng lại không tiện nói gì. Những người khác thấy thế, ngược lại là vừa học đến một tay, không ít người đều đang thầm nghĩ, Thái Bạch Tông chủ luôn luôn phái hắn vị đệ tử kia vào trận, đã liên tục phân ba đạo đại trận công lao. Cái này về sau nói, chẳng phải là Thái Bạch Tông tiểu quái vật mới là công lao lớn nhất, làm cho chúng ta trận đạo tông môn đều ép xuống, Lục Trường sinh ngược lại là cáo giả, hắn dùng không muốn bị người dòm đi trận đạo chi bí thuyết pháp cự tuyệt, vậy Triệu Chân Hồ liền cũng không tốt cứ bách. Nữa, đợi đến chúng ta phá trận lúc, cũng muốn dùng phương pháp này, độc chiếm phá trận chi công kia. Tức ra gia chủ đã như mày, nói: "Lục tông chủ, ngươi có chắc chắn hay không?" Tức trưởng lão là đối với ta Vạn Pháp Tông không có lòng tin a? Lục trường sinh nhìn về hướng tức gia gia chủ, cười nói, phù đạo tất nhiên là ngươi tức gia càng hiểu, nhưng trận đạo a. Ha ha, nghe được hắn trong lời nói ý ngạo nghễ, lại là ngay cả tức gia gia chủ cũng không tốt nói cái gì. Ha ha, đi thôi. Lao tu lục trường sinh thấy mình đã đem những người khác đôi nói không ra lời, thần sắc lập tức nhiều hơn mấy phần đắc ý, cười ha ha, liền áo bào rộng chậm tay áo, quay người hướng đi ra ngoài điện, sau lưng của hắn, tất cả vạn pháp tông đệ tử đều là đi theo ra ngoài. Chừng 36 người chen chúc hắn ra đến trước điện, tựa hồ còn nhẹ cười khẽ một tiếng, nghe được Phương Quý trong lòng không hiểu cảm thấy có chút bực bội. Trong lòng thực có chút không nỡ trong trận thứ tư kia bà bối, tâm tư nhanh đổi, còn muốn nói tiếp, nhưng bên người Thái Bạch tông chủ đống nhiên khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói nữa, sau đó dương mắt hướng về ngoài điện nhìn lại, đáy mắt hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Chương 719: Toàn quân bị diệt. Ha ha, thượng thương Thùy Liên, nên ta vạn pháp tông lại hương thịnh ngàn năm. Vô số người ánh mắt sen lẫn nhìn kỹ giữa, vạn pháp tông lục trưởng sinh xuất 36 vị đệ tử thân truyền, tay háo đồng bền, đạp trên tường vân, kính vãng địa hỏa trận môn hộ bay đi, đón cảm giác vạn chúng chú mục kia trong tâm nhưng cũng rất là trần an, tự đắc chi tâm thản nhiên mà lên. A, lại có người đến phá trận rồi. Cung chúc trận sư thắng ngay từ trận đầu, vì ta bắt vượt lại lập một công. Vạn pháp tông nguy vũ, trong tiên quân vô tận, cũng đều là trông mong mà đợi, chờ lấy người từ trong tiên điện đi ra phá trận chợt thấy đến vạn pháp tông đám người bay ra, thẳng hướng địa hỏa trận, trong đám người cũng lập tức vang lên một mảnh lớn tiếng khen hay. Bây giờ chúng tiên môn thấy được liên tiếp phá ba trận chi thế, chính là lòng dạ sụp sôi thời điểm, thấy một lần có người phá trận, liền đều là đồng lòng ủng hộ đứng lên. Mặc dù không có tại lần này trong đám người, nhìn thấy phương quý thân ảnh, nhưng cũng không có nhiều người suy nghĩ gì, dù sao phương quý đã liên tiếp phá ba trận, muốn nghỉ ngơi một chút, cũng là nên. Haha, ha, đa tạ chư vị đồng đạo. Vạn Pháp Tông lục trường sinh cười khanh khách, quay người hướng về tiên quân phương hướng thi lễ, bên người đệ tử cũng đều là giống như Vinh Yên. Trước đây Vạn Pháp Tông, bởi vì đạt được Bình Châu tôn phủ thưởng thức, trận đạo tiên có phần thịnh, thời gian qua muốn so rất nhiều phổ thông tiên môn tốt hơn nhiều, nhưng là ai nghĩ đến bỗng nhiên trở trời rồi, tiên minh thế lớn, trục tôn phủ, chiếm Bình Châu, cũng may Vạn Pháp Tông phản ứng cực nhanh, cải đầu tại tiên minh môn hạ, lúc này mới không có trước tiên liền bị tiên minh đại quân phá hủy. Bất quá trong lòng kỳ thật cũng là có chút lo lắng đề phòng, cho tới nay, không gì sánh được cận. Thật, sợ có một ngày thế cục đã bình định, sẽ có người nhớ tới chuyện lúc trước, đến tìm bọn hắn tính sổ sách. Lui một bước giảng, coi như không người tính sổ sách, đã mất đi tôn phủ chiều ứng, vạn pháp tông thời gian cũng không có trước đó tốt hơn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, bây giờ tiên minh đang muốn cùng tôn phủ quyết cái thắng bại tay, ngược lại lại có người ở đây bày ra thập môn quỷ thần trận, vừa lại có một cái to lớn cơ hội lộ mặt. Bây giờ chỉ cần biểu hiện tốt, không lo danh dương thiên hạ, tương lai chắc hẳn càng thêm phong quang. Đây là cái gì, đây cũng là vạn pháp tông khí vận A. Trong lòng suy nghĩ, đã đi tới thập môn quỷ thần trận trước, lục trường sinh hướng về giữa không trung nguyên thần tử hét lớn, nguyên thần tử, ngươi có thể nhận biết Bình Châu đại trận sư lục trường sinh. Người ta danh phận Nam Bắc, nhất thời du lượng, hôm nay liền do lão phu đến phá ngươi địa hỏa trận. Đang khi nói chuyện, tay háo tạo nên, đầy người uy nghi. Cùng người khác đệ tử tụ hướng trong địa hỏa trận đi. Thấy hắn bực này phong khoáng, sau lưng lại lên một mảnh reo họ. Mà ở giữa không trung nguyên thần tử, lại là hơi nhíu lên lông mày, trầm mặc không nói. Bên cạnh hắn tuyết nữ cùng quỷ vương hai cái, cũng đều là mặt lộ nghi ngờ. Lúc đầu nguyên thần tử đã lập lệ, muốn ở trong địa hỏa trận chém phương quý, bọn hắn cũng bởi vì lời thề này phất lượng, mới lại nhẫn mại đến nay, nhưng ai có thể nghĩ đến, lòng tràn đầy chờ mong đợi đến lúc này, một trận này phương quý nhưng không có đến. Ngược lại là cái này không biết từ nơi nào chui ra láo trận sư vào trận đi, trong tâm có phần không lanh lẽ cũng không nói chuyện nói. Mà thấy lục trường sinh vào trận, từ tiên điện, cho tới tiên quân chư doanh, cũng đều là nín thở ngưng khí, lặng lặng chờ lấy nhìn trong trận động tĩnh. Vừa rồi phương quý bọn người tiến đến phá trận, không khỏi là gọn gàng mà linh hoạt, rất nhanh liền đã phá trận, như vậy cái này vạn phát tông. Càng nhanh, đám người một viên thoáng treo lên tâm, còn chưa rơi xuống, trong địa hỏa trận, đột nhiên bạo khởi một táng lửa chúng tu lập tức trái tim đột nhiên nhảy một cái, vội vã nắm lên nằm đấm, chờ lấy gieo họ. vừa rồi Phương Quý bọn hắn liền đều là theo trận thế tăng vọt, sau đó ngay sau đó liền phá đại trận. trận thế tăng vọt này trình độ nào đó liền chờ nếu là bọn họ phá trận dấu hiệu, chỉ bất quá lần này giống như có chút khác biệt. trong địa hỏa trận ánh lửa đại thịnh, sau đó ngay sau đó lại không phải tòa môn hộ kia ầm vang sụp đổ, mà là lẳng lặng dựa lập, không có chút nào biến hóa. sau nửa ngày đám người trong ánh mắt ngốc trệ, chỉ gặp trong cánh cửa kia, chỉ sợi hỏa diễm như tơ, từ trong cánh cửa chọn lấy đi ra, trong ngọn lửa, lại là một bộ lại một bộ cháy đen thi thể, treo tại đại trận môn hội trước đó, im mắng rung động. Cái này, giữa thiên địa, đồng nhiên lặng ngắt như tờ. Vô tận tiên quân trong tâm tuân ra kinh hỉ tiếng hô, lập tức liền bị đè ép trở về, trong tâm kiểm chế đến cực điểm. 37 cỗ sát chết cháy Có người một chút liền coi như ra sát chết cháy kia số lượng. Ánh mắt cũng biến thành hoảng sợ đến cực điểm. Vạn pháp tông vào trận trận sư, thế mà cứ như vậy tất cả đều chết rồi. Vạn pháp tông toàn quân bị diệt rồi, làm sao lại thành như vậy? Trước đó liên tiếp phá ba trận, rõ ràng cực kỳ dễ dàng, không chỉ có phá trận cực nhanh, càng là ngay cả nửa điểm hao tổn cũng không coi a. Vạn pháp tông chính là dù gì, tên trận đạo kia liền xem như thổi phồng lên, nhưng lục trường sinh lại là cái cầm trong tay dị bảo nguyên anh, chỉ là bằng chính hắn tu vi cũng hẳn là có thể trống một hồi a làm sao lại sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt trong ngay mắt liền đều chết rồi bệnh không riêng gì tiên minh một phương chính là tuyết nữ cùng quỷ vương cũng đều nhịn không được quay đầu nhìn về hướng nguyên thần tử ánh mắt của bọn hắn đều có chút kiên kỵ chính là bằng bản lãnh của bọn hắn muốn giết người vạn pháp tông kia cũng cần thời gian nhất định nào giống trận đạo nhanh như vậy mặc dù không phải thật sự cái giết phương quý nhưng như vậy một phương chiến quả thực cũng đã người không dám kinh thường vạn pháp tông lục đạo hưu thất thủ. Trong tiên điện, cũng trong nháy mắt trở nên có chút kiềm chế, sau nửa ngày, Thái Bạch tông chủ mới chậm rãi mở miệng, nói: "Chiến thế không thể ngừng, tổng chỉ cần phá hắn trận này mới tốt, các vị đạo hữu, các ngươi còn có ai nguyện vì ta bắt vực, đi phá trận này sao?" Nghe được lời ấy, cả sảnh đường đều im lặng. Không biết có bao nhiêu vừa mới còn la hét trận sư các loại, từ trong tiên điện, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn xem cái kia vạn pháp tông một loạt bị treo ở giữa không trung thi thể, từ đáy lòng chạy ngược khí lạnh, can đảm đều tiêu không người dám tại lúc này đáp ứng Thái Bạch Tông Chủ. Mà thấy một màn này, trong tiên điện, không biết có bao nhiêu người mặt hiện nặng nề chi sắc. Đáng sợ nhất cục diện xuất hiện. Sớm tại trước đây, liên tiếp phá ba trận, sĩ khí đại trấn, chư phương trận đạo tiên môn tranh nhau chen lấn muốn cướp lấy phá trận, thậm chí còn muốn độc chiếm công lao thời điểm, liền đã có người nghĩ đến một màn này, tiêu căng phía dưới, tất có thất thủ, mà nghiêm trọng nhất tình huống là, thất thủ không đáng sợ, mất mạng, cũng là chính mình nhưng là lập tức đã kích thật vất vả ngưng tụ sĩ khí, lại là đáng sợ nhất. Vừa nghĩ tới trước đây cái kia vạn pháp tông chủ không ai bị nổi thái độ, liền có trong lòng người tức giận dần dần sinh. Có thể người chết là lớn, người ta lại là vì tiên minh mà chết, lúc này nhưng cũng khó mà nói thứ gì, hay là lấy pha trận làm quan trọng. Vạn pháp tông chủ cũng chân truyền môn nhân 36, vì bác vực mà chết, toàn bộ ghi lại, sau đó tiên minh sẽ thiện đái nó môn nhân đệ tử. Thái bạch tông chủ thấp giọng quát mệnh, Sau đó vừa nhìn về phía những người khác, nói, nhưng tại lúc này, nhưng vẫn là lấy phá trận làm quan trọng, chư vị trận đạo đồng tu, nếu có đề nghị, không ngại nói thẳng, cho dù là một ít kiến giải ý nghĩ, cũng có thể nói ra, cùng một chỗ thăm diễn. Cái này, ta cảm thấy, không ngại nghe một chút đông thổ trở về các thiên kiêu ý kiến. Trong một mảnh trầm mặc, có người ấy ấy mở miệng, lập tức dẫn tới vô số người gật đầu. Mới đầu ba trận, đều là đông thổ trở về các thiên kiêu phá giải. Mọi người lúc ấy cảm thấy đơn giản, liền đều đi đoạn, bây giờ lại phát hiện trận này hung hiểm vô cùng, liền liền nghĩ tới những thiên kiêu này, nghĩ đến bọn hắn vốn là thiên tư hơn người, lại lấy được đông thổ cấp độ kia cao mình trận đạo tông môn dạy bảo, có lẽ tại trận đạo một đường trình độ cùng thực lực, xác thực muốn so bắc vực trận đạo tiên môn cao mình một chút. Nhưng là nghe bọn hắn mà nói, vừa rồi phá trận mấy vị đông thổ người về, nhưng cũng có chút xấu hổ, Trầm mặc một hồi, kiếm quy tông đệ tử chân truyền nhạc tông hàn mới nói. Chúng ta đều là xuất thân đông thổ ngũ tông, tất cả giỏi một đạo, nhưng cũng không phải toàn thông, nghĩ đến cái này địa hòa trợn, hẳn là mặt khác hai tông người đến, mới có chủ ý, nhưng bọn hắn cũng không bắt vực người cầu học, bởi vậy cũng không có tới a. Chúng tu nghe vậy, liền càng hơi trầm xuống hơn nặng. Đông thổ đạo thống săn sát, tiên môn phong phú, nhưng nội tình thâm hậu nhất, chính là tứ ra ngũ tông, bốn nhà là thần, khương, lục, hàn, ngũ tông thì là kiếm quy tông, bác chân tông, ly hòa tông, thủ Sơn tông. Cùng trường thanh tông, bây giờ từ đông thổ chạy về, liền chỉ có kiếm quy tông, bắt chân tông, ly hỏa tông môn nhân, bọn hắn tất cả phá một trận, đã đã chứng minh thực lực, đã chứng minh tâm ý, nếu như còn nhất định phải cưỡng cầu người ta lại đi phá giải chính mình cũng không am hiểu. Pháp trận, vậy vô luận nói như thế nào, đều xem như có chút ép buộc. Bằng không, liền xin mời Nguyệt Châu người bái Nguyệt Tông tới đi. Có người bỗng nhiên nghĩ đến một chút, liền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Trung quanh lập tức có người phản ứng lại. Nếu bàn về trận đạo, Vạn Pháp Tông chỉ là Bình Châu Tôn Phủ phụ thuộc, có chút thanh danh, Bắc vực thập cửu châu, nổi danh nhất, kỳ thật chính là Nguyệt Châu Bái Nguyệt Tông, lúc trước nó Bái Nguyệt Tông chân truyền đại đệ tử Đoan Mục Thần Linh, liền đã từng tại Hải Châu thiết hạ yêu trận, ý đồ từ đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý trong tay đoạt danh, kết quả bị Phương Quý chém giết tại Hải Châu trong yêu trận. Cũng là bởi vì lấy việc này, Bái Nguyệt Tông thanh danh hỏng, Tiên Minh đại quân nhập Nguyệt Châu lúc, bọn hắn liền đóng sân môn, quy ẩn không ra. Thế nhưng là người bái Nguyệt tông cũng không theo quân mà đến, chính là đi mời, vậy đến về cũng muốn vài ngày công phu a. Đáng giận, ta người Bắc vực mới nhiều, liền không người có thể phá quỷ trận này. Bên ngoài quỷ thần hồn nào, đánh thẳng kích ta Tiên Minh đại quân khí thế. Nhất thời các loại nghi kế, luôn luôn không có kết luận, mọi người đều lòng tràn đầy thần sắc lo lắng, nhưng có một chút có thể xác định, thời gian kéo càng lâu, đối với Bắc vực Tiên Minh càng bất lợi, khí si khí thứ này, vô hình vô sắc, nhưng lại chân thực tồn tại rất dễ dàng bị phá hủy. Chúng ta đi thôi. Ngay vào lúc này, có vẫn không có mở ra miệng mấy vị trận đạo tông sư, thương nghị qua đi, đứng dậy, trầm giọng nói, trước đây chúng ta một mực tại liên thủ thôi diễn, ngược lại là trận có đoạt được, chỉ bằng vào lực lượng một người, sợ là không phá được địa hỏa trận này, nhưng chúng ta nếu là liên thủ, liền có không ít nắm chắc, chỉ bất quá, chỉ bằng chúng ta những người này tu vi, sợ là ứng đối không được trong địa hỏa trận này dị biến. Nói đến đây nói lúc, đã ánh mắt do dự, đều là hướng về phương quý nhìn lại. Đám người giật mình minh bạch, trước đây vạn pháp tông vào trận, không muốn nhất chính là bị phương quý đoạt công lao, nhưng bây giờ những người khác đã hiểu, thập môn quỷ thần trận thật không đơn giản, hiện tại cần suy tính không phải công không công lao, mà là muốn bảo toàn tính mệnh. Thái bạch tông chủ lúc này như mày, chẳng mặc mà không nói. Mà phương quý, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, thế mà cũng do dự một chút. Sau đó hắn ngẩn đầu lên nói, tốt, ta cùng các ngươi đi. chương 720, đưa chúng ta ra ngoài, Phương tiểu thánh quân đi ra. Phương thánh quân huy vũ, mau mau đi phá bọn hắn điều trận. Phương thánh quân xuất mã, nhìn các ngươi còn có thể không hung hăng ngang ngược được lên. Vừa mới bởi vì Vạn Pháp Tông toàn quân bị diệt, mà dẫn đến tâm tình kiềm chế chúng tu, chợt nhìn thấy trong tiên điện lại có người đi ra, tiến đến phá trận, tâm tình liền vì đó dương lên, đợi cho nhìn thấy trong đám người này, thình Linh liền cũng có trước tham dự liên tiếp phá ba trận phương quý, tâm tình liền càng thêm tức vui mừng lên, không biết có bao nhiêu tiếng hoan hô, ủng hộ âm thanh tiếng khán ngợi, thủy triều đồng dạng, điên cuồng phung trào, phương quý chính mình thậm chí cũng có thể cảm giác được, đang có vô tận nguyện niệm, nhanh chóng ra chỉ đến trên người mình. trước đây còn đang bởi vì vạn pháp tông sự tình càng tức giận, lại không nghĩ rằng, bọn hắn bại một lần này, cũng làm cho chính mình càng thụ tín nhiệm. bất quá lúc này tâm lý cũng thực không dám kinh thường. tiền tam trận sát thực phá cực kỳ thông thuận, nhưng trận thứ tư này ngay từ đầu, liền táng diệt vạn pháp tông một nhóm, mà lại đến tiếp sau mấy vị này trận sư. Mặc dù cũng nói có năm chắc, nhưng lại rõ ràng từ trên người bọn họ không cảm ứng được đông thổ người về loại tự tin kia, cho nên phương quý chính mình đáy lòng cũng thực sự không dám bông lỏng. Duy nhất cậy vào chính là, vừa rồi chính mình, tốt xấu đã lặng lẽ dùng đồng tiền bói qua một hồi. Chính diện hướng lên trên, có thể làm. Ha ha, hán tới. Mà trên bầu trời quan châu quần sơn, nguyên thần tử bọn người thấy được phương quý lần nữa hiện thân, cũng không khỏi đến đánh lên thần tới. Quỷ vương âm trầm nhìn xem phương quý, nói nhỏ. Ngươi cũng đừng quên lời của mình đã nói, tiểu nhi này bối phận, tại bác vượt thế nhưng là hết sức quan trọng. Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, kiếm tiên trên trời duy nhất truyền nhân, càng là trong miệng mọi người truyền thuyết tiểu thiên ma, triều tiên tông ma sơn lao quái đều là bị hắn giết đi. Trước đây chúng ta hướng Đế tôn đại nhân dâng lên thiên nguyên các loại đại thế hình lúc, Đế tôn đại nhân còn từng chuyên môn hỏi qua chuyện của hắn vài câu, nếu là có thể đem hắn lưu tại trong trận, nguyên thần tử ngươi liền lập xuống một cái công lớn, ta tự sẽ đem hắn lưu tại trong trận. Nguyên thần tử thản nhiên nói, bất quá ta vì đế tôn đại nhân hiệu lực, cũng không phải vì công lao gì. Quỷ vương cùng tuyết nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái, đều là hứ một tiếng. Cũng vào lúc này, chỉ gặp phương quý cùng mấy vị trận sư, tính cả bọn hắn dưới tay riêng phần mình phụ tá bảy, tám vị đệ tử chân truyền, trước trước sau sau, hết thẻ 30, 40 người, đã đạp trên tường vân, trực tiếp vào trong địa hòa trợ, liền cũng lập tức ngừng khí tức, chủ động quan sát đến, mà lúc này nguyên thần tử, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, nhẹ nhàng cơ cơ tay áo, siêu địa hỏa trận trong môn hộ, đột nhiên có đạo đạo ánh lửa ngút trời mà lên, trung quanh hắc vụ, thế mà trở nên phai nhạt. Lúc đầu chúng tu hướng trong địa hỏa trận nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn nồng đậm hắc vụ, cùng phía kia cao ngất tại giữa dây núi, thiếu đốt lên đen hỏa diễm môn hộ, nhưng tại lúc này, hắc vụ tàng ra, lại có thể trực tiếp nhìn thấy trong địa hỏa trận cảnh tượng, khắp nơi đều là hỏa quật, giống như là từng khối nham tương vô số núi lửa tụ tập phun ra đạo đạo trích liệt hỏa diễm những hỏa diễm đẳng lấy khói đen kia bay ở giữa không trung liền giống như là hóa thành một con một con quạ đen to lớn phun liệt diễm ở không trung xoay chuyển bay múa mà nham tương kia thì hóa thành từng đầu cự mãng quanh thân nham tương chảy xuôi tại trên mặt đất thật nhanh bỏ sát lấy hiển nhiên vương quý bọn người vào trận trong lúc nhất thời không trung quạ đen trên đất hỏa mãng tất cả đều phi đẳng hướng về bọn hắn đánh giết ôi trận này rất hung tiểu thánh quân còn xin che chở chúng ta, cho chúng ta thôi diễn trận cơ thời gian. Mấy vị lao trận sư thấy một lần này hình, lập tức bị hù toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, gấp giọng kêu lớn lên, đồng thời riêng phần mình xuất đệ tử, phân chiếm một cái phương vị, vừa quan sát trong trận các loại đạo ẩn, một bên tận khả năng hướng về phương quý bên người nhích lại gần. A. Phương quý hơi cảm giác khắc thường, cùng đông thổ những người kia không giống với A. Đông thổ những người kia mặc dù chủ động mời phương quý vào trận, Nhưng lại cũng không hy vọng hắn quá nhiều nhúng tay, để tránh hắn ảnh hưởng đến trận thế đi hướng, khiến cho bọn hắn càng không tốt tính toán, mà bây giờ những này trận sư, lại là kinh hãi hoang mang lo sợ, ngược lại xin Phương Quý mau mau bảo vệ bọn họ. Bất quá vô luận như thế nào, Phương Quý nếu vào trận, tự nhiên cũng muốn kết thúc chính mình một phần lực, mang mang vung dương tay háo, đạo đạo thần thông kích phát ra ngoài, ở không chung xung quanh lưu chuyển, đem mấy vị kia láo trận sư, cũng bọn hắn các đệ tử, đều là cho bảo hộ ở bên cạnh mình. Thay bọn hắn ngăn cản quả đen xung quanh đánh thẳng tới kia, cùng từ phía dưới ngẩn đầu nuốt tới nham tương cự mãng. Vâng! Vâng! Vâng! Những yêu nha cùng nham tương cự mãng kia, một cái lực lượng cũng không mạnh, bất quá là kim đan tả hữu, phương quý thần thông lướt qua, liền thấy bọn chúng tất cả đều bạo nát, mấy vị lao trận sư nhìn trong bụng cực kỳ vui mừng, thoáng an tâm, hét lớn, tiểu thánh quân thần thông quả nhiên tinh diệu, có ngươi ở đây định trụ cả khôn, lo gì này địa hỏa trận không được phá. chư đệ tử. Nhanh chóng đo xuất trận để ý Lại nhìn vi sư lộ một tay Bọn hắn tọa hạ những đệ tử kia Cũng từng cái đều là cứng rắn ngẩn đầu lên ra Phóng ra ngoài Có thể dò xét trận lý Nhưng đến lúc này Nhưng lại đem áp lực thêm đến phương quý trên thân Những người này tán đến càng mở Hắn bảo vệ lại phiền phước Có thể đây là phá trận cần thiết Bởi vì hắn cũng chỉ có thể phân khởi toàn lực Đem một thân thần thông thi triển ra Tung hoành một vực Che chở bọn hắn Không đúng chống nửa ngày Phương Quý đột nhiên cảm giác được hơi kinh ngạc. Hắn lúc này thi triển thần thông kích đẩy ra đến, đánh nát những yêu nha cùng cự mãng này, thực sự vấn đề không lớn, có thể mấu chốt ở chỗ, hắn rõ ràng có thể chỉ làm một phần lực, liền đem yêu nha đánh nát, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần thi triển ra lực lượng, lại vượt qua 3 phần, giống như là chính mình có dư thừa hai điểm lực lượng, không hiểu thấu, liền bị trong địa hỏa trận này một ít trận cơ cho dẫn đi, xóa đi. Mà yêu nha kia, thế mà cũng giết chi không dữ tựa hồ mỗi giết một cái, liền có hai cái xuất hiện, bay vút lên ở không trung, càng thêm hung mãnh. cứ tiếp như thế, chỗ nào còn có thể giết đến xong. Phương Quý tâm tình run lên, cắn chặt hàm răng, miễn lực chống đỡ. chân thế cổ quái, hắn cũng đừng vô lương sách, chỉ có thể tận khả năng bảo vệ những người này, chờ lấy bọn hắn phá trận. thế là thời gian một phân một hào đi qua, dần dần đã là nửa canh giờ. không trung yêu nha kia, thế mà càng ngày càng nhiều, tràn ngập tại Chu Thiên phía trên, lít nha lít nhít. Mà phương quý thần thông, cũng đã thôi động đến cực hạn, không chỉ là hán, liền ngay cả con cóc đều tế đi ra, chư đạo thần thông, quét về phía tư phương, duy nhất còn không có thi triển, chính là đại đạo di bảo, nguyên nhân cũng đơn giản, đại đạo di bảo uy lực quá mạnh, nhưng lại không tốt khống chế, có thể hại người, lại không tốt che chở người. Như thi triển đại đạo di bảo, chỉ sợ bên người những người này cũng có thể bị chính mình nội thương. Có thể rõ ràng đã chống lâu như vậy, mấy vị kia láo trận sư. Vẫn còn đều không có thôi diễn xuất trận để ý, lúc này trên mặt bọn hắn dáng tươi cười đều là đã không thấy, thay vào đó là một chán mồ hôi lạnh, từng cái sắc mặt tái nhận, thỉnh thoảng vung tay háo quét một thành cái chán. Quá! Quá phức tạp đi, không tốt tính A. Có lao trận sư ánh mắt đam đăm ngay cả chính thôi diễn ngón tay đều cứng ngắt lại. Thế mà! Thế mà nhiều như vậy biến hóa, cái này sao có thể? Làm sao có thể có người làm đến A? Càng có một vị lao trận sư, đã gần đến hồ tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Ta mẹ nó đều chống nửa canh giờ, các ngươi lại nói thôi diễn không ra." Phương Quý nhìn thấy cảnh này, cũng đã vừa sợ vừa giận, hận muốn mắng, lại sợ ảnh hưởng đến bọn hắn, lại không mắng được. Mà vào lúc này ngoại giới, chúng tiên quân cùng trong tiên điện kia trưởng lão cùng đám tông chủ, cũng đều là tại ân cần nhìn xem trong trận này tình hình, càng xem càng là kinh hãi, bây giờ nửa canh giờ trôi qua, đã sớm khiến cho trong lòng bọn họ không có trước đó tự tin, cần biết vừa rồi Phương Quý bọn người liên tiếp phá ba trận, Cộng lại thời gian, tựa hồ cũng không bằng phá một phương này đại trận dùng thời gian càng lâu a, Càng mâu chốt chính là, cho tới bây giờ, thế mà một chút tiến triển cũng không có. Thái bạch tông chủ ánh mắt, đã trở nên càng lạnh lùng lên, tung tùm nhưng hướng trên dãy núi nhìn lại. Mà trên dãy núi, giữa không trung nguyên thần tử, thì là đạm mạc cười một tiếng, đột nhiên dùng sức cơ cơ tay háo, trận thế lại biến. Giống, một đạo toàn thân nham tương, to như núi lớn cự mãng đống nhiên phá đất mà lên, ôm theo vô tận hung uy đống nhiên hướng về một vị khảo sát trận thế chân truyền nuốt đi, phương quý chính thi triển toàn lực che chở trong trận mỗi người, nhưng đã kéo dài quá lâu, lại thêm bên này giảm bên kia tăng, trong trận này lực lượng càng hung ác điên cuồng, lại nhất thời không thể bảo vệ, hiển nhiên chân truyền kêu kêu thảm bị nuốt xuống dưới, chết như muốn khác, mà cự mang kia thì càng là lắc đầu vây đuôi, hướng về một chỗ khác ba vị chân truyền nuốt đi, vương bất đản muốn chết, phương quý giận dữ, tay háo vung về ở giữa, một đạo thần thông vội vã bay đến. Đem cử mãng kia trực tiếp đánh nát. Thế nhưng cùng lúc đó, thừa dịp hắn phân thần chém giết cử mãng, không chung một cái yêu nha bay tới, hai cánh chém vụt, lập tức có hai vị chân chuyển nẻ tránh không kịp, bị cánh của nó chém trúng, toàn thân giấy lên liệt hỏa, thê tiếng kêu thảm thiết lấy từ giữa không chung rơi đem xuống tới. Tống thất triệu bát chu thập cửu, Một vị tóc hoa dâm láo tu thấy thế, đau lòng kêu to, hướng phương quý phẫn nộ quát, ngươi làm sao che chở người. Phương quý cắn răng đem một cái lặng lẽ vọt tới phía sau hắn yêu nha giết chém, khắp mắt nhìn về phía tứ phương, đã lòng nóng như lửa đốt, bảo hộ không được, một nước vô ý, tựa như đê bại tổ kiến, hắn chống lâu như vậy, đã sớm không biết chém giết bao nhiêu yêu nha cùng hỏa mãng, mà mấu chốt nhất là, hắn ẩn ẩn phát hiện, cái này địa hỏa trận cực kỳ kỳ quặc, dường như có thể hấp thu lực lượng của hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn chém giết yêu nha cùng hỏa mãng lực lượng, đều có một bộ phận, thậm chí là một bộ phận lớn, bị địa hỏa trận nuốt hết. Sau đó lại hóa thành phương này đại trận lực lượng, nặng lại sinh sôi yêu nhà cùng hỏa mãng. Bên này giảm bên kia tăng, hắn pháp lực lại rồi dào cũng có chống đỡ không nổi thời điểm. mấu chốt nhất là, cùng một thời gian bảo hộ nhiều người như vậy, hắn sao có thể bảo hộ một chút sơ hổ cũng không có. Theo mấy vị chân truyền bị giết, cái này địa hỏa trận trận thế, tựa hồ cũng càng ngày càng hung ác điên cuồng. Không bao lâu, đã lần lượt lại có 7-8 cái trận môn đệ tử bị giết, nếu không phải phương quý xem thời cơ được nhanh, vây gọi con có tới đem một đầu hỏa mãng thế công ngăn cản xuống dưới chỉ sợ cũng ngay cả trong đó một vị lao trận sư cũng bị giết hắn đã dốc hết toàn lực nhưng căn bản không cách nào ngăn cản những người này bị trận thế giết chết duy nhất hy vọng chính là mấy vị này lao trận sư phá trận không xong không xong người căn bản bảo hộ không được chúng ta đâu còn có dư lực đi thôi diễn trận lý à bảo mệnh đều đã không kịp nào có thời gian phá trận nhanh mấy vị lao trận sư thương lượng qua đồng dạng đồng thời liều mạng tiêu lớn lên. Ngươi trước chống đỡ trận thế, đưa chúng ta ra ngoài à? chương 721, cảm động thiên địa phương Thánh Quân. Cái này mẹ nó trận mới phá một nửa, các người muốn đi ra ngoài. Nghe mấy vị kia láo tu lời nói, Phương Quý đã quả thực khí giận sôi lên, tay khẽ run dậy, kém chút đem mấy tên này tại chỗ xử lý ở chỗ này. Nếu không làm sao có câu nói, gọi là không thể so với không biết, không có cùng những này bắt vực lao trận sư hợp lực phá trận trước đó. Hắn còn tưởng là thật không có cảm thấy đông thổ vậy đến mấy vị kia trận sư tốt. Vô luận là thôi diễn chi lực, hay là gặp sự tỉnh chi minh, thậm chí trên một ít nguyên tắc, đây quả thực là thiên xoa địa viên A, phương quý. Rõ ràng chỉ là cái người tiến đến bảo vệ, cái nào nghĩ đến phản rơi xuống không phải. Nhanh A nhanh A, nếu ngươi không đi chúng ta liền không ra được. Ngươi phòng hộ thực sự không đủ, chúng ta an nguy khó đảm bảo, quả thực vô lực phá trận nha. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, lại có 2-3 vị trận đạo chân chuyển chết tại trong yêu nha cùng hỏa mãng mấy vị kia lão trận sư cũng lập tức càng trong lòng run sợ lên, bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được. Bây giờ trong địa hỏa trận này, trận lực đã đáng sợ đến viễn siêu bọn hắn cảnh giới trình độ, cấp độ kia hung hán hỏa nha cùng hỏa mãng, đơn giản chính là sợ lấy tước tử, tiếp tục lưu lại trong trận, bọn hắn cũng không có chút nào ngăn cản chi lực. Vương bất đản, khoác lác cũng là các ngươi, muốn chạy trốn cũng là các ngươi. Phương quý trong lòng thực tức giận, thế nhưng là hắn cũng nhìn ra, mấy tên này quả thực đã sợ vỡ mật, tâm tư đều đã loạn. Lại trông cậy vào bọn hắn phá trận càng không khả năng, tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại muốn làm phiền chính mình không ngừng bảo đảm lấy bọn hắn, càng thêm cố hết sức phía kình, hay là tranh thủ thời gian đến cùng bọn hắn những người này cùng một chỗ, trước rời tòa quỷ trận này đằng sau, lại làm những tính toán khác. Bây giờ vẫn cần phân ra vô số tâm thần bảo hộ lấy bọn hắn không bị địa hỏa trận diệt sát, cũng không rảnh cùng bọn hắn tranh cãi, liền tâm ý khẽ động, hai cái tay háo vội và hướng về phía trước muốn đi, cùng lúc đó. Một con cóc vàng óng ánh kia cũng nhảy tới giữa không trùng, qua một tiếng miệng phun liệt diễm, ba đạo lực lượng ầm ầm sông về trước tới, đem trước người cùng trận môn trô yêu nha cùng hỏa mãng, đều đánh chúng vỡ nát. Tiểu thanh quân, cũng không phải chúng ta không chịu hết sức, thật sự là. Trong láo tu kia, còn có người ở nơi đó nói chuyện lại nhải, phương quý đã không lo được, quát chói thai một tiếng, còn không mau cút đi. Tay áo hướng về cuốn một cái, liền cuốn lên bọn hắn, thẳng hướng cửa trận môn lao đi. Đây là muốn lui ra ngoài rồi. Bây giờ tiên minh trong đại quân, trong tiên điện, không biết bao nhiêu người, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Chẳng ai ngờ rằng, lần này phương quý đều ra tay, thế mà vẫn chỉ là thất bại tan tắc mà quay trở về. Bất quá nếu là bọn họ có thể an toàn đi ra, nhưng cũng không tính là đại bại, dù sao vẫn còn có lại đi vào cơ hội. Chỉ là lúc này phía trên quan châu quần sơn, nguyên thần tử thấy trong trận biến hóa, lại chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo. Ấm ẩm Ẩm. Đại trận đột nhiên nhấc lên vô tận biến hóa, phong vân tụ khiếu, địa hỏa ngập trời. Tại phương quý trong thần thức cảm ứng, rõ ràng cảm thấy phía kia rõ ràng đứng ở trước mắt đại trận muôn hộ. Tại lúc này trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất thiên địa lưu chuyển, đang thay đổi phương hướng. Trong lúc nhất thời hắn tâm thần cũng gấp gấp nhất lên, hắn mặc dù không hiểu trận lý, cũng biết đại trận này là muốn đem bọn hắn nốt ở bên trong. Trận lửa cấm ẩm, hỏa lưu xen lẫn, đã khiến cho trong trận hôn thiên ám địa không phân rõ được phương hướng. Chỉ bất quá cái này không chế đại trận nguyên thần tử rõ ràng vẫn còn có chút coi thường chính mình phương quý trong lòng minh bạch chính mình như thi triển toàn lực chưa hẳn không có khả năng đoạt tại trận môn biến mất một cái trước mắt sớm sông sắp xuất hiện đi thế nhưng là cứ như vậy lực lượng của mình bộc phát những này lao trận sư cùng bọn hắn chân truyền tại pháp lực của mình cùng trận hỏa hai tướng hỗn hợp phía dưới chỉ sợ không có một cái sống được xuống tới phương quý ngược lại là không có cảm thấy đau lòng việc quan hệ mạm nhỏ tự nhiên là chính mình trước cấp đi ra tốt Ai quản mấy lao hôn đần này? Thế nhưng ngay tại sắp làm ra lựa chọn thời điểm, trong lòng của hắn lại là ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm khác. Không thích hợp a. Rõ ràng chính mình vào trận trước đó đã dùng đồng tiền bói qua một lần, là các tướng. Chính mình dùng đồng tiền bói qua vô số lần, không một không chuẩn, dù là ngay từ đầu nhìn lại hung hiểm cục diện, chỉ cần dựa vào đồng tiền chỉ dẫn đi xuống, cuối cùng đều chuyển hung hóa cát, như vậy nói cách khác, chính mình lúc này lưu tại trong trận càng tốt hơn một chút nếu là hiện tại liền đi ra, chẳng phải là bằng bạch vào trận một lần này. căn cứ vào đối với đồng tiền tín nhiệm, phương quý cũng tại trong nháy mắt liền làm xuống quyết định đi ra. hiển nhiên đại trận môn hộ sắp biến mất, hắn quát khẽ một tiếng, đung nhiên hai cái tay háo dùng sức hướng về phía trước vung đi. ở bên cạnh hắn mấy vị lao tu, tính cả đệ tử của bọn hắn, không khỏi hoảng sợ kêu to, thân bất do kỷ, bị phương quý một thân lực lượng mạnh mẽ kia đẩy phải gấp gấp hướng ra phía ngoài nã ra ngoài, lại đuổi tại đại trận môn hộ kia biến mất trước đó. Hiểm lại càng hiểm, nhao nhao từ địa hỏa trận ngã xuống bên ngoài đi. Thế nhưng là phương quý chính mình, lại bởi vì đến đẩy chi lực này, thân hình ngừng lại, đại trận môn hộ đã biến mất. Xem ở chúng tu trong mắt, lại là phương quý vì đem mấy vị kia lão tu đưa ra trận đi, chính mình lại bị vây ở bên trong. Cái này, trong tiên điện, không biết bao nhiêu lão tu đống nhiên đứng dậy, ánh mắt vừa sợ lại phức tạp nhìn về hướng trong trận. Vị kia tiểu Thánh quân, lại vì cứu người, đem chính mình lưu tại trong trận mà ở bên ngoài, tiên quân mạng thiên mạng địa kia thấy được tình cảnh này, càng làm đỗng nhiên trở nên không gì sánh được kiểm chế nghiêm túc, trong lòng liền giống như là đè ép một tảng đá lớn, càng trong mắt mọi người tại một cái chớp mắt này bị kín hơi nước, khí đều không kịp thở, thật sự là một màn kia cho bọn hắn trùng kích quá lớn, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận là ai tận mắt thấy một màn xả thân cứu người này, luôn luôn muốn động dung. Đầu tiên là dốc hết toàn lực tại trong trận đáng sợ kia, ngay cả che chở tất cả mọi người chu toàn. Cơ hồ muốn dùng hết cuối cùng một phần khí lực, mà tại mắt thấy phá trận vô vọng, mấy vị lao trận sư đều đã từ bỏ lúc, lại không tiếc mình bị khốn, cũng muốn đem bọn hắn cho đưa ra tới. Vị kia tiểu thánh quân, nguyên lai đúng là dạng này một vị phẩm hạnh cao thượng nhân vật anh hùng. Hào cả người. Nhất là, bây giờ chính là phương quý liên tiếp phá ba trận, tại chúng tiên quân trong mắt hình tượng nhất là quang huy thời điểm. Hạo nhiên vô tận tiên quân kia, đều là trầm mặt lại, dũng động đạo đạo mạch nước ẩm. Khá lắm tiểu nhi. Cho dù là phía trên quan châu còn sơn, nguyên thần tử sắc mặt đều đã hơi đổi, nhìn qua bị vây ở chính mình trong trận phương quý, hắn trầm mặc cực kỳ lâu, vừa rồi hiện ra một vòng nụ cười cổ quái, nhàn nhạt mở miệng tự nói: Ngươi đến tột cùng là xem thường lão phu phương này địa hòa trận, hay là chính xác nguyện ý vì mấy cái lao thất phu, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đâu? Triệu chân hổ mặc cửu ca, các ngươi có thể dạy dỗ bực này đệ tử xuất sắc. Hắn trầm thấp hít một tiếng, bàn tay nâng lên, sau đó nắm tay chỉ tiếc. Đệ tử này hôm nay muốn chôn vùi tại ta trong trận. Phía dưới trong địa hỏa trận, vô cùng vô tận liệt diễm, đống nhiên mãnh liệt bay lên, uy lực tại kịch liệt dâng lên, trong chốc lát liền đã tăng không chỉ một lần, mà ở phía dưới, càng thêm hùng hậu hỏa khí tại hội tụ, khó mà hình dung nội tình nơi này nhất thời bộc phát, mênh ngông cuồn cuộn, liền phản phất toàn bộ chân núi hỏa diễm cùng nham tương, đều là vào lúc này bị dẫn động, mang vô tận thần ý hướng phương quý bay tới. Thối lui. Mà lựa chọn tin tưởng đồng tiền, lưu tại trong trận phương quý đã nhận ra hỏa thế này mãnh liệt, nhưng cũng không khỏi hung hăng cắn răng. trong khi thấp rộng quanh thân pháp lực của cuộn vô tận khí cơ đẩy ra, trên đỉnh đầu có thể thấy được nguyên anh hiển hóa ma sơn quái nhãn âm dương đăng trản, thanh ngục tiên linh các loại dị bảo chạm thần sát quỷ đại chân y các loại đều đẩy ra. một tiếng ầm vang hướng về chung quanh khuyết tán ra ngoài. một sát na ở giữa không chỉ có những cái kia phun trào phương quý trước người hòa ý bị hắn càn quét hướng về phía tứ phương lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một mảnh hoàn chỉnh chân không. Thậm chí cái này cả phương địa hòa trận đều ầm ầm rung động, đã ẩn ẩn lộ ra bị xé nát dấu hiệu. Tiểu nhi này lại có bực này bản sự. Nhìn qua một màn này, nguyên thần tử bên người quỷ vương cùng tiên nữ, đều là kinh hãi, trận đứng dậy. Quỷ trên người khí quanh quẩn, đã là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mà tiên minh trên dưới, vô tận tiên quân, tất cả đều kinh hãi hít sâu một hơi, nháy mắt một cái cũng không dám nháy. Nếu có thể bằng sức một mình xé nát đại trận này, vậy, chỉ tiếc. Một màn này cuối cùng chưa từng xuất hiện, tại cái này địa hỏa trận ầm ầm rung động, mắt thấy liền muốn gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc, chúng quanh dòng hỏa diễm chuyển, đem phương quý lực lượng từng tấc từng tấc ma diệt, ngược lại hóa thành chính mình phương này đại trận lực lượng, ngược lại càng hướng về phương quý phản phệ đi qua, dấu hiệu kia hỏng mất, rất nhanh liền bị ngừng, nặng vừa giận thế ngập trời, ngược lại hướng về phương quý thiêu đốt tới. Tại một sát na này, tuyết nữ cùng quỷ vương sắc mặt hơi nguội, nhìn về phía nguyên thần tử ánh mắt, cũng có chút kiêng kỵ mà một đám tiên quân tâm thần, lại giống như là đồng thời rơi vào hầm băng. Chị lê gớm, chị lê gớm. Mà tại phương quý tồi động một thân lực lượng, suýt nữa sẽ toang đại trận, dẫn tới vô số người tâm thần liên hệ thời điểm, mấy vị kia trốn ra địa hỏa trận lao tu, lại chỉ là liều mạng chạy về tiên điện, căn bản không có chú ý đến sau lưng tình cảnh, càng là không biết trước đây phá trận cảnh tượng, đã sớm bị nguyên thần tử quang tại không trung, còn tưởng rằng giống trước đó 3 trận lúc đồng dạng, ngoại nhân cũng không biết trong trận tình cảnh như thế nào. Lo lắng đoạ mặt của mình, một bên chạy về tiên điện, một bên lớn tiếng kêu, không phải là chúng ta không chịu hết sức, thật sự là cái kia tiểu thiên. Tiểu thanh quân, tu vi thấp chút, không cách nào giúp bọn ta ngăn cản trận hỏa chi lực, dư không ra tinh lực đến thôi diễn trận đạo A. Nghe bọn hắn lấy cớ, trong tiên điện, vô số người ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn, không ít người mắt bốc lửa giận. Mấy vị này lao tu, trong tâm hơi cảm giác kỳ quái, vẫn là nhìn về hướng trong lòng bọn họ tính tình tốt nhất Thái Bạch Tông Chủ, kêu lên Triệu trưởng lão Minh dám, ta chờ thực đã tận lực, nhưng ngay cả cái thôi diễn nhàn dối đều không có, đây không phải làm khó chúng ta những thứ này. Nói đều không có nói xong, bọn hắn bông nhiên đế trụ. Bình thường vô luận đối mặt cái gì, đều sắc mặt bình tĩnh, thậm chí cười ha hả thái bạch tông chủ, tựa hồ có chút không đúng, hắn mặt trầm như nước, đáy mắt dường như thoát ra hai đạo độc hỏa, chính ép không được tức giận hướng về mấy người bọn hắn nhìn lại, nghiêm nghị quát, lâm trận bỏ chạy, tội không thể tha. Nhanh đem mấy lao tạp mau này bắt lại cho ta, chém tới thủ cấp, treo ở trước trận, lấy chính ta tiên quân chi uy. chương 722, bác vực nhát gan. Cái gì? Chật nghe chút đến Thái Bạch Tông chủ gầm thét, trong tiên điện, người người sợ hãi. Còn không đợi Thái Bạch Tông chủ tả hữu đệ tử Thái Bạch Tông tiến lên áp ở những lao tu này, liền đã có người vội vàng tiến lên quên nụ. Trưởng lao nghĩ lại, bọn hắn mặc dù phá trận thất bại, nhưng dầu gì cũng đi lấy hết tâm ý, bây giờ chính là lúc dùng người. Không bằng tạm thời cho bọn hắn một cái chịu tội cơ hội lập công, nếu không một khi chính sắt chém, sợ là sẽ phải bị thương lòng người, liền càng không người dám đi phá trận A. Chính là cổ thông lao quái, cũng lo lắng nói, bây giờ hay là mau mau đem ta cái kia phương lao để cứu ra mới là nha. Mọi người đều lo lắng, quay đầu nhìn lại, liền gặp phía kia địa hỏa trận trên không, đạo đạo diễm khí, vẫn bày khắp bầu trời, đem trong trận tỉnh cảnh chiếu đi ra, loang thoáng, có thể gặp đến phương quý thân ảnh như ẩn như hiện. Đang toàn lực ngăn cản trận hỏa chi huy, hắn tu vi quả là cường hành, nhất là tại dưới tình huống tồi động một thân bản lĩnh, chính là vô cùng vô tận địa hỏa kia, cũng gần không được trước người hắn, ngược lại bị hắn đem chọn phương địa hỏa trận uy lực gáp chế xuống. Ngược lại không giống trận khốn trụ người, mà là người trấn trụ trận. Đã có loại thần thông này, vừa rồi vì sao không sử dụng đến? Trong tiên điện, một vị mới từ trong trận đi ra lão tu nhỏ giọng nói, không phải vậy vừa rồi che lại chúng ta, không chừng đã phá trận. Trong lúc nhất thời, lập tức có vô số ánh mắt hướng hắn nhìn sang. Không chỉ có là trong tiên điện này chưa tu, liền ngay cả vừa mới cùng hắn cùng nhau từ trong trận đi ra lao trận sư bọn họ cũng bất mãn nhìn xem hắn. Lao tu này có lẽ là gặp nhiều thái bạch tông chủ luôn luôn tiếng sâm lớn, hạt mưa nhỏ, ngày bình thường cũng một phái ôn hòa bộ dáng. Lại biết trước đây thái bạch tông chủ mặc dù đã từng chấn nhiếp vô gốc chi đế bọn người, nhưng mỗi một lần lại đều chỉ là huy hiếp làm chủ, chưa từng giết người. Lại hoặc là bởi vì biết bây giờ tiên minh nhu cầu cấp bách người phá trợ, sẽ không đối bọn hắn những trận sư này như thế nào, thế mà lúc này còn trước trách cứ đi lên. Thái Bạch Tông Chủ chậm dãi nhắm mắt lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau nửa ngày hắn mở ra, quát mệnh tả hữu, lời nói của ta, các ngươi không có nghe thấy sao. Nghe chút đến lời ấy, hai bên trái phải phụ mệnh hùng bình, nguyên ngê trưởng lão bọn người, đều là giật mình, nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút, mới biết hắn là chăm chú lên, liền đều là lên một lượt trước. Trước đêm lão tu vừa mới nói chuyện kia cho cầm xuống tới, mà mấy vị trưởng lão khác, cũng đều là xuất đệ tử tiến lên, đem tất cả từ trong trận trốn thoát trận sư bọn họ vây quanh, sau đó mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, nhìn xem tông chủ. Liên ngay cả bọn hắn, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó tin, ẩn ẩn cảm thấy tông chủ hẳn là sẽ không thật giết bọn hắn. Trong tiên điện, càng có vô số người kinh ngạc nhìn xem thái bạch tông chủ, có người một mặt kinh ngạc, có người muốn nói lại dừng. Thái Bạch Tông chủ ngẩng đầu hướng ngoài điện bị vây ở trong địa hỏa trận Phương Quý nhìn sang, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, dựa vào Phương Quý thực lực, trong thời gian ngắn, cái kia địa hỏa trận còn không tổn thương được hắn, thế nhưng là càng dạng này, càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Phương Quý bây giờ một thân bản lĩnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chính là ngay cả hắn cũng vô pháp rõ ràng phán đoán. Có thể nói, Phương Quý thực lực, cùng đường đi càng gần, liền càng để cho người ta không dễ đoán đo. Từ lúc trước hắn tại Tuyết Châu Tiên Minh bên cạnh động phủ hóa anh thời điểm liền đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ, nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn thế mà cũng trốn không thoát đến, mà chỉ cần không cách nào rời đi trận kia, đối với Phương Quý mà nói, chính là tử cục bởi vì hắn tu vi vô luận mạnh bao nhiêu, luôn luôn cần không ngừng điều động pháp lực, đi đối kháng vô tận địa hỏa kia, chống thời gian càng lâu, pháp lực tiêu hao liền càng lớn, pháp lực lại hùng hậu, cũng chỉ có chống đỡ không nổi thời điểm, trừ phi hắn có thể ngưng tụ toàn thân pháp lực, trong nháy mắt sẽ rách đại trận, nếu không chính là một con đường chết. Ngoại nhân tại ngoài trận thương nghị, phương quý lại một mực tại trong trận khổ chống đỡ lấy. Có lẽ tại trên một ít sự tình, đúng là ta sai rồi. Thái Bạch Tông Chủ thanh âm thật thấp nói một câu, sau đó nhẹ nhàng huy động tay háo, nói, chém đi. Bạch! Trong cả tòa tiên điện, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Thái Bạch Tông Chủ, phá không được trận, lại không chỉ là chuyện của chúng ta, ngươi nào dám đem toàn bộ chịu tội trách tại trên người chúng ta. Trước đây phá trận thời điểm, cũng không nói phá trận không thành không để cho lui ra ngoài a triệu chân hồ ngươi dám giết chúng ta không sợ lệnh bắt vực lòng của chúng tướng sĩ sao triệu trưởng lão cầu ngươi lại cho chúng ta một cái cơ hội khan cả giọng hoặc phẫn nộ hoặc không cam lòng hoặc cầu xin tha thứ tiếng kêu to tại bên trong tiên điện vang lên đi ra nhưng này mấy vị trận sư vẫn là bị đẩy đi ra lâm thời xác định một phương chạm tiên đài thái bạch tông hùng bình trưởng lão cầm đao chặt xuống bốn khỏa thủ cấp sau đó khắp bảy ra tiên quân khiển trách tội lỗi trách treo tại tiên điện vùng ven Toàn bộ tiên quân, tất cả mọi người, nhìn qua bốn khỏa thủ cấp kia, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Ha ha, giết đến tốt. Mà vào lúc này, xa xa phía trên quan châu còn sơn, nguyên thần tử nhìn qua bốn khỏa thủ cấp đấm máu kia bị treo đi ra, lập tức vỗ tay cười to, chỉ vào tiên điện nói, Lao Thái Bạch, ngươi cuối cùng vẫn là lòng quá tham, muốn quá nhiều, liền bó tay bó chân, bây giờ bị buộc đến tuyệt lộ, lại bắt đầu sát phạt, sợ là đã chầm đi, bác vực một mảnh vùng cát ta cũng phải nhìn ngươi làm sao ngưng tụ quan tâm. một bên tuyết nữ cùng quỷ vương, thấy hắn như thế hưng phấn, thần sắc đều có chút kinh ngạc. bây giờ thời khắc, không nên là khốn trụ đệ tử thái bạch tông kia, nghĩ biện pháp đem hắn chém nếm dụng, mới là chuyện trọng yếu nhất sao? làm sao tiên minh chém bốn cái không còn dùng được lao trận sư, cũng làm cho nguyên thần tử kích động như thế. các ngươi đều là không phải nhân tộc xuất thân, tự nhiên không hiểu. nguyên thần tử tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, lại thêm tâm tình không tệ, thế mà mở miệng giải thích. Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ này, 300 năm trước liền đã là ta bạn cũ, ta biết hai bọn họ bất phàm, cũng biết bọn hắn kiêu ngạo, cho nên muốn qua có lẽ tương lai có một ngày, mọi người sẽ trở thành đối thủ, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, bây giờ trở thành đối thủ đằng sau, lại một cái trốn đi, một cái phạm vào sai lầm lớn. Bác Vực là năm bệ bảy mảng, vẫn luôn là. Cho nên bất luận Bác Vực đoạt đi vài châu chi địa, cũng bất luận Bác Vực hiện lên bao nhiêu cao thủ, kéo tới bao nhiêu minh hiếu, chiếm bao nhiêu tài nguyên, đám hỗ hợp. Chính là đá mô hợp, ta bày trận ở đây, vốn cũng không phải là vì cùng hắn đại quân công kích, mà là vì loạn hắn quân tâm. Nếu như hắn lấy đại quân công trận, 10 trận rào sát phía dưới, tiên quân thương vong tất nhiên thảm trọng, chỉ sợ không đả thương được một thành, thậm chí nửa thành số lượng, toàn bộ tiên minh trăm vạn. Tiên quân, liền sẽ tán loạn, đến lúc đó, chính là tôn phủ đại quân quét ngang qua kết cục Mà hắn như lựa chọn phá trận, vậy liền đẩy người tới chịu chết, chết đến mấy cái, chính là người người cảm thấy bất an hạ chàng đồng dạng sẽ trở thành nội đấu, quân tâm khó mà thu thập. Thái Bạch Tông quả thực bất phàm, dạy dỗ tiên đệ tử tốt, thế mà không biết dùng cái gì quỷ tà pháp môn, phá ta ba trận. Thế nhưng chỉ là đến đây mà thôi, bàn về trận đạo thôi diễn, thế gian khó tìm lao phu đối thủ, Thái Bạch Tông chủ cũng không được. Bây giờ hắn đẩy ra mấy vị kia láo trận sư, treo thủ tại tiên Minh, chính là hắn quân tâm tàn tác bắt đầu. Tuyết Nữ cùng quỷ Vương nghe lời này, thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin. Mặc dù không phải nhân tộc. Nhưng bọn hắn cũng nhiều lần đi các phương tôn phủ hưởng thụ cung phụng, càng là gặp qua tôn phủ trị quân, gặp nhiều gặp trướng ngại thời điểm, mệnh những tu si bắc vực kia lập xuống quân lệnh trạng đi công kích một màn, nếu là thành, cho chút người khen, nếu là không được, vậy liền hết thảy giết, đổi lại một nhóm, hiệu quả như thế thế mà rất tốt, không biết bao nhiêu tiên tông đạo thống, dẫn theo đầu hiệu lực. Nhưng bây giờ Thái Bạch Tông chủ làm, còn không sánh bằng tôn phủ vạn nhất, làm sao lại muốn lòng người hỏng mất. Ta nói qua là bởi vì Triệu Chân hổ lòng quá tham. Nguyên thần tử lãnh đạm mở miệng, nói: "Nếu như hắn ngay từ đầu liền muốn làm Bắc vực đế vương, nghiêm lệnh trì hạ, siêu cao thuế nặng, chế tạo chính mình tiên quân, phân phong người bên cạnh mình, còn thật sự có khả năng cho Tôn phủ tạo thành uy hiếp, nhưng hắn lại đem thanh danh nhìn quá nặng đi, rõ ràng đưa tới đại loạn, chấn trụ ưu cốc chi đế, lại không chịu lấy thân thay thế, làm tiên minh người có quyền thế nhất, nhưng lại không chịu mời chào chính mình tiên quân, như vậy tụ tập lại Bắc vực tiên quân." nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cuối cùng lại chỉ là năm bẹ bảy mạng thôi. hắn không giết những trận sư này, lấy dụ dỗ chi, có lẽ còn có người nguyện ý vì tiên minh hiệu lực tiếp tục liều chết tiến đến phá trợ. Nhưng hắn giết những trận sư này, vậy liền lệnh lòng người tha rằng có người lưu tại âm thầm nhìn hưng gió, chờ lấy chiếm tiện nghi cũng sẽ không liều mạng một mạng đến đây phá ta trợ, ngược lại là châm ngòi thổi gió, thừa cơ phát tiết bất mãn là nhiều. Tiên minh đấu trí liền muốn như vậy tặng. Tuyết nữ nghe lời này. Nhìn không được nói, thực sẽ giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nguyên thần tử lãnh đạm nói, người đã là như thế, bác vực càng là như vậy, không phải vậy ta tại sao lại lựa chọn đế tôn. Tuyết nữ cùng quỷ vương ngược lại là trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào nói tiếp. Trình độ nào đó, vị này bác vực thất thánh một trong đối với đế tôn đại nhân trung thành, ngược lại là còn thắng qua hai người bọn họ, mà đối với trận chiến này, đối với tu sĩ bắc vực khinh thị, tựa hồ cũng vượt xa hai người bọn họ, lúc trước gặp bác vực thế lớn. Cuốn tới, chính là lấy tu vi của bọn hắn cùng bản lĩnh, cũng cảm giác có chút sợ hãi, duy có vị này nguyên thần tử, tựa hồ vẫn luôn rất khinh thường. Đại khái đế tôn chuyện chỉ, mệnh hắn chấp trưởng đại cục, cũng có phương diện này nguyên nhân. Như còn không tin, liền nhìn xem đi. Nguyên thần tử ánh mắt, thì thăm thảm hướng tiên điện phương hướng nhìn sang, thấp giọng nói, bác vực nhát gan, tu sĩ tầm thường, không dám nhìn thẳng tôn phủ, dân chúng tầm thường, không dám nhìn thẳng quỷ thần, kiếm tiên trên trời, trốn vào bất chi địa. Liền ngay cả Thái Bạch Tông cũng không dám làm cái kia bắc vực chi chủ, bởi vì nhát gan, cho nên bọn hắn nhất định không thành sự, bởi vì nhát gan, cho nên chỉ có bị nô dịch vận mệnh. Đáng tiếc ra, duy nhất một vị có gan, sớm đã chết ở Bắc Hải phía trên. Cho nên, hắn lén đạm cười, dáng tươi cười lại có chút thống khổ, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ, đáng đời. Có ai nguyện ý đi phá địa hỏa trận, cứu ta đệ tử Thái Bạch Tông đi ra? Mà vào lúc này, trong thiên điện, Thái Bạch Tông chủ Cũng đang chìm âm thanh hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía bên trong tiên điện trận sư bọn họ. Một hồi lâu sau, không người mở miệng, tất cả tu sĩ đều túi đầu, núp ở người sau. Không người dám đi. chương 723, có tới hay không, toàn bằng chính mình. Các vị đạo hữu, có ai có thể hiến phá trận kế sách? Các vị đạo hữu, có ai có thể hiến tiến đánh quan trâu kế sách? Các vị đạo hữu, có ai có thể hiến cứu ta đệ tử Thái Bạch Tông kế sách? Trong tiên điện, Thái Bạch Tông chủ nhìn xem trong cả tòa tiên điện người người trầm mặc, sợ sợ lập loè, rõ ràng một cái trả lời cũng không có, nhưng hắn tựa hồ có chút không cam tâm, lại liền hỏi ba lần, trong toàn bộ tiên điện bầu không khí, lập tức liền khiến cho càng thêm kiềm chế, trước đây những trận xưa tranh cướp giành giật phá trận kia, bây giờ thậm chí đã có người nhân lúc người ta không để ý, lặng lẽ chuồn ra tiên điện đi, chính là đứng ở mắt sáng vị trí, muốn chạy trốn cũng không. Cách nào trốn? Lúc này cũng chỉ tối đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ người gỗ đồng dạng, có thể cảm giác được rõ ràng trước đây khí phách trùng trùng địa điệp, thể phải san bằng thập môn quỷ thần trận cầm xuống quan châu thậm chí một đường tiến đánh đến vụ đảo đem đế tôn bắt sống kia vào lúc này giống như là dưới mặt trời trói trang băng xương đồng dạng thật nhanh hòa tan mất liền ngay cả cổ thông lão quái lúc này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ khó xử nhỏ giọng nói dù sao ta bắc vực trận sư không nhiều thái bạch tông chủ khe khẽ lắc đầu thế mà cười hắn nói bắc vực cũng không phải là trận sư không nhiều mà là bắt vực người có gan không nhiều. Nghe chút lời ấy, trong tiên điện, ngược lại là ầm vang một tiếng, không biết nhớ tới bao nhiêu xỉ xào bàn tán thanh âm. Có người nói, trận sư phá trận, muốn là bản sự, quan đảm lượng chuyện gì. Có người nói, phá trận thành không, vốn là khó có kết luận sự tình, tiên minh lại quá không nói đạo lý, thấy một lần phá trận không thành, lập tức liền đem trận sư chém, kể từ đó, chẳng phải là rằng, chỉ cần không có 10 phần phá trận nắm chắc, vậy tiến vào trong trận, chính là một con đường chết. Phá trận thất bại, muốn chết, chính là trốn tới, còn muốn chết, kể từ đó, ha ha, ngay cả muốn nếm thử một chút tâm tư cũng mất. Không phải liền là bởi vì đệ tử Thái Bạch Tông hám tại trong trận, cho nên đau lòng. ngươi đệ tử Thái Bạch Tông chính là một cái mạng, chúng ta trận sư, cũng không tính toán. Mới đầu dạng này ngôn tử, còn lặng lẽ giao đầu kết nhĩ, nhưng dần dần càng lớn, thanh âm lại càng ngày càng vang. Tức ra gia chủ cùng cổ thông láo quái bọn người nghe vậy, sắc mặt đều là đã trở nên có chút khó coi bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ không khí này, thế nhưng là đấu trí sắp sụp đổ điểm bão a. Đại quân đã đẩy lên quan châu trước đó, đệ tử thái bạch tông còn ham ở trong địa hỏa trận, lúc này nếu là đấu trí hỏng mất, chẳng phải là chuyện cười lớn một kiện, chẳng lẽ chúng quân liền chính xác muốn như thế rút đi, chẳng lẽ liền bỏ mặc đệ tử thái bạch tông kia không để ý tới? Trước đây có người hiền kế, nói nguyệt châu bái nguyệt tông am hiểu trận đạo, thái bạch tông chủ vào lúc này, sắc mặt ngược lại bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hướng người bên cạnh thăm dò được. Trong tiên điện, lập tức có người mở miệng, nói, không sai, bái Nguyệt Tông vốn là trận đạo lập nghiệp, sở trường về chư phương trận đạo, ngay cả tôn phủ đều đối bọn hắn có chút nể trọng, nghe nói năm đó vụ đảo Ba Tùy Tùng một trong Nam vượng đều đã từng mạc danh tiếng về bái Nguyệt Tông cầu học trận đạo, chỉ bất quá, bởi vì lấy Hải Châu đoạt danh sự tình, bái Nguyệt Tông tự biết chịu tội, bế quan không ra, không có theo đại quân đến đây. Càng quan trọng hơn là, bây giờ bọn hắn như biết được tiên minh đối với trận sư như vậy bức b chỉ sợ cũng càng không chịu tới. Trong đám người, lại lập tức vang lên một mảnh thổn thức than thở thanh âm. Mặc dù lúc này còn không một người ngay mặt chỉ trích Thái Bạch tông chủ, nhưng này trên thái độ đã rất rõ ràng. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ giống như chưa cha, chỉ là thản nhân nói, đi cá nhân, mời bọn họ tới. Đám người ngạc nhiên, nhưng lại giống như là nằm trong dự liệu, có hiểu rõ Bái Nguyệt tông người nhân tiện nói, nếu là đi xin mời, vậy liền muốn hơi coi trọng một chút, Bái Nguyệt tông vốn là tu trận đạo, trận đạo tu sĩ Không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo, nhất là bây giờ hãm tại trong trận vị đệ tử Thái Bạch tông kia. Không, Bắc vực tiểu thánh quân còn từng tại Hải Châu chém giết bọn hắn bái nguyệt tông kỳ tài Đoan Mục thần linh, bây giờ ngược lại yêu cầu bọn hắn đến cứu Bắc vực tiểu thánh quân, sợ là người ta trong lòng càng không phải là mùi vị, tiên minh cũng nên lấy thêm chút thành ý mới lạ. Không biết bao nhiêu người nghe vậy, đều âm thầm lắc đầu, ngược lại là không nghĩ tới gốc giả này. Lúc trước cái kia bái Nguyệt Tông chân truyền chính là chết tại bắc vực tiểu thánh quân trong tay, mà bái Nguyệt Tông cũng là bởi vì đoạt danh sự tình này mới kiêng kỵ như vậy tiên minh, sợ bị người tìm tới tính sổ sách, bởi vậy đóng sơn môn không để ý tới thế sự đó à. Đại khái liền ngay cả hôm nay vị kia hãm tại trong trận tiểu thánh quân, cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, sẽ cần lúc trước hắn cũng không để ở trong mắt bái Nguyệt Tông cứu mạng đi. Ta đi! Cổ thông lao quái đông nhiên đứng dậy, nói, lao phu liều mạng một gương m kéo cũng muốn đem bái nguyện tông người kéo qua. đám người nghe vậy sắc mặt đều là trở nên có chút nghiêm trọng. cổ thông lão quái thực lực mặc dù không cao, nhưng bối phận cực lớn, lại là tiên minh trưởng lão, thân phận khó được. tùy hắn đi mời người, phân lượng này ngược lại là đủ. không cần. có thể thái bạch tông chủ nhưng lại vào lúc này, trầm rãi lắc đầu, nói, cổ thông đạo huynh hay là lưu ở nơi đây chấn giữ tốt, bất quá là xin mời bái nguyện tông đệ tử tới tương trợ bắc vực phá trận mà thôi, không cần làm phiền. Đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh ở đâu? Tại trong tiên điện, dựa vào vãn bối chi lễ ở bên hầu hạ Nhan Chi Thanh đều sửng suốt, bước lên phía trước nói, đệ tử tại. Thái Bạch Tông chủ nói, người đi mời người bái Nguyệt Tông đến phá trận. Nhan Chi Thanh nghe vậy đều sửng suốt, thật lâu mới nói. Là, trong tiên điện, cũng là ẩm vang một tiếng, dối bời. Chẳng ai ngờ rằng, Thái Bạch Tông chủ thế mà lại khiển một vị Thái Bạch Tông tiểu đệ tử đi mời bái Nguyệt Tông. Đây chính là quan hệ đến phá trận đại sự Hơn nữa còn có đệ tử Thái Bạch Tông trước đó cùng bái Nguyệt Tông hiểm khích tại, chính là cổ thông lão quái bực này thân phận đi, mặt mũi này đều không nhất định đủ lớn đâu, ngươi lại chỉ là phái một vị Thái Bạch Tông tiểu đệ tử đi qua, vậy bái Nguyệt Tông chẳng phải là sẽ cảm giác được vũ nhục Ngươi nhớ kỹ, Thái Bạch Tông chủ tại lúc này lại nói, đi chỉ hỏi một câu, có tới hay không, toàn bằng chính bọn hắn là được. Nhan Chi Thanh đã lớn là không hiểu, một mặt mê mang. Trong tiên điện, đám người cũng đều là đã đủ mặt hoang đường thậm chí có chút dở khóc dở cười. Cái này Thái Bạch tông chủ là sợ khinh thường Bái Nguyệt tông không đủ a. Lần này đi Nguyệt Châu, cần vượt ngang hai châu, gần 10 vạn dặm đường xa, theo ngươi tu vi, tới lui quá chậm, ta tử tiễn ngươi một đoạn đường. Thái Bạch tông chủ điềm nhiên như không có việc gì, chỉ là nhẹ giọng phân phó lấy đệ tử, sau đó tay áo mở ra, bên người lập tức có quần quẩn huyết hà chi lực hiện lên, trùng trùng điệp điệp khí cơ, cơ hồ tràn ngập tại cả phương tiến điện, không biết có bao nhiêu trong lòng chính hiện lên vô số nghi hoặc. Thậm chí là khinh thường tu sĩ, bị huyết hà chi lực này làm sợ hãi, nhất thời trong tâm kinh hãi, không để ý đến muốn khác, mà là nhanh chóng lui hướng một bên. Chỉ thấy huyết hà kia, thế mà tại trên đại điện, hướng lên chấp lên, hóa thành một đạo mơ hồ môn hộ, tham thảm đung đưa, không biết thông hướng nào, từ trong huyết hà kia, càng là có thể nghe nói đến từng tiếng thê thảm đoan gạo, càng khiến người ta dùng mình. Nhưng cũng duy có nhan chi thanh bực này nghe lời đệ tử, không chút nào cũng không nghi ngờ. Nàng chỉ là thật sâu nhớ kỹ Thái Bạch Tông Chủ mà nói, sau đó vớt tay của xuống, liền một bước bước vào trong huyết hả. Trong chốc lát, thân hình của nàng, liền đã biến mất không thấy. Trong tiên điện, chúng âm thanh vắng vẻ, không người dám vào lúc này nói ra lời gì đến, đại khí cũng không dám loạn thở. Cổ thông đạo huynh ta có một chuyện muốn nhờ. Mà Thái Bạch Tông Chủ, thì Dương ra tay háo, chậm rãi đi tới tiên điện cửa ra vào. Dương mắt nhìn lại, lúc này trong địa hòa trận. Phương Quý vẫn đang khổ cực đối kháng trong địa hỏa trận kia vô tận liệt diễm. Mỗi một tịch đi qua, hắn đều cần thi triển lợi hại thần thông ngăn cản địa diễm kia, đều cần tiêu hao vô tận pháp lực, mà địa hỏa trận uy lực lại từng tầng từng tầng hướng lên tăng vọt, một bên pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, một bên trận thế càng thêm hung mãnh, ai cũng không biết Phương Quý lúc nào liền sẽ kiệt lực, ai cũng không biết lúc nào địa hỏa trận uy lực liền sẽ tăng tới đủ để trực tiếp đem hắn cũng phần diệt lợi hại trình độ. Tiên Minh một phương, vô tận tiên quân, đều chính ngẩng đầu nhìn ánh mắt cũng không dám rời đi chỗ khác, tâm thần chăm chú liên hệ. Trước đây liên tiếp phá ba trận, lại đang vạn chúng chú mục phía dưới, không tiếc chính mình vây ở trong trận, cũng muốn đem mặt khác trận sư đưa ra tới hành vi, đã khiến cho bây giờ phương quý, tại chúng tiên quân tâm trong mắt hình tượng đại chuyện, trình độ nào đó, thậm chí đã trở thành một loại nào đó khí khái biểu tượng, bây giờ, chúng tiên quân ai cũng giúp không được gì, lại đều tại lo lắng, đầy ngập tâm thần, chỉ thấy hắn ở trong trận nhất cử nhất động. Hắn còn chống đỡ, phần này lòng dạ Liền còn có thể giữ, hắn như bị đại trận phần diệt, vậy chúng tiên quân đấu trí. Cổ thông lao quái theo tới, thấp giọng nói, chuyện gì? Thái Bạch Tông chủ trầm giọng nói, vô luận đã xảy ra chuyện gì, đều nhất định phải bảo vệ tính mệnh của hắn. Cổ thông lao quái ngạc nhiên, sau đó minh bạch dụng ý của hắn, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Một lát sau, hắn mới nói, lao phu có một đan phương, có thể luyện kiểu chuyển tạo hóa đan, chỉ bất quá, đan này quá mức đắt đỏ, cần vô tận bảo tài linh lợn, mỗi một đan Đều là cần nhất muội tiên đạo tài nguyên làm dẫn, 108 loại bảo dược làm phụ trợ, càng cần vô tận thượng dai đá lửa linh tinh thôi động đan lô, tiêu hao đáng sợ nhất, nhưng một khi luyện đi ra, có thể giúp cho ta vị lao đệ kia nhiều chống đỡ chút công phu. Thái Bạch Tông Chủ nói, thiên minh bây giờ không thiếu tài nguyên. Cổ thông lao quái chậm rãi gật đầu, nói, sắc thực không thiếu, nhưng sau khi luyện thành. Thái Bạch Tông Chủ nói, ta tự có an bài. Cổ thông lao quái hơi do dự, lại không hỏi nữa, mà là gọi minh nguyệt. Vậy nàng đi nhanh chóng an bài. Chỉ là tại Minh Nguyệt lĩnh mệnh mà đi đằng sau, cổ thông lão quái nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, người trước hết mượi bái nguyệt tông, lại không tiếp vô tận bảo tài đến luyện bảo mệnh đan, lại cứ cái này đều là có thể chấm nhất thời, lại không quan hệ căn do kế sách, người đấy lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Trước đây ta sai rồi." Thái Bạch tông chủ thản nhiên nói, ta trở ngại đông thổ chi thể, không thể làm Bắc vực chi chủ, lại không muốn thi triển một chút thủ đoạn, cho nên chỉ có thể từng bước một, nưu lợi doanh thế. Đem bác vực đẩy lên bây giờ trên phần đại thế này, ta vốn còn nghĩ, có lẽ bằng một chút thủ đoạn cùng tính toán, không chừng thật có thể giúp bác vực đổi lấy một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ ta biết, cái này trung quy là không thể nào. Bác vực không phải anh hùng địa, thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng để hắn sinh ra chân chính hào kiệt. Đã nhận ra thần sắc hắn không đúng, cổ thông lao quái đấy lòng đống nhiên không gì sánh được lo lắng, run giọng nói, người muốn làm cái gì. Thái Bạch Tông chủ hai tay vác tại sau lưng. Đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng Thập Môn Quỷ Thần trận. Hắn nói, "Ta muốn vì Bắc vực luyện gan." Chương 724, Bất tử thần đan. Thái Bạch tông chủ lưu cho người Bắc vực cấn tượng, một mực là sâu không lường được, như sau đó định. Từ vừa mới bắt đầu tại An Châu Tôn chủ Huyền Nhai Tam xích thần sinh phía trên, tập kết An Châu chúng đại tiền quân bức thái vị, tiếp về nhà mình đệ tử, lại đến Thái Bạch tông một trận chiến, đối kháng An Châu Tôn phủ cùng Triều Tiên tông ba vị đại trưởng lão, triển lộ thần tự pháp, lại đến nhắc lên Bắc vực đại trận. Để lộ trận này tu sĩ bắc vực phản kháng tôn phủ triều cường, lại đến tiếp tiểu hắc long về bắc vực, thiết hạ long đỉnh, kết làm đồng minh, đối kháng tôn phủ. Cái này còn không cần nói nữa, mặt khác tại trong tiên điện, chấn nhiếp đông thổ người về cùng u cốc chi đế các loại sự tình. Bất cứ lúc nào, hắn đều giống như mưu lược vô tận, luôn có thể tính tại người đằng trước, luôn có thể lần lượt thay đổi cục diện, chưa bao giờ có thất thố cử chỉ, cũng chưa từng hiển lộ qua táo bạo thái độ, bình thản lạnh nhạc, tao nhã đối xử mọi người giống một vị không dính khói lửa trần gian trích tiên nhân. Nhưng hôm nay, hắn lại đang làm cái gì? To như vậy tiên điện, thậm chí toàn bộ bắc vực, không người đoàn đến. Chính là tiên minh lúc dùng người, hắn lại chém đầu mấy vị kia lâm trận bỏ chạy lao trận sư. Đi mời bái Nguyệt Tông tương trợ, nhưng lại không có gì thành ý, chỉ sai một vị Thái Bạch Tông tiểu đệ tử tiên đến. Bực này khinh miệt cử chỉ, người ta sẽ tới hay không? huống hồ Nguyệt Châu khoảng cách Quan Châu như vậy xa, dù là hắn thi triển huyết hà bí pháp, Đến một lần đi một lần, lại được bao nhiêu thời gian? Càng lui một bước giảng, coi như tới, Bái Nguyệt Tông lại có thể không phá được trận này. Bây giờ Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, Bắc vực tiểu thánh quân Phương Quý, bây giờ thế nhưng là ngay tại trong trận bị nhốt lấy a. Bây giờ toàn bộ Tiên Minh đại quân đều tại tâm thần liên hệ, quan tâm vị kia tiểu thánh quân an nguy, một khi hắn có cái sơ suất, toàn bộ Tiên Minh đại quân sĩ khí sẽ nhận nghiêm trọng như thế nào đả kích, bây giờ đây chính là quan hệ đến Bắc vực vận mệnh một trận đại chiến. Lúc này gặp phải cũng là việc quan hệ bắc vực tiên quân sĩ khí đại thế, không tranh thủ thời gian tham gia hơi mấy cái sách lược đi ra giải quyết vấn đề, thế mà giống như là một người thúc thủ vô sách đồng dạng, cứ như. Vậy thành thành thật thật tại trong tiên điện đợi đứng lên, này chỗ nào còn như cái trí giả cách làm. Trong tiên điện to như vậy, vô số trưởng lão cùng đại tu, đều là xấu hổ mà trầm mặc ngồi, như trên bổ đoàn mộc gai. Tại dưới bầu không khí như thế này, đừng nói đối phó tôn phủ, phá cái kia thập môn quỷ thần trận không mau trốn đi, đó chính là tốt. Bác vực trong thiên điện, chúng tu trong tâm nhiệt hỏa, ngay tại theo thời gian dần dần dập tắt. Mà ngay tại lúc đó, trong địa nguyên trận, cái kia đốt cháy phương quý địa hỏa lại càng phát thịnh vượng, ngọn lửa kia thậm chí giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng, ngay cả yêu nha cùng hỏa mãng đều không cần hóa ra, chỉ có từng mảnh nhỏ hỏa ý nhau nhau hướng về phương quý rung manh lao tới. Mà đã tại trong địa hỏa trận này chống thật lâu phương quý cũng giống là đã thích ứng, hắn đã xếp bằng ở trong trận tâm. Quanh thân pháp lực phun trào, không ngừng đem nhảo về phía bên cạnh mình hỏa diễm đẩy ra, một lần một lần, một phút một giây, ai cũng không biết bực này chết lặng mà khô khan động tác sẽ hay không để cho người ta cảm thấy mỏi mệt, chỉ biết là như vậy kéo dài, chờ đợi hắn sẽ chỉ là một đầu tuyệt lộ. Cái kia thái bạch tông tiểu đệ tử, đến tột cùng là tu vi gì, có thể ở trong địa hòa trận, chống lâu như vậy. Liền ngay cả tuyết nữ cùng quỷ vương, lúc này đều cũng có có chút kiềm chế không được. Mùng một lúc bọn hắn nhìn thấy phương quý toàn thân thần thông bộc phát, cơ hồ đem toàn bộ địa hỏa trận nổ tận gốc, cũng đã không hiểu kinh hãi, nhưng cấp độ kia kinh hãi vẫn còn so ra kém bây giờ nhìn thấy phương quý một mực chống đỡ ở trong địa hỏa trận, nhưng thủy trung không có bị chính xác đốt cháy rơi tới kinh người, cái này cần là cỡ nào dày nội tình, mạnh cỡ nào pháp lực, thậm chí mạnh cỡ nào thần thức mới có thể một mực chống tại trong trận, không mệt cũng không mệt mỏi, hắn cũng làm cho ta nhớ tới một người. nguyên thần tử nhìn về phía trong trận cũng không khỏi đến nhẹ nhàng cười cười. Quỷ Vương cùng Tuyết Nữ hai người thần sắc cổ quái, hiển nhiên đều không có cùng hắn nói chuyện trời đất tâm tư. Bất Quá Nguyên Thần Tử cũng không cần bọn hắn có tâm tư, đã tự mình chính mình nói, giọng điệu lạnh nhạt, "300 năm trước, chúng ta bảy người bị Phong Tên Bắc vực thất tiểu thánh, trên thực tế lúc ấy vị kia đông thổ lao thần tiên, bất quá là nói đùa, mà dù sao khi đó trẻ tuổi, lại coi là vô thượng vinh quang, đấy lòng không một không nghĩ làm ra một phen sự nghiệp đến, Bác Phương Thương Long quyết định muốn bảo hộ Bắc vực Đốt ra giã hỏa, cổ thông lão quái muốn luyện đan cứu thế, tiêu kiếm uyên. Muốn thôi diễn ra vô địch thiên hạ một kiếm, tức ra lão hồ ly rõ ràng muốn lấy tôn phủ mà thay vào. Thái bạch tông đôi sư huynh đệ kia hai cái, thì âm thầm như đồ, không biết trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, duy có lao phu. Hắn thấp giọng cười cười, nói, ta muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, ám sát đế tôn. Bạch! Quỷ vương cùng tuyết nữ nghe lời này, rốt cục động dùng, kinh ngạc nhìn về hướng hắn. Nguyên thần tử điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục cười nói, ta mai danh nhận tích, trốn, như đồ trăm năm, định kế hoạch, sau đó giả ý đầu nhập tôn phủ môn hạ, nhiều lần lập đại công, lại tốn 30 năm, rốt cục đạt được tôn phủ tín nhiệm, sau đó leo lên vụ đảo, vì vụ đảo bố trí đại trận, khắp nơi lưu lại cửa ngầm, rốt cục thừa dịp đế tôn đại nhân bế quan thời điểm, quyết định bắt đầu kế hoạch to gần này. Ta biết mình tại trên tu vi nhất định không phải là đế tôn đối thủ, cho nên ta định dùng trận luyện chết hắn ta cho là ta làm rất bí ẩn, hết thệ cũng đều đã thành công, ngay cả các người, thậm chí là vụ Đảo Nam Vượng, đều giấu giếm đi qua, thậm chí thành công tồi động đại trận, thế nhưng là ta luyện a luyện a, qua cực kỳ lâu, Đế Tôn đại nhân lại mảy may không bị thương, thẳng đến khi đó, ta mới biết được tự mình làm hết thảy đều trong mắt hắn, ta cho là nghịch chuyển cản khôn chi trận, bất quá là chuyện Tiếu Lâm. Đế Tôn đại nhân bản có thể giết ta, nhưng hắn không có, ngược lại triệu kiến ta. Một buổi nói chuyện lâu, Nguyên thần tử sắc mặt trở nên cổ quái, thanh âm trầm thấp. Ta bắt đầu chân chính hiệu chung với hắn. Tuyết nữ cùng quỷ vương nghe được đầy mặt ngạc nhiên, hồi tưởng lại, thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ nhớ rõ năm đó vụ đảo phía trên, hộ đảo đại trận đã từng xảy ra vấn đề, đã dẫn phát một loạt sụp đổ. Mà xem như những đại trận này người thiết kế, nguyên thần tử vốn nên bị tại chỗ chỗ tuyệt, lại là đế tôn lâm thời lên tiếng triệu kiến hắn, chẳng những không có thương tính mạng hắn, ngược lại bắt đầu trọng dụng với hắn. Bọn hắn làm sao biết, cái này thế mà không chỉ là đại trận vấn đề, thậm chí còn liên lụy đến đế tôn bị ám sát sự tình. Đế tôn đã từng bị ám sát qua, bọn hắn thế mà cũng không biết. Bất quá, tiểu nhi này mặc dù có chút đế tôn đại nhân năm đó bóng dáng, nhưng hắn cuối cùng không phải đế tôn đại nhân. Nguyên thần tử vào lúc này, thì đã tiếp theo nói xuống dưới, nói, huống hồ, ta cũng đã không phải năm đó nguyên thần tử, bây giờ ta bày trận pháp, đừng nói là hắn, chính là năm đó đế tôn đại nhân một lần nữa vào trận cũng chưa chắc, còn có thể vẫn còn phát vô hại, trong những trận đạo này, thậm chí có đế tôn đại nhân đã từng cùng ta thảo luận qua, một lần nữa gia nhập một ít có thể khắc chế hắn trận lý. Cho nên, không cần thiết lại kéo. Hắn từ từ lấy ra một đạo nho nhỏ trận kỳ, ánh mắt nhìn về phía tiên điện phương hướng, nói khẽ, ta cũng không biết cái kia lão thái bạch đang chờ cái gì, nhưng chắc hẳn hắn nhìn thấy chính mình gia đồ bị luyện chết ở trong trận lúc, trên mặt vệ lạnh nhạt kia, hẳn là bảo chỉ không nổi. Trận ký nho nhỏ kia bị ném xuống dưới. Trong lúc nhất thời, dây núi lòng đất, oanh minh vô tận, hắc vụ kia bao phủ, chưa bị phá đi bảy đạo môn hộ, thì đồng thời oanh rung động, vô cùng vô tận trận lực, thế mà bị kéo ra đi ra, sau đó ra chỉ đến trên địa hỏa trận trận thứ tư kia, cũng là tại một sát na này, trong địa hỏa trận hỏa huy, thì tại trong khoảnh khắc, tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần, giống như là núi lửa lập tức bạo phát. Bạch! Địa hỏa trận phương quý, đông nhiên mở mắt ra đến, lần thứ nhất cảm nhận được một loại chí mạng. Mà tại ngoại giới, vô tận tiên quân kia thì đều kinh hãi có chút lui về phía sau, nhìn qua địa hỏa trận phản phất có một cái bàn tay vô hình khẽ động ống bễ, đem địa hỏa mãnh liệt thúc dục lên kia, bọn hắn tâm đều đang run rẩy, giống như là đập vào mặt tuyệt vọng khí tức. Duy trì lúc trước trận thế, liền đã rất khó, bây giờ trận thế uy lực mãnh liệt gấp 10 lần, thì như thế nào ngăn cản? Bây giờ mỗi một hơi thở thời gian trôi qua, cũng chờ nếu là từ trong trận chịu khổ một canh giờ. Làm sao ngăn cản trong tiên điện cũng có vô số ánh mắt đều là tạ hướng về thái bạch tông chủ nhìn sang ai cũng ý thức được không có khả năng lại như vậy trầm mặc chờ đợi trừ phi là thái bạch tông chủ dự định buông tha tiểu thánh quân mệnh lại hoặc là nói kỳ thật chính hắn cũng biết nhà mình vị đệ tử này giữ không được tất cả mọi người sắc mặt đại biến thời điểm thái bạch tông chủ lại mặt trầm như nước không có biến hóa chút nào hắn lần nữa nhìn về hướng trong sân thấp giọng nói có thể có vị đạo hữu nào hiến kế phá trợ trong đại điện Lập tức một bọn người hai mặt nhìn nhau, đều đến lúc này, thế mà còn trông cậy vào người khác phá trận, nhìn cái kia địa hỏa trận chi huy đã đạt đến cực điểm, ai sẽ lúc này tiến đến chịu chết ta, đừng nói có người đáp ứng phá trận, có thể là hiếm kế, thậm chí có ít người, đã không để cho người chú ý lộ ra mấy phần cười lạnh biểu lộ, tựa hồ là đang nói, ai bảo ngươi chém mấy vị kia láo trận sư tới. Thế là Thái Bạch tông chủ chậm rãi nhắm mắt, sau đó mở ra, thấp giọng nói, Thanh Phong Một bên Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng tiến lên nói, lò đan thứ nhất lập tức luyện ra. Mọi người đều kinh, không biết vì sao, sau đó liền thấy tiên điện hậu phương trong tiên sương, có một trận chạy chậm tiếng vang lên, Minh Nguyệt tiểu thư hai tay giơ một viên tử hà bốc hơi đang ngưng dược, vội vội vàng vàng đi tới tiên điện, nâng quá đỉnh đầu nói, "Tiểu truyền tạo hóa đan xong rồi." Đám người đầy mặt kinh ngạc, nhìn sang. Chóp mũi người đến đan hương nồng đậm kia, thậm chí mờ mịt ra tia sợi đạo ổn, nhãn thần đều có chút thẳng. Đây là đan dược gì? Danh sưng cựu chuyển, chính là đan đạo vài lấy hết cực hạn chi ý, mà tên là tạo hóa, đó chính là có đoạt thiên địa chi công A. Ai biết trong viên đan dược kia, luyện vào cỡ nào tiên tài? Chẳng lẽ Thái Bạch Tông Chủ là muốn dùng bực này thân đan, dù hoặc người khác tiến đến phá trận? No! Nếu thật là thử một lần, liền ban thưởng viên đan dược kia mà nói, cũng là không phải là không thể bước lên cái hiểm. Thật không nghĩ đến, Thái Bạch Tông Chủ lại là quét về phía đám người, nói, ta Thái Bạch chân truyền. Sợ là đã nhanh muốn không chịu nổi, bây giờ, ai nguyện ý thay ta hướng trong địa hỏa trận chạy lên một lần, đem viên đan dược này đưa đi cho hắn, thoáng đền bù một chút hao tổn. Trung quanh chúng tu nghe vậy, hoa một tiếng sắc mặt cùng nhau đại biến. Bực này tiên tài thần đan, lại để cho đưa đi cho vị kia hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ đệ tử Thái Bạch Tông. Nhất là, viên đan dược kia, còn cần có người chuyên môn đưa vào đi. Chương 725, được ăn cả ngã về không? đưa bực này thần đan đi vào cho nhà mình đệ tử thì cũng thôi đi dù sao thân là tiên minh trưởng lão mà lại là ẩn ẩn có quyền thế nhất trưởng lão điểm ấy quyền lực mọi người hay là thừa nhận cho dù là bọn họ cũng cảm thấy bực này thần đan đưa vào đi xác suất lớn cũng chỉ là lãng phí nhưng lại không người dám vào lúc này đi ra nói cái gì có thể thần đan này vẫn còn cần phải có người giúp đỡ đưa vào đi vậy đại biểu cái gì địa hỏa trận vốn là hung uy khó lường tuyệt địa một phương Bây giờ lại đã trận thế phóng đại, càng làm cho người sợ mất mật, nếu là nhất định phải đi vào, vậy cũng không khó, chỉ khi nào sau khi đi vào, thì như thế nào còn có thể ra lại được đến. Thái Bạch Tông chủ này, cái gọi là đòi người đi vào đưa đan, đây chẳng phải là giống như để cho người khác cầm cái mạng nhỏ của mình, đi vào cho hắn nhà vị đệ tử Thái Bạch Tông này kéo dài tính mạng đi. Trong tiên điện, người người trầm mặc, thậm chí đáy lòng cảm thấy có chút hoang đường. Phá trận cũng không dám. Như thế nào lại có người bước lên đồng dạng lâm vào trong trận phong hiểm đi cho người ta đưa đàn? Tông chủ, ta đi. Cũng liền tại trong một mảnh trâm mặc, có người như là nghe nói việc này từ ngoài điện trên lấn tiền đến, đám người nhìn lên, người kia mọc lên một tấm treo ngược lông mày, đôn hậu trung thực, nhưng xem xét đi qua chính là một mặt vị đắng, chính là Thái Bạch Tông trong nhị Thánh Nhất Quái Tam Kỳ thất tử Tam Kỳ một trong khổ tôn giả, hắn cũng không biết từ nơi nào có được tin tức, tiến điện đến, liền vội gấp hướng về Thái Bạch Tông chủ nói ra. Thái Bạch Tông Chủ quét trong điện đám người một chút, hướng khổ tôn giả nói: Ngươi phải biết, bây giờ vào chợ, liền sẽ giống như hắn ham ở trong chợ. Nếu chúng ta có thể phá chợ, thì cũng thôi đi. Nếu là không cách nào phá chợ, hai người các ngươi tính mệnh cũng khó khăn bảo toàn. A khổ sư huynh nhẹ gật đầu, nói: Mặc kệ như thế nào, ta tiến vào, phương quý sư đệ còn có thể chống lâu chút. Trong thiên điện cũng có không ít người vì đó động dung. Xem ra vị này khổ tôn giả, đó là đã nghĩ rất minh bạch, biết được hung hiểm. Nhưng vẫn là muốn hướng trận này đi vào trong Thái Bạch Tông chủ không cần phải nhiều lời nữa Liền tiện tay đem hộp đựng lấy đan dược kia đặt ở A khổ sư huynh trong tay Đám người có không ít người trong lòng đều cảm thấy không ổn thỏa Nhưng gặp Thái Bạch Tông chủ này cũng khổ tôn giả hai cái Một ý kiến đã định, một cái một lòng muốn đi Lại thêm đây là người ta Thái Bạch Tông sự tình Chính là muốn khuyên, nhưng cũng không tốt khuyên Chỉ có thể tất cả đều trầm mặt nhìn xem khổ tôn giả ra ngoài Bên hông hồ lộ vỗ, một đám hỏa vân bay ra. Khổ tôn giả phi thân nhảy đến trên hỏa vân, liền vội gấp hướng địa hỏa trận phong đi, lúc này vô tận tiên quân nhìn xem, đang vì cái kia địa hỏa trận, là bị vây ở trong địa hỏa trận bắc vực tiểu thánh quân lo lắng, đã thấy nửa ngày không có động tính trong tiên điện, đồng nhiên có người đi ra, bay thẳng địa hỏa trận, còn tưởng rằng có người phá trận, lập tức lớn tiếng khen hay. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới phải là, một đám hỏa vân kia tới ngoài trận môn hội trước đó, liền trực tiếp bắn lên hỏa vân vào vào, lại đằng sau, liền thấy địa hỏa phun trào đem trong ngoài ngăn cách, mà người tung lấy hỏa vẫn kia cũng hoàn toàn không có nửa điểm phá trận ý tứ, chỉ là cầm trong tay một cái tử hạp đưa đến bắc vực tiểu thánh quân trước mặt, sau đó dễ dàng cho bên cạnh hắn ngồi xếp bằng lưu tại trong trận. Chúng tiên quân đều là thần sắc hơi ngạc nhiên, có người còn tưởng rằng hắn là nhanh như vậy liền từ bỏ phá trận, nhận mệnh trong tâm càng tuyệt vọng hơn. A khổ sư huynh, tông chủ liền để ngươi cho ta đưa viên này đan tiên đến, mà ở trong trận phương quý lấy được viên đan dược kia nhưng cũng là dở khóc dở cười, trong tâm tư vị phức tạp. Bây giờ trận thế này mặc dù đống nhiên trở nên hùng hồn cuồn cuộn, so trước đó càng hung ác điên cuồng gấp 10 lần, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể lại chống một hồi, pháp lực chưa hao hết, đại đạo di bảo, cũng còn có thể bảo vệ được chính mình, duy nhất có chút cảm giác hung hiểm, thì là bản thân hắn, dù sao tu vi của hắn chỉ có nguyên anh, lúc này bị cuộn cuộn địa hỏa luyện lấy, dù là thủ đoạn còn có còn thừa, bản thân mình lại có chút không chịu nổi. A khổ sư huynh cho mình đưa viên này đàn tới, ngược lại là khả năng giúp đỡ chính mình không nhỏ bận hiệu. Có thể mẫu chốt là, hắn làm sao ra ngoài A. Tông chủ bản sự lớn như vậy, ngươi còn không tin được nha. A khổ sư huynh cũng trung thực, đem thần đan đưa cho phương quý đằng sau, liền đã ngồi xếp bằng xuống, trong giữa chán, trong nháy mắt liền có 3 đạo hát tuyến hiện hiện, sau đó biến mất, hơi cảm ứng, cảm thấy chưa đủ, liền lại mở ra 4 đạo, lại phát hiện còn chưa đủ, liền lại mở ra 1 đạo, đợi cho mở ra 8 đạo hát tuyến. Phương Quý đã vung dương một đạo pháp lực bảo hộ ở trên người hắn, không cần chính hắn mạnh kháng. Ngay tại lúc đó, viên kia thần đan, Phương Quý cũng không chút khách khí, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thần đan vào bụng, lập tức có quần cuộn thuốc chảy, ở thể nội lưu chuyển. Phương Quý chính mình cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi, từ đó cảm nhận được tiên nguyên chi lực, không khỏi ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới đưa tới trong đan dược thế mà luyện vào tiên nguyên, thậm chí đều không cần hắn có khác cái gì động tác, một thân pháp lực liền đã tăng cao. Vô hình khí cơ đã mở đi ra, đem địa hỏa thổi đến cách hắn càng xa hơn một chút. Sư huynh đệ hai cái, liền như thế lưu tại trong trận, nỗ lực chống đỡ, chờ lấy Thái Bạch tông chủ tới cứu. Đưa đan vào trận, cho hắn kéo dài tính mạng. Phía trên Quan Châu còn sơn, Nguyên Thần tử thấy thế, cũng thần sắc hơi dị, thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường, bực này uống, cứu giải khác, càng hãm càng nhiều chú ý, như thế nào là triệu chân hồ cấp độ kia người giỏi mưu nghĩ ra, trừ phi, hắn không dám để cho đệ tử kia chết. Trong tâm nghĩ lại, cũng có rất nhiều khả năng, lại khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý, chỉ là trầm trọng hơn trận thế. Thời gian đã trống đến cả một ngày, địa hỏa trận vẫn là không có nửa điểm phá trận chi vọng. Mà lúc này trong tiên điện, Minh Nguyệt Tiểu Thư đã nâng tới mai thứ hai thần đàn, Thái Bạch Tông Chủ theo thường lệ hỏi đi, ai muốn đưa đan Trong đám người, thần sắc càng ngạc nhiên. Cũng có một vị hất lên áo giáp, dáng người nữ tử thon gầy vượt qua đám người ra nói, Sư Tôn, ta nguyện đi. Thái Bạch tông chủ nhìn về hướng đệ tử của mình Quách Thanh, hơi trầm ngâm, nói: "Đi thôi." Quách Thanh lúc này tiếp nhận đan dược, đạp trên đằng vân, thẳng hướng trong trận lao đi. Người thế nào cũng tới." Trong địa hỏa trận phương quý nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ, không khỏi một trận gào thét, pháp lực vội vã hướng nàng xôn tới. "Quách Thanh sư tỷ quát, bớt nói nhảm, phục đan dược." "Ta không phải nói nhảm, chủ yếu là." Phương quý thành thành thật thật nhận lấy đan dược, chỉ là đáy lòng tại hoán thầm, đưa hay không đưa đan không có việc gì. Chỉ là Quách Thanh Sư tỷ bây giờ mới chỉ là kim đan cảnh giới, đối với đại trận này mà nói thật sự là quá yếu ớt, thậm chí nàng cùng A Khổ sư huynh còn không giống với. A Khổ sư huynh là có thể dựa vào chính mình lực lượng ngăn cản một chút chất lực, thế nhưng là vị này Quách Thanh Sư tỷ, lại chỉ có thể chính mình giúp nàng đình lấy. Đương nhiên, lời này hiện tại cũng không thể nói đi ra. Lại có ba canh giờ đi qua, trong tiên điện, Thái Bạch tông chủ ngay tại hỏi, ai đi đưa viên thuốc này? Trong điện người người sợ hãi, Thái Bạch tông chủ đây là điên rồi phải không? Dựng vào hai vị đệ tử còn chưa đủ, thế mà còn muốn lại dựng vào cái thứ ba. Nhưng càng khiến người ta kinh dị là, lần này đứng dậy, thế mà so trước đó còn nhiều, Thái Bạch tông thất tử một trong, Hứa Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, tựa hồ cùng tông chủ nói chuyện, có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói, ta đi tiễn đưa không được. Thái Bạch tông chủ lắc đầu, nói, tu vi ngươi quá thấp, nhập không được trận. Hứa Nguyệt Nhi lập tức đẩy mặt đỏ bừng. Triệu Thái hợp hơi do dự, đi ra, lại bị Tiêu Long tức một thanh giật trở về. Sau đó Tiêu Long tức chính mình đi lên phía trước, vỗ lồng ngực, nói: Ta đi. Thái Bạch Tông chủ ánh mắt nhắm lại, nhìn thoáng qua Triệu Thái hợp, nói: Hai người các ngươi đều là chuẩn bị, phía sau lại đi. Trong điện lòng người bàng hoàng, nhà mình con trai con dâu cũng muốn dự vào, cũng liền ở trong điện bầu không khí đã trở nên cổ quái đến trình độ nhất định lúc, lại nghe được thở dài một tiếng, có một cái trụ quả trượng còn lưng nam tử vượt qua đám người ra. Cười nói, ta mạnh đà tử đời này không bội phục người khác, chỉ bội phục Lao Phương, hắn là vì bắc vực phá trận mà nốt ở bên trong, lúc này muốn chúng ta chơ mắt nhìn hắn đi chết, vậy tu sĩ bắc vực này, còn có mặt mũi xương chính mình là người. Nói cười to, triệu tiền bối, ta đi là Lao Phương đi một vòng này. Thái Bạch Tông Chủ nghe vậy, nhìn chầm chầm mạnh đà tử một chút. Trong tiên điện, những người khác cũng đều là đầy mặt kinh ngạc, nhìn về hướng mạnh đà tử, bây giờ trong tình thế này. Người người đều biết vào trận liền sẽ bị vây ở trong trận, chẳng biết lúc nào liền sẽ mất mạng, vào trận đi đưa đan, vốn là chẳng khác gì là một con đường chết ta. Cái này mạnh đà tử, vẫn là thứ nhất Thái Bạch Tông bên ngoài tu sĩ đứng dậy, nguyện ý đi đưa đan. Thái Bạch Tông chủ đáp ứng xuống, mai thứ ba đan, do mạnh đà tử đưa đi vào. Rất nhanh liền có quả thứ tư đan, do triệu thái hợp đưa đi vào. Quả thứ năm đan, nhưng không có đến phiên tiêu long tước, bởi vì tức ra gia chủ. Đống nhiên một cước đem tức đại công tử đã đi ra. Điên rồi, điên thật rồi. Tiên minh Tử trên xuống dưới, đã là một mảnh dòng nước xiết gần sóng, tiếng nghị luận vang thành một mảnh. Thái bạch tông chủ này quả nhiên là điên rồi, dựng vào một vị đệ tử còn chưa đủ, bây giờ lại dựng 5 người đi vào. Hơn nữa nhìn tình cảnh này, xa xa khó vời, ai biết lúc nào mới có thể phá trợ, thậm chí là không cách nào phá trợ, hắn vì cho nhà mình vị này chân truyền đại đệ tử kéo dài tính mạng thế mà hoàn toàn không đem đệ tử của hắn tính mệnh trở thành là mệnh không thành làm người làm việc há có như vậy bất công nay cũng còn miễn mấy cái tự nguyện mất mạng đồ đần thôi mấu chốt nhất là các ngươi có biết đó là cái gì đan cổ thông trưởng lão một mực tại thiên địa luyện đan bây giờ ta bắc vượt được từ thất hải long tộc các đại thế gia đạo thống dâng ra tới từng tràng trong đại chiến từ tôn phủ trong tay đoạt tới không giới trăm loại đỉnh tiêm tài nguyên thần dược đều đã như nước chảy đưa vào hắn đan thất Bây giờ lúc này mới bất quá luyện năm viên đang ăn dược, cũng đã tiêu hao gần nửa đó là cỡ nào đáng sợ khái niệm A. Chớ coi thường viên kia đan đủ bù đắp được một phương đỉnh tiêm đạo thống nội tình A. Chính là lãng phí, cũng không phải như thế cái lãng phí Pháp. Tiên minh tài nguyên là chư phương tổng cộng có, hắn đây là toàn bộ làm như thành thái bạch tông nhà mình sao. Như vậy tiêu hao phía dưới, toàn bộ tiên minh cũng chống đỡ không đến 3 ngày, vị này trong miệng mọi người trí giả, đến tột cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ hắn thật sự là đang đánh cược, cực người Bái Nguyệt Tông tới, liền nhất định sẽ phá địa hỏa trận này. Mà tại vô số suy đoán, Sen lẫn tại Tiên Minh đám người trong tấm lúc, đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh, cũng chỉ là vừa mới chạy tới Bái Nguyệt Tông trước núi, đạt được Bái Nguyệt Tông trả lời, "Ta Bái Nguyệt Tông không có bản lãnh lớn như vậy, Tiên Minh vẫn là đi tìm người khác đi." Chương 726: Phá trận đơn giản. Đi tìm người khác. Nghe trong Bái Nguyệt Tông truyền tới nói, Nhan Chi Thanh thân thể đều khí run nhẹ nhẹ. Quan Châu cùng Nguyệt Châu ở giữa, tối thiểu mười mấy vạn dặm đường, chính là Thái Bạch Tông Chủ, cũng vô pháp đưa nàng trực tiếp đưa đến bái Nguyệt Tông trước Sơn môn đến, mà chỉ là đưa đến Nguyệt Châu bên dưới. Nàng không biết Tông Chủ vì sao khiển chính mình đến xin mời người bái Nguyệt Tông phá trợ, nhưng nàng biết chuyến này tầm quan trọng, cũng biết tại chính mình đi ra cầu viện trong khoảng thời gian này, phương sư đệ còn chính ở trong địa hòa trận lần thụ dày vò, thế là nàng tồi động. Chính mình cấp tốc đàng vân, bò lớn bò lớn bổ khí đàn an chỉ vì sớm một chút đuổi tới bái Nguyệt Tông đến mọi người. Vì đi đường, nàng cơ hồ tiêu hao pháp lực của mình, chạy tới bái Nguyệt Tông trước núi lúc, sắc mặt đều đã tái nhận, trong lòng ngực tích tụ, tựa hồ có nhiệt liệt huyết khí đều muốn phun sắp xuất hiện đến, nhưng lại không nghĩ tới, bái Nguyệt Tông thủ sơn đệ tử nghe chính mình đại biểu tiên minh tới truyền mà nói, lại ngay cả cho phép chính mình vào sơn môn ý tứ đều không có, chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt xảo ném đi một câu, liền muốn đuổi chính mình. Nhan chi thanh bực này tính cách đều nhanh muốn đè nén không được trong tim của mình hòa khí. Tông chủ nói qua, chỉ làm cho nàng tới hỏi một câu, hỏi xong liền đi, thế nhưng là việc quan hệ phương quý, việc quan hệ Bắc vực thắng bại chi chiến, Nhan Chi Thanh vẫn không kềm chế được, hỏi nhiều một câu, việc quan hệ Bắc vực sinh tử vận mệnh, việc quan hệ. Đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thành, Phụng Tiên Minh trưởng lão Chi Mệnh, đến đây xin mời bái nguyệt tông tiền bối đi tương trợ phá trận, một chút sức mọn, bái nguyệt tông cũng không chịu. Tương trợ? Một câu nói kia, nàng đã dùng hết toàn lực dùng sức đem thanh âm chuyển đến trong bái nguyệt tông đi một chút sức mọn bái nguyệt tông sơn phong chỗ sâu vang lên một tiếng mỉm cười lạnh nhặt nói có lẽ tiên minh thật cảm thấy nguyên thần tử bày ra thập môn quỷ thần trận không gì hơn cái này chỉ cần một chút sức mọn liền có thể phá mất đi lời này cũng không tệ nhưng đã là sức mọn vậy vừa lại không cần ta bái nguyệt tông ra ngoài lộ cái xấu bất kỳ cái gì trận thế đều có một cái cực hạn thế gian có người vô địch nhưng không có vô địch trận thế dù sao bây giờ tiên minh cũng là nhiều người thế lớn, dứt. khoát đẩy ngang đi qua là được, không cần tìm chúng ta những này bái nguyệt tông lao đầu tử. Đẩy ngang đi qua. Tính tình ôn đoạn nhan chi thành cũng nghe ra trong lời nói ý nhã báng, tức giận đến cơ hồ muốn phun ra máu tới. Nếu là có thể đẩy ngang đi qua, tiên minh cần gì phải hao hết tâm huyết đi phá trận, phương sư đệ cần gì phải sẽ ham ở trong địa hòa trận. Không chịu đẩy ngang đi qua, không phải là vì tránh cho trắng trận thương vong, vì bắt vực chính là bởi vì không muốn xuất hiện quá lớn thương vong, hủy bác vực căn cơ, hỏng tiên quân đấu trí, cho nên tiên minh mới lựa chọn phá trận, cũng chính là vì phá trận, nhà mình Phương sư đệ mới lâm vào trong trận, nhưng đến lúc này, những người có năng lực phá trận này, thế mà từng cái nút ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, không những không chịu vào tay hỗ trợ, còn muốn vào lúc này nói chút ngồi châm chọc tới nghe a. Nhan Chi Thanh lần thứ nhất cảm giác thật sự nổi giận, thậm chí muốn đại náo bái nguyệt tông. Thế nhưng là nàng nhớ tới tông chủ, Thái trưởng lão, bây giờ Bắc vực thế lớn, Nam Hải đế tôn không ra, Tôn phủ cũng không phần thắng, có truyền ngôn đế Tôn đại nhân là bị đông thổ, Nam Cương, Tây Hoang vài phương cao nhân kiểm chế ở, cho nên không cách nào hỏi đến chuyện nhân gian, như vậy tính ra, Tiên Minh hay là phần thắng chiếm đa số, đến lúc này, ta Bái Nguyệt tông tranh đoạt công lao cơ hội đã không nhiều lắm, lần này Quan Châu quỷ thần trận, đúng là chúng ta cơ hội a. Mà tại Nhan Chi thanh lời nói quanh quẩn ở trong Bái Nguyệt tông lúc, Thái trưởng lão động phủ trước, cũng đã tụ tập không ít người. Can hệ trong đại, cho dù là biết rõ Thái thượng trưởng lão tu vi cao thâm, bọn hắn cũng không thể không đem lời này nói ra. Chuyện Lam Bắc vực vận mệnh, ta Bái Nguyệt Tông lúc nên xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Trong động phủ kia, Bái Nguyệt Tông Thái thượng trưởng lão thanh âm tham thẳm truyền sắp xuất hiện đến, mang theo chút lạnh nhạt ngạo ý, chỉ bất quá, ta Bái Nguyệt Tông cuối cùng không phải cấp độ kia mặc cho người ta hô tới quát lui tiểu tông tiểu phái, tiên minh muốn cho chúng ta xuất thủ phá trận. Dù sao cũng nên có chút thành ý mới là, tùy tiện chỉ một vị tiểu đệ tử, liền muốn triệu chúng ta tiến đến hiệu lực, ta bái nguyệt tông tại trong mắt người khác, lại trở thành cái gì? Các trưởng lao khác trong lòng đều hiểu đạo lý này, lại có chút thấp phòng hỏi, vậy bọn hắn như thế nào tương thỉnh, chúng ta mới? Tối thiểu muốn tức ra tức chút có thể là cổ thông lão quái, thậm chí là cái kia triệu chân hồ chính mình. Trong động phủ thanh âm tham thẳm vang lên, kém nhất. Cũng phải là tiêu kiếm viên cái này cùng bọn hắn đồng dạng danh liệt tiên minh trưởng lão cùng người bắc vực thất thánh tới xin mời, mới xem như cho ta bái Nguyệt Tông có chút tôn trọng, các ngươi làm tốt chuẩn bị, nếu là bọn họ tới, các ngươi có thể đáp ứng, chỉ là nói cho bọn hắn, lão phu đang bế quan, tối thiểu cũng muốn tại 7 ngày sau đó, mới có thể khởi hành, đi quan Châu. Ngoài động phủ chư trưởng lão nghe vậy đều làm ngộng 7 ngày, đây chẳng phải là trong động phủ, trầm mặc hồi lâu, mới có một thanh em rùng rợn vang lên. Lão phu có thể giúp Tiên Minh phá vỡ một hai trận, miễn cho bị người trong thiên hạ khinh thường ta Bái Nguyệt Tông trận đạo, thế nhưng là để cho ta cứu cái kia tiểu thiên ma. Ha ha, lúc trước lão phu đệ tử thân truyền thần linh hải nhi bị giết lúc, tại sao không có người nghĩ tới sẽ có một ngày, bọn hắn cũng cần dùng đến ta Bái Nguyệt Tông trận đạo tới. Tất cả trưởng lão lập tức giật mình, trong lòng cũng nắm chắc. Bái Nguyệt Tông tất nhiên là có thể xuất thủ, bất quá cũng nên thời cơ thích hợp mới được. Muốn cho Bái Nguyệt Tông cứu tiểu thiên ma kia, cũng đừng nghĩ còn phải muốn tiên minh cho bái Nguyệt Tông đầy đủ tôn trọng. Có lẽ, nên đem những lời này, thay cái thuyết pháp, để đệ tử Thái Bạch Tông kia minh bạch, trở về truyền lời mới tốt. Trong lòng bọn họ đang nghĩ ngợi, chuẩn bị sai người đi qua hướng cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử phân phó một phép lúc, chật thấy đệ tử Thủ Sơn kia vội vã chạy tới, đầy mặt cổ quái bẩm báo nói, đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà ngay cả câu khẩu âm đều không có đợi đến, liền từ đi. Cái gì Động phủ trước đó. Tất cả trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt cổ quái. Cái này Thái Bạch Tông tới là cái kẻ ngu a? Thế mà chỉ là Lô Mãng tới hỏi hai câu nói, sau đó liền không nói một lời đi rồi. Ngươi chỉ phái một người đệ tử tới, nay đã rất là vô lễ, nhưng tên đệ tử này nói cũng không nói vài câu, liền lại đi. Cái này không chỉ có riêng là vô lễ, căn bản chính là hồ nháo nha. Nàng, đi rồi. Cũng liền tại tất cả trưởng lão đều là vừa tức vừa buồn cười lúc, trong động phủ Đột nhiên vang lên thái thượng trưởng lão thanh âm run rẩy. Thủ sơn đệ tử không nghĩ tới thái thượng trưởng lão tự mình hỏi thăm chính mình, vội nói, "Vâng, nghe thái trưởng lão truyền âm, liền quay người đi." Trong động phủ kia thái thượng trưởng lão vội vàng nói, không có lưu lại lời gì sao? Thủ sơn đệ tử thần sắc cổ quái, hoàn hoàn toàn không có, cũng chỉ là hỏi qua câu nói kia liền đi. Trong động phủ trầm mặc thật lâu, vị thái thượng trưởng lão kia thanh âm mới lần nữa vang lên. Trong thanh âm lại có vô tận thần sắc lo lắng thậm chí là mơ hồ khủng hoảng, hỏng. động phủ nặng nề cửa đá kẹt kẹt rung động, bị dùng sức đẩy ra. một thân áo bảo cho thái thượng trưởng lão, vội vã đi trong động phủ đi ra. trên khuôn mặt khô gầy, tràn đầy đều là vẻ nghiêm trọng, vội vàng phân phó, nhanh, tập kết tất cả giỏi trận đệ tử, tiến đến quan châu. tất cả trưởng lão đều là ngạc nhiên, toàn không nghĩ tới thái thượng trưởng lão chủ ý cải biến nhanh như vậy. ngu xuẩn. thái thượng trưởng lão kia nhìn qua đám người trên mặt không hiểu chi ý, đã tức đến run rẩy cả người giận dữ hét lớn. Lại không mau mau tiến đến, Bái Nguyệt Tông ngày hủy diệt liền ở trước mắt vậy. "Tông chủ, đệ tử đáng chết, không thể mời đến Bái Nguyệt Tông người giúp đỡ phá trận." Ngay tại lúc đó, một ngày một đêm đằng sau, Nhan Chi Thanh đã chạy về Quan Châu trước núi, Tiên Minh đại điện, nàng khi lấy được Bái Nguyệt Tông trả lời đằng sau, liền lại ngựa không dừng vó, chạy về Nguyệt Châu biên giới, ở nơi đó, còn dừng lại lấy tông chủ vì chính mình lưu huyết Hà chi môn, vào cửa này, liền từ trở lại Tiên Minh đại điện lão đảo nghiêng ngã quỳ xuống, đầy mặt đều là lo lắng nước mắt chảy trôi. Ồ! Chúng tu nghe được nàng, lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Sớm tại Thái Bạch Tông Chủ chỉ phái nàng một tên tiểu đệ tử tiến đến mời người lúc, chúng tu liền đã đoán được, bái nguyệt Tông Định sẽ không tới. Bây giờ kết quả này, may may cũng không ra nhân ý liệu. Ngược lại là có không ít ánh mắt đều là vội vàng nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, bây giờ đã ba ngày thời gian trôi qua, Phương Quý cũng vây ở trong địa hỏa trận ba ngày hắn có thể chống đến lúc này chưa chết, toàn bằng cổ thông lão quái ngày đêm không ngừng luyện đan, đem tiên minh chỗ kho tàng đỉnh tiêm tài nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sau đó lại liên tục không ngừng khiển người đi vào lấy mạng đưa đan, lúc này mới chống đến ngày thứ ba này lên. bây giờ không chỉ có tiên minh đỉnh tiêm tài nguyên lập tức sẽ tiêu hao hết, lâm vào trong trận người cũng đạt tới chín cái. thái bạch tông khổ tôn giả đệ tử chân truyền quyết thành, thái bạch tông chủ chi tử triệu thái hợp tiêu long tước. Danh liệt thập nhị tiểu thánh quân tức gia đại công tử tức trúc, tán tu mạnh đả tử, Hải Sơn nhân. Thái Bạch Tông hộ sơn thần thú vượng tài. Viên thứ 9 thần đan, vốn là Long đỉnh tiểu long đế muốn đi, chỉ là bị người trong Long đỉnh Liều mạng khuyên nhủ, chính là Thái Bạch Tông chủ cũng không tốt đáp ứng tại nó, thế là quyết định cuối cùng vào trận đi đưa viên này thần đan sự tình, bị bây giờ Long đỉnh trưởng công chúa Ngao Tâm đó lấy, nàng chủ động xin đi rất rặc, nói nói Bắc vực tiểu thánh quân phương quý là sư phụ của nàng, thân là đệ tử là sư phó đưa đan cũng là tận hiếu chi đạo. Trừ cái đó ra, vẫn còn có không ít người tại tranh đoạt. Tựa như Thái Bạch Tông Hứa Nguyệt Nhi, Trương Vô Thường các loại, còn có cổ thông lão quái Thanh Phong Đồng Nhi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi quá thấp, lại không tới phiên bọn hắn. Lại thêm Bắc vực tiểu thánh quân, bây giờ người đỉnh trệ tại trong địa hỏa trận đã đạt đến 10 vị. Mà lại mỗi một vị đều là tại bây giờ Bắc vực bộc lộ tài năng, địa vị không phải tục nhân. Bây giờ Thái Bạch tông chủ, vì bảo đảm vị kia Bắc vực tiểu thánh quân tính mệnh, Không tiếc đem tiên minh đứng đầu nhất tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, càng là liên tục đưa đến 9 vị thiên tiêu tiểu bối lâm vào trong trận, mà kết quả sau cùng, cũng chỉ là giúp đỡ cái kia tiểu thánh quân tục 3 ngày mệnh, nhưng lại là chuyện vô bổ, người bái nguyệt tông không đến, phá trận vô vọng, si khí thấp mị, rốt cục chỉ là bồi phu nhân lại gây binh. Như thế mất trí sự tình, đúng là Thái Bạch Tông chủ triệu chân hồ làm ra. Không biết bao nhiêu mắt người thần kinh sợ, thậm chí ngẩm lấy chút trào phúng cùng vẻ khinh thường, nhìn về hướng thái Bạch tông chủ. Từng bước một đi tới bực này tuyệt địa, vị này tiên minh trưởng lão, lại nên như thế nào cho người ta giải thích? A, bọn hắn có thể có hiến cái gì phá trận chi pháp? Chẳng ai ngờ rằng chính là, nhìn liên tục sai lầm quyết sách, đã đem tiên minh gần như đẩy vào trong tuyệt cảnh Thái Bạch Tông Chủ, vào lúc này lại là thần sắc bình tĩnh, không chỉ có không có xấu hổ tức giận, ngược lại bất động thanh sắt hỏi thăm về vừa trở về Nhan Chi Thanh. Không có. Nhan Chi Thanh vừa vội lại đau lòng, khóc không ra tiếng, bọn hắn không những không chịu đến còn nói ngồi châm trọng chỉ cần chúng ta san bằng cái này quỷ thần trợ. Trong điện chúng tu nghe được, đều là đầy mặt giật mình, xác thực giống như là bái Nguyệt Tông có thể nói ra tới. Ha ha, quả là thế. Thái Bạch Tông Chủ nghe lời này, vẫn không khỏi đến nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ tay, nói, ta sớm nên nghĩ tới. Trong điện một đám người đều mở quyển, người nghĩ ra cái gì. Mà tại trong một mảnh kinh ngạc, Thái Bạch Tông Chủ đã bỗng nhiên đứng dậy, tiện tay dịu lên nhàn chi thanh. Sau đó chắp tay đi tới tiên điện trước cửa, trầm giọng quát: "Thế gian có người vô địch, lại không trận vô địch, ta sớm nên nghĩ đến, nguyên thần tử coi trời bằng vùng, thiết cái này quỷ vực mánh khóe ở đây, vốn không qua là kéo dài thời gian, trợ Tôn phủ kéo dài hơi tản, chúng ta ở đây trầm tư suy nghĩ, muốn phá hắn trận, kỳ thực liền đã rơi vào hắn cái bẫy, muốn ta tiên mình có trăm." Vạn tiên quân, cao nhân vô số, quét ngang qua, "Tại sao phải sợ hắn quỷ trận gì?" Thanh âm khói động, như lôi âm cuồn cuộn. Không chỉ có tràn ngập tiên điện, thậm chí ngay cả vô số tiên quân đều nghe thấy được lời ấy. Bái Nguyệt Tông hiến một sách này, liền có thể chống đỡ trăm vạn công. Thái Bạch Tông chủ đứng ở tiên điện trước đó, quanh người huyết khí cuồn cuộn, tràn ngập tứ phương, chiếu đỏ lên nửa bầu trời đám mây, còn giống như ma đầu. Thâm trầm quát chói tai, truyền khắp chư vực, vừa đi vừa về khuấy động, truyền tiên quân tổng tướng cung tướng vũ, nhanh để binh mã, đánh vào quan hải. Người sợ chiến không tiến, chém. Người bất tuân quân lệnh, chém. Người yêu ngôn hoặc chúng, chu cả nhà, diệt đạo thống. Chương 727, điên rồi sao? Điên rồi sao? Nghe được Thái Bạch Tông Chủ một tiếng kia hét lớn, cả tòa tiên điện, liền giống như là nước sôi đằng đồng dạng, một tiếng ầm vang tất cả mọi người nhảy dựng lên, một trái tim không cầm được cuồng loạn, ngây ngốc quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, trong lúc nhất thời lại cả kinh mất hồn mất vía, Không biết có bao nhiêu người, ý niệm đầu tiên, chính là muốn còn lớn tiếng hơn quát tháo, thậm chí ngăn cản thế nhưng là Thái Bạch Tông Chủ một thân huyết khí tràn ngập tứ phương, ung tùm nhưng đứng ở nơi đó, trên thân liền có vô tận sắc bén khí cơ tràn ngập ra, đúng là làm cho sợ hai đám người không người mở miệng. mà vào lúc này tiên điện bên ngoài, tiên quân tổng tướng Cung Thương Vũ cũng đã đạt được trong tiên điện truyền lệnh. lúc này trong tiên điện đều là một mảnh ngạc nhiên, ngược lại là duy chỉ vị này tiên quân tổng tướng lại thần sắc lạnh nhạt, giống như là đã sớm chuẩn bị, thậm chí tại tiên lệnh kia vừa mới truyền đến thời khắc, liền đã vây tay một cái tung tóe ra mấy chục đạo tiên phủ, phân biệt hướng về chư lộ tiên quân tướng lĩnh chỗ bay đi. 17 đường tiên phong, xuất quân đánh vào quan châu, san bằng thập môn quỷ thần trận, không được sai sót. Người sợ chiến không tiến, chém. Người bất tuân quân lệnh, chém. Người yêu ngôn hoặc chúng, tru chú cả nhà, diệt đạo thống. Ầm ầm. Tiên phong đại quân lập tức tối động, như là đen ngịt quái vật khổng lồ, bắt đầu nặng nề mà cuồn cuộn biến hóa, có tiên quân bay lên giữa không trung, có tiên quân cùng nhau tế khởi pháp bảo cũng có từng loạt từng loạt tiên quân, cầm trong tay độn địa phủ, đã tùy thời chuẩn bị xong chui xuống đất, càng có một đám một đám, người khoác trọng giáp, thể trạng khổng lồ yêu thú, bị khu đến trước trận, cất vó đào đất, chống đỡ sừng im lìm giống, sau lưng roi lôi điện đom đóm rung động, tiền thủ trợ. Quang tràn ngập chặn đường, tùy thời đều có thể thả sắp xuất hiện đi, phá vỡ trước người gặp phải hết thảy. Điên rồi sao? Cũng là vào lúc này, phía trên Quan Châu quận sơn, trên bổ đoàn nguyên thần tử nghe được trong tiên điện Thái Bạch tông chủ giống to. Cũng nhìn thấy tiên minh đại quân chuẩn bị công kích tư thế, đồng dạng cũng là chợt ngồi ngay ngắn, đầy mặt kinh ngạc, không có khả năng, triệu chân hồ bực này âm trầm tâm tư, khổ tính đến tận đây, làm sao có thể cuối cùng tuyển đến bực này ngang ngược cử động, hắn đây quả thực là đang tìm. Không đợi hắn nói xong, tuyết nữ cùng quỷ vương liền đã đứng dậy, vội la lên, bọn hắn thật muốn quy mô công trợ, không có khả năng. Nguyên thần tử chém đinh chặt sắt mà nói, bọn hắn như công trận liền có một cái nhược điểm chí mạng triệu chân hổ không có khả năng nghĩ không ra nói còn chưa hạ thấp thời gian Tiên minh đại quân hậu phương đống nhiên chống trận tiếng vang ầm ầm lên ngay tại lúc đó cung thương vũ lại vung một mảnh tiên phủ chư phương tiên quân đều là đã tuân lệnh không trung roi lôi điện bạo hưởng trận quang thu đi những trọng giáp hung thú đã tích xúc vô tận sức mạnh đã sớm chờ lấy sông sắp xuất hiện tới kia lập tức cầm ầm rung động cắm đầu sông về phía trước từ xa nhìn lại giống như là một dòng lũ bằng sắt thép thẳng hướng quan châu đánh tới Mà ở hậu phương, chư lộ tiên quân cùng kêu lên hô quát, từng mảnh từng mảnh, hoặc bay hoặc sông, kết thành trận thế, tùy theo chạy đến. Cùng trong tiên điện chư vị trưởng lão có thể là cao nhân đại tu bọn họ khác biệt, những tiên quân này, bây giờ ngược lại là hưng phấn lại táo bạo, bọn hắn trước đó liền đã cảm thấy, chính mình tiên minh một phương, trừng trăm vạn, nhiều người thế nặng, càng có cao thủ nhiều như mây, khi thế thắng qua tôn phủ, đến không hết, nhìn thấy cái này cái gọi là thập môn quỷ thần trận cản đường, cảm thấy mặc dù có chút kính sợ nhưng cũng chưa chắc không thể gây đổ. Tới về sau, thấy phương quý cùng đông thổ người về, liên tiếp phá 3 trận, càng là đối với thập môn quỷ thần trận khinh thị không ít. Lại đến phương quý bị vây ở trong trận, mặc dù không cách nào thoát khốn, rất là dọa người, nhưng lại nhìn thấy một phương này đại trận, luyện 3 ngày, cũng không thể đem phương quý luyện chết, cảm thấy mặc dù lo lắng, liên hệ, nhưng cũng không có bị một phương này đại trận dọa cho bề mật số lượng. Tựa như người trong tiên điện đoán, phương quý nếu là bị luyện chết, tiên quân sĩ khí liền sẽ đại thụ ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, phương quý dù sao không có việc gì. Cho nên, thật vất vả nghe được có thể công kích mệnh lệnh, bọn hắn ngược lại là hư phấn, nhất là Thái Bạch Tông chủ trước đó lời nói kia, hay là đối bọn hắn nói, trong lời nói đối với thập môn quỷ thần trận cực kỳ khinh miệt, cho là cái kia không thể là quỷ vực manh khóe, không chịu nổi một kích, đại quân vừa đến, tất nhiên sụp đổ, lời như vậy, làm người quyết định mà nói, là hồ đồ, là khinh địch, là được ăn cả ngã về không nhưng nghe tại tiên quân trong hai, lại là chính hợp quân ý, ủng hộ Sĩ khí. Chơi ạ, như vậy xông vào trong trận, ai ngờ muốn chết bao nhiêu người. Mà thấy tiên quân thế mà thật xông về trước phong, trong tiên điện cũng rốt cục có người không lo được Thái Bạch tông chủ một thân sát ý uy áp, gấp giọng hét lớn, đây chính là đủ để vây giết hóa thần quỷ thần đại trận, bình thường tiên quân, bao nhiêu huyết nục mới điền đầy. Tiếng hét này, chính là trong tiên điện phần lớn người nhất lo lắng sự tình, vô số người gấp hướng Thái Bạch tông chủ nhìn lại, Trước đây bọn hắn tại sao muốn dừng đại quân, tìm người phá trận? Không phải liền là bởi vì cái kia thập môn quỷ thần trận quá mức đáng sợ, có thể rào sát vô tận tiên quân. Có câu nói ngược lại là nói không sai, thế gian có người vô địch, không có trận vô địch, thậm chí trận đạo, đều có cực hạn, cũng đều có sơ hở. Tựa như thập môn quỷ thần trận, liền xem như trận thế mạnh hơn, lại đáng sợ, nhưng chỉ cần tồi động đại quân ép về đằng trước, cũng hầu như có thể đem hắn trận cơ nổ triệt để phá hủy, chỉ là muốn bắt nhân mạng đến lớp là lớ không không không cái không đủ, liền lấp 100, không không không cái. Nhưng tiên minh không có khả năng cầm nhân mạng đi lấp, cho nên mới muốn phá trận A. Ai có thể nghĩ tới dạo qua một vòng, thế mà cuối cùng vẫn dùng phương pháp dã man nhất này. Đánh trận, nào có không chết người. Mà đón nghi vấn này, duy có thái bạch tông chủ, một thân huyết khí, đứng ở tiên điện trước đó, bất động thanh sắc chỉ ung tùn nhưng nhìn về hướng đại trận kia, trong thanh âm dường như mang theo chút ma ý, khác nhau chỉ ở tại. Ta tiên minh có hay không người cảm tử này làm lượng? Hắn lúc này, cũng bình thường quá không giống nhau. Lại thêm hắn mới vừa nói qua người yêu nôn hoặc chúng diệt nhà tộc, chạm đạo thống, làm lòng người rét lạnh, không dám cứng rắn đi ngăn cản. Bọn hắn thật công đến đây. Mà quỷ vương cùng tuyết nữ, vào lúc này cũng đều là đã bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn về hướng tiên điện phương hướng. Tới tốt lắm. Nguyên thần tử lạnh lùng nhìn về phía tiên điện một phương, thấp giọng nói, ta thật không có nghĩ đến. Triệu chân hồ thực có can đảm vùng lên đại quân đến công, chỉ bất quá, ngươi không khỏi cũng quá coi thường đại trận của ta, loại phương pháp dã man này, nếu thật có trăm vạn không sợ chết tiên quân công kích, không, thậm chí là phạm nhân, vậy cũng xác thực có khả năng sẽ phá ta trận. có thể vấn đề ở chỗ, ở dưới tay ngươi, là bác vực à. Bác vực không phải anh hùng địa, đâu có trăm chết không sợ quân. Ngươi chỗ sung yếu ta trận, ta liền giết người cho người xem. Chỉ bằng bác vực những người nhát gan này. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi chết đến bao nhiêu, mới có thể sụp đổ. 10. Không không không không được, ta giết ngươi 100. Không không không, 100. Không không không không được, ta giết ngươi 200. Không không không, luôn có thể giết phá bọn hắn gan, giết tới bọn hắn nhát gan tái chiến, đại quân sụp đổ. Ha ha. Bất quá như ta thấy, bác vực tiên quân bực này đã ố hợp, đều không cần 100. Không không không, giết ngươi 10. Không không không, đại quân liền tự tan. Vừa nói chuyện đã huy động trận kỳ bay về phía tứ phương thập môn quỷ thần trận lập tức cầm ầm rung động môn hộ mở rộng trong trận địa hỏa phóng lên tận trời giống như địa ngục chi môn kể từ đó đón chúng tiên môn đúng là một phương bắt lửa môn hộ công kích phía trước giống như là muốn xông vào trong địa ngục đi mà quả nhiên như là nguyên thần tử sở liệu thấy thập môn quỷ thần trận tạo nên vô tận hung uy cũng nhìn thấy phía trên quan châu quần sơn kia đại trận chi bên cạnh vô tận quỷ thần cùng thần vệ binh cùng nhau thăng giữa không trung hung uy khuấy động Công kích tại trước nhất thủ tiên minh đại quân, cảm thấy đã có chút sợ hãi, Nguyên thần tử thậm chí còn đánh giá cao bọn hắn, không phải giết đến không không thậm chí đều không cần bắt đầu giết. Chỉ là để bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mánh liệt, những người này cũng đã bắt đầu sợ. Bất quá nhất ngay từ đầu sợ, là tiền thủ tiên phong, trước mặt của bọn hắn, chính là không biết sợ hãi, mê đầu công kích mặc giáp hung thú, sau lưng, thì là không rõ ràng cho lắm, ẩm ầm hướng về phía trước đè xuống đại quân, bị lôi theo tại ở giữa. Lại là muốn quay đầu cũng không thể. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Nguyên thần tử đã chuẩn bị kỹ càng, đại quân tiến đến, chính là bị điên cùng rào sát kết cục. Chỉ cần giết đến người đủ nhiều, loại cảm xúc sợ hãi này liền sẽ lan tràn, sẽ nhuộm đến trăm vạn tiên quân trên thân. Đến lúc đó, cho dù là Thái Bạch Tông chủ uy thế nặng hơn nữa, cũng không ngăn cản được đại quân tán loạn. Dù sao chỉ là giết người mà thôi. Nguyên thần tử sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đang mong đợi giờ khắc này đến. Đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý nên phá trận. Nhưng cũng liền tại Tiên Quân sông về trước phòng, mắt thấy liền muốn vọt tới trận thứ tư địa hỏa trận trước đó, sau đó bị đại trận mà địa hỏa tuân ra kia uy thế cho lan đến gần, liên miên tử thương thời điểm, lúc này đứng ở tiên điện trước đó Thái Bạch tông chủ, Đống nhiên một tiếng quát chói tai, thanh âm giống như ngưng chết, mênh ngông quần cuộn, quét về khắp nơi bát phương, chấn động đến thiên địa ông ông tác hưởng, tựa hồ cùng hắn thanh âm tạo thành cộng minh. Mà tại lúc này, một mực ở trong địa hỏa trận cẩn thủ tự thân phương quý, đột nhiên mở mắt, hắn biết nên làm như thế nào. sớm tại a khổ sư huynh cho mình đưa đan thời điểm, hắn cũng đã minh bạch tông chủ ý nghĩ. bởi vậy, nghe được lúc này ngoài trận trước quân công kích, âm âm rung động thời khác, hắn cũng chợt cắn răng, thể nội pháp lực vội vã vận chuyển, đem quần cuộn đan dược chi lực tăng ra, khiến cho một thân khí cơ phi tốc tăng vọt, thậm chí hóa thành một mảnh không cách nào hình dung hồng chiều. hắn đã liên phục chín khỏa thân đan, tuyệt đại bộ phận dư lực thậm chí đều không có bắt đầu luyện hóa. Người bên ngoài cho là hắn chống ba ngày thời gian, là dựa vào thần đan chi lực. Nhưng trên thực tế, căn cơ của hắn so người khác trong tưởng tượng càng kiên ổn. Thần đan hắn phục dụng, nhưng thần đan uy lực vẫn còn không có sử dụng. Mà tại thời khắc này, hắn cắn chặt răng, vội vã thôi động dược lực, đồng thời chính mình bàn tay trái vung lên, một con cốc vàng nóng ánh xuất hiện, miệng rộng mở ra, liền đem á khổ sư minh, quách thanh sư tỷ, long nữ ngao tâm bọn người đều nuốt đi vào, bảo hộ ở thể nội. Sau đó chính mình một thân thần thông cùng pháp lực, tính cả các loại đại đạo di bảo, tất cả đều thúc dục đứng lên, tạo thành một mảnh tràn ngập thiên địa dòng lũ. Hoa. Toàn bộ địa diện ầm ầm địa hỏa đại trận, lúc này đều đã bị hắn áp chế xuống. Hắn lấy một người chấn trụ một phương đại trận. Không phải phá mất, mà là trấn trụ, tạm thời khiến cho toàn bộ đại trận đều địa hỏa thu liễm, hoàn toàn không có đả thương người chi lực. Cái này cùng trước đây hắn chống đỡ đại trận, giúp đỡ mấy vị tiên lão tu sông ra trận đi đạo lý thông thường. Mặc dù không có đem chọn phương đại trận cho phá mất, nhưng là hắn lại một người chống được đại trận, khiến cho mảnh này địa hỏa trận thần uy, tạm thời tập trung đến hắn một người trên thân, mở rộng môn hộ. Mà làm như thế kết quả, thì là xông vào tiền thủ tiên quân mừng rỡ. Bọn hắn thật đúng là coi là địa hỏa trận đã phá, vui mừng quá đối, vũ khí càng tráng, nhao nhao la lên, teo to, thẳng tắp đuổi tại những hung thú mặc giáp kia đằng sau, xông qua địa hòa trận, sau đó hướng về đại trận chỗ càng sâu tuân đi vào Nếu nói cái này Thập Môn Quỷ Thần trận cùng trung quanh Vô Tận Quỷ Thần cùng Thần Vệ Quân, bao khỏa lên một mảnh chiến trường, bây giờ, bọn hắn liền có tiến vào chiến trường môn hộ. Bọn hắn cái này, nhìn qua một màn này, giữa không trung nguyên thần tử cả người đều ngây ngốc một chút, thậm chí cảm thấy đến cổ quái. Đây là đang làm cái gì? Trình độ nào đó, đơn giản chính là đối thủ tại đem đầu của mình, chủ động hướng dưới đao của mình lại gần. Nếu nói trước đó trăm vạn tiên quân xung trận, là đang chịu chết. Như vậy Bọn hắn hiện tại mạo mạo nhiên huy động đại quân xâm nhập vùng chiến trường này, chính là đang cầu xin chết. Cái này. liền ngay cả quỷ vương cùng tuyết nữ hai cái nhìn qua một màn này cũng nhịn không được kinh hỉ đứng lên. Trời phù hộ tôn phủ, những này tiên minh đại quân là tại tự chui đầu vào lưới, xâm nhập ta trợ trước sau không đường, chính là bị rào sát chi cục. Cái kia thái bạch tông chủ, chẳng lẽ người của chúng ta phiền phức lớn rồi, có thể cùng chi tướng phản chính là nguyên thần tử sắc mặt mặc dù trở nên có chút khủng hoảng. Đón tuyết nữ cùng quỷ vương sợ hãi lẫn vui mừng, thanh âm hắn có chút phát lạnh, bọn hắn sắc thực xâm nhập chúng ta đại trận, sắc thực phi thường dễ dàng liền có thể đem bọn hắn rào sát, có thể vấn đề ở chỗ. Hắn khẽ trầm mặc một chút, giống như là lấy hết dũng khí mới nói đi ra, vây ba thả một, mới xem như vây quanh, mới có thể để bọn hắn quân tâm sụp đổ, thế nhưng là ngay cả đầu đường lui đều không có lưu lại. Tất cả tiên quân này, liền chỉ còn lại một con đường. Hắn đông nhiên hét lớn, trong thanh âm có phẫn nộ càng nhiều thì là sợ hãi, Triệu Chân Hổ, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chương 728, hóa ma cứu thế. giết. Mà tại Chư Phương phải sợ hãi thời điểm, Bác vực Tiên Minh đại quân cũng mặc kệ những loạn thất bát tao kia, bây giờ thập môn quỷ thần trận, dựng đứng tại giữa dãy núi, ẩn ẩn tạo thành một phương to lớn trận thế, mà khe hở chỗ thì lại đều bị Tôn Phủ quỷ thần, Thần vệ quân, chư vị tôn chủ, trong Tôn Phủ huyết mạch cường giả các loại chỗ trấn giữ, từ từ một mảnh, tạo thành một cái phương to lớn quan khẩu lại bởi vì đến tiền tam trận đã phá trận thứ tư địa hỏa trận liền trở thành một phương nay quan khẩu tại trước nhất thủ phảng phất hổ khẩu đồng dạng chờ đợi nhắm người mà vẽ tồn tại chiếu lẽ thường giảng tiến đánh quan khẩu này tự nhiên là khó khăn nhất nếu như tiến công không khoái vậy người công tại tiền thủ nhất tất nhiên sẽ bị địa hỏa trận tiêu hao sạch sẽ rào sát vô số kể từ đó phía trước nhất tiên quân liền trước bị ý sợ hai chấn nhiếp ảnh hưởng đến hậu quân toàn bộ tiên minh đại quân sợ là liền muốn vì vậy mà hỏng mất Nguyên thần tử trước đây chủ ý đã là như thế, có thể hết lần này tới lần khác, hắn không nghĩ tới chính là trong địa hỏa trận bây giờ nhốt phương quý, mà lại phương quý đã đến chín khỏa thần đan chi lực, bây giờ luyện hóa dự tính lại mượn đại đạo di bảo chi lực cá nhân thực lực, thế mà đã cường hoành đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, hắn dựa vào chính mình sức một mình liền đem một phương này địa hỏa trận cấp chấn trụ đưa cho tiên quân tiên phong công qua hổ khẩu này thời gian trình độ nào đó tới nói liền tương đương chính hắn mở ra một cánh cửa để những tiên quân này thỏa thích vọt tới, trung trung điệp điệp, vô cùng vô tận, tiên minh đại quân, đơn giản giống như là dòng lũ đồng dạng, trong chốc lát liền quần cuộn chảy vào quan châu quần sơn ở giữa. Bây giờ coi như bỏ qua, hậu phương chấn giữ cung thương vũ đã tái phát tiên phủ, tồi động hai cánh đều có 200. không không không tiên quân từ đông tây hai bên cạnh vòng qua, treo đeo lội suối hướng về canh giữ ở các phương quan khẩu khe hở ở giữa tôn phủ quỷ thần cùng thần vệ quân sông tới giết. Lúc này nguyên thần tử đã thần sắc đại sợ. Từ chỗ hắn ở, không trung nhìn lại, bây giờ phía dưới thế cục, liền giống như là hắn lấy Quan Châu quần sơn làm âm, bày ra một cái cự đại rào sát chi cục, nguyên bản Bắc vực tiên minh đại quân đánh tới, hẳn là từng đoạn từng đoạn phá hủy cục này, mới có thể thu hoạch được phần thắng, mà hắn yên tâm nhất cũng ở nơi đây, cưỡng ép phá hủy chính mình cục này, liền sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, Bắc vực nhịn không được thường thế kia vọng. Nhưng lúc này cùng bọn hắn đoán trước khác biệt chính là, Bắc vực tiên minh thế mà cường tướng huy động đại quân, trực tiếp đánh tới trong cục này đến. Nếu nói vấn này, chính là một cái giảo sát huyết nhục cơ quan, như vậy lúc này bắc vực tiên minh đại quân, chính là không ngừng đem người của mình điền vào trong cơ quan giảo sát này đến, giống như là hoàn toàn không đau tiếc tính mạng của bọn hắn, thậm chí tại dỗ dành bọn hắn tiến đến. Đúng là dỗ dành tiến đến, nếu không phải những tiên quân kia ngay từ đầu coi là địa hỏa trận phá, sao lại dám tiến đến. Vào lúc này, nguyên thần tử thậm chí đều muốn lên tiếng hét lớn, nhắc nhở bọn hắn, bên trong là bấy giờ, chớ có tiến đến chịu chết. Chỉ tiếp, hắn nói lời này cũng vô dụng, hướng hổ đã chậm, quân cuộn dòng lũ vọt vào trong đại trận, trong lúc nhất thời, ai cũng không biết tràn vào bao nhiêu người, mà từ hai bên trái phải cánh bên cùng đại trận cạnh cạnh góc góc vọt lên tiên quân, đồng dạng cũng bị canh giữ ở tứ phương trong khe hở tôn phủ quỷ thần cùng thần vệ quân các loại cố ý bung ra một cái lỗ hổng để bọn hắn tiến nhập đại trận trong vòng gây. cái này vốn là cũng là bọn hắn trước đó định tốt lắm, bác vượt tiên minh đại quân công tới, liền lập tức tránh ra một con đường để Những tiên quân này xông vào đại trận trong vòng vây bị rào sát, cùng hao tổn lực lượng của mình. Mà cứ như vậy tiến vào trong đại trận bắt vực tiên quân, coi như nhiều lắm. Dưỡng mắt nhìn đi, giống sóng biển quét sạch, trùng trùng điệp điệp, bọt nước bốn quyển. Một chút nhìn sang, ai biết có bao nhiêu người? Trong toàn bộ đại trận quân giao, nhìn toàn bộ đều là người. Bọn hắn tựa như giống như điên, phát hiện mình muốn công trận, liền thuận lợi tấn công vào tới, tiến công mặt khác chỗ quỷ thần cùng tôn phụ thần vệ đối phương cũng là dễ dàng sụp đổ dường như không dám cùng chính mình giao chiến đồng dạng, dễ dàng liền hướng về phía trước đến, càng càng thêm hưng phấn, liền có chút tranh công tâm tư, ngươi tranh ta đoạt, liều mạng tràn vào trong trận, sau đó lớn tiếng hô hào, hỏi, đối thủ ở đâu? Nhưng cũng liền vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên một tiếng ầm vang. Phía kia bị phương quý Cương ép chống đỡ địa hỏa trận, rốt cục thu thế không nổi, ầm ầm rung động. Địa hỏa bị đè nén thật lâu kia, nhất thời bay tán loạn thượng thiên, chợt nhìn như là có trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Dù sao Phương Quý cũng không thể phá được địa hỏa trận, chỉ là tạm thời áp chế trận thế này mà thôi. Đây là có chuyện gì? Cái kia tràn vào trong đại trận vô số Bắc vực tiên quân, tất cả đều kinh ngạc, tranh nhau hỏi thăm. Nhưng cũng liền vào lúc này, mặt khác chư phương đại trận đều là đã ầm ầm vào chuyển, địa thế triển khai, cũng không biết có bao nhiêu sông đến quá nhanh, người đứng đều không có đứng vững, lập tức bị đại trận kia nuốt hết, sau đó tại vô tình trận thế thôi động phía dưới, đều ma diệt thành huyết độ. Một màn đau thương này Lập tức kinh đến vô số người, thấy một lần không ổn, lập tức liền muốn triệt thoái phía sau. Nhưng tại phía sau bọn họ, địa hỏa trận trận thế bột phát, lại so trước mặt trận thế còn hung, đường lui lập tức bị ngăn chặn. Quần quận tiên quân lập tức kinh hãi, con rồi không có đầu đồng dạng tán loạn, thậm chí có kêu khóc thanh âm nổi lên. Nhanh, mau đem tiền thủ tiên quân rút về đến A. Lúc này ngoài trận, đã không biết có bao nhiêu tiền bối lao tu, kinh hãi mặt như màu đất, vội vàng hướng thái bạch tông, có thể là cung tới Ý thức được tiếp xuống thảm trạng bọn hắn đã không để ý tới mặt khác chỉ là khóc lớn tới khuyên tôn phủ bố trí xuống thập môn quỷ thần trận chính là vì đồ ta bắc vượt binh sĩ chúng ta nhưng vẫn nem lưới đây chẳng phải là chính giữa tôn phủ ý muốn như thế một trận chiến các ngươi muốn chôn vùi ta bắc vượt một nửa tu sĩ hay sao đại quân công phạt há có nói lui liền lui lý lẽ cung thương vũ đón những này khuyên can trầm giọng quát trói thai, người loạn quân tâm ta chém mà lúc này tiên điện nơi cửa thái bạch tông chủ cũng đóng băng quá khẽ, nếu không đại quân thôi động, khi nào mới có thể phá tôn phủ đại trận? Nếu không có trận này thấy máu đại chiến, ta bác vượt binh sĩ, lại khi nào mới có thể tìm về chính mình hẳn là có đảm lượng. Nói huyết khí tràn ngập, con mắt đều giống như thanh đỏ, người yêu nôn hoặc chúng, chém, nhanh, đem cánh đông trong núi quỷ thần cùng thần vệ quân đều rút đi, cho bác vượt tiền quân lưu một đầu rời khỏi con đường. Phía trên quan châu quân sơn, nguyên thần tử cũng đã gấp sắc mặt và mèo hướng quỷ vương hét lớn. Quỷ vương đã lớn cao mày, quắc, địch nhân vào trong đây, chính là thỏa thích đổ diệt thời điểm, như thế nào còn muốn thả bọn họ đi. Nguyên thần tử giận không kèm được, càng là hoàn mỹ giải thích, chỉ có thể hét lớn, bọn hắn không có đường lui, cũng chỉ có thể liều mạng. Quỷ vương tức giận, hay là không muốn lùi lại, ngược lại là một bên tuyết nữ vội vàng tới khuyên, ám chỉ quỷ vương trước hết nghe nguyên thần tử một lời, thế là chỉ có thể vung ra làm cho hào, mệnh cánh đông trong núi chính vây quanh đi qua quỷ thần cùng thần vệ quân tối lui để cho bị vây quanh tại bên trong Tiên Minh Đại Quân có cái lui ra ngoài lỗ hổng, thậm chí một bên tránh ra, một bên hô to gọi nhỏ, lấy hấp dẫn bị vây lại Tiên Minh Đại Quân chú ý. Luận chân pháp, ngươi có thể; luận chiến trận, ngươi không hiểu. Mà tại Tiên Minh Đại Quân trong trời cao, nhìn xa xa một phương này chiến trường thế cục Cung Thương Vũ, cũng nhìn ra cánh đông nhường lại con đường kia, con mắt có chút meo lại, đã sớm minh bạch tôn phủ tâm ý. Hắn đầu tiên là hít vào một hơi, sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ kiên nghị. Trong tâm làm ra quyết định, sau đó trầm giọng hét lớn, "Tôn phủ đại quân tại lui, đã mất chiến ý, chư tướng nghe lệnh, thừa cơ công sát." Thế là từng đạo quân lệnh đều là truyền ra ngoài trong đại quân bộ, lần nữa phun trào. Trăm vạn tiên quân, nhiều không kể xiết, tuy là vừa rồi đã vọt vào trong Quan Châu quần Sơn không ít, còn lưu tại trung bộ cùng hậu phương, còn có vô số, những tiên quân này, lấy Long Đình 400, không không không yêu quân chiếm đa số, đang không biết phía trước chiến thế như thế nào, người người lo lắng. Lúc này nghe được cung thương vũ nói như vậy, lập tức chất phát chấp kích, tại chư lộ tiên phong uống mệnh phía dưới, làm song song về trước phong chuẩn bị. Bọn hắn có thể lưu ý không đến nhiều như vậy chi tiết, chỉ là nghe giống như chiến thế không sai, vậy dĩ nhiên muốn lên trước tranh công. Không thể, không thể. Đại quân nghiêm túc bên trong, có tâm hoài nhân từ Lao Tu, liều lĩnh vỏng ra, hướng về chúng tiên quân khoát tay kêu to, phía trước là tử địa, bọn hắn là tại để cho các ngươi đi chịu chết ta, ta bác vực binh sĩ tính mệnh hắn có thể dễ dàng như thế chôn vùi tại. Phúc! Lời còn chưa nói hết, sớm có một đạo đao quang bay tới, một đao chém xuống đầu Lao Tu này. Sau đó tiên quân trong trận, thậm chí phía trên trong tiên điện, kiếm lên đao rơi, máu chảy cuốn cuộn, chém xuống liên tiếp đầu. Cung thương vũ dơ tay một chiều, đầu Lao Tu kia liền bay đến trong tay hắn, mang theo búi tóc xem xét, đã thấy vị Lao Tu này chính là tuyết trâu một vị đức cao vọng trọng tiền bối, nhất là nhân thiện, không biết đi qua bao nhiêu việc thiện. Năm đó Bắc Vực phương thương loạn ba châu thời điểm, từng muốn chém hết tôn phủ huyết mạch, cũng là vị lao tu này tới khuyên, rốt cục chỉ là đem những người kia trục xuất ba châu, không có trở thành huyết hại. Mà bây giờ, cung thương vũ đảm nhiệm tiên quân tổng tướng, tìm tới không ít phụ tá, người này chính là trong đó một vị. Vị lao tiền bối này trước kia, đã từng giúp mình không ít, không nghĩ tới, bây giờ lại tại chính mình trong quân bị chém đầu. Cung thương vũ nhìn xem vị lao tu này phẫn nộ lại không cam lòng nhắm lại hai mắt, trong tâm một trận chấm thấp. Dung chỉ có chính mình nghe thấy thanh em từ từ tự nói, chúng láo tiền bối, ngươi một thế là tốt, là người tốt, thế nhưng là người như ngươi, cũng không được bắt vượt. Thật dài phun ra một ngụm nước khí, hắn nhắc lên vị lao tu này thủ cấp, hướng chung quanh chúng tiên quân cười nói, một lao giả này, thế mà còn mưu đổ làm loạn, loạn quân tâm ta, chết không có gì đáng tiếc. Chúng binh sĩ nghe lệnh, tiên quân tiên phong đã đánh vào tôn phủ đại trợ, đều là ký đại công, chờ đã mất sau, nghe ta hiệu lệnh, nhanh công đại trợ, chém quỷ thần, phá đại trợ. Đồ tôn phủ huyết mạch, đều là đại công, có thể thưởng linh tinh và lượng, nhưng phải bí pháp hồ sơ, lập đến. Công đức không liền có thể thưởng tiên minh mệnh bài một đạo, hứa tại ma sơn trung quanh, lập đạo chuyển thế. Hoa Lời vừa nói ra, không biết có bao nhiêu người, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Trong tiên quân, tất lập công đức chi biệ, nhưng trước đó trong tiên minh đại quân công đức, đều là thưởng linh tinh pháp bảo, những vật này, cố nhiên, có lực hấp dẫn nhưng lại làm sao có thể đáng giá người đi liều mạng ngược lại là bây giờ cùng thương vũ nâng lên tiên minh mệnh bài chính xác khiến người tâm động mệnh bài cho phép tại ma sơn trung quanh lập đạo truyền thế kia liền đại biểu lấy bọn hắn có cơ hội khai tông lập phái thành chúa tể một phương a Bác vực tiên sơn vô tận nhưng nghi thoáng tông lập phái liền chỉ có tại ma sơn trung quanh chỉ có như thế mới có thể thu được liên tục không ngừng linh bảo vật tư và máy móc mới có thể thật đặt chân truyền thế nhưng là ma sơn có nhiều Lại đại bộ phận đều bị thế gia tông môn cho chia cắt, chỗ nào đến phiên người mới, tiên minh trước đó cũng không dám lung tung hứa hẹn, dù sao tiên môn thế gia, chính là tiên minh căn cơ, chọc giận tới bọn Hán, tiên minh liền chỉ còn lại sắp giống. Nhưng hôm nay, cung thương vũ tại trước mọi người, thả ra lời ấy. không công đức, liền có thể đổi được một phương tông môn. Cái này chẳng phải là đại biểu cho, trước đây những tông môn cao cao tại thượng kia, có khả năng thành chính mình. Cái này chẳng phải là đại biểu cho. Chính mình bây giờ thật sự có hy vọng cá chép hoa rồng rồi. Dù sao đây chính là tại trong đại chiến a, theo lấy tiên minh trước đây quyết định tiên luật, chém giết thần vệ quân một tên, liền có 5000 công đức, chém giết trúc cơ cảnh giới tôn phủ huyết mạch một cái, liền có 10. Không không không công đức, chém giết kim đan cảnh giới tôn phủ huyết mạch một vị, liền có 30. Không không không công đức, chém giết quỷ thần một cái, liền có 100. Không không không công đức, mà chém giết đại quỷ thần một cái, vậy công đức càng là trực tiếp liền có 300 không không không nhiều. Tính toán, cái này đã bao nhiêu cái tông môn rồi. Giết. Không biết là ai hò hét một tiếng, quần quần đại quân, đều là giống như điên quần vào tới. Tại lệnh kỳ chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn phóng tới địa phương, chính là quan châu quần sơn vừa mới buông ra cánh đông, mà lúc này cánh đông quỷ thần cùng thần vệ quân, vừa mới tại tuân lệnh tối lui, chật thấy nhiều như vậy tiên quân vào tới, cảm thấy lập tức sợ hãi, lại phải lui, lại muốn bị những người này trúng sát, nhất thời đúng là tâm thần đại loạn cũng không biết có bao nhiêu người tại trong quá trình lui lại, bị Bắc vực tiên quân cắt lấy thủ cấp. Nhất gặp xui xẻo chính là những cái kia vừa mới muốn từ cánh đông rút khỏi tới Bắc vực tiên quân, vừa mới muốn từ cánh đông nơi này lui về sau ra, lại bị người một nhà lao qua, từng cái từng cái nắm giữ trở về, nhất thời tâm tình đều là loạn, chỉ cảm thấy mạn thiên mạn địa đều là điên cuồng. Cái này cái này cái này. Một màn này, thấy giữa không trung nguyên thần tử đều loạn. Chính mình vừa mới cho những tiên minh đại quân kia vung ra một con đường sống, thế nhưng là bọn hắn thế mà, chính mình cho chặn lại. đây chính là ngươi nói mưu kế. quỷ vương đã tức giận hét lớn, chúng ta thần binh lùi lại, ngược lại bị bọn hắn đánh lén không ít, trận thế sắp loạn. trong tiếng hét vang, hắn đã lại không nghĩ ngợi nhiều được, đống nhiên cả người hóa thành một đạo yêu dị đến cực điểm hắc phong, trực tiếp chạy cánh đông vị trí đi. bây giờ nơi đó thực sự loạn tung tùng khèo, tôn phủ quỷ thần cùng thần vệ, bởi vì ngay tại cố ý tránh ra, lại bị tiên minh tiên quân thừa cơ đánh lén. Đã lớn chịu đau khổ, cảm thấy đại loạn, lúc này ẩn ẩn đều đã có muốn trận thế sụp đổ ý vị. Vu đào quỷ vương, đã quyết định tự mình xuất thủ, ổn định trận thế. Kỳ thật, liền xem như bồi lên tất cả cánh đông một phương thần vệ cùng quỷ thần, cũng đáng. Nguyên thần tử trong tâm yên lặng nghĩ đến, nhưng lời này lại không cách nào nói ra. Hắn dù sao cũng là người bác vực, nếu nói lời này, vậy liền quá đáng giá quỷ vương cùng tuyết nữ hoài nghi. Nhìn qua phía dưới hoàn toàn đại loạn dây núi. Nhìn qua thế cục đã ẩn ẩn vượt ra khỏi chính mình trưởng không kia, sắc mặt của hắn cũng đã trở nên không đều là ảm đạm bên trong thậm chí có chút thống khổ cùng xoan xuyết nâng lên ánh mắt nhìn về hướng đối diện giữa không trung tiên điện triệu chân hồ ngươi chính xác không tiết hóa thân thành ma nên chúng ta xuất thủ mà vào lúc này phía trên tiên điện thái bạch tông chủ triệu chân hồ cũng đã tràn ngập lên đẩy trời huyết khí hắn nhìn về hướng phía dưới loạn cục, sau đó nhìn về hướng cả phương tiên điện ánh mắt chiếu tới chỗ lại không người dám cùng hắn đối mặt, ngay cả nhà mình Thái Bạch tông trưởng lão Hùng Bình bọn người, cũng không quá dám mắt nhìn thẳng hắn, trên mặt của hắn từ từ lộ ra một chút phức tạp dáng tươi cười, tựa hồ mang theo chút không lưu loát chi ý. Cũng không biết chuyện hôm nay, ta còn có thể không ngủ được. Thật sâu thở dài một hơi, hắn bỗng nhiên lan ra tầng tầng huyết hà, đem những lao trận sư kia các loại đều bao lấy, căn bản không quản bọn hắn dễ rủa cùng tiêu to, trực tiếp liền hướng về phía trước trong chiến trường vọt tới, trầm giọng hét lớn: như thần lôi kinh đạm trên thế gian, nhưng không có muốn mạng đau, lại sao thẳng lên bị đánh gãy sống lưng. Chương 729, Tu La chiến trường. Đại trận oanh minh, thân ham tuyệt địa. Bác vực tiên quân một phương, xuất hiện một loại hoàn toàn tương phản cảm xúc, có người đỏ mắt, nhìn chằm chằm Tôn phủ cái kia tán loạn tại phía trên Quan Châu quần sơn quỷ thần, Tôn phủ thần vệ bọn người, gào chu lên liền xuống tới, liều mạng chém giết, trong miệng còn gầm nhẹ cái gì mở mày mở mặt, về nhà cưới nhịn nhi Kiếm được công đức làm tông chủ loại hình lời nói, những cái kia đối mặt với bọn hắn quỷ thần cùng tôn phụ huyết mạch các loại, hoàn toàn không nghĩ tới tu sĩ bất vực còn có. Một mặt này, trước kia sợ hãi rụt rẻ bọn hắn, lại dám đem mình làm con mồi. Một loại khác, thì là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vốn là muốn lấy sông vào quan châu quần sơn đến, đi theo người khác sau lưng nhặt công lao, lại không nghĩ rằng, trước mắt xuất hiện đúng là một mảnh tử địa trước người, vô tận trận quang, ma diệt đồng bạn huyết nục sợ hãi chiến trường. Một chút nhìn không thấy bờ, mà sau lưng, địa hỏa trận liệt diễm trùng thiên, đã đem đường lui phá hỏng, khắp mắt nhìn đi, bên người đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng tiêu thảm, thậm chí đã bị hù ngay cả pháp bảo đều tế bất ổn. Bọn hắn hiện tại đầu não hôn loạn tương bừng, căn bản không biết là như thế nào lâm vào trong mảnh tuyệt địa này, cũng không biết nên đi đi đâu, càng không biết trước người những đại trận này, hẳn là trông cậy vào vị cao thủ nào tới phá mất, không phá hết mà nói, chính mình lại nên như thế nào. Dầm dầm. Cũng liền tại trong một mảnh tuyệt vọng, bên ngoài huyết hà tràn lan, tràn ngập nửa bầu trời, Thái Bạch Tông Chủ thân khỏa vô tận huyết khí mà đến, xông vào bên trong chiến trường này, không biết có bao nhiêu người, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch Tông Chủ, nhận ra phiến huyết khí kia, lập tức hưng phấn không thôi, cao giọng la lên cứu mạng, nhưng thân ở giữa không chúng Thái Bạch Tông Chủ, chỉ là huyết hà lật một cái, ném rơi xuống vô số người xuống tới. Nhìn chăm chú nhìn lên, liền gặp cái kia thế mà đều là cái này đến cái khác lao trận sư đều là trước đây tại bên trong tiên điện thảo luận qua phá trận sự tình, thậm chí còn đoạt lấy phá trận cơ hội, nhưng sau đó lại thành thành thật thật ngậm miệng, đều bị ném vào vùng chiến trường này, Thái Bạch tông chủ thanh âm khéo động bốn vực, truyền vào chư tiên quân trong tai, các vực trận sư đều ở đầy chỗ, phá trận cầu sinh, bất quá một ý niệm. Rầm rầm. Vô số nghe được thanh âm này tiên quân, còn có không nghe thấy thanh âm này, nhưng gặp người khác đều hướng nơi này xông tiên quân, tranh nhau lao đến, muốn đem những lao trận sư kia đoạt trong tay, ánh mắt huyết hồng giống như là ngay tại đoạn chính là cầu sinh cơ hội Thái Bạch Tông Chủ ngươi ngươi sao có thể bức hiếp chúng ta nhập chiến trường Triệu Triệu chân Hổ ngươi tiểu nhân vô hôi sĩ này ngươi ngươi là đang cố ý hại người a Thái Bạch Tông ta tứ trụ muôn cùng các ngươi đợi đợi kết kiếp, kiếp thế bất lưỡng lập những lao trận sư kia bị huyết khí kích thích hoa mắt chóng mặt hoàn toàn không biết chuyện gì chứ liền bị lôi theo tiến vào vùng chiến trường này đợi đến tỉnh táo lại lúc liền đã thấy được một mảnh tuyệt vọng cảnh tượng Phóng lên tận trời chợt quang, còn có chung quanh chính một mặt cầu khẩn, rõ ràng đem bọn hắn coi là cây cỏ cứu mạng tiên quân bọn họ, trong tâm dâng lên vô cùng vô tận sợ hãi, ôm theo tuyệt vọng phẫn nộ mắng to đứng lên. Chỉ cho phép tiên quân binh sĩ liều chết chém giết, lại không cho phép các ngươi cũng tiến vào liều một phen mệnh a. Ma Thái Bạch tông chủ đối với bực này giận dữ mắng ngỏ, thế mà chỉ là sâm nhiên cười lạnh, qua trong giây lát liền đã làm hóa huyết ảnh đi xa. Trong lúc nhất thời, phía dưới giận mắng thanh âm càng thêm mãnh liệt. Cái này mà lúc này trong tiên điện thấy Thái Bạch Tông Chủ lôi cuốn Trư Phương trận sư vọt vào chiến trường tức gia gia chủ Tuyết Sơn Tông Chủ cùng vừa mới từ phòng luyện đan đi ra cổ thông lão quái thấy được Thái Bạch Tông Chủ hành vi đều là đã kinh ngay tại chỗ thậm chí cảm thấy giống như là đã xa lạ cổ thông lão quái nhãn thần đều trở nên có chút tạm đạm thấp giọng nói lao Thái Bạch đa Thái Bạch ngươi trước kia ngươi chỉ là tu luyện ma công tăng cao tu vi nhưng ngươi vì công vì nghĩa Lại không người sẽ đem ngươi coi thành ma đầu, nhưng lúc này đây, ngươi làm những việc này, vô luận trận chiến này kết quả như thế nào, sau này ngươi, đều sẽ bị xem như chân chính ma đầu. Nguyên là bực này người yêu tên tiếc thể diện, làm sao lại nhất định phải làm đến trình độ này đâu. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta cũng hướng. Tức ra ra chủ nhanh chân đi hướng về phía tiên điện cửa ra vào, đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng trong tiên điện này, vô số thần sắc quái dị, lo lắng lao tu bọn họ, sâm nhân quát, đại chiến đã lên. Trăm vạn tiên quân, gần nửa vào cuộc, chúng ta lại há có thể tiếp tục không đếm xửa đến, chư vị, một thế tu hành ngộ đạo tâm, ngàn kiếp muôn vàn khó khăn cuối cùng rồi sẽ lâm, việc đã đến nước này, cao cao tại thượng, chỉ điểm giang sơn liền không thích hợp. Chúng ta, cũng muốn vào cuộc. Trong tiên điện, nặng nghề vắng vẻ, nhất thời lại không người trả lời hắn. Tức ra gia chủ có chút trầm thấp cười một tiếng, trầm giọng nói, ta cùng hắn khác biệt, ta không dám buộc các ngươi. Nói đi lời này lúc, hắn tay háo hất lên sau lưng bảy tám đạo tử khí quấn quanh thần phù bay lên, tựa như bảy tám đạo lá cờ. sau đó hắn phi thân sông ra tiên điện, quát: tức ra binh sĩ nghe ta chi mệnh, nhanh nhập chiến cuộc, vì ta bắc vượt đỏ sức một chút hy vọng sống. tử khí tuôn ra, kinh thiên động địa, thẳng vào trong cuộc chiến đi. tuyết sơn tông chủ từ từ đứng dậy, trầm ngâm nửa ngày, hướng trong tiên điện chư tu hơi thi lễ, ra điện, nhập chiến trường. tiên điện trầm mặc lợi hại hơn, tối thiểu trên trăm vị đạo thống khác biệt, tu vi khác biệt, nhưng có thể nhập tiên điện này nghị sự. Lại đều là đại biểu cho bọn hắn địa vị không tầm thường tu sĩ, vào lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại vô thanh vô tức ở giữa, mờ mờ hào hào chia làm vài phái, có người hung ác lên tầm đến, cắn chặn răng, nhanh chân ra điện, hướng về phía ngoài chiến trường vào tới, thân hình trầm mặc mà kiên định. Cũng có người do dự, vẫn tại trong tiên điện quan sát, đi cũng không được, đi cũng không được. Thanh phong đồ nhi, trong một mảnh trầm mặc, cổ thông lao quái, đồng nhiên thấp giọng quát trói thai. Một mực nút ở cột trụ hành lang phía sau Thanh Phong Đồng Nhi lộ ra một cái đầu, nhỏ giọng kêu lên, Sư Tôn. Cổ thông lão quái quát, lấy vi sư Hoàng Kim Dược Sử đến. Thanh Phong Đồng Nhi không do dự, tiên lặng lấy ra một cây vàng lóng ánh chảy ra thuốc, hai tay dâng, đưa tới Cổ thông láo quái trước mặt. Cổ thông láo quái cười ha ha, đem Hoàng Kim Dược Sử nắm ở trong tay. Sau đó liền gặp Thanh Phong Đồng Nhi cũng lấy một cây đen nhánh huyền thiết chảy ra thuốc, nói, Sư Tôn, ta cùng đi với ngươi. Cổ thông lao quái ánh mắt khuôn mặt có chút động, sau đó cười ha ha, nói, tốt, vi sư sẽ che chở ngươi. Thanh phong đồng nhi lặng lẽ lên mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, sư tôn, ta bản lĩnh kỹ thật đã cao hơn ngươi. Một già một trẻ, hai bóng người nhanh chân hướng đi ra ngoài điện, mà lưu tại trong điện minh nguyệt tiểu thư hai mắt đấm lệ mông lùng, hướng về hai người bọn họ bóng lưng hành lễ, trong lúc nhất thời, trong tiên điện bầu không khí càng bị đè nén, còn có không ít người, đều là nhìn qua cổ thông lão quái hai người. Nhìn qua đầy mặt nước mắt Minh Nguyệt tiểu thư, cảm nhận được một loại trước nay chưa có kiểm chế cùng tuyệt vọng, loại tâm tình này làm cho lòng người mê. Ha ha ha ha, thế gian thú vị, liền ở chỗ này. Trong một mảnh trơ mặc, 49 kiếm tiêu kiếm nguyên, trận cười to, đem hộp kiếm vác tại trên thân, một bên chậm rãi từ từ đi ra ngoài, một bên cười nói, nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma, biến người không phải tâm, chỉ là tên. Nhất niệm xúc động, nhập chiến trường là hùng, nhất niệm e ngại, cuối cùng thành bọn chuột nhắt. Biến người không phải người, mà là gan. Có lẽ chúng ta có người sẽ trôn vùi tại nơi này, thậm chí hậu thế cũng không có người nhớ kỹ, có lẽ chúng ta có người sẽ ngồi kiếm tiện nghi, thậm chí sau đó đoạt được vốn không nên thuộc về mình chỗ tốt cùng hư danh, nhưng là... Hắn hơi ngừng chân, thấp giọng cười nói, thiên địa có thể chứng, nhưng việc này, luôn luôn chúng ta làm. Dầm dầm. Hắn tay háo tung bay, cũng xông vào bên trong chiến trường kia đi. Mà trong tiên địa này, cuối cùng cũng có người kiếm bất quá nội tâm tranh đâm. Vọt vào chiến trường, cũng có người đối mặt vài lần, nhận định trận chiến này sẽ là thê thảm nhất kết cục, thế là lạng yên không một tiếng động, từ cửa sau thối lui ra khỏi tiên điện, không biết trốn hướng về phía chỗ nào. Minh Nguyệt Tiểu Thư một mực tại trong tiên điện nhìn xem, thờ ơ lạnh nhạt, không nói một câu, không lọt một bút. Trung trung điệp điệp, giữa không trung, trên 9 tầng trời, vô số cao nhân, tràn vào chiến trường. Mà ở phía dưới, còn có lệnh kỳ vung dậy, càng nhiều tiên quân đang sau từ từ vào tới. Trở thành trong chiến trường này một bộ phận, thập môn quỷ thần trận đã tại bất đắc di phía dưới, vận chuyển tới mạnh nhất, chưa cắt xén lẫn, đem trọn phiến chiến trường vây ở trong đó. Nguyên thần tư biết, lúc này hẳn là cho bác vực tiên quân lưu một đầu đường lui, như vậy mới tốt để bọn hắn quân tâm sụp đổ. Thế nhưng là hắn đã không có cách nào làm như vậy. Chiến trường quá to lớn, quá loạn, chính là hắn đang thao túng 10 trận sau khi, cũng đã không thể chú ý đến mặt khác. Nhất là, quỷ vương cùng tiên nữ, đều đã vào chiến trường lúc này để bọn hắn tạm lui vốn là ép buộc thế là hắn cũng chỉ có thể tồi động đại trận kiệt lực vây giết hết thể người mà tại trong trận bắc vực tiên quân lúc này cũng chỉ có thể thê lương vô chủ toàn bằng tự cứu không nói thêm gì nữa có thể hình dung bọn hắn lúc này gặp phải sợ hãi bọn hắn bị còn lại bảy môn đại trận cùng vô tận quỷ thần cùng tôn phủ huyết mạch vây vào giữa trình độ nào đó đơn giản giống như là dê đợi làm thịt đồng dạng bất lực bọn hắn có thân người như run rẩy ôm đầu nuốt ở dưới mặt đá mặt nhưng vẫn là bị trận quan căn quét. bọn hắn có người giống giận phong tới tiến đến, nhưng vẫn là bị quỷ thần thôn phệ. bọn hắn có bỏ pháp bảo, gào khóc. bọn hắn có chửi hầm lên, mắng tiên minh. làm sao hám chính mình nhập tuyệt địa? có tuyệt vọng tiên quân vây quanh những cái kia trận sư, cầu khẩn bọn hắn nhanh đi phá trận. nhưng những trận sư này cũng sớm đã tuyệt vọng. tiếng vẫn nổ mắng to lấy, bực này cao minh đại trận, chúng ta nào có biện pháp đi phá à? vẫn chưa rõ sao. chúng ta đều bị cái kia đáng chết triệu chân hồ cho lừa gạt Hắn cô y đem chúng ta lâm vào tuyệt địa, hắn là đang buộc chúng ta đi chết à, chúng ta sớm đã bị hắn đem thả vứt bỏ nhà. Tiên quân lâm vào triệt để tuyệt vọng, có người bái phục trên mặt đất, cầu khẩn tôn phủ tha chính mình một mạng, nguyện đợi đợi là châu ngựa. Chỉ tiếc, dạng này phía trên chiến trường hỗn loạn, cầu khẩn là không có sinh lộ, bọn hắn bị quỷ thần ăn, tôn phủ huyết mạch giết. Thậm chí có chút trực tiếp chết tại người một nhà dưới lao kiếm. Mà trong những người còn lại thì cũng xuất hiện khác biệt phản ứng, có người cắn răng Trực tiếp cầm đao gác ở trận sư bọn họ trên cổ, gân xanh lộ ra kêu to, ngươi là trận sư, ngươi nhất định có biện pháp, dù sao tả hữu đều là chết, cũng không tin đỏ sức không sinh ra đường. Cũng có người trực tiếp một đao chém bay trận sư, mắng nhiếc, đều là phế vật vô dụng, chính chúng ta đi phá trận Đây là một mảnh tuyệt vọng tu là chiến trường. Nhưng tuyệt vọng phía trên, lại ẩn ẩn có chút trước đây rất ít xuất hiện trên người tu sĩ bắc vực đồ vật tại dựng dụ. dục chương 730, đều điên rồi. Người luôn luôn kỳ quái Mỗi lần cảm thấy mình có thể không chế được chính mình, bất kỳ cái gì chuyện của mình làm, đều là bởi vì chính mình muốn làm mới đi làm, thế nhưng chỉ có khi phát sinh một chút chính mình cũng không có sớm dự liệu được sự tình lúc, mới phát hiện mình còn có vượt quá chính mình dự kiến một mặt, liền như thế lúc cái kia vô cùng vô tận, chừng không lâm vào trong vũng bùn này bắt vượt tiên quân. Bọn hắn ngay từ đầu chính là đang đợi người khác phá trận, chính mình đi theo vớt chút chỗ tốt mà thôi. Sau đó chợt phát hiện mình đã ham sâu nhập đại trận ở giữa, chạy trốn không đường, cho nên bọn họ sợ hãi, chạy trốn, thậm chí cầu nguyện, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây hết thể đều là bình thường, cực kỳ giống bọn hắn đã thành thói quen diễn xuất, nhưng khi bọn hắn phát hiện, sợ hãi vô dụng, chạy trốn vô dụng, thậm chí cầu nguyện cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng lúc, nhưng dần dần bị buộc lên tuyệt lộ, thậm chí dần dần bị buộc ra một chút ngay cả bọn hắn trước đây đều không có dự liệu được chơi mà lúc này ngược lại không đến không nói tôn phủ thật sự là giúp đại ân dù sao tôn phủ áp đảo bắc vực trên đỉnh đầu 1.500 năm đã sớm cho bắc vực người bình thường gieo cực sâu khủng bố ấn tượng bọn hắn biết chọc giận tới tôn phủ huyết mạch hẳn phải chết đắc tội tôn phủ huyết mạch cũng hẳn phải chết cho nên người ôm lấy ở trước mặt tôn phủ huyết mạch cầu xin tha thứ tâm tư cũng không nhiều bởi vì phần lớn người đều biết cầu xin tha thứ cũng hẳn phải chết cho nên càng nhiều chỉ là lựa chọn chạy trốn mà tại không chỗ có thể trốn thời điểm tâm liền hung ác. Tôn phủ huyết mạch cùng cái kia vô cùng vô tận quỷ thần, cũng tại cười ha ha, bọn hắn cũng tương tự đã thành thói quen tu sĩ Bắc vực khủng đúng. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ thừa cơ mà lên, đem bọn hắn trục đến cực nam chi cảnh, đem bọn hắn Bắc vực thập cựu châu đều đoạt đi tu sĩ Bắc vực, căn bản cũng không phải là bọn hắn bình thường nhìn thấy tu sĩ Bắc vực, bây giờ những này hốt hoảng chạy trốn nhân tài lạ. Cho nên bọn họ tại thời khắc này, cũng đều là phóng thích đến đáy lòng sát ý. Những cái kia tung hoành ở trong chiến trường chúng sát lấy tu sĩ bắc vực đám tôn phủ huyết mạch, triển lộ kiểm chế thật lâu lệ khí. một đám một đám người xung quanh chúng sát, tế lên pháp bảo cùng thần binh, đem cái kia vô số quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc chạy trốn tu sĩ bắc vực chém giết. mà những cái kia âm phong trận trận quỷ thần, thì quang thanh cười to, thỏa thích nuốt huyết nụ, hưởng thụ lấy chính mình đã lâu huyết thực thịnh yến. trên chiến trường, thậm chí thường thường xuất hiện một chút buồn cười trang diện. ba năm cái tôn phủ huyết mạch, một hai con quỷ thần, liền đuổi theo mấy chục thậm chí mấy trăm tu sĩ Bắc vực chém giết. Quá nhiều người đã chết. Người trong tu hành giết người, vốn là thường nhân khó có thể tưởng tượng, pháp bảo hiện lên, liền có một đám người ném đi đầu, thần binh trên trời rơi xuống, trên mặt đất liền xuất hiện từng mảnh từng mảnh toái thi, cấp độ kia thê thảm chẳng diện, xa không phải thế gian phổ thông chiến trường có thể bằng. Trong vô tận thê thảm cất tiếng đau buồn, thi thể trên đất chất thành một tòa một tòa đại sơn, trên trời tu sĩ bị chém giết, thi khối cùng huyết dịch như mưa to đồng dạng như chút nước rơi xuống trên đất tu sĩ bị chém giết thì là một đầu một đầu huyết hà hội tụ chạy chạy chăn động rót thành từng tòa hồ nước máu thối thẳng nghe mấy vạn dặm thi sơn cao lũy giống như lên trời trái cũng là chết phải cũng là chết ha ha ha dù sao hiện tại liền mẹ hắn chết trốn cũng là chết quỷ cũng là chết ô ô ô cuối cùng bất quá cái mạng này làm kệ con mẹ hắn chứ giết trước khi chết cũng muốn kéo cái đẹp lưng rốt cục có người gặp phải tình huống như thế này phẫn nộ lên Dông lớn đứng lên, bọn hắn thấy được quá nhiều ở sau lưng bị chém, có thể là người tại phần gãy trên cổ bị chém, thấy được quá nhiều kiểu chết, trong lòng bọn họ sinh ra một chút buồn cười mà hoang đường suy nghĩ, có lẽ chính mình sớm muộn đều là chết, thế nhưng là không muốn tuyển kiểu chết này. Không muốn phía sau bị chém, không muốn phần gãy trên cổ bị chém, không muốn phía sau bị chém, vậy liền chỉ có xoay người lại, hướng về những tôn phủ huyết mạch kia chém giết tới. Không muốn phần gãy trên cổ bị chém, vậy cũng chỉ có thể đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia ngày thường không dám nhìn thẳng quỷ thần. Thế là có người hào gào kêu to, thân hình hoàn toàn không có chướng pháp, thậm chí thần thông đều thi triển hoàn toàn không giống cái bộ dáng, chỉ là như là giã thú buồn hào lấy, có người trong miệng thóa mạ lấy tôn phủ quỷ thần cùng huyết mạch, có người mắng nhiếc hố bọn hắn tiến đến tiên minh, tên điên đồng dạng hướng về những tôn phủ huyết mạch kia có thể là quỷ thần vào tới, đơn giản chính là không môn mở rộng, cho nên bọn họ cũng đã rất chết thống khoái. Thế nhưng là có chút người không chết, cũng rất nhanh phát hiện Những tôn phủ huyết mạch kia cùng quỷ thần, tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Có chút tôn phủ huyết mạch, thế mà chỉ là mới chém giết 3-5 người mà thôi, thế mà liền bị người khác xông đi lên cắn một cái. A thông suốt, nguyên lai trong tôn phủ cũng có kém như vậy. Thế là càng nhiều người hướng hắn vọt tới, có cắn, có chặt, có đạp, đem hắn giết chết. A thông suốt, nguyên lai tôn phủ huyết mạch cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, bọn hắn thế mà lại chết. Càng nhiều người dũng khí mạnh lên, từng đợt từng đợt xông về những tôn phủ huyết mạch kia mà người không sợ chết như vậy, hoặc nói người điên cuồng càng nhiều, lại rốt cục tại phía trên chiến trường này, tạo thành một đạo một đạo yêu ớt lại điên cuồng lực lượng, nơi bọn họ đi qua, chính là Tôn phủ huyết mạch cũng kinh hãi, không còn dám tầm 2 3 người chém giết tới, mà là lựa chọn né tránh, cho nên bọn họ lá gan lớn hơn. Thậm chí một chút quỷ thần cũng bị bọn hắn huyết khí điên cuồng kia chỗ uy hiếp, lại nhất thời không dám đối diện phong mang. Những người này lúc này điên cuồng trong đầu, thậm chí cho tới bây giờ không nghĩ tới, nguyên lai Tôn phủ huyết mạch Kỳ thật cũng là sẽ sợ. Chớ có xâm nhập trong trận, để tránh bọn hắn trước khi chết phản công, chỉ cần ngăn lại, lấy đại trận treo cổ bọn hắn. Tôn Phủ cũng có người thiện chiến, xem sớm ra tình thế khác thường, những bác vực tiên minh đại quân kia, thực sự nhiều lắm, nhiều đến như bầy kiến, nhiều đến không ngừng chém giết, số lượng kia càng nhìn không xuất hiện ở giảm bớt, nhất là, những này không có đường lui tu sĩ bác vực, tại bắt đầu nổi điên thời điểm, bọn hắn thì càng không dám xông vào, thế là chư bộ thống lĩnh đều là tại đại hống triệt thoái phía sau, mặc hắn bọn họ bị trận thế rào sát. Cái này vốn là cũng là Tôn phủ trận chiến này nguyên sơ kế sách. Bắc vực đoạt đi 18 châu, tiên quân số lượng, danh xưng trăm vạn, Tôn phủ cùng so sánh, thực sự kém đến quá xa. Cho nên bọn họ mới thiết hạ thập môn quỷ thần trận, muốn rào sát những tu sĩ Bắc vực này. Tôn phủ huyết mạch sẽ sợ, quỷ thần thậm chí đều sẽ sợ, nhưng quỷ thần trận sẽ không, sẽ chỉ vô tình rào sát hết thảy mọi người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Lúc này tu sĩ bắc vực, thế mà cũng có vô số người, biểu hiện ra đáng sợ dũng khí, lại hoặc là nói, đây không phải dũng khí, mà là sợ hãi, sợ hãi đạt đến cực điểm thời điểm, liền không quan trọng sợ hãi, dù sao vô luận đối thủ là cái gì, cũng chỉ là muốn mệnh của mình mà thôi, vậy liền tôn phủ huyết mạch giết chính mình, liền giết tôn phủ huyết mạch, quỷ thần muốn thôn phệ chính mình, vậy liền thôn phệ quỷ thần, cái này thập môn quỷ thần trận muốn ma diệt, chính mình, vậy liền đi con mẹ nó. Trước tiên đem cái này lao kiện tử quỷ thần trận cho bưng. Phá trận. Không biết, hoàn toàn mẹ nó không biết. Nhưng ta có thể đào hố, trực tiếp đưa ngươi quỷ trận này cho điền. Tất cả trận sư đều cho hắn ném tới trong trận đi, các ngươi là trận sư, các ngươi không phá trận ai đến phá trận. Có một thân huyết khí, toàn thân bưu hán chi khí tiên quân kêu to, hắn vốn là một vị trúc cơ, vốn là tại trong tiên quân, không có chút nào chức vị tại thân, thế nhưng là bởi vì hắn là cái thứ nhất gan lớn. Cho nên chung quanh vô số người tu vi cao hơn hắn, nhưng đầu não còn không có thanh tình xuống, lại tại lúc này đều chết lặng nghe theo hắn hiệu lệnh, điên cuồng thi hành hắn nói tới hết thảy. Thế là, vô số trận sư, đều bị ném vào trong đại trận, căn bản không quản bọn hắn có thể hay không phá trận, có thể hay không phá trận. Cũng có trận sư phản ứng lại, liều mạng kêu to tất cả có khả năng phá trận phương pháp. Đào, đao cái này loạn sơn trận địa mạch. Thế là từng mảnh từng mảnh tu sĩ, có thể là liều tính mạng có thể là căn bản cũng không biết mình đang làm cái gì, cùng một chỗ phóng tới trước. bọn hắn có trốn vào dưới mặt đất, vung vậy phát bảo, đi dưới mặt đất loạn chơi đùa một mạch, chặt đứt lấy tất cả bọn hắn sẽ gặp phải địa mạch. bọn hắn làm như vậy, tự nhiên không có khả năng, có hiệu quả. Thế là người chết tại dưới mặt đất càng ngày càng nhiều, từng mảnh từng mảnh huyết dịch như nước suối thoát ra mặt đất. Thế nhưng là theo sông vào dưới mặt đất người càng đến càng nhiều, cái kia loạn sân trận, thế mà thật vận chuyển càng ngày càng chậm, tới đến cuối cùng lúc đã trận lực hỗn loạn, chính mình trận lực sẽ lẫn, ảnh hưởng lẫn nhau, một khắc cuối cùng, thậm chí trực tiếp phát nổ ra. Phá a. Có người ngẩng đầu nhìn cái kia loạn sơn trận môn hộ bắt đầu nhiễm lên một tầng huyết dịch, cuối cùng vỡ tan, hưng phấn kêu to. Bọn hắn không biết mình là làm sao phá trận, nhưng là bọn hắn xác thực phá trận. Bọn hắn chui vào dưới mặt đất đi tu sĩ quá nhiều, chết tại hài cốt dưới đất cũng càng nhiều, thậm chí là bởi vì dưới sự sợ hãi tử vong, những tàn hồn đầy cõi lòng oán khí kia cũng quá nhiều tất cả lực lượng xen lẫn phía dưới, ngạnh sinh sinh đem một phương này loạn sơn trận cho bế tắc, trôn, trôn nó. có người chỉ vào phía kia dẫn tới trên mây đen ánh nắng, lưu quang xen lẫn liền đem vô số người vào trận rào sát trận thứ 6 lưu quang trận, lớn tiếng gào thét lấy, người này kỳ thật đối với phá trận tuyệt không hiểu, nhưng hắn chỉ muốn, trước mắt trận này thật là đáng sợ, nhất định là không thể nào phá đến, đến rơi, cho nên có thể đem nó trôn dưới đất. mọi người từ phía trên đi qua à. Người này kỳ thật chỉ hô một tiếng, liền bị một vị tôn phủ huyết mạch xa xa một tiên bắn chết. Nhưng không biết có bao nhiêu người nghe được câu nói này, bắt đầu thi triển thổ tướng thần thông, có thể là phi thạch chi thuật, có thể là dứt khoát thổi phồng thổi phồng đất đi đến lớp, đào giống một tòa lại một tòa đại sơn, đem vô số bùn đất đất đá điền vào phương đại trận kia, lưu quang trận uy lực sao mà chi sợ, đất đá vào trận, liền bị đốt thành lưu ly, nhưng càng ngày càng nhiều lưu ly điền vào đi, đại trận cũng rất nhanh đổ. Càng nhiều người tại hướng về phía trước tuân ra đi qua, mê đầu mông não, tuân hướng chư phương đại trận. Có người như là kiến hôi, vọt tới đại môn trên cánh cửa, cầm cái đục không ngừng đục phía trên phù văn. Có tập kết thành trận thế, một lần một lần trực tiếp đi và chạm đại trận kia. Có làm thành một vòng, đứng ở giữa không trung hướng trong trận đi tiểu, phải dùng cứt đái ô nó trận quang. Còn có mấy cái mắt sắc, chuyên môn tập kết thành một đội người, từ các nơi chọn người nằm ở trên mặt đất giả chết, mỗi lửa đi ra một cái. Mọi người liền hưng cao thải liệt cùng một chỗ đem hắn nâng lên, sau đó 1-2-3 cho ném vào trong đại trận rào sát lấy hết thể sinh mệnh kia đi. Đều điên rồi. Nhưng ở dưới sự điên cùng này, đã có càng ngày càng nhiều đại trận bị phá rơi. chương 731, hủy đạo tâm, cứu bác vực. Tu sĩ bác vực, thật tất cả đều điên rồi a Trong chiến trường, đã là từng mảnh nhỏ thê thảm, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí khiến người ta cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm kinh hãi. Đó không quan hệ tu vi cùng đảm lượng, chỉ là một loại bản năng sợ hãi, thấy được quá nhiều vượt qua bản thân ngoài ý liệu hoang đường, cho nên sinh ra sợ hãi, vô luận là tôn phủ quỷ thần cùng tiên quân, hay là giữa không chung nguyên thần tử, đều có lấy xúc động như vậy. Ngược lại là tu sĩ bắc vực không có, bởi vì phần lớn tu sĩ bắc vực, đã điên rồi. Người bắc vực, khi nào có bực này điên cuồng. Nguyên thần tử giữa không chung, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới vùng chiến trường này, nội tâm mãnh liệt, càng là hơn xa người khác. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đã tính toán tốt hết thảy, nghĩ kỹ mỗi một bước, bao quát bây giờ phát sinh sự tình, cũng tại trong mưu tính của hắn, nếu không có nói có một chút ngoài ý muốn, chính là hắn nghĩ tới khả năng này, lại duy trì không nghĩ tới thật sẽ như vậy. Thân là trận sư, hắn tự nhiên biết mình bố trí xuống tới trận, dùng phương pháp gì có thể phá mất. Trong đó đơn giản nhất, chính là cầm đại quân đến trúng kích, dùng thi cốt đến lớp bằng. Tựa như kiến nhiều cắn chết voi, voi bất luận cái gì phương pháp chiến đấu đều đánh không lại từ từ nắm giữ tới bảy kiến. Chỉ là, hắn tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy đây là không thể nào, bởi vì dùng loại phương pháp này, bác vực tiên minh, không biết muốn chết bao nhiêu người, hắn không cho rằng tu sĩ bắc vực có bực này đảm lượng, dù sao tiên quân đại chiến, cùng tu sĩ đấu pháp khác biệt, nhân số quá nhiều, liền dễ dàng sụp đổ, bình thường đại quân, thương tổn ba thành, liền có khả năng sụp đổ, có thể chống đến 5, 6 phần 10 không sụp đổ, liền đã là tuyệt thế tinh binh. Thế nhưng là đối với tu sĩ Bắc vực tới nói, bọn hắn có thể chống đến một thành thương tổn không sụp đổ, cũng đã là thấp nhang cầu nguyện. Cho nên theo nguyên thần tử, đây là một cái Bắc vực tiên minh tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp. Nhưng kết quả lại là, Bắc vực tiên minh thật đúng là lựa chọn phương pháp này. Không chỉ có là lựa chọn phương pháp này, bọn hắn càng là không tiếc đem trăm vạn tiên quân trục nhập tử địa, tôn phủ một phương cố ý lưu lại đường thoát thân, đều bị chính bọn hắn chặn lại, sau đó mượn sắp chết điên cuồng này, đến phá chính mình bố trí tỉ mỉ đại trận. Bây giờ, xác thực một tòa tiếp lấy một tòa đại trận bị phá mất rồi. Nhưng mỗi một phe đại trận bị phá rơi, bọn hắn cũng vì đó bỏ ra bao nhiêu đại giới. Nguyên thần tử chính mình thậm chí đều bàn tay run rẩy lên. Hắn thấy được tu sĩ bắc vực, tại chính mình trong trận, chính từng mảnh từng mảnh chết, hắn nhìn thấy thi cốt chất thành núi, cũng nhìn thấy máu tươi chạy thành sông, thấy được vô cùng vô tận đoan hồn kêu cũng tương tự bị vây ở trong trận, không cách nào rời đi, thế là chỉ có thể tụ tập ở giữa không trung, tạo thành mây đen. Trong mây có huyết vũ vẩy xuống, vân khí bốc lên, hóa thành từng cái không cam lòng thống khổ bộ dáng. Những đại trận bị phá mấy, hoặc nói là bị lấp đầy kia, mỗi một trận hao tổn bao nhiêu người? Liền ngay cả nguyên thần tử chính mình cũng đã không tốt tính toán. 30000, 50000, hay là 100 Không không không. Đây không phải số lượng, là thật có nhiều như vậy người sống sờ sờ, chết tại chính mình bố trí đại trận phía dưới. Người. các ngươi Sao có thể như vậy Tâm Oan? Nguyên thần tử đã đè nén không được nội tâm phẫn uất, khàn giọng kêu lớn lên, hắn không biết nên như thế nào cùng người giải thích những này trong nội tâm cảm xúc, những đại trận này đúng là hắn bày ra, những tu sĩ Bắc vực này cũng là hắn bày ra đại trận ma diệt, nhưng trên thực tế, hắn không nghĩ tới giết nhiều người như vậy a, hắn cho là bọn họ sẽ xu đổ, sẽ chạy thoát, có thể tiên minh phá hỏng đường lui của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn liền chết tại trong đại trận của mình. Như vậy, những đồng tộc này xem như chính mình giết hay là tiên mình giết thế gian có nhân quả nhìn không thấy sợ không được nhưng trình độ nào đó tới nói lại là chân chính tồn tại còn có phân lượng mà lúc này nguyên thần tử liền đã có chút nhịn không được trọng lượng này hắn cảm giác đến nhân quả cùng oán khí như sơn hải đồng dạng hướng mình vọt tới kia rốt cục vẫn là để xuống trong tay trận kỳ hắn biết những trận kỳ này có thể cho tu sĩ bắc vượt thương vong lại tăng thêm rất nhiều thế nhưng là hắn càng không dám vũ động không phải là bởi vì tâm hắn mềm nuốt muốn thủ hạ lưu tình, mà là hắn cảm nhận được rõ ràng sợ hãi. Hắn giữa không chung đứng dậy, từ từ lui về phía sau, thân hình lui hướng về phía cuối cùng một phương trận pháp. Mà ở phía này trên chiến trường, không người lưu ý đến nguyên thần từ động tác nhỏ bé này, dù là có người thấy được, cũng chỉ cho là hắn cảm thấy trên chiến trường quá nguy hiểm, lo lắng bị người ám sát, cho nên mới sớm tránh về chính mình bày ra cuối cùng một phương trong đại trận Mặt khác đấu pháp, vẫn tại tiếp tục. Ha ha ha, tu sĩ bác vực đều muốn tuyệt diệt tại Quan Hải một trận chiến. Người khoác hắc giáp quỷ vương, lúc này sớm đã xé rách trên người hắc giáp, cả người hóa thành một mảnh cự phong, như ẩn như hiện ma đầu, hắn sâm nhiên gào thét lớn, vọt tới giữa không trung, trên yêu nguyệt trận, và áo bay lên, tạo nên vô tận ma khí, hướng về Bắc vực tiên quân một phương giống to, các ngươi coi là để mạng lại liều, sẽ có người mềm lòng a. Các ngươi coi là người phải chết đầy đủ cao, liền sẽ phá tan tôn phủ. Cho cười, các ngươi để mạng lại liều, tại chúng ta quỷ thần mà nói, chỉ là có sắn huyết tế trong tiếng cười ẩn hàm vô tận ma ý đạt được hắn cảm ứng tại phía sau hắn vô cùng vô tận quỷ thần tất cả đều phi đẳng có sông về giữa không trung thôn phệ lấy tu sĩ bắc vực kia hoàn khí hóa ra mây đen có chen trúc tại mặt đất tham lam liếm ăn chạm đất trên mặt thành hồ thành sông huyết đủ trên thân quỷ thần chi ý càng động lực lượng của bọn hắn cũng càng ngày càng cường đại khuấy động chu thiên không biết có bao nhiêu hậu phương vọt tới tiên minh tướng sĩ nhìn qua thân hình của hắn cảm nhận được tuyệt vọng run rẩy Bây giờ mảnh chiến trường này sắp thực đối với quỷ thần mà nói quá có lợi. Quỷ thần vốn là cần huyết tế, bây giờ phía trên chiến trường này người phải chết càng nhiều, đối bọn hắn càng là có lợi. Nhìn tu sĩ bắc vực giống như là tại mệnh đi phá mất nguyên thần tử đại trận, nhưng một cái góc độ khác đến xem, nhưng cũng đúng là tại dâng ra huyết lục của mình thành tựu những quỷ thần này huyết thực đang không ngừng giúp đỡ bọn hắn tăng lên lên lực lượng của mình. Coi coi coi, chỉ là còn không đợi những quỷ thần này uống đủ huyết lục bắt đầu công phạt. Tiên Minh một phường, liền có quần cuộn huyết khí hiện lên. Thái Bạch tông chủ lúc này trung quanh đều là quấn quanh lấy huyết khí, khiến cho hắn tùy thân nhìn lại, tựa như cùng mang theo một vùng huyết hải, mà mảnh này huyết hải, rõ ràng vẫn còn tiếp tục mở rộng lấy. Hắn chính đem trọn phiến trong chiến trường huyết khí, đều là mênh mông cuồn cuộn nạp tại tự thân, chính xứ được bản thân một thân huyết khí, càng bằng bạc, thẳng có một loại di sơn đảo hải, tràn ngập tại giữa thiên địa ma thần khí phách. Quần quẩn huyết khí, từng tia từng tia ngưng thực giống như ma ý thậm chí khiến cho quỷ thần đều cảm thấy sợ hãi, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tới ngươi. liền ngay cả vừa mới còn tại cất tiếng cười to quỷ vương cũng bỗng nhiên thanh âm có chút khàn giọng khá lắm tiên minh trưởng lão, khá lắm thái bạch tông chủ, ngươi lại thừa cơ tu luyện bực này ma công, ngươi vốn là người, có thể ngươi xem một chút chính mình, ngươi so với chúng ta quỷ thần còn muốn giống quỷ, ngươi hưởng dụng lên huyết tế, so với chúng ta quỷ thần còn muốn yên tâm thoải mái. ta không phải tại hưởng dụng huyết tế. Thái bạch tông chủ trong thanh âm, đều như có không giấu được ma ý, như cạo xương hàn đào, đảo qua gia lông, ta chỉ là chuẩn bị mang theo những này không cam lòng liền chết bắc vực binh sĩ, tiếp tục cùng ngươi tôn phủ ác chiến mà thôi. Chỗ khác biệt chính là, trước kia bọn hắn sẽ sợ hãi, sẽ bị các ngươi bị dọa cho phát sợ, nhưng là bọn hắn hiện tại, ngược lại là vĩnh viễn cũng sẽ không biết sợ hãi là loại dạng gì mùi vị. Thoại âm rơi xuống lúc, tựa hồ ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình thuyết pháp như vậy có chút buồn cười. chợt cười to. Quanh người huyết khí lưu chuyển, như ngân hà trên trời rơi xuống, mang vô tận hung thế, thẳng hướng về phía trước đụng tới. Thân hình lướt qua, liền ngay cả Tôn phụ Quỷ Thần cũng không dám thẳng anh nó huyết hà chi lực, bất kỳ cái gì một cái tới gần huyết hà quỷ thần, đều bị bên trong vô không oan hồn thoát đi, xé nát, thôn vệ, lần đầu tiên trong đời, quỷ thần trở thành tu sĩ bắc vực con ngồi. Hoa. Quỷ vương phóng lên tận trời, cùng Thái Bạch tông chủ đụng phải một chỗ, thân hình thế mà không cầm được lui về phía sau. Thần sắc hắn hoảng sợ, nhìn qua Thái Bạch tông chủ hét lớn, "Ma đầu, ngươi là ma đầu!" Quân quân đại chiến triển khai, Thái Bạch tông chủ thế không thể đỡ, nhưng Tôn Phủ Quỷ Vương nhưng cũng không thể coi thường, khó phân sinh tử, nhưng mặt khác quỷ thần lại gặp xui xẻo, một cái tiếp một cái bị huyết hà thôn phệ, mà cái này một tòa yêu nguyệt trận, vốn chính là bái nguyệt cùng quang, trợ chướng quỷ thần chi lực, thế nhưng là bây giờ, quỷ thần đều phân loạn buôn trốn, lại thêm giữa không trùng chủ trì đại trận, tùy thời điều chỉnh nguyên thần tử đã rời đi, cái này yêu nguyệt trận lại thành vô căn chi thủy, rất nhanh liền bị vô tận tu sĩ bắc vực vọt vào, toàn bộ đại trận đều hỏng mất ra. Mà một bên khác, tuyết nữ cũng đã đi tới chậm phong trận trước, sau lưng hóa ra một đạo như băng tuyết lớn phiến, dùng sức vung đi. trong trận chậm phong nghe ngóng tức từ kia, lập tức bị nàng vô đi ra. vọt tới trận này trước đó tu sĩ bắc vực, từng mảnh từng mảnh ngã xuống đất bỏ mình. cổ thông lao quái cầm trong tay hoàng kim sử tiến lên đoan đến, nhìn qua vô tận chậm phong kia, trên mặt hắn hiện ra bi thương. không nghĩ tới. Lão phu cứu người một thế, thế mà cũng cần luyện tà đan. Hắn giống như khóc giống như cười, chân đạp cương bộ, dẫn động trùng quanh gió tanh mưa máu. Trúc thi là lô, dẫn máu làm thuốc, chiêu hồn là củi. Trung quanh vô cùng vô tận tử thi, hóa thành đan lô to lớn, mà cái kia mênh mông quẩn quần tu sĩ Bắc vực huyết dịch cùng oan hồn, thì ngưng tụ thành một viên to lớn đan dược, sau đó bị hắn chậm rãi luyện hóa, trên đan tà khí càng nặng, tới cuối cùng lúc, đã hóa thành một viên trùng quanh phiêu đãng vô số đầu lâu huyền tượng đan dược màu xanh. Phá vỡ thi Sơn chi lô, bay đến giữa không trung, thẳng tắp ép về đằng trước. Những nơi đi qua, liền ngay cả vô số tu sĩ Bắc vực cũng đều đã trở nên xanh cả mặt, trên thân bốc hơi lên vô tận sát khí, khiến cho bọn hắn giống như điên, xông về Trẩm Phong trận. Trẩm Phong nghe ngóng tức từ kia, thế mà đối bọn hắn hoàn toàn không sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn trên thân đã có càng nặng độc. Đối mặt với bực này, Tà Đan chi độc, Trẩm Phong trận ngay tại tan rã, tuyết nữ đều đang kinh hoàng chạy trốn mà cổ thông láo quái lại là chán nản ngồi ngay đó, thể nội hình như có lưu ly vỡ tan giống như thanh âm vang lên. Trầm Phong trận phá, nhưng cổ thông láo quái lại từ đó lại không đạo tâm có thể nói. canh giữ ở cổ thông láo quái bên người Thanh Phong Đồng Nhi mở mị tứ phương, hắn thấy được tức gia gia chủ cùng tức gia 30. không không không tinh binh phóng tới ám lôi trận, lấy mệnh là phụ, đánh phía trận mạch một màn, cũng nhìn thấy chính mình sư tôn khóc nước mắt tuôn đầy mặt, đạo tâm sụt đổ một màn. thập môn quỷ thần trận đã sắp hết. Nhưng hắn nội tâm đều cảm thấy hoàng sợ, không biết đại giới này, có phải hay không quá lớn một điểm. chương 732, cuối cùng một trận. Đại trận Luân Phiên bị phá, toàn bộ chiến trường xu thế, đã không người nào có thể đoán trước lại không chế, nhưng tới tương phản chính là, bây giờ ở vào phía trước nhất, hoặc nói đúng toàn bộ chiến trường tới nói, đã đợi thế là phía sau nhất trận thứ tư, trong địa hỏa trận phương quý, vẫn còn một mực thành thành thật thật ở tại trong trận, vẫn đang chịu đựng cái kia địa hỏa trận thời thời khắc khắc bước tới lửa nóng hưng hực. Nỗ lực chống đỡ lấy Lúc này, trước hết nhất bị phá ngược lại là phía sau những đại trận kia Phương Quý gấp không được Bởi vì địa hỏa trận bị phá Toàn bộ chiến trường Liền chờ nếu là mở ra một cái lỗ hồng Bên trong tu sĩ bắc vực Ngược lại sẽ liều linh trốn đi ra Cho nên phía trước nhất địa hỏa trận Đổ trở thành nhất thời không người lo lắng một phương di trận Mà từ vừa mới bắt đầu Phương Quý liền biết thái bạch tông chủ dụng ý Lúc này liền cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy hắn phá không được trận Liên chỉ có cương ép chấn trụ một phương trận này, cho mặt khác tu sĩ bắc vực cơ hội để bọn hắn phá mất trong thập môn quỷ thần trận mặt khác đại trận. Thẳng đến cuối cùng, một phương này chiến trường đặt vương thắng cục, sau đó bọn hắn mới có thể đến trợ chính mình phá trận. Trước đó, phương quý không cách nào tranh thứ gì, cũng vô pháp cải biến thứ gì, ngoại trừ nhẫn mại, hay là nhẫn mại, nhẫn mại đại trận chi uy. ầm ầm. Theo càng ngày càng nhiều đại trận bị phá, quan châu quần sơn phía dưới địa mạch chi lực ngược lại càng thêm tập trung đều là hướng về địa hỏa trận cùng vị trí cao nhất vạn thần trận dũng mãnh lao tới, không cách nào hình dung cường đại địa hỏa, liên tiếp tăng vọt, đốt cháy trong địa hỏa trận hết thảy. Mà lúc này phương quý, thì đã bình tĩnh tâm thần của mình, lặng lặng xếp bằng ở trong trận. Hắn lúc này, còn không biết tông chủ nhà mình đang làm cái gì, hắn chỉ là khi lấy được tông chủ truyền âm đằng sau, liền phi thường có kiên nhận trở lấy, tông chủ nếu để cho mình chấn trụ một phương này đại trận, vậy mình liền chấn trụ phương này đại trận. Hắn tin tưởng Thái Bạch Tông Chủ nhất định sẽ có sắp xếp của mình, tại phá hết mặt khác đại trận đằng sau, nhất định sẽ giành tay, giúp đỡ chính mình phá địa hỏa trận này. Ngoài trận, là tu la chiến trường, huyết khí ngút trời. Trong trận, là liệt diễm cuồn quận, đốt cháy lục thể của hắn, pháp lực, ngũ tạng lục phủ. Ai cũng không biết lúc này phương quý một mực bị địa hỏa trận đốt, là dạng gì tư vị, càng không biết liên tục bị đốt đi 3-4 ngày, là cái dạng gì tư vị, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ đi suy đoán. Lấy địa hỏa trận này uy lực mà nói, tu sĩ phổ thông, hoặc nói nguyên anh, đại khái nhiều nhất chống thời gian uống cạn chung trà, liền đã biến thành cho bụi, nhưng phương quý, lại chọn vẹn chống vài ngày thời gian. Mà lại, hắn vẫn còn tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Cũng bởi vì hắn một mực tại chống đỡ, ngược lại để cho người ta cảm thấy, có lẽ hắn nhiều chống đỡ một hồi cũng không có gì. Pháp lực của hắn, đều đã hao hết, thậm chí ngay cả hắn đại đạo di bảo chi lực, cũng đã từ từ hao hết thần uy, bất quá cũng tốt tại lúc này phương quý liền bắt đầu vận dụng cái kia chín khỏa cửu chuyển tạo hóa đan dược tính, hắn đem những dược tính này đều hóa vào trong huyết mạch của mình, sinh sôi pháp lực, sau đó lại tiếp tục đối kháng cái kia địa hỏa trận đốt cháy, thời thời khắc khác đối kháng địa hỏa chi lực. đây là đã vượt xa cực hạn đằng sau, lại không ngừng đẩy hướng cực hạn mới. trong cựu chuyển tạo hóa đan tiên nguyên chi lực vô tận dược tính, tại địa hỏa này uy lực phía dưới đang lấy một loại trước nay chưa có tàng ra từ dưỡng phương quý nhục thể cũng tại địa hỏa này rèn đúc phía dưới cùng hắn nhục thân sinh ra không giống bình thường biến hóa liệt hỏa luyện chân kim thần diễm rèn bảo thân tại trong quá trình này cựu chuyển tạo hóa đan dự tính thanh ngục tiên linh ma sơn quái nhãn âm dương đăng trạng thậm chí là những tu sĩ bắc vực kia nguyện niệm ma sơn hấp thu tới tà khí đều ngay tại phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu bọn hắn hoặc cùng phương quý thần thức cùng nhau rèn hoặc cùng hắn pháp lực tương dùng, hoặc cùng hắn nhục thân tương hợp tựa như khác biệt vật liệu ngay tại luyện thành một loại trước này chưa có tiên kim Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, biến hóa từng điểm từng điểm xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mà vào lúc này, ngoài trận chiến trường, cũng đã trải qua mấy ngày chém giết, sắp tiến vào hồi cuối. Trên chiến trường, có thể thấy được khắp nơi bờ buộn, thi xuống ngút trời, khắp nơi trên đất tàn chi tái thi, trên đất máu cạn cạn lại trải lên, từng tầng từng tầng, đại địa bị đánh cho vỡ tan, sau đó lại lấp lên, thế núi địa hình, thay đổi một lần lại một lần, bác vực tu sĩ, đã chết đi một nhóm lại một nhóm. Nhưng cũng có mới ra nhập vào, tại trong một chiến trường bao la như vậy, nước chảy bèo trôi, quên đi sinh tử. Cái này cũng tương tự giống như là một mảnh hồng lô, tại luyện ra một loại dị dạng khí chất. Không ai dám cùng dạng này tu sĩ bắc vực chém giết, bởi vì bọn hắn nhìn thấy những tu sĩ bắc vực này đã trở thành tên điên. Loạn sơn trận bị trận, lưu quang trận bị phá, yêu nguyệt trận bị phá, trầm phong trận bị trận, ám lôi trận bị phá. Xuất lính lấy quỷ thần xâm nhập tu sĩ bắc vực vụ đảo quỷ vương. Tại cùng Thái Bạch tông chủ một trận đánh nhau kịch liệt đằng sau, rốt cục cảm thấy e sợ sợ, lựa chọn nhượng bộ, mà tán loạn quỷ thần, cũng giống là đã mất đi tất cả chủ tâm cốt, bắt đầu liều mạng lui lại, mà những cái kia tại các châu tôn chủ xuất linh phía dưới, tập kết thành đại trận tình huống dưới rào sát tu sĩ Bắc vực tôn phụ thần vệ quân, cũng lựa chọn triệt thoái phía sau. Bọn hắn không thể không rút lui. Nguyên bản bọn hắn coi là giảo sát tu sĩ Bắc vực, chỉ cần những người này thương vong vượt qua một thành, Bắc vực tiên quân liền sẽ tán loạn, có thể kết quả lại là Những này không có đường lui tu sĩ bắt vực đều là điên cuồng, thương vong của bọn họ, thậm chí đã vượt qua bảy thành, nhưng bọn hắn vẫn là không có lui, bởi vì không có đường lui, ngược lại là tôn phụ thần vệ quân, thương vong vượt qua ba thành, cũng đã có dấu hiệu hỏng mất. Tất cả dừng tay đi. Trong lúc đông nhiên, trong tình cảnh bi thảm, tĩnh mịch bi thương, có một thanh âm, chuyển khắp to như vậy chiến trường. Bên trong chiến trường này, có vô số người đắm chìm tại trong sát phạt, cơ hồ đã mất đi thần chí. Có thể là một chút nay đã bản thân bị trọng thương, cơ hồ lâm vào trong hôn mê, đều là ngẩng đầu lên, nhìn về hướng thanh âm kia chuyển đến chỗ, ánh mắt dường như ngốc trệ. Lúc này Quan Châu Quân Sơn, trong chiến trường, đã chỉ còn lại hai tòa đại trận môn hộ. Một tòa, là trước nhất thủ địa hòa trận, một tòa, thì là ở vào cuối cùng thủ vạn thần trận. Mà thanh âm này, chính là từ trong vạn thần trận truyền lên ra, phía trên đại trận kia thần quang lưu truyền, có thể nhìn thấy lúc này trên vạn thần trận. Nguyên thần tử lẳng lặng xếp bằng ở trên không trung, cùng phía trên chiến trường này tất cả mọi người là một thân huyết khí, vết thương trồng chất khác biệt, hắn thậm chí không có bị tung tóe đến nửa điểm vết máu, quanh thân linh quang đều không có nhận một chút ảnh hưởng, đầy người linh ẩn, như là tiên nhân, cần gì phải làm đến ác như vậy? Ánh mắt của hắn chính nhìn về hướng vùng chiến trường này, thấp giọng nói: các ngươi muốn đem toàn bộ Bắc vực chôn vùi nơi này sao? Trong thanh âm này dường như có chút đau lòng cùng chất vấn hương vị, nhưng trên chiến trường. Tất cả mọi người đang nhìn hướng về phía vị này đã từng bắc vượt thất thánh một trong, vụ đảo mạnh nhất trận sư, thậm chí theo trận chiến này kết thúc, hắn cũng có khả năng sẽ trở thành bây giờ thiên nguyên, nhất phụ thắng danh trận sư một trong, không có người trả lời hắn, bởi vì bị phía trên chiến trường này huyết khí bốc hơi, chém giết mấy cái ngày đêm, đã có quá nhiều người tạm thời đã mất đi nói chuyện năng lực. Vô luận là giết có thể là bị giết, đều đã hơi thoáng. Mười trận còn chưa toàn phá, trận đại chiến này, tự nhiên vẫn là phải. Tiếp tục có một thanh âm trả lời hắn, đón vô số người ánh mắt, liền thấy được lúc này Thái Bạch Tông Chủ chỉ gặp hắn lúc này đã là một thân vết máu trên thân quần cuộn huyết khí đã như vượt sâu như biển, tràn ngập thiên địa, mà nhục thể của hắn cũng đều quấn quanh lấy vết máu, chợt nhìn đi, lúc này hắn giống như là cả người đều đắm chìm tại trong huyết khí, giống như là địa ngục chui ra ngoài hoàn hồn. Trước đây hắn một thân bạch bảo hắn hôm nay thì là một thân huyết yể, dần dần rót rách huyết dịch còn tại từ dưới áo bào của hắn hướng phía dưới xối rơi thân hình lướt qua giống như là phủ xuống huyết vũ cần làm đến bước này sao nguyên thần tử nhìn xem suýt nữa nhận không ra thái bạch tông chủ thanh âm thật thấp hỏi thái bạch tông chủ huy động tay háo từ từ đạp trên hư không đi thẳng về phía trước khoảng cách vạn thần trận môn hộ càng ngày càng gần ngươi cảm thấy thế nào hắn hỏi ngược lại nguyên thần tử bình thường trong lời nói giống như là ẩn chứa vô tận ma ý ta không nghĩ tới ngươi dám làm đến một bước này nguyên thần tử thấp giọng mở miệng Ánh mắt phức tạp nhìn về hướng thái bạch tông chủ, thấp giọng nói, trận chiến này cùng ta nghĩ cũng khác biệt, trong mắt của ta, trận chiến này thậm chí không nên xuất hiện, dù cho xuất hiện, cũng không nên lấy loại hình thức này xuất hiện, bác vực vốn cũng không đáng giá cứu vớt, cho nên coi như không có cam lòng, rời đi chính là, người trong tu hành, siêu nhiên tại thế, cần gì phải bị nhỏ hẹp chi niệm này vây khốn. Trước kia Bắc vực có lẽ không đáng, hiện tại thế nào? Thái bạch tông chủ móc ra một cái khăn tay, từ từ lau sạch máu đen trên mặt. Cười hướng nguyên thần tử hỏi. Nguyên thần tử nâng lên ánh mắt, nhìn về hướng vùng chiến trường này, chỉ có thấy được vô số hoặc chết lặng, hoặc trầm mặt dẫn theo binh khí trong tay, không nói một lời, nhìn về hướng chính mình, có thể là nhìn về hướng cái này vạn thần trận về sau, cái kia hoảng sợ mà có rúm lại lấy quỷ thần cùng tôn phụ tu sĩ. Hiện tại bắt vực, sắp thực cùng ta nghĩ không giống với, nhưng ngươi cũng sẽ không trở thành anh hùng của bọn hắn. Nguyên thần tử ánh mắt quay lại đến Thái Bạch Tông Chủ trên khuôn mặt, nói. Bọn hắn thậm chí có khả năng sẽ tìm người báo thủ Nếu như bọn hắn dám đến tìm ta báo thủ Đã nói bọn hắn đã trở thành người ta hy vọng bọn họ trở thành Thái Bạch Tông Chủ cười cười Nói, đó còn là xong rồi Nguyên thần tử trên giới đánh giá hắn một chút Nói, nhưng là ngươi đại giới này quá lớn Không bỏ ra dạng này đại giới Thì như thế nào có thể vì bắc vực cải thiên lịch mệnh Thái Bạch Tông Chủ nở nụ cười Nói, nhàn ngôn chớ giảng Chỉ còn lại cuối cùng một trận Nên phá hết Vừa nói. Hắn đã đi tới vạn thần trận trước, chuẩn bị một bước bước vào. chấm đã. Nhưng ở lúc này, nguyên thần tử dường như không đành lòng, phất tay ngừng, gắt gao nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, nhìn xem hắn quanh người tràn ngập huyết hải, cùng an hồn vòng quanh người mà bay kia, quát khẽ nói: Một trận cuối cùng này, vốn là ta chuyên vì ngươi bày ra, ngươi giỏi thần tự pháp, ta lợi dụng thần tự pháp làm cơ sở, ngươi tán thần tự pháp khắp thiên hạ, ta liền thu hết chư phương đạo thống thần tự pháp cho mình dùng. Ta vốn muốn mượn trận này cùng ngươi đọ sức. Xem hai mới. Là bác vực người chân chính thông hiểu thần tự pháp, thế nhưng là lúc này ngươi, xác thực còn muốn nhập ta cái này vạn thần trận a. Thái Bạch tông chủ không có trả lời, chỉ là nhìn về hướng Nguyên thần tử. Ngược lại là Nguyên thần tử trong mắt, dường như đã lộ ra chút đồng tình chi ý, trầm giọng quát trói thai, thần thức của ngươi đã đạt đến cực điểm, ngươi luyện hóa vô tận huyết khí hoan hồn, xa xa vượt qua ngươi cực hạn chịu đựng, lúc này ngươi chỉ cần bước vào ta vạn thần trận nửa bước, liền sẽ là thần hồn sụp đổ, biến thành cho bụi hạ tràng. Người ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có, sẽ chỉ trở thành vạn quỷ chi thực. Cái này, Thinh lính nghe được lời nói này, gần gần xa xa trong chiến trường, cổ thông láo quái cũng tốt, tức gia gia chủ cũng tốt, 49 kiếm tiêu kiếm nguyên cũng tốt, thậm chí còn có giữa không chúng kia, bây giờ chưa xuất thủ người trong tiên điện cũng tốt, tất cả đều kinh hãi, gắt gao hướng Thái Bạch tông chủ nhìn lại, lúc này mới phát hiện Thái Bạch tông chủ thân hình chi quỷ dị, nhục thân đều đã bắt đầu băng liệt, vết thương trải rộng toàn thân. Trên người hắn máu không chỉ là máu của người khác, càng nhiều hơn chính là chính hắn. Thái Bạch Tông chủ tu luyện ma công, thành tựu huyết hà, mượn chính mình đối với thần tự pháp am hiểu, mượn huyết hà chi lực cho mình dùng, nhiều lần đối kháng cường địch. Lần này, hắn càng là mượn trên mảnh chiến trường này vô tận huyết hải, hóa thành bản thân chi lực, đại chiến vụ đảo quỷ vương. Người khác xem ra, đây hết thể đều là thuận theo tự nhiên, nhưng lại không biết, trên thực tế hắn đã vì thế tiếp nhận không cách nào hình dung phản phệ chi lực. Thần tự pháp Trung Quy là có hạ Hắn tu luyện quy nguyên bất diệt thức mạnh hơn, nhưng cũng có cực hạn chỗ. Bây giờ, liền đã vượt xa đạo cực hạn kia. Cho nên Nguyên Thần tử mới hỏi hắn muốn hay không vào trận, chỉ cần hắn vừa vào trận, thân nghiệm va chạm, liền sẽ triệt để sụp đổ. Ta tự nhiên muốn vào trận. Thái Bạch tông chủ tại vô số người trong ánh mắt sẽ lẫn, thì bỗng nhiên cười một tiếng, giống như là đã trở nên không gì sánh được nhẹ nhõm, sau đó hắn cất bước bước vào trong đại trận, không, có may may do dự, ngược lại nhìn qua Nguyên Thần tử nói: Kỳ thật bắc vực cũng không thể so với đông thổ kém, người đều là giống nhau người, bác vực thiếu hụt, chẳng qua là có người đến nói cho bọn hắn một cái đạo lý đơn giản nhất mà thôi. Người không chịu chết, ta không chịu chết. Thanh âm từ từ tung bay ở trong chiến trường, như vậy, mọi người liền sẽ chỉ cùng một chỗ, sống không bằng chết. chương 733, chỉ là sợ mà thôi. Lao Thái Bạch Nơi xa cùng chỗ gần trên chiến trường, nhìn xem Thái Bạch tông chủ thản nhiên bước vào vạn thần trận một màn. Cổ thông láo quái bọn người bỗng nhiên đều hoàng hồn, nghẹn ngào kêu to lên, có khoảnh khắc như thế, bọn hắn thậm chí cảm thấy một loại trời sập xuống cảm giác. Mà tại chiến trường chư phương, Thái Bạch Tông chư vị trưởng láo các loại, cũng lập tức tim nhảy tới cổ rồi, đầy mặt phải sợ hãi, thậm chí lộ ra thần sắc khó có thể tin, bọn hắn đối với một phương này chiến trường, nghĩ tới vô số, duy chỉ không có nghĩ qua, Thái Bạch Tông chủ thế mà cũng sẽ lâm vào trong hung hiểm bực này, trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Thái Bạch Tông Chủ không nên như thế nào, những người khác đều là chết, hắn cũng sẽ không chết. Bọn hắn có như bị xét đánh, nhất thời thân hình đều đã đờ đẫn. Có kinh hoàng kêu to, liều mạng chạy vọt về phía trước đi qua. Chỉ bất quá, vô luận là loại nào, đều đã xa xa không kịp. Thái Bạch Tông Chủ tiến vào cái kia vạn thần trận động tác thực sự quá kiên định, hắn cách vạn thần trận cũng quá gần, gần đến tất cả mọi người không dành phản ứng, liền đã trơ mắt nhìn xem hắn tiến nhập phương đại trận kia. Vạn thần trận trận quang đã từ trong cánh cửa sen lẫn cuốn lấy Thái Bạch Tông Chủ mà trước đây bị Thái Bạch Tông Chủ lấy quy nguyên bất diệt thức tu luyện ra được cường đại thần thức trấn áp huyết hà vào lúc này cũng đã cuồn cuộn phản phệ tựa hồ vô tận oan hồn kia đều tại trong huyết hà thức tỉnh mang theo đầy ngập án độc mở ra giữ tận một miệng hướng về Thái Bạch Tông Chủ trên thân cắn tới mà trước đây thần uy lẫm liệt Thái Bạch Tông Chủ tại lực lượng này phản phệ phía dưới cơ hồ không có sức hoàn thủ Tông Chủ cũng là tại Thái Bạch Tông Chủ tiến vào vạn thần trận một khác trong địa hỏa trận phương quý, đống nhiên lòng sinh cảm ứng, cảm giác khó hiểu đến một loại không cách nào hình dung khủng hoảng, tựa như là lòng của mình bẩn đống nhiên bị một cái lỗ đen nuốt hết, đó là một loại để cho người ta tuyệt vọng khủng hoảng, cả người đều hoàng hồn, đáy lòng hướng lên vọt lấy hàn khí, cuối cùng khiến cho hắn liều lĩnh mở hai mắt ra, sông ra ngoài ra ngoài. đã bị luyện trường bảy ngày nhục thân, lúc này đúng là xuất hiện một chút lười mát chấn minh chi ý, vô tận lực lượng đống nhiên ở xung quanh người tạo nên, lực lượng này quá mức lương thực. Cho nên với hắn quanh người hư không, thế mà xuất hiện từng mảnh từng mảnh mơ hồ pháp tắc hư ảnh. Trình độ nào đó tới nói, cái này đã là đột phá nguyên anh, bước vào hóa thần muôn kính. Bất quá lúc này Phương Quý, căn bản không kịp cân nhắc những chuyện khác, cũng không biết điều này lại biểu lấy cái gì, hắn chỉ là lòng tràn đầy kinh hãi, vội vã đem một thân pháp lực chống lên, đánh tới trung quanh xung quanh tràn ngập, đem toàn thân mình bao lấy địa hỏa trận, sau đó giận dữ giống to, lấy không tiếc mượn nhục thân vỡ nát cả phương đại trận ý chí. Ngạnh sinh sinh hướng về địa hỏa trận này lực lượng mạnh nhất chỗ phóng đi, hắn lúc này nhất định phải lao ra, không tiếc hết thảy. Chỉ là kết quả cùng hắn trong tưởng tượng không giống với, quanh người hắn lực lượng tuôn ra, khuấy động thiên địa. Thế nhưng là tại hắn liền xông ra ngoài chi đi, trận phát hiện chính mình chung quanh trận quang biến mất, địa hỏa cũng đã biến mất, thiên thanh vân đạm, không có một tia chói buộc. Địa hỏa trận thế mà biến mất, phương quý nội tâm kinh ngạc tại một màn này, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không kịp nghĩ lại chỉ là hơi sững sờ đằng sau, liền lập tức hướng về Vạn Thần trận phương hướng vào tới. Không cách nào hình dung tốc độ của hắn, lúc này hắn cơ hồ có được có thể trực tiếp vượt ngang hư không chi năng, tâm niệm động chỗ, liền đã đi tới Vạn Thần trận trước đó. Sau đó bàn tay nô ra, thẳng hướng về phía trước bắt lấy, lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn đem ngay tại đi vào Vạn Thần trận Thái Bạch Tông chủ cầm ra đến, vô luận như thế nào cũng không thể để Tông chủ tiến vào trong Vạn Thần trận này chịu chết. Có thể kết quả. Cuối cùng là chậm một bước. Tại bàn tay hắn nô ra trước đó, Thái Bạch Tông Chủ cũng đã tiến nhập trong vạn thần trận. Phương Quý sắc mặt, đống nhiên liền gắn đầy ý sợ hãi. Mà to như vậy một mảnh chiến trường, tất cả mọi người cũng đều kinh hài đứng chết trận tại chỗ, thật lâu thở không được một hơi tới. Thái Bạch Tông Chủ, cuối cùng muốn. Tiểu tử kia thoát khốn. Mà tại ngoài trận toàn bộ chiến trường, đều đã trở nên yên tĩnh như chết thời điểm, Thái Bạch Tông Chủ lại tại tiến vào vạn thần trận này cuối cùng một hơi công phu. Nghe được sau lưng trận thế oanh minh chi ý, hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn lúc này nhục thân, đã nhìn không được bất kỳ một cái nào nhỏ bé động tác, hắn chỉ là trong tâm minh bạch xảy ra chuyện gì, sau đó tâm cảnh thản nhiên đi vào trong mảnh vạn thần trận này. Thập môn quỷ thần trận cuối cùng một trận, chắc hẳn cũng sẽ là trong thập môn quỷ thần trận, tinh diệu nhất một trận. Thập môn quỷ thần trận, vốn chính là đại biểu thập tự pháp loại, mà tại trong thập tự pháp loại này, thần tự pháp, cũng vốn chính là thần bí nhất, uy lực cũng đáng sợ nhất một loại lấy thần tự pháp làm cơ sở bày đại trận, có thể nghĩ gặp kỳ huyền diệu thần uy. Thái bạch tông chủ tùy ý trong huyết hà kia ban hồn cắn trả chính mình, ánh mắt chỉ là tò mò nhìn phương này đại trận. Tu luyện huyết hà, liền đã sớm biết chính mình sẽ có một ngày bị phản vệ này, cho nên hắn thế mà rất thản nhiên, ngay cả muốn rảy ruột một chút ý tứ đều không có, chỉ là muốn mượn lấy công phu cuối cùng này, nhìn xem trong thập môn quỷ thần trận này cuối cùng một trận có thể có dạng gì kỳ tư diệu tưởng lại để cho chính mình lánh hội đến cỡ nào huyền bí hiếm thấy trí lý, tựa như là tại tham lam nhìn nhân sinh sau cùng phong cảnh. Người cũng đã phải chết, thế mà vẫn không quên xem ta trận đạo. Nguyên thần tử thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn hiện lên ở Thái Bạch Tông chủ trước người, chậm nhìn đi, như hư như huyễn, quanh người đều là chấm chấm đầy sao, mà mỗi một quả sao dày đặc, nếu là nhìn kỹ lại, lại có thể từ đó nhìn thấy từng màn thế giới hư ảnh, từng cái tươi sống nhân vật, nào giống như là con người khi còn sống, đem một người hồi ước. Đều phong ở trong sao dày đặc này, hóa thành trận cơ. Mà nguyên thần tử thân ảnh, liên tại những này sao dày đặc ở giữa, phiêu phiêu đang đãng, cũng không chân thực. Ta tu chính là thần tự pháp, tự nhiên rất ngạc nhiên ngươi sẽ như thế nào dùng cái này thần tự pháp. Thái Bạch tông chủ cười khẽ một tiếng, phất phất tay háo, vác tại sau lưng, dò xét chung quanh vô tận trận cơ này, cười nói, không để cho ta thất vọng, ngươi vạn thần trận này, đi là vạn pháp định thần con đường đi, chữ thần nhất pháp tu hành, nặng tại thần thức, nhưng một người thần thức Trung quy là có hạn, ta xem như không tệ, thở nhỏ tu luyện tại người khác xem ra không có tác dụng gì quy nguyên bất diệt thức, kết quả càng là đi tới về sau, càng là nổi tiếng, bây giờ thân bản sự này, tất cả đều là thần thức này mang đến cho ta, nhưng ta biết, đây hết thể đều là hư vô, ta tu vi càng cao, sẽ có một ngày tiến đến phản phệ liền càng lợi hại, chống đến bây giờ, đã là may mắn. Người ngược lại cùng ta khác biệt, lại là mượn người khác thần thức cho mình dùng, cái này nhìn cũng không giống là hoan hồn. Thần thức thế mà mười phần sạch sẽ, quả nhiên là có chút thủ đoạn, nếu ta đoán không sai, người khác tiến đến phá trận, bất động thần thức là được, khế động thần thức, liền sẽ lâm vào trong tất cả trận nhãn này đi, không chừng một giấc chiêm bao đi qua, liền đã trải qua một phần nhân sinh, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Chớ tự khen. Nguyên thần tử mặt không biểu tình, Phật thái Bạch tông chủ một chút, nói: "Ngươi tử trên thiên đạo gi thương nộ ra tới thần tự pháp, ta cũng nhìn qua, bất quá là chút thô thiện pháp môn mà thôi, chẳng có gì ghê gớm." cũng chính là người bắc vực chưa thấy qua cái gì việc đời, mới lập tức như nhặt được trí bảo, thậm chí đưa ngươi nâng lên thần tự pháp tông sư địa vị, thật muốn luận đến tinh xảo, chỉ bằng ngươi. Ha ha. Thái Bạch tông chủ khuôn mặt tươi cười không thay đổi, nói, ta tất nhiên là thô thiện, nhưng ta nhìn ngươi vạn thần trận này, cũng không phải một chút sơ hở. Nguyên thần tử nói, ta vạn thần trận, đồng dạng cũng là thô thiện không chịu nổi, sơ hở trong chỗ, không đáng giá nhắc tới. Thái Bạch tông chủ sắc mặt hơi ngạc nhiên, độ nhất thời không nên làm sao tiếp. Vừa mới chuẩn bị muốn mắng chửi người thời điểm, kết quả đối phương sớm đem chính mình mắng, cũng thật khó khăn tiếp chiêu. Thái Bạch tông chủ đều chậm một chút, mới nói, vậy ai thần tự pháp lợi hại? Đương nhiên là Đế Tôn đại nhân, hắn thần tự pháp tu vi, cao thâm mặt chắc. Nguyên thần tử khinh thường cười một tiếng, nói, người ta so sánh với hắn, tựa như huỳnh huy so nhật nguyệt. Thái Bạch tông chủ lập tức trở nên có chút trầm mặc, hắn thật đúng là không tốt lắm ý tứ đi cùng rắn cùng Đế Tôn so sánh. Thế là hắn hơi trầm âm, mới nhìn hướng về phía nguyên thần tử, nói, ngươi chính là bởi vì gặp được đế tôn cảnh giới, cho nên mới cuối cùng phục hắn luôn, luôn rồi. Ta không phải phục hắn, vẫn luôn không phải. Nguyên thần tử trên mặt vẻ không vui, nói, ta là sợ hắn. Thái bạch tông chủ sướng sốt, Sợ đến xương cốt loại sợ kia, chuyển thế 10 lần, gặp lại hắn, vẫn hội thần hồn run rẩy loại sợ kia. Nguyên thần tử trả lời 10 phần thản nhiên, nói, 1500 năm trước, đế tôn chính là vô địch tồn tại. Bây giờ 1.500 năm qua đi, có người cho là hắn tu vi cảnh giới đã lâm vào bình cảnh, không cách nào lại tăng lên. Cũng có người cho là hắn thậm chí nhận một ít nguyên luyện rùa, thực lực đang lùi lại, có thể là cho là hắn đang sợ, cho nên hắn một mực trốn đi, không muốn gặp người, duy có ta. Hắn trầm mặt một chút, chăm chú nhìn Thái Bạch Tông Chủ, nói, ta là trong trăm năm này, người duy nhất gặp qua hắn. Nghe được vấn đề này, chính là Thái Bạch Tông Chủ, cũng không khỏi hơi kinh hãi, hắn đã hỏi qua thiên địa. Tại thiên nguyên trong giới tu hành, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, vấn thiên địa. Vấn thiên địa, chính là đại biểu cho trí cao vô thượng, đại biểu cho một loại thường nhân không cách nào chạm đến, thậm chí tưởng tượng cảnh giới. Mà nguyên thần tử nghe Thái Bạch Tông Chủ lời nói, lại chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười đồng dạng, khe khẽ lắc đầu, nói, ngươi kỳ thật căn bản cũng không biết vấn thiên địa là cảnh giới gì, cho nên ngươi tùy tiện liền hỏi lên, vô luận ta trả lời phải hay không phải Ngươi cũng sẽ cảm thấy không gì hơn cái này, dù sao trong mắt ngươi, vấn thiên địa cảnh giới này, cũng chỉ là so hóa thần cao như vậy một cảnh, không phải sao? Thái Bạch Tông Chủ hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Nguyên Thần Tử lắc đầu nói, hoàn toàn không phải. Thái Bạch Tông Chủ nhất thời trầm mặt lại, Nguyên Thần Tử cũng không nói thêm gì nữa. Trong cả phương vạn thần trận, chỉ còn một mảnh chết giống như yên lặng. hắn chính là mạnh hơn, cũng cuối cùng không liên quan gì đến ta. Thái Bạch Tông Chủ một hồi lâu, mới khẽ lắc đầu, nói. Chuyện ta muốn làm, đã làm, con đường của ta, cũng đã đi đến cuối con đường, lúc này ta có thể làm, chính là tiếp nhận chính mình huyết hà phản vệ, chờ lấy những người còn lại đi đối kháng đế tôn, có lẽ đế tôn xác thực như ngươi nói như vậy đáng sợ, nhưng đã lại một lần nữa bị buộc xuất huyết tính người bắt vực hẳn là cũng có thể. Không đợi hắn nói xong, nguyên thần tử bỗng nhiên đánh gây hắn, ngươi sợ qua cái gì không có. Thái Bạch Tông chủ nao nào, có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn. Nguyên thần tử nói, để cho ngươi sợ hãi. Để cho ngươi né tránh, thậm chí để cho ngươi khuất phục sợ. Ta sợ đồ vật kỳ thật có rất nhiều. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, lần thứ nhất tiến đến An Châu tôn phủ tiếp về ta đệ tử Thái Bạch Tông lúc, ta đang sợ. Lần thứ nhất gặp ta người sư điệt kia phụ huynh lúc, ta đang sợ, phát động toàn bộ đối kháng tôn phủ thủy triều lúc, ta cũng đang sợ. Ban đầu ở Đông thổ một ý nghĩa sai lầm, không có thấp cái đầu kia lúc, ta cũng sợ, nhưng trước sau ngẫm lại, ta sợ nhất, có lẽ chính là mình lại bởi vì sợ mà túi đầu. Nguyên thần tử giống như cười mà không phải cười, dù là ngươi sắp bị huyết hà phản vệ, thần hồn vô tổn cũng không sợ. Tự nhiên là sợ. Thái Bạch Tông chủ cười nói, bất quá còn không đến mức sợ đến hối hận trình độ. Miệng la thật cứng rắn a. Nguyên thần tử ung dung hít một tiếng, nói, lúc này ta kỳ thật căn bản cũng không tất đối phó ngươi, tại ngươi tiến vào vạn thần trận lúc, liền đã dẫn động trong trận thần thức, cũng liền bắt đầu tự thân sụp đổ, ngươi sẽ chết, mà lại dưới đời này không người có thể cứu ngươi. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng không biến hóa gì. Nhục thể của hắn, đã đang trở nên phá thành mà nhỏ, huyết hà lưu chuyển, phân hóa nhục thể của hắn cùng cơ lạc, chỉ là trong vạn thần trận này, không có âm thanh, mà hắn lại chịu đựng tất cả thống khổ này, biểu lộ cũng không hề biến hóa, cho nên cũng rất dễ dàng để cho người ta quên điểm này. Nguyên thần tử nói, ngoại trừ ta. Thái Bạch Tông chủ giống như là khách khí một dạng cho hắn một chút kinh ngạc, cùng một chút hiếu kỳ. Nguyên thần tử nhẹ nhàng cơ cơ tay háo. Trong vạn thần trận này, ánh sao đầy trời bắt đầu hướng về Thái Bạch tông chủ bay tới, mỗi một khỏa tinh quang đều ẩn chứa vô tận lực lượng thần thức, mà lực lượng thần thức này thì phân biệt rơi vào Thái Bạch tông chủ trên huyết hà đã bắt đầu sụp đổ kia, chế trụ huyết hà kia, thậm chí định trụ huyết hà kia, đơn giản tới nói, Thái Bạch tông chủ bởi vì áp chế không nổi huyết hải chi lực khổng lồ này, bắt đầu tự thân sụp đổ, nhưng nguyên thần tử lại đem vạn thần đại trận này rơi vào trên người hắn, giúp hắn áp chế huyết hải Thái Bạch Tông Chủ giống như là có chút dở khóc dở cười, nói, ngươi bực này đạo tâm, cũng muốn chơi những tiết mục hoàn toàn tỉnh ngộ kia. Sẽ không? Nguyên Thần Tử nghẹn ngào cười nói, còn sống lúc nghĩ mãi mà không rõ đạo lý, trước khi chết mới giả bộ như lập tức minh bạch, đây không phải trò cười à. Thái Bạch Tông Chủ rốt cục hơi nhíu lên lông mày, nói, vậy ngươi đây là ý gì? Vạn thân trận, chung quy là sẽ bị phá, không phải sao? Nguyên Thần Tử thản nhiên cười, nói, ngươi lấy gần như sụp đổ chi thân tiến vào vạn thần trận, người khác xem ra tựa như ngươi chỉ là vì chứng minh chính mình muốn phá trận thái độ, khẳng khái chịu chết, nhưng ta biết, ngươi nhưng thật ra là đánh mượn huyết hà sụp đổ chi lực này, đến phá ta vạn thần trận suy nghĩ, ta cũng biết, tại ngươi đi vào ta vạn thần trận này lúc, ngươi liền đã nhất định phải chết, mà ta vạn thần trận cũng nhất định sẽ bị phá, ngươi chỉ là vì phát huy cường đại hơn. Huyết hà chi lực, cho nên mới qua loa cùng ta nói chuyện hiếm, giống như là một vị lão hưu. Thái Bạch tông chủ bây giờ sắp mặt là thật trở nên có chút cổ quái. Cho nên ta không có ý định để cho ngươi chết, ta đem vạn thần trận này tặng cho ngươi." Nguyên thần tử thấp giọng nói, thần bí cười cười, "Ta bảo đảm mệnh của ngươi, để cho ngươi nhìn thấy Đế Tôn đại nhân." Thái Bạch tông chủ chân mày cau lại. "Đế Tôn đại nhân đã xuất quan, các ngươi rất nhanh liền có thể gặp đến hắn." Nguyên thần tử bỗng nhiên im lặng cười to, "Ta rất hiếu kỳ, nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi có thể hay không sợ?" Hắn nói đến đây nói lúc, thân ảnh của mình thế mà cũng đang trở nên mơ hồ phảng phất là theo toàn bộ vạn thần trận trận quang tràn vào Thái Bạch Tông Chủ Thể Nội giúp hắn chấn chủ huyết hà liền ngay cả nguyên thần tử chính mình cũng ngay tại chậm rãi sụp đổ lấy nhục thân của mình Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt cũng có chút trầm ngưng thấp giọng nói vì cái gì làm như thế nếu không có muốn nói một cái lý do nguyên thần tử trả lời trôi dạt từ từ nặng nề thở dài tu sĩ bắc vực liều mạng bộ dáng để cho ta cũng cảm thấy hơi sợ cho nên ta rất muốn biết nhìn thấy Đế Tôn đại nhân thời điểm các ngươi còn dám hay không liều mạng. Chương 734, bác vực thắng. Tông chủ sư bá, nhanh cho ta phong xuất. Lúc này ngoài trận, hoặc nói trên nguyên một phiến chiến trường kia, tất cả mọi người đã phẫn nộ đến điên cuồng. Phương Quý nhìn vào trận tông chủ, trong tâm chi nộ hỏa đã hoàn toàn không cách nào áp chế, một bên kêu to một bên hướng về cái kia vạn thần trận môn hộ công đi qua, vô luận là hắn tu luyện thần thông, hay là cái kia một thân vừa mới bị địa hỏa trận luyện 7 ngày pháp lực, đều ở đây lúc cầm ầm mà ra, ôm theo kinh thế chi huy. Thung hăng đánh tới một phương này vạn thần trận muôn hộ, lúc này trong lòng đã cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn đem vạn thần trận này cho đánh nát, sau đó sẽ lâm vào. Trong một phương vạn thần trận này Thái Bạch Tông chủ cho cứu thoát ra. Thập môn quỷ thần trận, tại ngoài trận tiến đánh đứng lên, cũng không dễ dàng, hắn mỗi một thức thần thông, mỗi một kiện dị bảo, đều đã phát huy ra kinh đáng toàn bộ chiến trường lực lượng, chỉ tiếc, cánh cửa kia vẫn là không có bị phá hủy, chỉ là một lần lại một lần tại hắn cường công phía dưới, trở nên run run rẩy rẩy. Sau đó lực lượng bị phân hóa, dẫn vào dưới mặt đất, có thể cánh cửa kia, nhưng vẫn là y nguyên một mực đứng ở nơi đó. Càng không đánh tan được, càng muốn đánh, trong tâm bừng bừng tức giận cũng đang điên cuồng dâng lên. Không chỉ là, lúc này trên toàn bộ chiến trường, tức ra gia, gia chủ, Thái Bạch Tông chư trưởng Lão cũng đệ tử, tiên minh Lão tu các loại, cũng đều là đã phẫn nộ tới cực điểm, ôm theo vô cùng vô tận lửa giận cùng sắc ý, hướng về tôn phủ quỷ thần cũng đại quân, hung hăng chém tới. Nhìn qua Thái Bạch tông chủ thông dung tiến vào Vạn Thần trận chịu chết một màn, trong lòng bọn họ đều có một loại phức tạp cảm xúc bị dẫn bạo. Nơi này một khắc, không biết cái gì có thể khiển nghi ngờ, duy muốn hủy diệt tất cả tôn phủ quỷ thần cùng huyết mạch. Mà tại lúc này, tôn phủ quỷ thần cùng huyết mạch nay đã bị điên cuồng tu sĩ Bắc vực trấn nhiếp, trên chiến trường chính diện liên tục bại lui, thậm chí đã có dấu hiệu sụp đổ, lúc này đều đã thu nạp trận thế, vội vã lui về phía sau, toàn bằng cái kia duy nhất còn sót lại Vạn Thần trận tới làm làm phòng ngự. Ngăn cản các tu sĩ bắc vực điên lên thêm bị điên này, chỉ là đối với to như vậy một mảnh chiến trường này tới nói, vạn thần trận có thể bao trùm khu vực vẫn là quá nhỏ, che chở thủ, hộ không. Đến nuôi, vẫn là bị những tu sĩ bắc vực kia cho đánh lên tới. Bắc vực bực này thấp hèn huyết mạch, nào dám cản dỡ Đã tại trong cùng thái bạch tông chủ đối kháng bị trọng thương vụ đảo quỷ vương, cũng bị những tu sĩ bắc vực kia ép lên cửa hùng sức lực trọng giận, lại hoặc là cũng là bởi vì hắn thấy được thái bạch tông chủ tiến vào vạn thần trận. Cảm thấy kiêng kỵ nhất đại địch đã đi, ngược lại lại lên chiến ý, một đạo ma thân bay vút lên thượng tiên, từ từ quét sạch, từng mảnh ma vân, tựa như hăng cánh, từ chân trời quét ngang tới. Ma vân đảo qua chỗ, tất cả mọi người trong khoảnh khắc, liền bị thôn phệ thần hồn, từng mảnh từng mảnh lạng yên không tiếng động chết mất. Dù sao hắn là bây giờ vụ đảo thứ nhất quỷ vương, đã từng thôn phệ qua tiên thiên sinh linh tồn tại, thế gian độc nhất vô nhị quỷ thần, lúc này hung thế bừng bừng phân chấn, thế mà ngoài dữ liệu khủng bố ngược lại là có không ít tu sĩ bác vực, ngạnh sinh sinh bị hắn một người bức cho lui. Giết giết giết, giết cái này bẩn thỉu quỷ thần, thế ta bắc vực binh sĩ. Thế nhưng là liền ngay cả quỷ vương cũng không nghĩ tới chính là, chính mình bực này tàn nhẫn xuất thủ, lại hoàn toàn không dọa được những tu sĩ bắc vực kia. Ngược lại khơi dậy vô số người điên cuồng, cổ thông láo quái hai mắt huyết hồng, cầm trong tay hoàng kim sử đón đầu đập tới, tức ra ra chủ bên người bay lên chỉ còn lại một đạo rưỡi tử phù, hai tay xoay chuyển, tay háo vung Ma diệt lấy trên người hắn thỉnh thoảng phát ra quỷ thần chi khí. Mà mặt khác chư phương cũng đều có thể gặp cái kia vô cùng vô tận, thế như điên cuồng tu sĩ bát vực, thành đàn hướng hắn nghiền sát đi qua. "Ta thao ngươi đại gia tôn phụ quỷ thần." Nghiêng xuống phương, một tiếng gào lớn vang lên, phương quý cũng bật lên. Trung quanh khí cơ huy sái, như là mây đen đánh thẳng, xa xa cùng quỷ vương quanh thân phát ra quỷ thần khí tức va chạm, liền đã khuấy động đầy trời tà khí, quỷ vương, cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo quỷ thần thân thể tại lúc này tản ra một loại từng tia từng sợi tà khí giống như là một bộ quỷ khu kiên cố này vào lúc này đã có chút chấn động có một ít hắn quý giá nhất bản nguyên khí tức tản mạn khắp nơi làm sao lại thành như vậy vu đảo quỷ vương hoảng sợ không hiểu gắt gao nhìn xem phương quý nhấc lên một mảnh quỷ thần sóng lớn sau đó hắn liền thấy lúc này thịnh nộ không thôi phương quý xài bước từ trong một mảnh quỷ thần kia lao đến những nơi đi qua thậm chí cũng không thấy có bất kỳ động tác tất cả quỷ thần liền đều đã dần dần pha thoái Hóa thành thuần túy quỷ thần khí tước, như là mây đen đồng dạng tràn ngập tại trong cả phiến thiên địa, mà thần thông của hắn, càng là không có mảy may có thể ngăn cản lúc này phương quý bộ dáng Quỷ khí tràn ngập mà đi, nhưng phương quý mỗi bước ra một bước, bên người hư không, đều có pháp tắc hư ảnh hiển hóa, đem cái kia từng cái quỷ thần ma thân xoắn ác, thân ảnh kia rõ ràng lộ ra không cao, thế nhưng là xem ở trong mắt của hắn, vậy mà giống như là dần dần muốn che chắn thiên địa. Tiểu nhi này đến tột cùng là cái gì? Chơ mắt nhìn xem một thân hung thần ác sát phương quý đã vọt tới trước chân, vụ đảo quỷ vương cuối cùng vẫn là không dám chính xác cùng hắn chính diện đối đầu, trong tâm ý sợ hãi kia vùng đi không được, lần đầu cảm thấy những bắc vực phạm nhân kia đối mặt chính mình dạng này quỷ thần lúc mới có thể sinh ra sợ hãi cảm xúc, tâm tư hơi đổi ở giữa, hắn liền lựa chọn lưu lại, một mảnh ma vân vội vã tránh ra. rầm rầm, hắn lùi lại này, lại lập tức làm hại những tôn phủ quỷ thần kia cùng các thần vệ gặp xui xẻo nay đã bị điên cùng các tu sĩ bắc vực dồn đến chỗ chết, lúc này càng là lui không thể lui, hiển nhiên trên trời thần thông, trên đất đao binh, từng mảnh nhỏ hướng bọn hắn lao qua, những quỷ thần kia cuối cùng là đã mất đi tất cả gan, quỷ khóc sói gào đồng dạng tứ tán bay đi, mà những tôn phủ thần vệ quân kia thì là không thể trốn đi đâu được, thậm chí trong tâm đã triệt để đã mất đi tất cả chiến ý, giống như là từng cái hoang mang lo sợ ấu thú đồng dạng, mở to hai mắt nhìn, đối mặt với những hàn đao lợi kiếm đã chém tới trước người mình đến kia. Tôn Phủ còn sót lại đại quân, đã bắt đầu sụp đổ, trốn được trốn, tán đến tán, nhắm mắt chờ chết chờ chết. Lúc này tu sĩ bắt vực, nếu là có bất cứ người nào đứng dậy, đại hống để bọn hắn đầu hàng, bọn hắn thì nhất định sẽ đầu hàng. Thế nhưng là không có, không có người để bọn hắn đầu hàng, hết thảy mọi người, chỉ là máy móc đơ đao binh chém về phía bọn hắn. Tàn sát. Đây chính là một trận tàn sát. Nhân mạng không đáng tiền, còn không bằng cỏ rác, chỉ là phát tiết trong tâm tuyệt vọng một loại phương thức. Từ hôm 1500 năm qua tích tụ tuyệt vọng, tất cả lúc này phát tiết đi ra, chém về phía những tôn phủ thần vệ con kia. Lại là từng mảnh nhỏ huyết hải hiện lên, chỉ bất quá, lần này chạy, lại là tôn phủ máu.